Mời các bạn cùng nghe phần 3 của truyện Tiểu Chù Nương ở Biên Quan. Chuyện audio được chia sẻ bởi Cô Úc Đọc .com. 56, ánh mắt của hắn quá mức thâm trầm đốt người, Khương ngôn Ý không dám nhìn thẳng ánh mắt của hắn, nói, ngươi là Tây Châu Đại Tướng Quân, ngươi như xảy ra chuyện toàn bộ Tây Châu còn không phải loạn bộ. Chỉ là bởi vì cái này. Đương nhiên, người đã cứu ta nhiều lần, ta cũng không thể cứ như vậy nhìn xem kiếm kia hướng trên người ngươi chặt. Còn có đây này. Khương ngôn ý hai gò má có chút nóng lên, nàng quay mặt chỗ khác nói ta tâm địa thiện lương, thấy việc nghĩa hăng hái làm không thể à. Phong sóc khóe miệng giơ lên, như muốn cười, chỉ bất quá rất nhanh lại dừng, trong cổ họng chui lên một cỗ ngứa ý, hắn che miệng thấp khục hai tiếng, nghĩ từ trong miệng ngươi nghe ra một câu nói thật còn rất khó khăn. Khương ngôn ý trên mặt càng nóng chút, xe ngựa tại phong phủ dừng lại, Khương ngôn ý lúc xuống xe, phong sóc nói, một hồi ta đến trong tiệm ăn hầm móng heo khương ngôn ý sững sờ trong chốc lát dĩ nhiên không có phát hiện hắn lời này có chỗ nào không đúng kình, nhìn thoáng qua ống tay áo của hắn bên trên vết máu mới nhớ tới, người về trước phủ xem đại phu, đừng đi ra hóng gió, móng heo hầm tốt ta đưa đến phủ tới. Bị thương thành dạng này còn băn khoăn ăn, dạng này cũng tốt, phong sóc nói. Dương tụ bình thiệu hai người đi theo khương ngôn ý cùng nhau về tiệm, dương tụ hồi tưởng vừa mới khương ngôn ý lúc xuống xe, phong sóc hư đỡ kia một thanh, còn có giữa hai người rất quen giọng điệu, nhìn xem khương ngôn ý bóng lưng, lông mải nhíu lên, đáy mắt nhanh chóng lướt qua một vòng cái gì. Mấy ngày nay cửa hàng mặc dù không có khai trương nhưng thua quỳ mỗi ngày vẫn là phải cầm chén bàn cái bàn đều xoa một lần. Khương ngôn ý nói qua nàng mấy lần, làm cho nàng mấy ngày nay không có khai trương không cần dạng này, nhưng thua quỳ hoàn toàn như trước đây cố chấp giống như những chuyện này là nàng mỗi ngày nhất định phải hoàn thành sứ mệnh đồng dạng. Khương ngôn ý từ bên ngoài lúc tiến vào thua quỳ chính đem vừa lau sạch sẽ bắt bỏ vào trong ngăn tủ, gặp Khương ngôn ý nghi nghi ngờ nói, hoa hoa, ngươi mặt thật là đỏ. Khương ngôn ý sờ sờ mình còn có chút nóng lên mặt lắc lư nói là sao có thể là bên ngoài gió lớn thổi đỏ lên. Dương tụ bình thiệu hai người vào nhà, nghe nàng nói như vậy, dương tụ nhìn nàng một cái nhưng không hề nói gì. Khương ngôn ý tiến phòng bếp nhìn một vòng, phát hiện làm hầm giò gia vị đều đầy đủ, chỉ là không có mấy mẻ giò, liền để dương tụ đi ngựa đồ tể nơi đó mua chỉ chân heo trở về. Phàm là hầm, ăn chính là một cái vị tươi, hiện tại sâu canh loãng thời gian khẳng định không còn kịp rồi. Khương ngôn ý tìm chút làm măng dùng nước ấm ngâm, làm măng hầm thịt khô là đời trước khương ngôn ý lão ba sở trường nhất đồ ăn, mỗi khi gặp ăn tết trên bàn ắt không thể thiếu. Làm măng so với tây măng càng hương thịt khô cảm giác thuần hậu, khương ngôn ý chỉ là ngẫm lại hương vị kia cũng nhịn không được nuốt nước miếng. Bất quá nàng bây giờ còn chưa hôn thịt khô chỉ có thể đi chợ phiên bên trên mua thịt tươi. Khương ngôn ý là ngựa đồ tể nơi đó mối khách cũ, mỗi lần đưa tới thịt ngựa đồ tể xử lý đến độ so bán cho nhà khác sạch sẽ chút. Mặc dù như thế, dương tụ đem giò mua về về sau, khương ngôn ý vẫn là cẩn thận kiểm tra một chút nhìn có hay không không có cạo sạch sẽ heo mau có thì dùng cái kẹp nhổ. Nàng đem giò cùng cây khác giò heo chắc nước sau, cắt hoa đao thả nổi đất ra thêm nước đôn nhừ, để vào gừng tỏi, đại liêu, hồi hương, trần bì các loại gia vị đi thanh sách vị. Làm mang ngâm sau một đêm ngâm phát hiệu quả là tốt nhất, bất quá dưới mắt thời gian không kịp, khương ngôn ý tương đương mang ngâm mềm nhũn, liền cắt đoạn sau cùng nhau bỏ vào trong nồi nấu lấy. Nghĩ đến dương thụ bình thiệu hai người đi theo mình đi hàn phủ xử lý thịt đến bây giờ cũng là bụng đói kêu vang, khương ngôn ý để thu quỷ hỗ trợ nạo chút khoai tây, vào nồi nấu sáu người phân lượng gạo. Lò đốt khoai tây cơm phối hầm chân giò heo, khương ngôn ý mình là vô cùng tốt cái này một ngủ. Khoai tây cơm cách làm cùng bí đỏ cơm đồng dạng, đều là trước dùng mỡ lợn bạo hành hoa khương hậu kích xào khoai tây, thả ra vị xào ngon miệng, lại hướng lên tiệm mì cơm. Làm lò nấu cơm, Khương Ngôn Ý tại hỏa hầu đem khống bên trên luôn luôn rất tốt, lần này cũng là đáy nồi cơm phát ra nhỏ xíu đom đốt thanh về sau, Khương Ngôn Ý liền để thu quỳ tắt lửa. Sốc lên nắp nồi lúc nồng đậm mùi gạo cùng đáy nồi bị in dấu đến kim hoàng khoai tây miếng cháy mùi thơm theo hơi nóng cùng nhau bay ra. Khương ngôn ý cầm cái sẻng một sẻng, dưới đáy kim hoàng khoai tây miếng cháy liền bị lật lên. Nàng thả mỡ lợn không nhiều không ít miếng cháy nhìn ánh vàng rực rỡ, nhưng cửa vào lại sẽ không cảm thấy dính bởi vì là củi lửa đốt ra, hương vị thượng hồ càng hương chút. Sới cơm đi phía trước trong tiệm ăn đi. Khương ngôn ý nói, trước đó chính các nàng dùng cơm hoặc là từ phòng bếp cây khác trên bàn nhỏ, hoặc là tại bên ngoài trong viện. Nhưng bây giờ nhiều dương tụ bình thiệu hai người, phòng bếp thiểu chắc từ ngồi liền có vẻ hơi chen lấn, tại bên ngoài trong viện ăn lại lạnh đến hoảng. Thu Quỳ gật gật đầu, dùng sức hút lấy cái mũi, phảng phất là sợ đồ ăn hương khí đều chạy hết chịu khó cầm chén lên sới cơm. Khương ngôn ý thì đi nhỏ lò bên cạnh nhìn nồi đất bên trong hầm chân giò heo, nàng dùng ẩm ướt khăn che lấy đem nồi đất cái nắp vén lên đến, lập tức một cỗ nồng đậm mùi thịt cùng măng hương chui vào chóp mũi khương ngôn ý dùng đũa chọc chọc giò phát hiện đũa nhẹ nhàng đụng một cái liền có thể vào giò ra bên trong giò đã hầm đến mềm nát nàng hài lòng gật gật đầu giò cũng có thể ra nổi. khương ngôn ý tìm cái canh chung đem chuẩn bị đưa cho phong sóc giò trước chứa vào lúc này mới đem cái khác giò heo liền thịt mang canh cất vào canh đồng bát bên trong để lên vài đoạn rau thơm mang sang đi bữa cơm này dù không có vài món thức ăn nhưng mấy người đều ăn đến bụng trống đỡ càng là việc nhà đồ vật có đôi khi bắt đầu ăn ngược lại càng ngon miệng Khương ngôn ý đặc biệt nhiều nấu hai người phân lượng gạo có thể kia một nồi khoai tây cơm vẫn là bị ăn đến sạch sẽ, liền ngay cả giò canh đều bị dương Tụ bình thiệu hai người ngược lại trong chén trộn lẫn cơm ăn. Mặc dù sau bữa ăn hai người đều cướp đi rửa chén, nhưng Thua Quỳ đối với hai cái này chạy đường vẫn là không hài lòng lắm, bởi vì nàng tâm tâm nhiệm nhiệm miếng cháy bị bọn họ sẻng đi hơn phân nửa. Khương ngôn ý đối với Thua Quỳ ai oán không được biết, sau bữa ăn nàng cầm canh chung đi phong phủ đưa canh. Phong sóc tại hắn viện tử của mình bên trong, lúc ra cửa hắn mặc chính là một kiện mực sắc áo mãng bào, lúc này mặc chính là một kiện nguyệt màu trắng áo choàng khương ngôn ý đến gần hậu văn đến trên người hắn có một cỗ thuốc vị, nghĩ đến là hồi phủ về sau, đại phu cho hắn bọc lại cánh tay tổn thương lúc biết được hắn thổi gió lạnh lại để cho hắn thuốc tắm. Trong phòng đốt địa long, phong sóc không có lại khoác món kia nặng nề áo lông trồn áo khoác tóc dài chưa buộc chỉ dùng chán mang tùng tùng chói chặt lộ ra tinh xảo hàm dưới đường cong hắn ngồi ở gỗ lim ghế xếp bên trên tay cầm một cuốn sách thỉnh thoảng lật qua lật lại một tờ tư thái có chút nhàn tản không phải nói hầm dò chỉ cần hơn nửa canh giờ a nghe thấy tiếng bước chân hắn cũng không ngẩng đầu nói khương ngôn ý mở ra hộp cơm đem còn có chút phòng tay canh chung bưng ra đến hầm là chỉ cần hơn nửa canh giờ nguyên liệu nấu ăn xử lý không tốn thời gian ở giữa a nghe nàng cùng dĩ vãng đã khác biệt giọng điệu hắn nhẹ nhàng vẩy một cái lông mày bên môi mang theo một vòng cười gan mập không ít khương ngôn ý đem canh chung phóng tới hắn trước mặt nào dám ngài nhanh thừa dịp nóng ăn đi phong sóc sử dụng tay trái cầm thìa múc một cái canh uống làm măng mùi thơm dung nhập trong canh để cái này nguyên bản tính không được sáng trói giò canh nhiều một chút phong vị hắn nói mùi vị không tệ dò ra dùng mộc lấy nhẹ nhàng một loại bỏ liền có thể xé khối tiếp theo đến, trên da mang theo béo gầy thích hợp thịt mềm, cảm giác tinh tế, chất keo cảm giác mười phần. Khương ngôn ý ngay từ đầu gặp hắn dùng tay trái lấy canh muỗng vẫn không cảm giác được đến kỳ quái, dưới mắt gặp hắn dùng tay trái cầm đũa, tự hồ cũng không có nửa điểm không thích ứng, không khỏi kinh nghi nói, người tay trái tay phải đều có thể dùng. Phong sóc nghiêng mắt nhìn nàng một chút người bình thường tay trái tay phải đều có thể dùng. Không phải ý của ta là tay trái ngươi cũng có thể cầm đũa, viết chữ những này. Phong sóc gật đầu một cái, hắn trước kia chính là cái thuận tay trái, chỉ bất quá về sau nhận dị dạng ánh mắt nhiều, mới ép buộc mình dùng tay phải. Khương ngôn ý một mặt cực kỳ hâm mộ nói thật là lợi hại. Nàng trong con người sáng lấp lánh, là thật sự tràn đầy mới lạ hòa kính đeo, không có nửa điểm hư giả cảm xúc ở bên trong phong sóc cảm giác mình tim giống như là bị cái gì mềm mại đồ vật sờ đụng một cái kia một góc cũng đi theo mềm nhũn ra. Lúc trước hắn dùng tay trái, người bên ngoài nhìn hắn luôn luôn giống nhìn khi con, thậm chí còn có thể mở miệng chế nhạo, đây là duy nhất một lần có người bởi vì hắn dùng tay trái mà khen hắn. Hắn giọng nói mang vẻ mấy phần tự diễu, có lợi hại gì. Tựa như ngươi bây giờ coi như tay phải bị thương, tay trái cũng có thể cầm mộc lấy dùng bữa, không cần dựa vào người bên ngoài khương nguồn ý cảm thấy ra hỏa này rất có vài phần vét sai hiểm nghĩa, nàng nói chép sách thời điểm, hai cánh tay cùng một chỗ viết chẳng phải là liền bớt đi một nửa thời gian. Hồi tưởng mình đời trước học sinh kiếp sống, ngữ văn lão sư yêu cầu sao chép các loại thơ cổ từ ký ức còn rõ mồn một trước mắt, nàng khi đó nếu là có hai cánh tay viết chữ cũng không trở thành làm bài tập viết tới tay chua. Phong sóc nhìn qua khương ngôn ý, những cái kia bởi vì từng là thuận tay trái mà lọt vào kỳ thị cùng chế diễu, tại trong lòng hắn tựa hồ dần dần xa, màu đen vẻ lo lắng rút đi, chiếu vào một tia nắng ấm. Hắn cầm mộc ý vị không nói rõ câu, ngươi không biết sinh ra chính là thuận tay trái người, mệnh cách bất tường a Khương ngôn ý trong lòng tự nhủ phong kiến mê tin còn là thật sự là hại người rất nặng, một cái thuận tay trái đều có thể vịn kéo ra nhiều như vậy đa dạng đến, nàng một mặt im lặng nói, loại lời này ngươi cũng tin. Phong sóc uống một bụng canh, nước canh thuần túy tê hương từ yết hầu một đường ấm đến trong dạ dày thuộc về những cái kia trong hồi ức băng lãnh tựa hồ đều bị trận này ấm áp đuổi đi, hắn nói, không tin. Khương ngôn ý gặp hắn ăn canh, cười tuồng tìm nói, ăn nhiều một chút giò thịt lấy hình bổ hình. Phong sóc vừa cầm lấy mộc lấy tay một trận đổi xong công đũa gắp lên một khối liền dây lưng thịt giò thịt đút cho nàng. Khương ngôn ý khoát khoát tay, ta trước khi đến đã ăn rồi. Khó trách nàng muộn đến như vậy lâu. Phong sóc tay cũng không thu hồi đi còn một mực sơ lần sau có thể đến bên này ăn. Nói, hắn lại đem đũa hướng Khương Ngôn Ý bên môi đưa tiến. Là công đũa, mặc dù có cái thời hạn một tháng, nhưng Khương Ngôn Ý hiện tại chính mình cũng không hiểu bọn họ cái này tính giai đoạn gì. Hắn dùng đã là công đũa, qua khách khí lại lộ ra già mồm, Khương Ngôn Ý do dự trong chốc lát vẫn là ăn khối kia giò thịt. Phong sóc nhìn chân của nàng một chút yếu ớt nói, lấy hình bổ hình, ngươi cũng nhiều ăn chút. Khương ngôn ý, cái này yêu đương không có cách nào nói chuyện. Sau đó Phong Sóc mặc kệ nói cái gì, Khương ngôn ý đều không để ý hắn tác tính nhặt lên hắn đặt ở trên bàn quyển sách kia nhìn. Nhưng hắn nhìn chính là bình thư, Khương ngôn ý chỉ nhìn hai hàng đã cảm thấy bó tay toàn tập rất nhanh liền kẹp thượng thư cái thẻ thả lại chỗ cũ. Phong Sóc gặp nói, bên kia tủ sách bên trong có chút sách người bản thân đi nhìn một cái, nhìn có không có có gì thích. Hắn tủ sách bên trong cất chứa không ít bản độc nhất tại bên ngoài vung tiền như giác đều mua không đến. Khương ngôn ý không biết những này, đánh giá sở lấy phong sóc ăn xong kia chung canh còn phải có một hồi quả thật đứng dậy đi tủ sách bên kia tìm sách. Trên giá sách sách từng dãy bày ra đến có chút trình tề, Khương ngôn ý phát hiện trên cơ bản liền không có mới, hiển nhiên những sách này không phải bài trí, mà là có người thường xuyên tại lật xem khường ngôn ý tìm nửa ngày xem như tại một mảnh binh pháp quốc sách bên trong tìm tới một bản tiền triều đại thi nhân du ký nàng lật vài tờ phát hiện bên trong có giảng du lịch lúc các nơi phong tục cùng ăn uống lập tức có mấy phần hứng thú mang về đi ngồi xếp bằng tại bên cửa sổ bồ đoàn bên trên say sưa ngon lành nhìn Thiên quang từ cửa sổ có dèm chiếu vào, nàng ngồi xếp bằng, khuỷu tay chống tại bàn con bên trên, một tay nâng má, một cái tay khác ngón trò theo chiếc người trang sách bên cạnh bên trên, đầu ngón tay xanh nhạt trang sách ố vàng, cả hai tôn lên lẫn nhau có loại không nói ra được hương vị. Toái phát bị nàng vén đến sau tay, lộ ra một chương thanh lệ gương mặt thần sắc nhã nhặn có lẽ là nhìn thấy cái gì thú vị địa phương, khóe môi liền đi lên cong cong, mỉm cười một đôi mắt phảng phất là xuân tháng ba dương xuống hồ mặt đãng lên thanh ba. Phong Sóc sử dụng hết kia gỗ trông canh, ngẩng đầu một cái trông thấy liền là tình cảnh như vậy. Hắn cứ như vậy tĩnh tĩnh nhìn xem phía trước cửa sổ người, không có bỏ được lên tiếng đánh vỡ cái này giờ khắc này vẻ đẹp. Khương Ngôn ý phát giác ánh mắt của hắn xoay đầu lại, trên mặt cười còn chưa kịp thu hồi đi, xinh đẹp không gì sánh được đã an xong. "Ân." Phong Sóc thản nhiên lên tiếng, đột nhiên nói, "Ngươi dự định khi nào cáo tri cứu cứu ngươi chuyện của chúng ta?" "A." Khương nguồn ý một mặt nhã nhặn trong nháy mắt biến thành một mặt kinh hãi, trên tay sách đều rơi trên mặt đất. chương 57, Phong Sóc ngừng lông mày nhìn xem nàng. Làm sao, không có việc gì, không có việc gì. Khương nguồn ý tay bận bịu chân loạn đem rơi trên mặt đất sách nhặt lên. Phong Sóc nói chúng tim đen nói, người đang sợ cái gì khương ngôn ý khuôn mặt nhanh nhanh thành bánh bao nàng chính muốn nói cái gì chợt nghe vài tiếng nhỏ xíu mèo kêu từ ngoài phòng truyền đến nàng lời ra đến khóe miệng liền biến thành phù thượng nuôi mèo phòng sóc nói chưa từng có lẽ là gần đây thời tiết lạnh phù thượng đốt địa long phụ cận mèo hoang tới sưởi ấm Phong phủ phòng bếp vừa đến ban đêm cửa sổ đều sẽ khóa lại, ngày bình thường hạ nhân cũng quét dọn đến cực kỳ sạch sẽ, trong phòng bếp cũng không có chuột tăng thêm thái hoàng thái phi không thích mèo, bởi vậy phù thượng bình thường tận gốc mèo mau đều không nhìn thấy. Thế nào vừa nghe thấy mèo kêu, phong sóc cảm thấy cũng có mấy phần kỳ quái. khương ngôn ý nghe kia tiếng mèo kêu còn sâu hơn là non nớt, chỉ sợ là mấy con mèo nhỏ, nàng nói ta đi ra xem một chút. Nàng lần theo tiếng mèo kêu, đẩy ra phong sóc ngoài phòng tùng lá văn trúc quả nhiên trên mặt đất rồng thường lửa chỗ phát hiện một tổ vừa ra đời mèo con, một chút nhìn lại ước chừng có bốn năm con trắng quýt hoa đều có toàn bộ còn không có mở mắt. Mèo cái không ở, mèo con nhóm có lẽ là đói bụng, từ từ nhắm hai mắt chen tại một đoàn, ngưỡng cái đầu kêu to thanh âm non nớt vừa đáng thương bọn nó dưới thân trừ một chút rơi xuống lá trúc khô trên cơ bản không có gì dự ấm đồ vật toàn dựa vào phòng dưới đáy địa long nhiệt độ đem ngoài tường cái này một mảnh cũng sấy khô ấm áp trên có mái hiên che đậy phía trước lại có tùng lá văn trúc cản trở gió những con mèo nhỏ mới lấy sống sót phòng sóc hất lên áo khoác cùng sau lưng khương ngôn ý nhìn thấy cái này một tổ mèo con hắn cao mày lấy ở đâu một tổ mèo con mèo cái đâu khương ngôn ý nói có lẽ là ra ngoài đi kiếm đồ ăn Nàng nhìn một chút tùng lá văn chúc thư thớt đỉnh chóp, có chút lo lắng mà nói, nếu là một chút tuyết cái này ổ mèo con ở đây sợ là cũng không sống nổi. Phong sóc nghẽ nàng một chút ngươi nghĩ nuôi, khương ngôn ý gật gật đầu, mang theo vài phần lấy lòng nhìn về phía phong sóc ta bên kia không có địa long sưởi ấm, hiện tại liền đem mèo con thay đổi vị trí quá khứ, sợ đem bọn nó chết rét mà lại mèo cái vạn vừa về đến tìm không thấy tể, những này mèo con liền không ăn tạm thời nuôi dưỡng ở ngươi nơi này được sao phong sóc tự phụ gật đầu một cái nơi này có thể mượn ngươi nuôi những này tiểu xúc sinh nhưng cho ăn loại hình bản vương cũng không có cái kia nhàn rỗi khương ngôn ý lúc này liền nói chính ta mỗi ngày tới uy mèo con còn phải dựa vào mèo lớn uy nãi nàng mỗi ngày cầm chút ăn uống tới uy mèo lớn là được rồi nghĩ đến đây ổ mèo con nếu là toàn bộ còn sống sót nàng đến lúc đó liền có thật nhiều con mèo có thể lột khương ngôn ý lập tức đầy mắt đều là ý cười Phong sóc nghe nàng nói mỗi ngày đều muốn đi qua cho mèo ăn, khóe môi thì không để lại dấu vết ngoác ngoác, nói câu, được. Khương ngôn ý ngồi sổm ở tùng lá văn trúc bên trong, vươn tay nhẹ nhàng sờ sờ một con nãi quyết sắc mèo con, mèo con từ từ nhắm hai mắt dùng sức ngẩng đầu lên, kéo dài âm kêu to một tiếng, miệng cùng cái mũi đều phấn phấn, hai con nhỏ đến thương cảm lỗ tai thiếp cái đầu chỉ thiền thiền che kín một tầng nhung mau. Khương ngôn ý tâm đều nhanh manh hóa, lại dùng lòng bàn tay nhẹ nhàng sờ hai lần đầu của nó. Phong Sóc thấy thế như có điều suy nghĩ, ngươi thích mèo. Khương ngôn ý nói, đáng yêu như vậy vật nhỏ, ai gặp không thích. Nàng thua tay lại, chui ra tùng lá văn chúc ta trở về tìm một chút ấm áp quần áo cũ lấy ra cho các nàng làm ổ. Phong Sóc gọi lại nàng, ngươi có quần áo cũ a. Vấn đề này thật đúng là đã hỏi tới Khương Ngôn Ý, nàng cùng thua quỷ y phục đều là ra quân doanh sau vừa mua, nào có cái gì cụ y phục liền ngay cả ga giường điệm chăn cũng đều mới cắt xuống cho mèo con nhóm làm ổ, là có một chút điểm tâm đau. Phòng sóc gặp Khương Ngôn Ý thần sắc xoắn suýt đáp không được nói ta trong phòng có cũ áo. Phong sóc đưa cho Khương ngôn ý khu áo là kiện miên bào trong quần áo bên cạnh nhung bông vài mười phần giữ ấm, Khương ngôn ý lại chui một lần bụi trúc đem miên bào trải ra ổ mèo bên trong, lúc đi ra sau tai một phút phát bị cảnh trúc câu tản. Chính nàng không hề hay biết một mặt vui vẻ nói ta trở về làm thức ăn cho mèo. Phong sóc nhìn chằm chằm nàng bởi vì một trận này bận rộn mà trong trắng thấu phấn hai gò má ánh mắt hơi ngầm, đột nhiên hướng nàng sau tai vươn tay. Khương ngôn ý bởi vì hắn đưa tay động tác vô ý thức muốn lui về phía sau một bước, chỉ bất quá nhịn không được. Phong sóc sát qua nàng trong tay, mang theo một trận tô. Tổ ngứa ý từ trên đầu nàng lấy xuống một mảnh lá trúc khô. Khương ngôn ý thấy trên tay hắn khô diệp ngần người, không có ý thức cười cười, cảm ơn. Phong sóc ném kia phiến lá trúc khô, hỏi còn có chuyên môn cho mèo ăn cơm a Khương ngôn ý nói tự nhiên là có, mèo cái vừa hạ để ta trở về cho mèo cái làm điểm có thể thúc nãi. Dứt lời nàng phát hiện phong sóc thần sắc có một chút vi diệu, Khương ngôn ý cái này mới phát giác mình vừa mới lời kia không ổn, đây là cổ đại, nàng nói như vậy là quá mức thẳng tái một chút. Khương ngôn ý lập tức xấu hổ đến có thể tìm một chỗ chui vào, cũng may phong sóc không có tiếp tục cái đề tài này. Nàng cầm hộp cơm, chuẩn bị trở về phủ lúc lại nghĩ tới quách đại thẩm sự tình, hỏi, đúng rồi, quách thím còn tốt chứ nàng ngày đó bị sở xương bình cứu lúc gặp quách đại thẩm đi tới tựa hồ cũng không bị thương mới yên tâm lại đằng sau bị thân phận bạo lộ một chuyện phân tán quá nhiều tâm thần mấy ngày nay dưỡng thương không tới phong phủ đến còn chưa kịp nói với phong sóc quách đại thẩm sự tình nàng hỏi như vậy hiền lại chính là cũng không để ý quách đại thẩm là hắn phái đi người phong sóc chậm rãi nói nàng chồng đã mất ngày rỗ là mấy ngày nay hướng ta xin nghỉ trở về thế bái chồng đã mất Khường nguồn ý tim nhất trọng, nhớ tới hôm đó Quách Đại Thẩm nói với nàng từ bản thân chồng đã mất lúc thần sắc nàng hỏi Quách Thím chồng đã mất quả nhiên là cái đồ tể. Phong sóc gật đầu, nàng vốn là mộ võ hầu ra trung võ thì kia đồ tể là nàng đồng hương. Năm năm trước mộ ra bị tịch thu, nàng che chờ mộ ra hai vị công tử trốn đi, nàng chồng đã mất vì yểm hộ nàng chết bởi cấm quân đao hạ khương ngôn ý thổn thức không thôi lại cảm thấy mộ gia bị tịch thu một chuyện nguyên thân tựa hồ nghe ai nói qua nàng trong đầu có như vậy một chút yếu ớt ấn tượng nàng nghĩ nửa ngày rốt cục nhớ tới như vậy một cái tên đến mộ gia có phải là có vị công tử gọi mộ huyền thanh phong sóc mắt sắp thu vào đáy mắt hiện lên một vòng trầm thống còn có một số vật gì khác ngươi nhận biết hắn khương ngôn ý lắc đầu không biết chỉ là đột nhiên nhớ tới cùng biểu ca ta nói qua hôn tạ gia nhị cô nương tạ ra cạnh cửa cao tại nhị cô nương vốn là cùng vũ hầu thế tử mộ huyền thanh đã đính hôn, ai ngờ mộ ra ra bực này đại sự, hai nhà hôn sự tự nhiên cũng không đếm. Người bên ngoài sở cùng mộ ra dính vào quan hệ bị liên lụy, đối với tại nhị cô nương cái này vũ hầu thế tử trước vị hôn thê cũng kính nhi viễn chi. Đã ra thao tâm con gái hôn sự, nhưng môn đăng hộ đối nhân ra lại bởi vì sợ dính dáng đến mộ ra không muốn cùng bọn hắn kết thân, cạnh cửa thấp một chút cầu tới cửa, lại không có nhìn được mắt thấy tại nhị cô nương đã đến 18 năm hoa, thành cái lão cô nương từ trên xuống dưới nhà họ tạ càng là lo lắng. Hai năm trước nàng biểu ca sở thừa mẫu cao chúng bảng nhãn. Muốn cầu cưới tại nhị cô nương, khi đó sở Sương Bình vẫn là Vân Châu Tổng Binh, sở thừa mậu mặc kệ là gia thế vẫn là tướng mạo nhân phẩm, đều là nhân tuyển tốt nhất tạ ra lúc này đồng ý cửa hôn sự này. Ai ngờ đứng ra nói không thể lại là tại nhị cô nương, nàng nói là mình không xứng với sở thừa mậu, nhưng người sáng suốt cũng nhìn ra được nàng đây là tại vì vũ hầu thế từ mộ huyền thanh thủ tiết sở tạ hai ra sự tình phong sóc cũng có nghe thấy gió lạnh thổi qua thời điểm hắn vô ý thức đưa tay ấn lên một mực xé rách đến mình vai chỗ cái kia đạo lớn sẹo thần sắc yên lặng hắn nguyên bản có cơ hội trở về cưới tại nhị cô nương khương ngôn ý gặp hắn bộ này thần sắc chợt nhớ tới trước đó chỉ thanh cùng chính mình nói là hắn huynh trưởng vì phong sóc ngăn cản kia trí mạng một búa lại nghĩ tới quách đại thẩm là mộ gia võ tỳ, bây giờ lại chung tại phong sóc nàng có một cái lớn mật suy đoán chỉ thanh có lẽ chính là mộ gia tiểu công tử. Hắn kia chết đi huynh trường, nhưng là vũ hầu thế từ mộ huyền thanh. Khương ngôn ý bị mình ý nghĩ cho kinh trụ Phòng sóc có lẽ xem hiểu Khương ngôn ý đang suy nghĩ gì, nhưng hắn cũng không lên tiếng, chỉ ngẩng đầu nhìn một chút chân trời, ánh mắt thâm trầm mà xa xăm, mang theo một cỗ không cách nào nói rõ thê lương. Hắn lập trong gió rét giống như là một tòa sừng sững tại bắc cảnh không người có thể vượt qua đỉnh cao. Vương hầu còn mệnh như cỏ rác lê dân bách tính lại có thể là cái gì cách sống. Hắn tiếng nói rất nhẹ chữ chữ lại nặng tựa vạn cân. Khương ngôn ý tim không khỏi run lên một cái, giờ khắc này, nàng tựa hồ rõ ràng vì sao dưới chướng hắn số 10 vạn tướng sĩ đều tin phục với hắn, mà hoàng đế lại kiên kỵ hắn. Trở lại nhà mình viện lạc thời điểm, khương ngôn ý trong đầu còn hồi tưởng đến phong sóc nói câu nói kia tâm không hiểu nhảy có chút nhanh, nàng vỗ vỗ mặt mình thầm hận mình không có tiền đồ. Nhưng phong sóc nói lời kia lúc thần thái kia, giọng nói kia thật sự rất đâm nàng. Có câu nói đối với thích hai chữ giải thích thật tốt, bắt đầu tại nhan giá trị, lâm vào tài hoa chung với nhân phẩm nàng nhận biết phong sóc đến nay, đây là lần đầu nhìn thấy hắn làm một phương vương hậu ý chí. Cởi kia thân chiến y, hắn là kê nguyện ý cùng mình chơi cờ ca rô, bồi mình ngây thơ tự phụ thanh niên phù thêm chiến bảo, hắn là cùng dưới chướng 200.000 đại quân cùng sinh từ cùng tiến thối liêu nam vương. khương ngôn ý trong lòng có chút vi diệu cảm xúc nàng giống như thật sự thích phong sóc. Nhưng bình tĩnh mà xem xét Khương Môn ý tìm không ra trên người mình có cái gì đáng đến phong sóc thích địa phương. Nàng cũng nghĩ không ra mình không có thể thay thế lý do. Nếu như nói trước đó Khương Môn ý xoắn suýt phong sóc thích chính mình nguyên nhân là muốn cho mình nhận biết thanh tỉnh từ mà đối với hắn kính nhi viễn chi. Như vậy hiện tại nàng nghĩ tới nhưng là nếu như con đường này nhất định phải cùng phong sóc cùng đi nàng muốn thế nào cùng hắn sánh vai về mặt tình cảm khương ngôn ý cũng cảm thấy mình thận trọng phải có điểm vạn ba so như bây giờ nàng liền đã đang nghĩ nếu là tương lai thật có bình thường biến lại cố nhân tâm ngày đó nàng muốn thế nào tài năng bảo trì mình cuối cùng một phần thể diện Lùi 10.000 bước rằng liền phong sóc một mực đãi nàng như lúc ban đầu nhưng bọn hắn thật ở cùng một chỗ tương lai đường khẳng định không dễ đi phong sóc là phiên vương hắn muốn lôi kéo thế lực ổn thỏa nhất khẩn mật nhất ước chừng chính là thông gia thật nếu có một ngày như vậy Phong sóc là không có đường lui, hắn chỉ có thể đi thẳng xuống dưới, bởi vì một khi lui chết chính là đứng sau lưng hắn vô số người. Danh hạ của nàng phân cùng phía sau hắn mấy chục vạn đồng bào tính mệnh so ra, hắn lại có thể thế nào lựa chọn. Khương ngôn ý chặt lấy cái thớt gỗ bên trên thịt heo xuất thần quyết định đi đường cải biến, hoặc là đối với tương lai hết thảy cũng phải lần nữa quy hoạch. Nàng nhất định phải mạnh lên tài năng bảo vệ mình muốn thủ hộ hết thảy Hoa hoa thịt đã băm nguyễn nha. Thu quỳ vươn tay tại Khương Ngôn Ý trước mặt lung lay. Khương Ngôn Ý lấy lại tinh thần, dùng hai thanh đao một sảnh vén lên thịt trên thớt liền bị nàng vén tiến vào một bên trong mâm. Đây là làm cho mèo làm canh thịt băm chặt đến mảnh chút không ngại sự tình. Khương Ngôn Ý đời trước bề bộn nhiều việc làm việc không có nuôi qua mèo, nhưng cái này không trở ngại nàng vân hấp miêu cũng nhìn không ít nuôi mèo đặt nhân làm thức ăn cho mèo video thực thao là không có vấn đề. Thổ miêu so sủng vật mèo dễ nuôi rất nhiều, ăn đến cũng không có như vậy giảng cứu, bất quá mèo lớn hiện tại đến nãi năm con mèo nhỏ thân thể cần có đầy đủ dinh dưỡng, nãi. Nước mới sung túc, hạ nãi tốt nhất nguyên liệu nấu ăn tự nhiên là cá diếc nhưng cá diếc đắt đỏ, mà lại thời tiết lạnh lẽo trên thị trường cũng không nhất định có thể mua được mới mẻ. Cho nên khương ngôn ý dùng chính là thịt heo, nàng đánh một quả trứng gà trộn lẫn tiến thịt nát bên trong, vào nồi thanh thủy đôn sôi sau liền ngay cả lấy nước canh cùng một chỗ mốc tới. Mèo liền thịt tươi đều ăn, đối với đồ ăn hương vị tự nhiên cũng không có yêu cầu gì, nghe nói muối đối với mèo thận không tốt bởi vậy Khương ngôn ý cái gì gia vị đều không có thả. Thu Quỳ ngồi ở lòng bếp từ sau hỏi, Hoa Hoa vừa mới đang suy nghĩ gì? Khương ngôn ý chính đem thức ăn cho mèo trang trong hộp cơm, suy nghĩ một chút nói, đang muốn kiếm tiền biện pháp. Chúng ta hiện tại nhiều người, các loại trong tiệm buôn bán, mỗi ngày nhiều mua chút cái nồi. Thua quỳ coi là Khương ngôn ý là lo lắng mấy ngày nay trong tiệm không thu vào. Khương ngôn ý mím môi cười một tiếng, dựa vào bán cái nồi kiếm tiền cả một đời áo cơm không lo tự nhiên là đủ rồi, nhưng cách phú khả địch quốc còn rất xa. binh quyền nàng cái này tiểu thân bản là chơi bất động, chính quyền nàng cũng tiếp xúc không đến, chỉ có nắm giữ kinh tế liên con đường này tựa hồ có thể thực hiện một chút. Cường ngôn ý đem nấu xong thức ăn cho mèo cầm phong phủ, phóng tới ổ mèo bên ngoài, dạng này mèo cái vừa về đến liền có thể ăn vào. Bởi vì chờ mong mèo cái nhanh lên trở về, nàng đến chưa đều ở tại phong sóc trong phòng đọc sách thỉnh thoảng lại chạy ngoài phòng đi xem, nhưng Thủy chung không thấy mèo cái, nàng không khỏi có chút bận tâm, như là mèo cái không muốn cái này ổ mèo con cũng không dịu, vừa ra đời mèo con không có mèo cái mang, là rất khó sống sót. Cũng may địa lòng ấm áp để mèo con không đến mức đông lạnh, Khương ngôn ý đưa tay sơ qua, phát hiện mỗi cái mèo con thân thể đều là ấm áp dễ chịu, cái này mới yên lòng. Nàng lại một lần từ ngoài phòng lúc tiến vào, phòng sóc có trong hồ sơ trước xử lý công văn, thấy thế không khỏi nói, mấy cái tiểu súc sinh cũng đáng được ngươi như vậy, để bụng. Khương ngôn ý nói, không so được vương gia ngài để bụng dưới mái hiên kia mấy khối chắn gió tấm ngăn không phải vương gia ngài mệnh người thả sao. Phong sóc mặt không chút thay đổi nói, là trong viện gã sai vặt thả, bản vương không biết. Đối với hắn trợn mắt nói mò bản sự, Khương môn ý sớm đã không thấy kinh ngạc. Không có phân phó của hắn, trong viện gã sai vặt cái nào có lá gan tại dưới mái hiên thả tấm ngăn. Thích mèo cũng không phải cái gì chuyện mất mặt người này làm sao lại như thế khó chịu đâu. Khương ngôn ý không khỏi não bổ một chút các loại con mèo nhóm trưởng thành, hắn trước mặt người khác các loại ghét bỏ miêu miêu nhóm, người sau lại vụng trộm sơ sờ, sờ, cẩn thận từng ly từng tí, như làm tạc chạy đi vuốt ve mèo hình tượng, nàng nhịn không được thổi phù một tiếng cười ra tiếng. Phong sóc đặt bút tay hơi ngừng lại, nhớ mày nhìn nàng, cười cái gì? Khương ngôn ý ngồi ở bên cửa sổ bưng lấy sách đổi tư thế nhìn, không có gì ta cười trong sách này viết chuyện lý thú đâu. Phong sóc ngờ vực liếc nhìn nàng một cái, không có hỏi nhiều nữa, trong mắt lại nhiều hơn mấy phần ấm sắc. Lúc trước hắn cảm thấy nàng nhát gan, hiện tại nàng gan lớn chút ngược lại là quái thú vị. Khương ngôn ý lại nhìn trong chốc lát sách nhìn không còn sớm nữa liền dẹp đường hồi phủ, lúc ra cửa đúng lúc cùng hình nhiêu đụng tới. Khương cô nương, hình nhiêu ôm quyền hành lễ. Khương ngôn ý gật đầu một cái, xem như trở về lễ. Hình Nhiêu bước nhanh đi vào trong phòng, Khương môn ý không khỏi quay đầu nhìn thoáng qua, hắn mặt sắc khó coi, chỉ sợ là có cái gì khó giải quyết sự tình. Bọn họ trao đổi chuyện quan trọng, nàng cũng không có lại cổng qua dừng lại thêm, hướng phủ đi ra ngoài. Hình Nhiêu vào nhà về sau, ôm quyền nói, chủ tử có thể sử dụng hình đều dùng qua, vẫn là không cậy ra phiền Nhiêu nhiên miệng. Phong sóc trong con người ấm sắp tại trong khoảnh khắc cười sạch sẽ, ánh mắt sắc bén như đau, bản vương tự mình đi thẩm vấn. Khương Ngôn Ý tiệm lẩu vốn là dự định ngày kế tiếp khôi phục kinh doanh, nhưng Xế chiều hôm đó sở Sương Bình để người thân mang theo tin tức tới, nói là thành Tây Châu bên trong còn có loạn đảng không có quét sạch sạch sẽ, phòng ngừa xảy ra ngoài ý muốn, làm cho nàng chậm thêm 2 ngày mở tiệm. Kiếm tiền nào có mạng nhỏ trọng yếu, Khương Ngôn Ý biết việc này ước chừng cùng nàng cùng phong sóc một đạo khi trở về gặp được ám sát có quan hệ, nàng không dám khinh thường, mấy ngày kế tiếp cũng liền y nguyên đóng cửa không kinh doanh, bất quá mình lập tức có mèo thịt khô có thể hun đứng lên hôm sau dùng qua điểm tâm về sau khương ngôn ý mang lên thức ăn cho mèo cùng phong sóc thuốc thiện cùng nhau đi phong phủ lúc ngạc nhiên phát hiện mèo cái đã trở về chính ghé vào ổ mèo bên trong một bên trong mâm canh thịt băm bị ăn đến sạch sẽ chỉ bất quá mèo cái rất cảnh giác khương ngôn ý khẽ dựa gần nó nhảy dựng lên liền chạy ra trèo lên cách đó không xa tường cao nhìn xem khương ngôn ý phát ra uy hiếp giống như tiếng gầm Khương ngôn ý lần này không dám sở ổ mèo bên trong ấm hồ hồ, mau mượt mà mèo con nhóm, để lên thức ăn cho mèo liền rời đi. Nàng vào nhà đem thuốc thiện đưa cho phong sóc, lúc trở ra phát hiện mèo cái đã từ thường bên trên xuống tới, đang tại ăn thịt canh. Mặc dù mèo cái hiện tại không thân nhân, nhưng Khương ngôn ý vẫn có loại đầu uy thành công cảm giác thỏa mãn. vuốt ve mèo loại sự tình này, đến chầm chậm mưu toan hồi phủ về sau nàng mang theo dương tụ bình thiệu hai người đi mã đồ tề nơi đó mua đầu rán đầy mỡ heo lại làm thịt hai con dê chuẩn bị hun thịt khô làm lạp xưởng mã đồ tề cười ha hà hỏi khương trưởng quỹ mua nhiều như vậy thịt là tiệm ăn khai trương sao còn không có đâu chậm mấy ngày lại mở khương ngôn ý ở một bên chọn lựa làm lạp xưởng ruột sấy Mã đồ tề muốn nói lại thôi, do dự nửa ngày, hỏi, ngài biết Lai Phúc Tiểu Lâu danh nghĩa hôm nay cũng mở nhà cổ đồng canh cửa hàng sao hoàn toàn là chiếu vào ngài cửa hàng mở bát đĩa muỗng đũa cũng tất cả đều là định chế, lại bán cái nồi, lại bán thịt thiêu còn tặng hoa bánh ngọt trà bánh. Khương ngôn ý mang theo rồi tay một trận, chương 58, sau khi trở về Khương ngôn ý liền để Dương Tụ đi Lai Phúc Tiểu Lâu mở cổ đồng canh cửa hàng mua cái cái nồi trở về. Dương tụ bình thiệu hai người là tại Khương Môn Ý đóng cửa tiệm sau mới bị sở xương bình an bài tới được gặp qua bọn hắn người không nhiều cũng sẽ không gọi người sinh nghi. Các loại dương tụ trở về thời gian bên trong Khương Môn Ý mang theo thua quỳ cùng bình thiệu trước tiên đem mua về thịt xử lý. Nông dân nhà ăn tết đều sẽ làm thịt một đầu heo mập hôn thịt khô cũng là từng nhà đều sẽ một môn tay nghề bất quá địa vực khác biệt hôn thủ pháp bên trên tồn tại một chút kinh ngạc khương ngôn ý dùng chính là đời chức phụ thân nàng làm thịt khô biện pháp cũ dùng tham trúc từ tại trên thịt đâm tiểu khổng thuận tiện hôn khói ngon miệng lên nồi đem sinh hoa tiêu xào quen gia nhập muối thô tiếp tục lật xào các loại muối xào nóng hoa tiêu mùi thơm cũng tan vào muối bên trong dùng dạng này muối xóa thịt hôn ra thịt sẽ càng hương xóa muối một bước này là cái việc cần kỹ thuật muối nhiều đến lúc đó thịt khô mặn đến hạ không được miệng muối thiếu đi càng hỏng bét thịt sẽ mục nát rơi Trời đông giá rét muối thô rán trên tay lại có chút tổn thương tay, Bình Thiệu liền một người ôm đồm xóa muối việc chỉ làm cho Khương ngôn ý ở một bên giữ cửa ải, nhìn dùng muối lượng là có thích hợp hay không. Đều đều xoa muối khối thịt ra hướng xuống bỏ vào tảng đá lớn trong vạc cách mấy ngày lật động một cái, ướp ra vị cái sau mười mấy ngày lại dùng cây ăn quả than tùng bách nhánh hôn liền thành thịt khô. Bình Thiệu lau mấy khối ngồi đôn thịt về sau, mình cũng chầm chậm có thể đem nắm muối dùng đo, Khương ngôn ý liền đi chặt làm lạp xưởng thịt băng nàng cùng thua quỳ một người một cái cái thớt gỗ riêng phần mình tay cầm hai thanh dao phay bang loảng xoảng làm một trận chặt chuẩn bị một chậu thịt băm thật cũng không tốn bao nhiêu thời gian khương ngôn ý dự định làm ba loại khẩu vị lạp xưởng ngũ vị hương sốt cay cùng vị ngọt ngũ vị hương so với oắt đờ lợn chỉ là thiếu thả chút thù du phấn tại không có máy xay sinh tố thời đại đại liêu cây quế đậu khấu đinh hương cây thìa là hoa tiêu những này gia vị nghĩ mài thành phấn cũng chỉ có thể dùng thạch cữu đảo mạt khương ngôn ý vừa đem thịt băm lô hàng ba bồn trộn đều gia vị còn chưa kịp xử lý ruột sấy dương tụ liền trở lại hắn mua về cái nồi thả tại bên ngoài trên bàn nồi đồng bên trong canh còn lăn lộn đóng gói thịt tươi tươi đồ ăn đều tại trong hộp cơm chứa tùy thời có thể xuyến Thời tiết dù lạnh nhưng vác lấy hộp cơm bưng nồi đồng đi một đoạn như vậy đường Dương Tụ vẫn là ra một thân mồ hôi. Hắn dùng tay áo vuốt một cái chán nói: Lai Phúc Tiểu Lâu danh nghĩa mới mở tiệm gọi Lai Phúc cổ đồng canh. Ngày hôm nay khai trương phô trương thật lớn, mời được người đi cửa tiệm múa sư đến đó ăn lẩu người cũng nhiều. Đợi đã lâu mới đem ta định cái nồi làm tốt. Khương ngôn ý trong lòng tự nhủ cái này Lai Phúc Tiểu Lâu đông ra thật đúng là khôn khéo. Nàng dốc hết sức lực đem cổ đồng canh tại Tây Châu làm ra thanh danh đến. Bây giờ nàng cửa hàng không có khai trương nghĩ ăn lầu người lại nhiều, đối phương lại mở cái chuyên bán cái nồi cửa hàng, có thể không liền đem khách hàng đều dẫn qua. Bởi vì dương tụ là đóng gói lấy đi, trang các loại nguyên liệu nấu ăn tự nhiên cũng là dùng lai phúc cổ đồng canh bát đĩa, sau khi ăn xong cầm chén bàn cái nồi trả lại cho người ta, đây là bất thành văn nhưng tất cả mọi người ngầm hiểu lẫn nhau quy củ. Khương ngôn ý nhìn thoáng qua những cái kia bát đĩa, khí cười trong tiệm của nàng bát đĩa khuôn mẫu là nàng tự mình làm trên thị trường căn bản không có lai phúc tiểu lâu ngược lại tốt trực tiếp chiếu vào trong tiệm của nàng bát đĩa khuôn mẫu làm chỉ là ỉ vào tài đại khí thô đốt xứ lúc tại bát tường ngoài đốt hoa điều men bát xuôi theo chỗ lại men viền vàng nhìn liền so trong tiệm của nàng bát đĩa tinh xảo không ít huy ấn nơi đó khương ký hai chữ cũng đổi thành lai phúc đây quả thực tựa như là đem trực tiếp trong tiệm của nàng bát đĩa trực tiếp lên cái sắc Liền ngay cả thu quỳ đều chỉ vào lai phúc cổ đồng canh trong tiệm chén dĩa nói, hoa hoa, những này bát cùng đĩa cùng tiệm chúng ta bên trong giống như a Khương ngôn ý chỉ có thể cảm khái một câu, người không muốn mặt vô địch thiên hạ. Đối phương học nàng marketing thủ pháp nàng đều sẽ không cảm thấy có cái gì, nhưng người mở cái cửa hàng, liền ngay cả chén dĩa kiểu dáng đều chiếu vào trong tiệm của nàng tới làm khương ngôn ý tâm tình hết sức phức tạp. Nàng hít sâu một hơi, hỏi Dương Tụ, hắn trong tiệm là thế nào bố trí, người trông thấy không có. Dương Tụ nói, cùng chúng ta đồng dạng, bàn cùng bàn ở giữa đều cách bình phong, chẳng qua là mộc làm. Cũng càng tinh mỹ hơn chút, Khương ngôn ý đã không muốn nói chuyện, nàng đưa ánh mắt bỏ vào một bên nồi đồng bên trên. Phàm là nấu cái nồi, công phu có thể tất cả nước xúc bên trên, nàng cầm cái chén nhỏ múc canh uống, nghĩ nhìn một cái đối phương tại sâu canh cái này một khối đến cùng có mấy phần cứng rắn bản sự. Nếu như cái nồi bản thân hương vị không tốt như vậy làm lại nhiều loè loẹt đồ vật cũng là không tốt. Nước canh cửa vào trong nháy mắt cảm giác đầu tiên chính là tươi đến quá phận chút phảng phất là nếm thử một miếng nấu hóa gà tinh. Có cái từ nói hay lắm, hàng quá hóa dở, khương ngôn ý tranh thủ thời gian uống hai hớp trà đè ép ép mới lại xuyến một mảnh thịt dê ăn. Bởi vì nước canh tươi đến quá phận xuyến thịt ăn lúc không có trực tiếp ăn canh như vậy kích thích vị giác thì cảm giác cũng không tệ. Khờ ngôn ý để đũa xuống, đúng trọng tâm nói cái này sâu canh sư phụ tay nghề rất tốt. Ăn nước dùng cái nồi, không có hạ thịt trước bên trong canh là có thể uống. Đối phương đem canh sâu đến như thế tươi, hiển nhiên là không có ý định để thực khách uống cái này canh trọng tâm toàn đặt ở tại thịt xuyến ra khẩu vị bên trên. Dương tụ nghe xong Khương ngôn ý như thế đánh giá, liền nói, nghe nói bên kia sâu canh sư phụ là từ kinh thành đến, trước kia tại tường vân lâu làm việc tổ tiên tiến công làm qua ngự trù, cái này sâu canh biện pháp chính là trong cung dùng. Tường vân lâu là kinh thành nổi danh tiểu lâu, đến đó dùng cơm người đều không phú thì quý. Khương ngôn ý nói, không uổng công là người làm ăn, cái này lai phúc tiểu lâu đông ra quả nhiên là thật tinh khôn không biên giới cái khác không nói đơn là đối phương trong tiệm đầu bếp tổ tiên có cách ngự chủ chiêu bài cái này rất hút con người a cho dù có thực khách đối với hắn nhà cổ đồng canh nguyên bản không lắm hứng thú nhưng vừa nghe nói hoàng đế cùng cung phi nhóm cũng là ăn những này đâu còn có thể không có nếm thức ăn tươi tâm tư trọng yếu nhất chính là có dạng này một cái thông báo tuyển dụng tại muốn từ hương vị thượng trung tổn thương đối phương cũng không làm được cho dù là sự thật người ta một câu ngự thiện phòng chính là như thế cái cách làm là có thể đem hết thảy đều cho oán trở về Khương ngôn ý thật hận không thể mình bây giờ thì có ngàn tám trăm mẫu quả ớt làm ra cái đỏ canh nồi lầu để bọn hắn nhìn một cái cái gì gọi là vương tạc nhưng vấn đề là nàng bồi dưỡng quả ớt đều vẫn là một ít mầm. Khương ngôn ý tự bế chỉnh một chút một ngày, dương tụ bọn người bản có chút bận tâm nàng, nghĩ đến muốn hay không đem việc này cáo chi sở sương bình, nhưng ngày thứ hai Khương ngôn ý sáng sớm dậy về sau tự hồ lại khôi phục tinh thần, làm cái gì đều nhiệt tình mà tràn đầy còn cần hôm qua hôn tốt lập xưởng làm một nồi ngọt ruột cơm nồi đất đáy nồi đất hạ miếng cháy lại là thu quỳ cùng dương thụ bình thiệu hai người cướp ăn xong khương ngôn ý tối hôm qua trước khi ngủ phiền lòng hồi lâu một mặt là lai phúc cổ đồng canh dập khuôn trích dẫn trong tiệm mình đồ vật tức giận một mặt lại thực sự muốn làm ngược lại đối phương đoạt lại thuộc tại khách hàng của mình bày Có lẽ là ngày có chút suy nghĩ đêm có chỗ mộng nàng đến cái này dị thế sau cho tới bây giờ không có mộng thấy qua mình đời trước thân nhân, đêm qua lại mơ tới nàng qua đời đã lâu ra ra. Trong mộng là ra ra lần thứ nhất dậy nàng làm nồi lầu trang cảnh, bên ngoài nhà cũ cây dòng phiến lá xanh vàng ánh mặt trời từ lá cây khoảng cách bên trong chiếu xuống đến xuyên thấu qua cũ kỹ khắc hoa cửa gỗ trong phòng tung xuống mảnh vàng vụn điểm sáng. Lão nhân ra dạy nàng chế đỏ canh xào liệu, sâu nước sùng đáy nồi, che kín nếp may trên mặt thần sắc thong dong mà an thường. À ý, đầu bếp làm đồ ăn, giảng cứu một cái ngũ vị điều hòa, mọi thứ đều có cái độ, dùng tài liệu nắm chắc tốt cái kia độ, làm ra đồ ăn là tốt rồi ăn. Làm người cũng giống như vậy, nhân sinh trăm vị, mình đem khống tốt thời gian này trôi qua mới có thể có tư có vị, làm đồ ăn làm người, đều muốn ổn định lại tâm thần. Mộng lúc tỉnh trời đã sáng rõ, Khương Ngôn Ý khóc một trận mới khôi phục tâm tình. Trời sập xuống làm mền mới là nàng tính tử, Khương Ngôn Ý cũng cảm thấy mình gần đây có lẽ là bởi vì lo lắng cùng thân phận của phong sóc khác biệt thực sự muốn làm ra một phen sự nghiệp nỗi lòng mới có hơi táo bạo. Nàng vừa xuyên qua lúc ấy như thế gian nan đều không phiền lòng ý loạn qua, bây giờ bất quá là có người mở cái cùng với nàng giống nhau như đốc cửa hàng, có cái gì tốt phiền lòng, nàng có thể đánh tạo tiệm lầu đặc biệt sắc nhiều lắm đấy. Khương ngôn ý đi cho phong sóc đưa thuốc thiện lúc phong sóc ước chừng cũng nghe người phía dưới nói lai like phúc cổ đồng canh sự tình, gặp nàng hốc mắt đo đỏ, lông mày lập tức nhíu lại, khóc qua. Khương ngôn ý sợ bị hắn cho cười, chừng mắt nói, mới không có, là hôn lạp xưởng thời điểm bị hôn khói. Hôm nay trừ thuốc thiện, Khương ngôn ý còn cắt một bàn lạp xưởng cùng nhau đưa tới, ngũ vị hương, sốt cây, ngọt đều có, bởi vì lấy dùng cây ăn quả than hôn ra cửa vào mang theo một tia cây ăn quả trong veo. Phong sóc không có đâm thủng hắn nói dối, chỉ nói, lai phúc cổ đồng canh cái nồi ta hưởng qua, không kịp ngươi làm ăn ngon. Mới nếm thử hương vị xác thực kinh diễm, nhưng vẫn luôn bảo trì tại cái kia tươi độ nhiều nếm mấy ngục, vị giác bên trên liền sẽ cảm thấy mệt mỏi, đằng sau ngược lại nếm không ra vị gì. Không giống khương ngôn ý trong tiệm cái nồi, hương vị vẫn luôn bảo trì ở một cái vừa đúng độ có thể vị giác bên trên cảm xúc từ đầu đến cuối linh mẫn. Cường ngôn ý nói, đối phương mở tiệm bán cái nổi ta mới không ngại, chỉ là cái gì đều chiếu vào ta trong tiệm đến, nào có vô sỉ như vậy. Nói xong nàng lại sợ phong sóc lầm sẽ cái gì, nói ta cũng liền nói cho người nói mà thôi, việc này không cho người cắm tay, chính ta có thể giải quyết. Người ta chính chính đương đương mở tiệm, lại không có phạm chuyện gì, phong sóc nếu là trực tiếp sai người đem cửa hàng cho niêm phong, sẽ chỉ làm chính hắn gánh vác ô danh. Phong sóc hỏi nàng, người nghĩ giải quyết như thế nào? Khương ngôn ý mặt mày dương lên, ta từ có ta biện pháp. Gặp phong sóc đã ăn xong thuốc thiện, khương ngôn ý thu thập hộp cơm muốn đi, phong sóc lại đột nhiên gọi lại nàng, chớ vội đi, có cái gì cho ngươi. Khương ngôn ý nghi nghi ngờ quay đầu lại, liền gặp phong sóc từ bên cạnh lôi ra một cái hòm gỗ lớn. Mở ra nhìn xem, khương ngôn ý ngờ vực tiến lên, mở ra hòm gỗ cái nắp về sau, nhìn thấy bên trong tràn đầy một dương nhiều loại phòng đóng băng dưỡng ra cao thuốc nhịn không được khóe miệng giật một cái cái này tặng lễ phương thức cùng cái nhà giàu mới nổi giống như phòng sóc một chút cũng không phát hiện không ổn nói ngày đó tại hàn phủ liền gặp ngươi môi làm được nứt ra nghe nói dùng chút miệng son có thể phòng đóng băng nứt không biết ngươi thích gì kiểu dáng tạm thời gọi người vơ vét những này người lấy về nhặt thích dùng là được rồi tại tây châu dùng đến lên phòng đóng băng mỹ phẩm dưỡng da đều là trong nhà giàu có nhân gia người bình thường bình thường là cắt một đoàn mở dê hướng đóng băng nứt vỡ địa phương xóa quyền đương thuốc dùng Bởi vậy cái này tràn đầy một dương dưỡng da cao thuốc hộp đều làm được cực kỳ tinh xảo còn không có mở ra đều có thể nghe được bên trong hương thơm khí thức hiển nhiên giá cả không ít. Khương ngôn ý nói ta cảm thấy ta sợ là dùng không hết nhiều như vậy. Phong sóc cho là nàng là nghĩ khước từ, nói thẳng, dùng không hết ném đi cũng thành tóm lại bản vương cho ngươi, ngươi không thể lui về tới. Cuối cùng kia một dương dưỡng da cao bị phong phủ gã sai vặt đưa đến Khương ngôn ý trong nhà. Thua quỳ ngồi xổm ở cái dương bên cạnh thẳng hút cái mũi, hoa hoa thơm quá. Không phải đồ ăn hương, mà là son phấn hương, nhưng so với nàng lúc trước tại trong thanh lâu nghe được cái chủng loại kia thấp kém son phấn dễ ngửi rất nhiều. Khương ngôn ý suy nghĩ, liền xem như nàng cùng Thua quỳ hai người cùng một chỗ dùng, những này dưỡng ra cao trong vài năm cũng dùng không hết nhưng lại sợ thả lâu hư mất đó mới thật sự là đáng tiếc. Nếu không nàng đẩy ra một cái mùa đông đến trong tiệm ăn lầu cho cô nương trẻ tuổi hoặc là các phu nhân làm miễn phí dưỡng da hoạt động. chương 59, Khương ngôn ý một phen nghĩ sâu tính kỹ cuối cùng vẫn tạm thời từ bỏ cái ý tưởng này. Bởi vì khách hàng độ chấp nhận tạm thời không nói, nàng cũng không có cái kia công phu đi lần lượt bang nữ khách nhóm làm dưỡng da A, mà lại người đều có cái nhược điểm. Khương ngôn ý tại dưỡng da cái này một khối đúng là cái ngoài nghề, bằng không thì nàng cũng không trở thành để bờ môi của mình làm đến da bị nẻ. Nếu là khác mời người chuyên phụ trách dưỡng da cái này một khối, khương ngôn ý không chỉ có đến miễn phí cung cấp dưỡng da cao còn phải nhiều tính một người tiền công, vậy thì càng không vạch được rồi. Mà lại phong sóc đưa cái này một dương dưỡng da cao mặc dù nhiều đến quá mức, nhưng hắn nhìn thấy mình môi khô nứt liền nghĩ đến cho nàng chuẩn bị những này, mặc dù tặng lễ phương thức có chút đặc biệt nhưng cái này lại thế nào cũng là hắn dụng tâm đi chuẩn bị, nàng quay đầu liền lấy cho những khác nữ tử dùng, chẳng phải là trà đạp hắn tấm lòng thành. Khương ngôn ý về suy nghĩ một chút đời trước những thương đó vòng kinh doanh hình thức cảm thấy hậu kỳ nếu có son phấn bột nước cửa hàng nguyện ý hợp tác nàng ngược lại là có thể đưa ra cái địa phương cho đối phương bày cái quầy chuyên doanh, nàng chỉ thu tiền thuê, đối phương cầm một chút giá cả vừa phải dưỡng da cao để đến đây ăn lẩu phu tiểu tỷ miễn phí dùng thử, đồng thời lại chào hàng son phấn bột nước hoặc tính chất tốt hơn dưỡng da cao. Thời đại này nhà dầu nữ tử đi ra ngoài cũng là biết chút trang điểm cho, nhưng là định trang kỹ thuật khẳng định không có hậu thế hoàn thiện, bởi vậy đi ra ngoài bên ngoài ăn cái gì đều giảng cứu, hết thảy lấy sẽ không làm hoa trang dung cầm đầu. Trong tiệm của nàng nếu là có cái trang nương, có thể miễn phí bang nữ khách bổ trang dưỡng ra, đến đây ăn lầu nữ khách nhất định sẽ gấp bội Bất qua cái ý tưởng này đến tạm thời về sau thả, dù sao nguyện ý cùng với nàng hợp tác tay nghề lại không có trở ngại trang nương không phải nhất thời nửa khắc liền có thể tìm tới. Khương ngôn ý trước đó quyết định mở nổi xôi từ cửa hàng lúc liền làm qua thị trường điều tra thời đại này mọi người giải trí hạng mục ít tại lớn tiệm ăn bên trong ăn một bữa cơm, nghe một chút hầu cơ đánh đàn hát khúc, hoặc là nghe người ta nói bình thư cũng đã là loại hưởng thụ. Nếu là mời hồ cơ đến trong tiệm hát khúc sợ một chút nữ khách cảm thấy không đoan trang, phản mà mất đi khách nhân. Mà lại trên thị trường lưu hành từ khúc cũng cứ như vậy mấy thủ, nàng như mời hồ cơ đến hát khúc lai like phúc cổ đồng canh khẳng định cũng có thể. Trừ phi nàng có thể mở cái hách đem hậu thế ca đơn khúc phổ toàn học thuộc, để hồ cơ hát hậu thế từ khúc có thể có thể ỉ vào mới lạ thu hút một đợt khách hàng. Nhưng nhớ kỹ từ phổ vậy hiển nhiên là không thể nào, Khương ngôn Ý ngũ âm liền không có toàn qua, đời trước những cái kia lửa lượt đại giang nam bắc ca từ nàng đều chỉ miễn cưỡng nhớ kỹ một đôi lời, nàng tất cả thiên phú trên cơ bản đều tại trù nghệ lên. Cho nên Khương ngôn Ý cũng bỏ đi mời hồ cơ chú cửa hàng hát khúc ôm khách thi nghĩ. Mời người thuyết thư ngược lại là có thể thực hiện. Dù là nàng là cái cá vàng đầu óc những cái kia kinh điển già kịch từ nhỏ nhìn thấy lớn còn có thể đã quên tình tiết không thành. Khương ngôn ý liền nói ngay tiệm chúng ta bên trong khôi phục kinh doanh về sau, mời cái kể chuyện tiên sinh đến ngồi công đường xử án đi. Thua quỳ hổ khu chấn động đột nhiên nhớ đến một chuyện, lên án nói, hoa hoa, dương gia tướng cố sự ngươi còn không cho ta kể xong. Khương ngôn ý cười tùm tỉm trấn an nàng, đến lúc đó để kể chuyện tiên sinh đến trong tiệm tới nói. Tuyết thư, giảng cũng không ngoài hồ cứ như vậy chút nghe nhiều nên thuộc cố sự khương ngôn ý cảm thấy mình nguyên tới thế giới bên trong tứ đại có tên có thể lưu truyền trăm ngàn năm trong đó mị lực tất nhiên là không cần nhiều lời, nàng tin tưởng những này cố sự nhất định có thể thụ các thực khách thích. Đến lúc đó lai like phúc cổ đồng canh cửa hàng coi như cũng xin kể chuyện tiên sinh còn có thể cùng trong tiệm của nàng giảng đồng dạng cố sự không thành. Ổm khách khí thường mới định ra rồi, Khương ngôn ý liền để Dương Tụ Bình thiệu hai người ra ngoài đem thành Tây Châu bên trong kể chuyện tiên sinh đều nghe ngóng một phen. Nàng cung cấp cố sự, về sau tự nhiên đến hợp tác lâu dài mới tốt bằng không thì Lai Phúc tiểu lâu thoáng qua một cái đến đào người, đối phương liền lập tức rời đi, nàng chẳng phải là lại vì người khác làm áo cưới. Khương ngôn ý muốn tìm cái nặng tín nghĩa, nhân phẩm cũng không có trở ngại, chỉ sẽ không làm ra cầm chuyện xưa của nàng, giá trị bản thân vừa tăng lập tức trở mặt không quen biết thứ chuyện thất đức này. Bất quá mở tiệm làm ăn, trọng yếu nhất vẫn là món ăn bản thân. Khương ngôn ý càng nghĩ, cảm thấy đại đa số thực khách thu mùa đông tiết cũng thích ăn lầu, rất lớn trình độ là bởi vì cái nổi ấm áp, không lo ăn bao lâu cũng sẽ không lạnh. Nước dùng cái nồi lai phúc cổ đồng canh có ngự chủ tấm chiêu bài này, đầu bếp sâu canh công phu bản thân cũng đủ cứng, nàng nghĩ để người ta làm hạ thấp đi có chút khó, nhưng nàng còn có thể bán làm nồi A. Làm nồi tại khương ngôn ý thế giới cũ làm thuộc về bát đại tự điển món ăn bên trong món cay tứ xuyên, mà món cay tứ xuyên dùng tài liệu cay độc cũng là từ thanh chiều mới bắt đầu. Nguyên thân làm thượng thư phù tiểu thư, trong trí nhớ từ chưa ăn qua làm nồi loại vật này, hiển nhưng thế giới này còn chưa khô nồi. Khương ngôn ý trong nháy mắt có đấu trí, nàng cũng không tin lai like phúc tử lâu đầu bếp còn có thể trong ngắn hạn liền học được làm nổi làm thế nào. Khương ngôn ý cùng ngày liền vẽ lên cái sơ đồ phác thảo chạy tới tiệm thợ rèn tử, để thợ rèn sư phụ cho mình đánh 10 cái có thể đặt tới trên bàn nhỏ lò, nhỏ lò ở giữa chạm rỗng, có thể thả ngân than, dùng cái này đến bảo trì đáy nổi nhiệt độ. Nhưng ước chừng là thời đại này còn không người đưa ra qua chế tạo như thế nhỏ thấp lô, Khương Ngôn Ý lại là cái linh hồn họa sĩ thợ rèn sư phụ liên tiếp đánh cái 4 năm cái đều không phải Khương Ngôn Ý muốn dáng vẻ, nấu lại trùng tạo nhiều lần, thợ rèn chính đều nóng nảy, dọa đến Khương Ngôn Ý cùng thua quỳ không dám thở mạnh một tiếng. Tốt tại trải qua cái này 4 năm lần sửa chữa, nhỏ lò cuối cùng là thành công chế tạo ra tới một cái. Khương Ngôn Ý cầm thả lạnh sau nhỏ lò tà hữu lật xem. Không kìm được vui mừng, thổi một trận cầu vồng cây rắm, sư phụ ngài tay nghề thật tốt, toàn bộ thành Tây Châu sợ là đều tìm không ra giống ngài như vậy khéo tay. Thở rèn là tôn thiết tháp giống như hán từ mặt đen, tính từ thẳng, tính tình cũng nóng nảy, nghe thấy Khương ngôn ý một trận tán dương, trên mặt cũng không có cái gì rõ ràng vui sắc, chỉ nói, người kia sơ đồ phát thảo nếu là hơi họa giống dạng một chút cũng không trở thành uổng phí ta thời gian lâu như vậy. Bị oán Khương ngôn ý. Xem ra tại thợ rèn một chuyến này, khách hàng cũng không phải là thượng đế. Là một linh hồn họa sĩ, nàng cũng rất tuyệt vọng. Thu Quỳ nghe thấy hắn nói như vậy khương ngôn ý, luôn luôn người nhát gan, ngược lại là oán hận chừng kia thợ rèn một chút. Thợ rèn phát giác nàng trong ánh mắt địch ý nhìn qua Thu Quỳ lập tức sợ co lại đến cùng chỉ chim cút, vẫn còn cứng cổ chừng hắn, giống như tất cả đàm lượng đều dùng tại chừng người cặp mắt kia lên. Thợ rèn nhìn Thu Quỳ vài lần. Không nói gì, lại mở miệng lúc tính tình lại thu liễm mấy phần, còn lại lò 3 ngày sau có thể đánh tốt, đến lúc đó mình tới lấy. Khử ngôn ý bảng quan hắn rèn sát quá trình, biết chế tạo nhìn như dạng này một cái nhìn như đơn giản tiểu thiết lô, đến phí không ít công phu, sợ hắn ngại phiền phức ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu, nhân tiện nói, sư phụ ngài tay nghề tốt nhóm này lò mỗi cái ta thêm nữa ngũ văn tiền, tạm thời cho là ngài vất vả phí. Thở rèn bởi vì rèn sắt ra một thân mồ hôi, hắn dùng tay giật một chút trên thân áo ngắn phải thô áo gai, cố kỵ khương môn ý cùng thua quỳ là nữ tử, không có tốt trực tiếp cánh tay trần, không nhịn được nói, giá đã đặt xong liền không có lại biến đạo lý ta còn phải dựa vào môn thủ nghệ này ăn cơm, sẽ không đập mình chiêu bày, ba ngày sau giao hàng cái đám kia lò, nếu là có một cái chất lượng so trên tay ngươi cái này kém, người nhóm này hàng ta trực tiếp không lấy tiền. Cái này thợ rèn mặc dù nói chuyện không quá nghe được đối đãi khách nhân cũng là một bộ lão tử chính là thiên vương lão tử ngươi có thể sao thế thái độ nhưng tính tử là thật ngay thẳng. Khương ngôn ý lễ phép nói cảm ơn, thanh toán tiền đặt cọc về sau cầm đánh tốt cái kia lò cùng thua quỳ cùng nhau rời đi. Mãi cho đến đi ra tiệm thợ rèn từ thua quỳ cũng còn lòng còn sợ hãi, cùng Khương ngôn ý thầm nói, hoa hoa cái kia thợ rèn thật hung. Khương ngôn ý nói. Hắn nhìn xem tính tình không tốt nhưng ta nhìn phẩm tính cũng không xấu, có đôi khi nhìn người không thể chỉ nhìn bề ngoài. Thu Quỳ mình cắm đầu nghĩ một hồi, hỏi cho nên hắn là người tốt sao? Vấn đề này đã hỏi tới Khương Môn Ý, nàng dầu dĩ nói, chúng ta cũng liền ngày hôm nay mới cùng hắn tiếp xúc như thế một hồi, còn không thể đậy nắp quan tài mới luận định một người tốt xấu, người tính vốn là phức tạp. Người tốt có âm ưu thời điểm, người xấu cũng có làm việc thiện thời điểm, trên đời này rất nhiều chuyện cũng không phải là không phải đen tức là trắng. Thua quỳ cái hiểu cái không gật gật đầu Các nàng mua xong đồ ăn lúc trở về chính động tới cửa hàng trang sức từ Hà Hạnh Nương cầm một thanh hạt xưa thự tại cạnh cửa gặm gặp Khương môn ý, nàng lập tức lộ làm ra một bộ trào phúng sắc mặt Khương trưởng quỹ, ngài cái này cổ đồng canh cửa hàng như thế nào không mở không biết rõ tình hình còn tưởng rằng ngài là sợ người ta lai phúc tửu lâu đâu. Thường ngôn ý trong lòng tự nhủ cái này hà hạnh nương một ngày là ăn nhiều chết no à, sao liền cái này như thế thích đến chỗ nhảy nhót gây sự, nàng khí định thần nhàn trở về câu, ngài hôm nay cuống họng không thương rồi. Hà hạnh nương sắc mặt trong nháy mắt khó nhìn lên, xì một tiếng khinh miệt đem trong miệng qua tử xác phun ra ngoài thật xa. Mấy ngày nữa ta lại nhìn ngươi còn có thể hay không đắc ý đi đi, người ta lai phúc cổ đồng canh tay cầm muôi đầu bếp tổ tiên là ngự trù xuất thân, hôm nay đi ăn lầu người đều nói, người tiệm kia bên trong cái nồi cùng người ta hương vị kia không cách nào so sánh được. khương ngôn ý đem một vài đồ ăn dao cho thu quỷ, làm cho nàng cầm tới phòng bếp đi, trở về hà hạnh nương một câu ta tiệm này có thể hay không mở đi cũng không nhọc đến hà tỷ tỷ ngài thao tâm. Bất quá mặc dù nghe nói các ngài tại Lai Phúc Tiểu Lâu có chi hoa hồng, nhưng người ta phía dưới cổ đồng canh cửa hàng thế nhưng là phân đi ra, ta suy nghĩ ngài cũng dính không đến nhà hắn cổ đồng canh cửa hàng chia hoa hồng, ở đây đắc chí cái gì sức lực. Hà Hạnh Nương không ngờ tới con bé này ngày bình thường nhìn xem vô thanh vô tức nhưng mồm mép một lợi đứng lên, nói chuyện cũng là kẹp thương đeo gậy, nàng tức hồn hển chống nạnh nói ta nhìn ngươi cửa hàng không mở nổi trong lòng chính là cao hứng đến A. Khương ngôn ý cười tùm tìm nói, quản chi là phải gọi ngài thất vọng rồi. Nói xong nàng liền từ bên trong đóng lại cửa tiệm, để hà hạnh nương nghĩ nói thêm câu nữa oán trở về đều không có cơ hội, chỉ có thể đối nàng đóng chặt cửa tiệm vô năng cuồng nộ chửi rùa hai tiếng. Khương ngôn ý đêm đó liền làm thịt sườn, xương sườn, thịt gà, ba loại món ăn mặn hỗn hợp làm nồi. Bởi vì không có quả ớt, hồ tiêu lại quá đắt, Khương ngôn ý dùng đại lượng thù du thay thế. Xương sườn, thịt gà rửa sạch sẽ sau thả hành miếng gừng, rượu gia vị, muối tinh, nước tương đen ướp gia vị là được, vì cảm giác càng non mịn, có thể khỏa một tầng mỏng tinh bột. xương sườn khá là phiền toái, ướp gia vị đi thanh về sau, còn phải chắc một lần nước. Khương ngôn ý hạ rộng dầu, đem xương sườn nổ tốt về sau, mượn dầu nóng, đem gà khối chiên xào đến chín bảy phần mới vớt lên, trước kia liền cắt gọn khoai tây đầu cũng vào nồi nổ tô. Nếu không phải thời gian không đủ, nàng thậm chí nghĩ mà cái đậu hũ, lên chương tàu hũ kỳ tiện thể làm điểm đậu hù chiên đầu làm phối đồ ăn. Làm làm nồi hương vị có được hay không, trọng điểm tất cả ngũ vị hương dầu luyện chế bên trên, cái gọi là ngũ vị hương dầu, chính là đem các loại hương liệu bỏ vào trong chảo dầu chiên xào sau để luyện ra mùi thơm dầu, dùng cái này dầu bạo hương gừng tỏi, hương vị kia quả nhiên là tuyệt toàn bộ phòng bếp đều là hương khí khương ngôn ý đem trước kia chuẩn bị tốt hạt tiêu xanh, hồng hoa tiêu cùng thù du toàn rót vào trong nồi cùng nhau lật xào, các loại vị sốt cay bay thẳng chóp mũi thời điểm, trước tiên đem ướp ra vị tốt thịt sườn vào nồi xào đến bảy thành quen, lại đem khoai tây ra, ngó sen thái lát, đậu nha những này phối đồ ăn đổ vào cùng một chỗ xào, cuối cùng mới trải lên ngay từ đầu liền nổ quen xương sườn cùng gà khối, thêm nước muộn hơn mấy phần chuông. Các loại nguyên liệu nấu ăn chín liền truyền rời đến cái nồi bên trong, giải lên hành đoạn, rau thơm cùng mè trắng, một phần thơm ngào ngạt nóng hổi làm nồi liền làm xong. Dương tụ bình thiệu hai người dẫm lên giờ cơm trở về, khương ngôn ý hướng trên bàn nhỏ lò bên trong nhập nung đỏ ngân than, đem cái nồi một mặt ra ngoài liền có thể ăn cơm. Hai người vừa vào phòng, dương tụ đã nói câu thơm quá. Thua quỳ cướp lời nói, hoa hoa nói, đây là trong tiệm kinh doanh sau muốn bán mới cái nồi. Dương tụ nuốt một ngụm nước bọt, hắn tuy là sở sương bình người thân, nhưng ngày bình thường cũng không có tiền nhàn rỗi đi ăn ngon uống say, rất nhiều ăn uống hắn nghe đều chưa nghe nói qua, bởi vậy gặp Khương ngôn ý làm ra cái làm nổi, trừ cảm thấy mình trước 20 năm hơn ăn khả năng đều là giả cơm thật cũng không sinh ra những khác nghi nghi ngờ, nói đến lúc đó mua cái này cái nổi người khẳng định nhiều. Khương ngôn ý lo lắng mấy người trước đó chưa ăn qua khẩu vị như vậy nặng đồ ăn, dễ dàng bốc lửa cố ý ngâm ấm trà hoa cúc lấy ra. Lúc ăn cơm nàng hỏi Dương tụ nghe được như thế nào? Mặc dù Khương Ngôn Ý lấy trong tiệm nhân khẩu đơn giản làm lý do, để bọn hắn không cần khách khí, ngày bình thường ăn cơm cũng là ngồi cùng bàn, nhưng nàng hỏi một chút lời nói, Dương tụ vẫn là nửa điểm không dám tùy ý, đũa đều không có lại cử động trả lời trước Khương Ngôn Ý. Thành Tây Châu Thuyết Thư nổi danh liền mấy cái như vậy người, nhưng đều có ông chủ cũ, sợ là không mời nổi. Ngược lại là có cái lão thú tài nghe nói lúc trước tại thành Tây Châu thuyết thư đó là một thanh tay, từng tại Lai Phúc tiểu Lâu thuyết thư, bởi vì tay chân không sạch sẽ bị Lai Phúc tiểu Lâu đông ra bắn cho đi rồi, hắn thanh danh một thối, địa phương khác cũng không chịu để hắn ngồi công đường xử án. Phí thời gian đến thanh này niên kỳ coi như không ai lại chú ý năm đó điểm này sự tình cũng không ai mời hắn thuyết thư. Khương ngôn ý tới hào hứng, hỏi, làm sao cái tay chân không sạch sẽ pháp? Lò lửa than nướng, trong nồi thương ớt còn ủng ục cùng ục bốc lên bọt mê người mùi thơm câu đến dương thụ bất động thanh sắc nuốt nhiều lần nước bọt. Hắn mới gặm một khối xương sườn cái khác ăn thịt còn chưa kịp động đũa. Bình thiệu cùng thua quỳ đang tại đoạt thịt ăn, thua quỳ còn cố lấy khương ngôn ý, mình vùi đầu ăn lúc không quên cho khương ngôn ý trong chén kẹp thịt. Khương ngôn ý chính cha hỏi, dương thụ cũng không dám tiếp tục động đũa mắt nhìn lấy bình thiệu đũa lại một lần tinh chuẩn không sai gấp lên xương sườn hắn không khách khí chút nào hướng dưới đáy bàn đạp một cước quá khứ trong lòng tự nhủ tiểu tử này ngày bình thường trầm mặc ít nói nguyên lai trí thông minh mà đều dùng ở chỗ này hắn không thích nói chuyện khương ngôn ý cũng chỉ có thể tìm mình cha hỏi dương tụ đạp bát một cước kia trong lòng cuối cùng là thư thản hắn chính chuẩn bị trả lời khương ngôn ý lúc ai kêu một tiếng lại là thua quỳ nàng cầm đũa mờ mịt lại ủy khuất ai đá ta dương tụ Bình Thiểu, Khương Ngôn Ý, chàng diện hết sức khó xử. chương 60, Khương Ngôn Ý cho Thu Quỳ trong chén kẹp một khối thịt gà thanh khục hai tiếng nói là ta nhấc chân lúc không cẩn thận đá phải ngươi. Thu Quỳ lúc này mới nửa tin nửa ngờ tiếp tục ăn cơm. Dương Tụ không được tự nhiên nói cái kia lão tú tài trong nhà nghèo trong nhà mẹ già đến lâm trung thời khắc nói muốn ăn chút thịt cá. Nhưng lão Tú Tài năm đó vào kinh đi thi, lộ phí đều là hướng thân tích láng giềng mượn, thi rớt về sau đầy bụi đất trở về quê hương, còn thiếu một số lớn bạc. Lão Tú Tài không có tiền cho trong nhà mẹ già mua cá ăn, tại Lai Phúc tiểu lâu thuyết thư lúc đúng lúc có căn phòng nhỏ khách nhân điểm một bàn cá, khách nhân tính tiền lúc kia bàn cá chỉ bị động hai đũa, lão Tú Tài liền vụng trộm đem cá trốn đi, chuẩn bị mang về cho mẹ già. Ai ngờ bị Tiểu Lâu một cái điểm tiểu nhị nhìn thấy, điểm tiểu nhị kia liền hướng Tiểu Lâu quản sự tố có mật, nói là Tú Tài tay chân không sạch sẽ, vụng trộm giấu lại khách nhân điểm cá. Tiểu Lâu quản sự tra một cái, quả nhiên phát hiện bị lão Tú Tài giấu đi đầu kia chỉ bị động hai đũa cá tưởng rằng lão Tú Tài ăn vụng, lúc này báo lên Tiểu Lâu đông ra. Tiểu Lâu đông ra để Tú Tài cuốn gói xéo đi, Tú Tài giải thích nhưng không ai tin hắn, hắn cùng kia bàn cá đều bị Tiểu Lâu tay chân cùng nhau ném tới trên đường cái, danh dự hủy hết. Về sau lão tú tài dày mặt nói thận lời hữu ích mới hướng hàng cá nợ mua một con cá cầm lại nhà làm cho mẹ già ăn lúc, mẹ già biết được hắn tại tiểu lâu trộm cá lời đồn, cuối cùng không có chịu ăn kia cá lại là miệng mở rộng qua đời. Về sau việc này làm lớn chuyện, ngày đó trong phòng điểm cá viên ngoại ngược lại là vì lão Tú Tài nói chuyện qua, nói kia cá là hắn không ăn xong, nhưng lời đồn đã thành sóng lớn, điểm ấy thanh âm rất nhanh liền bị dìm ngập xuống dưới, tất cả mọi người đến bây giờ cũng còn tin tưởng vững chắc lão Tú Tài chính là thèm ăn, ăn trộm tiểu lâu cá. Đều nói nhân sinh muôn màu, Khương ngôn ý làm sao cũng không nghĩ tới bên ngoài nhân khẩu bên trong một câu kia lão Tú Tài tay chân không sạch sẽ, bên trong lại có nhiều như vậy oan khuất, nàng không khỏi thổn thức hôm nào hai người các ngươi cùng ta đi gặp kia lão Tú Tài. Nàng đã quyết định mời lão Tú Tài lại đây ngồi đường, cái này lão Tú Tài đã từng có thể tại Lai Phúc từ lâu ngồi công đường xử án, tuyết thư bản sự khẳng định là quá cứng lại cùng lai phúc tiểu lâu có dạng này khúc mắc khương ngôn ý cũng không lo lắng phía sau hắn sẽ bị lai phúc tiểu lâu đào góc tường làm ra ăn ngon khương ngôn ý tự nhiên chưa quên cho phong sóc mang hộ một phần quá khứ một cái niềm vui ngoài ý muốn là nàng liên tiếp đút vài ngày thức ăn cho mèo kia con mèo cái cuối cùng là đối với khương ngôn ý cảnh giác không có như vậy nặng mặc dù còn không dám vào tay lột nhưng nàng hiện tại đi thả thức ăn cho mèo lúc mèo cái ghé vào ổ mèo bên trong cơ hồ sẽ không nghe thấy động tĩnh liền chạy Mấy con mèo nhỏ đều lặng lẽ mắt núp ở mèo cái dưới thân miêu miêu gọi, một cái so một cái nhu thuận Không biết có phải hay không Khương môn ý ảo giác các nàng cái đầu tựa hồ so lúc vừa ra đời lớn như vậy một chút xíu, trên thân mèo mau cũng nồng đậm chút. Nàng vào nhà lúc liền mặt mũi tràn đầy vui sắc đối với phong sóc nói ta cảm thấy lấy cái này ổ mèo đều là có thể nuôi sống. Phong sóc hôm nay mặc vào một kiện ô kim diệt lụa hoa cầm y tóc dài dùng kim quan buộc lên một nửa, một nửa rối tung tại sau lưng thanh quý mà tuyển thú. Cái này ổ mèo ồn ào quá, suốt ngày déo lên không ngừng. Hắn trong giọng nói ghét bỏ ý vị rất rõ ràng, nhưng trên mặt cũng không phiền chán chi sắc. Khương ngôn ý vội vàng nói, ngươi nhịn nữa mấy ngày, các loại mèo con lại lớn một chút thân thể cường kiện chút ta liền đem bọn nó đều chuyển đến ta trong viện đi. Hiện tại mèo cái đối nàng đã không giống trước đó như vậy phòng bị, Khương ngôn ý cảm thấy qua một đoạn thời gian nữa, nàng nhất định có thể đem miêu miêu nhóm cùng nhau mang đi. Phong sóc chống đỡ đầu nhìn Khương Ngôn Ý, người gần nhất tại bận rộn cái gì? Ngày xưa là nàng phải bận rộn trong tiệm sự tình, không thể thường đến bên này, mấy ngày nay nàng chân thương lành, cửa hàng cũng không có mở cửa, đến thời gian lại so trước đó còn ít hơn chút. Khương Ngôn Ý hiến bảo bình thường đem che kín nắp nồi làm nồi bưng lên bàn, cười tùm tìm nói, vội vàng làm tốt ăn. Dù là con ngắp nồi che lấy, nhưng cái nồi bên trong truyền ra sốt cay tân hương vẫn là hết sức câu người. Nàng đem cùng nhau dẫn đi nhỏ lò lấy ra, đem ngân than thả đến trong này, liền có thể nướng lấy ăn. Phong sóc tự động đem Khương ngôn ý lý giải thành vội vàng cho hắn làm tốt ăn, khóe môi khẽ nhách tâm tình lập tức tốt mấy cái độ ngoài miệng lại nói, người từ nơi nào học được những này kỳ kỳ quái quái làm đồ ăn biện pháp. Khương ngôn ý trong lòng căng thẳng, đây là lần đầu có người hỏi nàng vấn đề này, nàng gượng cười hai tiếng qua loa nói, mình mù suy nghĩ ra được. Sợ Phong Sóc hỏi lại cái gì, nàng thúc dục nói, ngươi sốc lên cái nắp nếm thử. Phong Sóc nói, sáng nay còn chưa thuốc tắm ta thuốc tắm xong trở ra ăn. Khương ngôn ý gật gật đầu, vậy ngươi nhanh đi. Chắc bụng tắm rửa, đối với thân thể không tốt lắm. Dứt lời Khương ngôn ý liền phát hiện Phong Sóc dùng muốn nói lại thôi ánh mắt nhìn mình một chút, sau đó không nói một lời hướng dãy nhà sau đi khương ngồn ý sợ làm nồi lạnh, đi ra ngoài để gã sai vặt lấy nung đỏ ngân than phóng tới nhỏ lò bên trong, đem lô miệng hai khối tấm sắt cài đóng, chỉ trừ một đạo miệng nhỏ, để bên trong ngân than nhiệt độ truyền tới, sưởi ấm cái nồi. Làm xong những này nàng quen thuộc tính đi phong sóc tủ sách chỗ tìm sách nhìn, gã sai vặt còn không có lui ra khỏi cửa phòng, trong lúc vô tình nhìn thấy một màn này, thần sắc rất là kinh ngạc, thậm chí có thể sử dụng hoảng sợ để hình dung tại phong sóc trong viện hầu hạ hạ nhân cũng biết trong phòng của hắn tủ sách kia một khối là không thể đụng vào liền ngày bình thường quét dọn cũng là từ hình hộ vệ động thủ hắn vừa muốn nhắc nhở khương ngôn ý không thể đụng vào những cái kia sách liền nghe khương ngôn ý hướng dãy nhà sau phương hướng hỏi một tiếng lần trước ta nhìn quyền kia du ký sao tìm không được dãy nhà sau bên trong rất nhanh truyền ra phong sóc thanh lãnh giọng trầm thấp giá sách hàng thứ ba trái đếm thứ sáu quyển sách Gã sai vặt một mặt gặp quỷ thần sắc bước chân phù phiếm đi ra ngoài phòng, trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn, xem ra vương ra đối với vị này Khương cô nương thật là là không tầm thường, hắn sau đó đối với Khương ngôn ý càng thêm cung kính. Những này Khương ngôn ý tất nhiên là không biết nàng chiếu vào phong sóc quả thật tìm tới chính mình lần trước chưa xem xong quyển sách kia còn tiện thể phát hiện một chút những khác chí thú du ký trang sách rất mới cùng cái khác bị thường xuyên lật qua lật lại rất khác nhau, hiển nhiên là vừa mua đến. Khương ngôn ý đột nhiên tim tiểu lộc loạn đụng giống như cuồng dạo dực những sách này, chẳng lẽ phong sóc vì chính mình tìm đến. Có thể tìm lấy dãy nhà sau bên trong truyền ra phong sóc tiếng nói. Khương ngôn ý gật gật đầu, điểm xong đầu mới phát hiện phong sóc nhìn không thấy, trên mặt hơi bỏng đáp tìm được. Nàng xem sách trên kệ một bản mới để lên trí thú giã đàm, hỏi phong sóc ngươi trên giá sách hàng thứ ba, trái đếm cuốn thứ hai sách là cái gì? Hỗ dương giả lam ký tiền chiều quang lộc đại phu thẩm Nguyễn Tri từ quan sau du lịch các nơi chùa cổ lúc sơ tác tuy nói là mượn không môn ai điếu tiền chiều lật úp nhưng bên trong quan khắp các nơi chùa cổ nghe đồn phong tục vẫn là có thể nhìn xem. Khương ngôn ý vẫn luôn biết phong sóc tiếng nói dễ nghe nhưng chưa từng có cái nào một khắc dễ nghe thành dạng này. Quả nhiên là bụng có thi thư khí từ hoa A mà lại hắn đem mình toàn bộ trên giá sách sách vị trí đều nhớ rõ ràng khương ngôn ý không tin tà, lại hỏi tốt vài cuốn sách phát hiện phong sóc đều có thể chuẩn xác không sai đáp đi lên. Nàng chưa từ bỏ ý định ngửa đầu nhìn qua giá sách cao nhất xếp hàng những cái kia rõ ràng không chút thường xuyên lật qua lật lại sách hỏi hắn cao nhất bên trên phải số thứ 11 vốn là cái gì? Bình kinh bách thiên nói lời này lúc phong sóc đã từ dãy nhà sau ra, hắn đổi một kiện trọn tia xong khoa vân nhạn áo choàng, lọn tóc dính chút hơi nước có chút ẩm ướt ý, mấy sợi uốn lượn rối tung ở đầu vai cùng hắn xuyên được cẩn thận, tỉ mỉ vân nhạn bào tạo thành cực hạn tương phản, tăng thêm hắn cái kia trương thanh lãnh khuôn mặt không khỏi nhiều hơn mấy phần cấm dục cảm giác. Hắn gặp khương ngôn ý còn đứng ở tủ sách trước nói, bình thư buồn tẻ, sợ ngươi không thích nhìn. Khương ngôn ý quay đầu, lập tức bị kinh diễm một thanh, nàng cầm trên tay du ký đi qua. Khục ta chính là hiếu kỳ hỏi một chút, nàng tại mình thường xuyên đọc sách bồ đoàn bên trên ngồi xếp bằng xuống tủ sách bên trên sách ngươi cũng nhìn qua. Phong sóc lướt nhìn hắn một cái, bỏ vào tủ sách bên trong sách không nhìn, giữ lại làm bài trí A. Khương ngôn ý đã vì hắn tăng thêm một cái học rộng tài cao Photoshop, dù là hắn giờ phút này giọng nói chuyện muốn ăn đòn, nhưng nghe cũng không có như vậy chán ghét. Nàng hai tay chống cầm hỏi, mới để lên những cái kia trí thú du ký cũng là ngươi xem qua. Phong sóc nói, thô sơ giản lược vượt qua cảm thấy còn có thể xem xét liền lưu lại. Mặc dù người nào đó thích mạnh miệng, nhưng khương ngôn ý trong lòng vẫn là ngọt ngào. Nàng tranh thủ thời gian chào hỏi phong sóc tọa hạ, nếm thử ta làm hương nồi. Phong sóc tại nàng đối diện ngồi xuống, hắn đồ ăn sáng luôn luôn chỉ dùng cái năm phần no bụng sáng nay lại liền cơm trắng rơi xuống cái nồi ăn 10 phần no bụng. Khương ngôn ý mặt mũi tràn đầy chờ mong nhìn qua hắn, vị nói sao dạng. Phong sóc từ khôi phục vị giác đến nay, còn không có đem sơn chân hải vị đều ăn lượt, hắn trong trí nhớ chưa ăn qua dạng này cái nồi, nhưng mình mất đi vị giác lúc có hay không hưởng qua tương tự như vậy dạng này hương vị đồ ăn, phong sóc cũng không xác định. Hắn nặng ngâm một lát sau nói, không tệ. Đối với hắn dạng này hồi phục, Khương ngôn ý ngược lại không có cảm thấy thất vọng, dù sao người ta một cái vương ra cái gì món ăn ngon món ngon chưa ăn qua, có thể được không tệ hai chữ, nghĩ đến tại cái khác quyền quý bên trong cũng có thể rất được hoan nghênh nàng cười đến gặp răng không gặp mắt. Phong sóc bị nàng cái kia nụ cười hoảng hồn, ánh mắt hơi sâu, quay đầu nhìn về ngoài cửa sổ. Vì trong phòng có thể lấy ánh sáng thông khí, hạ nhân tại chỗ cửa sổ xếp vào một tầng chắn gió minh xa, hiện trong phòng coi như mở cửa sổ, gió lạnh cũng thổi không tiến vào, nhưng từ giữa bên cạnh có thể nhìn thấy bên ngoài cảnh sắc. Mấy ngày nữa thành Tây Châu nội đương muốn tuyết rơi. Hắn nói cường ngôn ý đi theo hắn quay đầu nhìn về ngoài cửa sổ phía trước cửa sổ văn trúc bởi vì có địa long sưởi ấm nửa điểm không gặp xu hướng suy tàn tại ngày đông giá rét tháng chạp vẫn như cụ um tùm tùm lá văn trúc phía trên là nửa mảnh hôi màu trắng thảm đạm bầu trời Lúc này Khương Ngôn Ý còn không biết phong sóc kia ý thứ trong lời nói quyền coi hắn là cảm khái mùa các loại mấy ngày sau Khương Ngôn Ý cùng Dương Tụ Bình thiệu hai người đi thành Nam tìm lão tú tài phát hiện không ít quan binh tại đầu phố chỗ cấp cho chăn bông mễ lương mới biết phong sóc là lo lắng một khi tuyết rơi thành Tây Châu bên trong có lẽ lại sẽ có đếm không hết chết cóng chết đói người. Hai ngày sau thành Nam một vùng nhận lấy chăn bông mễ lương bách tính trên đường sắp xếp hàng dài. Khương ngôn ý đi ngang qua lúc liếc nhìn lại, chỉ cảm thấy mỗi một chương khuôn mặt đều là bụi bẩn, nàng không nhớ được cũng phân biệt không ra ai là ai, nhưng mỗi một đôi mắt đều tại như cho tàn ảm đạm bên trong lại giấy lên ánh sáng, giống như trong đêm tối lóe ra hòa tinh tử, nhỏ bé lại lại sắp tối màn đốt đến thùng trăm ngàn lỗ. Bên tai tất cả đều là liêu nam vương nhân hậu liêu nam vương lòng từ bi liêu nam vương thiện đức loại hình thanh âm, bọn họ khen chính là phong sóc Khương ngôn ý nhưng trong lòng cũng đi theo vui vẻ cực kỳ. Dương tụ bình Thiệu hai người lúc trước đã thăm dò qua đường, mấy người không có phí khí lực gì đã tìm được lão tú tài nơi ở. Ốc xá rách nát tư phía gió lùa. Trong viện dựng cái lệch lều, lều hạ là một cái đơn sơ lò sưởi tử, một quần áo tà tơi lão giả đang dùng than côn ngồi trên mặt đất khoa tay, dậy vây quanh ở lò sưởi tử bên cạnh sưởi ấm mấy cái hài đồng biết chữ. Khư ngôn ý chụp chụp tràn đầy gì sắt vòng cửa, lão giả mới xoay đầu lại, nhếch mắt hướng cổng nhìn, không biết là vị kia quý khách Quang Lâm Hàn xá. Hắn dâu tóc hoa dâm, hiện ra chút thất vọng vẻ già nua, nhưng tinh thần đầu cũng không tệ lắm. khương ngôn ý để bình thiệu đem trên đường mua một bầu rượu cùng một con gà quay cầm tới, lại cười nói, không phải là quý khách hôm nay tùy tiện quay giày, là muốn mời lão tiên sinh rời núi thuyết thư. Đề cập thuyết thư hai chữ, lão giả trong mắt lóe lên một vòng buồn vô cớ, liên tục khoát tay ta rất nhiều năm chưa từng làm chuyến đi này, mồm mép đều không lưu loát ngài tìm người khác đi hắn chỉ vào rượu cùng gà quay nói những vật này cũng cùng nhau lấy về đi tiểu lão nhân vô công không thụ lộc khương ngôn ý nói lão tiên sinh chớ có khiêm tốn năm đó ngài thuyết thư lần nào không phải cả sảnh đường lớn tiếng khen hay đều là chuyện cũ không cần nhắc lại lại về đi lão già tựa hồ không muốn nói chuyện nhiều liên quan tới thuyết thư chủ đề sụ mặt đứng dậy muốn đích thân đuổi bọn hắn dương thụ bình thiệu hai người sợ hắn gây bất lợi cho khương ngôn ý bận bịu che chở khương ngôn ý Khương ngôn ý thì sợ hai người hạ thủ không có nặng nhẹ, vội nói, chớ tổn thương lão tiên sinh. Mấy người bị oanh ra đại môn, lão tú nâng cấp cùng thịt toàn còn cho bình thiệu Đụng một tiếng đóng lại cỗ nát cửa sân. Khương ngôn ý không ngờ tới sẽ ăn như thế cái bế môn canh trong lúc nhất thời tâm tình phức tạp. Dương tụ nhìn xem nàng nói trưởng quỹ chúng ta làm sao bây giờ. Khương ngôn ý cách lấy cánh cửa gọi hàng, lão thiên sinh ta là Khương ký cổ đồng canh đông ra, là thành tâm muốn mời ngài rời núi tuyết thư, ngài như đổi chủ ý tùy thời đến Khương ký cổ đồng canh tìm ta. Bên trong chỉ truyền đến lão tú tài một tiếng, ngươi đi đi. Khương ngôn ý thở dài, hôm nay xem như vô công mà trở về, nàng nâng cấp cùng gà quay đều lưu tại cửa sân, mang theo dương thụ bình thiệu hai người rời đi. Trên đường dương thụ không khỏi oán trách lão tú tài vài câu. Cái này lão cổ đồng, có phần không biết điều. Khương ngôn ý nói, được rồi, hết thảy tùy duyên đi. Hắn năm đó thuyết thư cắm như vậy lớn té ngã, mẹ già cũng là ôm hận mà kết thúc, hắn không muốn lại nói sách cũng là tình có thể hiểu. Tính toán thời gian, ngày hôm nay nàng đánh mấy cái kia lò cũng có thể lấy, lúc trở về Khương ngôn ý thuận đường đi tiệm thợ rèn tử lấy lò, nhưng lại đụng bên trên một người quen cũ. Là Lai Phúc tửu lâu tay cầm môi diêu đầu bếp. Bọn họ lần trước cùng nhau tại Hàn phủ xử lý thiệt rượu, Khương môn ý đối với hắn ấn tượng cũng không tệ lắm, nhưng bây giờ bởi vì lấy lai phúc tiểu lâu đông ra một màn này, cũng không biết siêu đầu bếp ở bên trong là cái lập trường gì, chào hỏi lúc liền không có trước đó như vậy tự tại Ngược lại là diêu đầu bếp có chút bất bình, nói Khương trưởng quỹ, lai phúc từ lâu đông ra không tử tế cũng không phải ta lão diêu không tử tế, ngài nhưng chớ đem ta cũng cho ghi hận. Cổ đại mặc dù không có bản quyền ý thức nhưng lai phúc cổ đồng canh cửa hàng cái gì đều dập khuôn trong tiệm của nàng, người bên ngoài không phải mù lòa cũng không phải người ngu. Khương ngôn ý nói, nào có sự tình, siêu sư phụ ngươi tới nơi này là muốn đánh kiện thứ gì? Vừa nhắc tới cái này, diêu đầu bếp chính là nổi giận trong bụng, chỉ cha chửi mẹ thô tục đều tung ra mấy câu. Kia cổ đồng canh trong tiệm mới tới đầu bếp đúng là mẹ nó không phải là một món đồ, lão từ thanh này giao phay là tổ truyền ăn cơm ra hỏa hắn cái cầu nương dưỡng cho ta cầm chặt lớn xương ngài nhìn một cái đem ta đao này chả đạp thành cái dạng gì lai phúc cổ đồng canh cửa hàng sát bên lai phúc tiểu lâu dù sao là một nhà bếp sau cũng liền không có tách ra diêu đầu bếp cầm ở trên tay dao phay thông suốt cái lỗ hổng lớn mấy chỗ đều cho chặt cuốn cùng là đầu bếp khương ngôn ý tự nhiên nhìn ra được cái này là một thanh từ làm thuê đến tố hình đều cực kỳ giảng cứu dao thái thịt cầm dạng này đao đi chặt lớn xương đổi lại nàng nàng cũng phải đau lòng chết Cường ngôn ý hí hư nói, đáng tiếc dạng này một thanh đao tốt. diêu đầu bếp quả thực là lòng đang gì máu, hắn bức thức nói, kia ba ba tôn động lão tử tổ truyền đao, lão tử giận đánh hắn một trận, đông ra ngược lại tốt ngay trước tửu lâu mặt của mọi người công nhiên răn dạy ta. Lão tử tại Lai Phúc tửu lâu mệt gần chết làm vài chục năm, đông ra mới mở cho ta 1.500 tiền một tháng tiền công, năm đó nhập cổ phần chi hoa hồng thời điểm, đông ra cũng không có để cho ta nhập cổ phần. Bây giờ ngược lại tốt kia mới đầu bếp chẳng phải tổ tiên có khối ngự trù chiêu bài A đông ra không chỉ có cho hắn chi hoa hồng tiền công mở cũng là 2.000 tiền một tháng. Khương ngôn ý nói việc này thật là lai phúc tử lâu đông ra không đúng, hắn coi như không biết đao này không thể dùng tới chém lớn xương, nhưng diêu sư phụ ngài nhiều năm như vậy công lao hãn mã, hắn cũng không nên như vậy rét lạnh ngài trái tim. Diêu đầu bếp tại lai phúc Tửu lâu làm nhiều năm như vậy lại thế nào cũng là hữu tình phân ở bên trong, Khương Ngôn ý một ngoại nhân đều như vậy nói, Diêu Đầu bếp càng cảm thấy hơn lòng chua xót chút, lắc đầu nhịn không được đỏ cả vành mắt, cái này nhân tâm a, đều là hướng tiền nhìn. Năm đó Đông Gia vừa mở tiểu lâu, khắp nơi gian nan, có một lần thậm chí nửa năm đều kết không xuất công tiền, lâu bên trong người đi rồi hơn phân nửa, nơi khác mở giá cao tiền mời ta đi ta đều không đi. Bây giờ Lai Phúc tiểu lâu náo nhiệt đi lên, năm đó điểm này tình cảm, Đông Gia sợ là sớm quên sạch sẽ. Hắn thở dài nói, Khương trưởng quỹ người kia cổ đồng canh cửa hàng mau mau mở, đem kia ba ba tôn cho làm hạ thấp đi, lão tử liền không thể gặp chỗ hắn chỗ hơn người một bậc hình dáng. Tổ tiên là ngự trù làm sao vậy, hắn cũng không phải ngự trù. Khương ngôn ý ánh mắt khẽ nhúc nhích thử thăm dò nói, Diêu sư phụ ta là thật tâm vì ngài không đáng, ngài cùng sư phụ ta đều là người trọng tình trọng nghĩa, ngài chống lên lai phúc từ lâu nhiều năm như vậy, bây giờ còn phải thụ phần này khí. Ngài nếu là nguyện ý. Không bằng tới ta trong tiệm làm ta cho ngài tăng gấp đôi tiền công. Nàng vừa mở nghiệp đến đẩy ra làm nổi, làm làm nổi có thể so sánh nổi đôn nước phiền phức cần một cái đầu bếp một mực tại bếp sau trông coi trên lò. Quách đại thẩm là đôn từ sư phụ Thái Thịt vẫn được tay cầm môi liền thiếu chút hỏa hồng. Nàng như đem mình vây chết tại trên lò, bên ngoài chướng liền không ai nhìn. diêu đầu bếp thiện làm xào rau, nàng trước đó mới hàn phủ xử lý tịch đã từng gặp qua bản lãnh của hắn. Nếu là diêu đầu bếp nguyện ý từ lai phúc tử lâu ra đi theo nàng làm, về sau làm nổi liền giao cho diêu đầu bếp làm, nàng cũng có thể tiết kiệm không ít tâm. chương 61, riêu đầu bếp nghe Khương ngôn ý trầm mặc chỉ chốc lát khước từ nói, Khương trưởng quý hảo ý ta xin tâm lĩnh ta dù bất mãn đông ra, nhưng nếu liền bởi vì chuyện này liền rời đi lai phúc tử lâu kia chính là ta lão diêu không tử thế. Khương ngôn ý cười nói, diêu sư phụ ngài là cái trọng tình nghĩa. Nàng cầm nhỏ lò kết xong sổ sách cùng diêu đầu bếp lên tiếng chào liền đi. Nàng ngược lại là muốn theo cái này thợ rèn nói một tiếng, cái này lò là nàng một mình sáng tạo, không thể lại cho người bên ngoài đánh dạng này lò. Nhưng nghĩ lại, thứ này không có đánh ra đến trước thợ rèn là đến sơ thắc nửa ngày, có thể như là đã có mô hình y dạng họa hồ lô liền dễ dàng hơn nhiều. Coi như cái này thợ rèn không chịu băng tìm tới cửa người đánh, những khác thợ rèn cũng sẽ không có tiền không kiếm. Nàng cũng không thể đem trên đời này tất cả thợ rèn đều đón mua. Duy nhất có thể chống lại bực này gió tức giận, đại khái cũng chỉ có để thời đại này người thức tỉnh bản quyền ý thức, nhưng đây nhất định là đường dài còn lắm gian truân. Khương Ngôn ý trước từ tiệm thợ rèn từ cầm nồi hơi rời đi, Diêu Đầu Bếp cùng thợ rèn Đàm tốt chữa trị giao phay giá tiền về sau, cũng rời đi tiệm thợ rèn từ về Lai Phúc từ lâu. Diêu Đầu Bếp hôm nay là bởi vì tổ truyền giao phay bị người chặt hỏng lai phúc Tiểu lâu đông ra lại công khai khuynh hướng mới tới đầu bếp trong lòng của hắn biệt khuất đến hoảng, lúc này mới trực tiếp bỏ gánh chạy đến tu giao phay bây giờ khi tính thoáng qua một cái cảm thấy mình vứt xuống ngày hôm nay phải làm bàn tiệc mặc kệ xác thực cũng là thất trách hắn làm sao biết hắn cùng khương ngôn ý một trước một sau rời đi tiệm thợ rèn từ sự tình rất nhanh liền bị người có tâm truyền đến lai phúc Tiểu lâu đông ra trong lỗ tai Các loại diêu đầu bếp một lần từ lâu, phát hiện lâu bên trong y nguyên ngay ngắn trật tự, nửa điểm không có ra loạn tử trong lòng thở dài một hơi đồng thời, lại có mấy phần kinh ngạc bếp sau hắn phụ trách khối đó, bây giờ còn không người có thể tiếp ban, chẳng lẽ lại là sửa lại đồ ăn. Hắn gọi lại một điếm tiểu nhị, hôm nay mã viên ngoại nhà đặt trước tịch món chính sửa lại. Diêu đầu bếp là bếp sau tổng trụ, lâu bên trong trên dưới người đều đối với hắn có chút tôn kính, Điếm tiểu nhị nói, là Kim sư phó đề nghị đổi thành cái nồi, Mã Viên ngoại đối với sửa lại món chính cũng vừa ý, trả lại cho tiền thưởng. Kim đầu bếp chính là Lai Phúc tiểu lâu mới tới đầu bếp bây giờ thành Tây Châu quyền quý trong vòng nồi đôn nước thịnh hành mở tiệc chiêu đãi tân khách ăn một bữa cái nồi vẫn còn so sánh định chế bàn tiệc quý hơn nhiều mã viên ngoại đối với tiểu lâu không làm được bàn tiệc dùng cái nồi đến đền bù cử động tự nhiên cũng không có gì bất mãn diêu đầu bếp vừa nghĩ tới hôm nay cái này cái sọt là kia họ kim giúp mình ngăn chặn mặc dù ái náy khí phách của mình nắm quyền nhưng cũng càng biệt khuất chút hắn đang chuẩn bị về bếp sau đông ra bên người gã sai vặt liền từ trên lầu đi xuống Diêu sư phụ trưởng quý tìm ngài. Diêu đầu bếp trong lòng biết đông gia tìm hắn tất nhiên là vì hôm nay bỏ gánh sự tình cũng làm xong bị của mắng chuẩn bị đi theo gã sai vặt một đạo lên lầu. Lại phúc tửu lâu đông ra tại một gian trong phòng chờ lấy, gã sai vặt đem diêu đầu bếp lĩnh đi qua sau, liền lui ra ngoài. Đông ra, ngài tìm ta. Diêu đầu bếp tại trong tửu lâu làm vài chục năm, nói chuyện tự nhiên cũng không có người bên ngoài những lời khách sáo kia. Lai phúc Tiểu lâu đông ra họ từ là cái trung niên người thân thể gầy còm thế nào xem xét khí chất nho nhã phân biệt rõ ràng liền có thể phát hiện dấu ở hai đầu lông mày khôn khéo tựa như một con hoàng thử lang lão diêu a lai phúc Tiểu lâu có thể có ngày hôm nay nhiều năm như vậy may mắn mà có ngươi từ trưởng quỹ phát lấy bản tính nói Diêu đầu bếp không sờ trường nói những này trong lòng phẫn uất thoáng qua một cái lại nghe lời này cảm giác áy náy nặng hơn đông ra chuyện này Từ trưởng quỹ nói, ta biết ngươi tại tiểu lâu dạo chơi một thời gian dài, uy tín nặng, người phía dưới cũng đều kính lấy ngươi, tại nhà bếp ngươi luôn luôn là nói 1202. Kim sư phó vừa đến, bởi vì lấy người ta tổ tiên là ngự trù, ngạo khí nặng cùng ngươi có nhiều khập khiễng. Diêu đầu bếp xem như nghe rõ, từ trưởng quỹ cảm thấy hắn tại phòng bếp xương vương sưng bá, nhằm vào kim đầu bếp chỉ là bởi vì kim đầu bếp có mình ngông nghênh, không giống những người khác đồng dạng đối với mình tôn kính có thừa. Rượu đầu bếp đánh gãy hắn, đông ra thiên địa lương tâm, là khi họ Kim không nhìn chúng ta Tây Châu cái này địa phương nhỏ, mở miệng một tiếng kinh thành như thế nào ta không quen nhìn hắn bưng lên bát ăn cơm buông xuống bát chửi mẹ ngẫu nhiên mới cùng hắn oán vài câu. Nhưng hắn quay đầu liền lấy ta tổ truyền dao phay đi chặt lớn xương, khẩu khí này ta xác thực nhịn không được. Sáng nay đánh hắn ta không hối hận, nhưng ném bàn tiệc mặc kệ điểm này ta quả thật có thể tổn thất nhiều ít ta đều bồi cho đông ra ngài. Từ trưởng quỹ nói, vấn đề bồi thường tạm thời không nói. Người luôn nói Kim Sư Phó không phải, nhưng hôm nay Kim Sư Phó bị người đánh, người quay đầu bước đi Kim Sư Phó lại ngay cả y quán đều không lo nổi đi, ngay lập tức nghĩ tới là làm sao đem hôm nay bàn tiệc cho làm được. Diêu đầu bếp đầy bụng phẫn uất lại thăng lên đến, "Đông gia, ngài lời nói này đến coi như thật gọi ta thương tâm, ta tại Lai Phúc tiểu lâu nhiều năm như vậy chưa từng đi ra đường rẽ cũng bởi vì hôm nay cái này lần đầu, ngươi liền cảm thấy lấy chỉ có kia họ Kim chính là toàn tâm toàn ý vì tiểu lâu tốt, ta cái này hơn 10 năm chính là làm không công." Từ trưởng quỹ nói, Lai Phúc cổ đồng canh một mở, "Là ngại ai mắt ta nghĩ ngươi cũng rõ ràng." Khương ký trưởng quỹ nghe nói là Tây Châu đại doanh lý đầu bếp đồ đệ, ngươi cùng lý đầu bếp lại là quan hệ mật thiết. Lần trước các ngươi tại Hàn Phủ xử lý tịch liền thấy qua, hôm nay người chân trước cách mờ tiểu lâu chân sau hãy cùng Khương Ký trưởng quỹ tại tiệm thợ rèn từ gặp mặt có phải là quá xào hợp chút. diêu đầu bếp cả giận nói toàn bộ thành Tây Châu liền phung thợ rèn rèn sắt tay nghề tốt nhất ta cây đao kia bị họ kim hủy thành bộ dáng như vậy. Từ trưởng quỹ không kiên nhẫn đánh gãy hắn, đừng già bắt ngươi cái kia thanh giao phay nói chuyện, ngươi muốn bao nhiêu đem, ta tìm ngươi một lần nữa cho ngươi đánh nhiều ít đem, có thể bồi ngươi cái kia thanh giao phay sao ngươi là ta từ lâu này bên trong lão nhân, người bên dưới đều lấy ngươi làm nửa người trưởng quỹ, nhưng là lão diêu ta mới là từ lâu này đông ra. Hắn là cái người làm ăn, người làm ăn nhất định so người bên ngoài nhiều mấy cái tâm nhãn, hôm nay diêu đầu bếp ném bàn tiệc mặc kệ, lại vừa lúc ở tiệm thợ rèn từ cùng khương ngôn ý gặp mặt thật sự là quá xảo hợp chút. Ngày bình thường diêu đầu bếp ỉ vào mình già đời, đối với tiểu lâu quản lý cũng thường xuyên khoa tay múa chân từ trưởng quỹ trong lòng đối với hắn sớm có bất mãn. Từ trưởng quỹ câu kia lời vừa nói ra, diêu đầu bếp rất lâu đều không lên tiếng, sau một lúc lâu mới nói cho nên đông ra ngày hôm nay đem ta kêu đến, không phải trách ta không làm xong hôm nay bàn tiệc mà là cảm thấy ta cùng Khương trưởng quỹ có cái gì cấu kết những năm này trong tiểu lâu chạy đường tiểu nhị trộm gian dùng mánh lới, ta thấy được liền gian dậy hai câu, ngài chê ta quản được chiều rộng. Nếu như nói trước đó diêu đầu bếp còn đối với hắn lòng mang ái náy, dưới mắt cũng chỉ còn lại có thất vọng rồi. Hắn cười khổ một tiếng nói, hôm nay tại tiệm thợ rèn tử, Khương trưởng quỹ nghe nói ta tổ truyền giao phay bị người chặt lớn xương chặt hủy hoại, ngược lại là vì ta bất bình, nghĩ mời ta đi vào trong tiệm của nàng làm việc. Từ trưởng quỹ nghe xong lời này, trong nháy mắt thay đổi mặt sắc. diêu đầu bếp nói tiếp nhưng ta niệm lấy tại Lai Phúc từ lâu làm 15 năm tình cảm cự tuyệt. Ta lần này đến Đông Gia ngươi liền biết ta gặp người nào, nghĩ đến Đông Gia là trước kia liền không yên lòng ta, phái người đi theo ta. Từ trưởng quỹ muốn từ rượu đầu bếp sáo thoại trong miệng, chỉ nói cũng không phải là như thế, chỉ là có người trùng hợp thấy được. Ngươi đã nói không có ứng khương ký Đông Gia, ta lại hỏi ngươi, nàng tại thợ rèn nơi đó đánh những cái kia sắt lá hộp la cầm làm gì diêu đầu bếp khi đó toàn bộ hành trình đau lòng đau của mình, nơi nào nhớ ký hỏi Khương môn ý đánh là vật gì, hắn lắc đầu thất vọng đến cực điểm nói ta không có hỏi Khương trưởng quỹ cũng không biết kia là cầm đi làm cái gì. Từ trưởng quỹ thần sắc rõ ràng không tin, diêu đầu bếp nhưng cũng không tiếp tục nhiều lời ý thứ. Hắn gỡ xuống bên hông một nhóm lớn chìa khóa, phóng tới từ trưởng quỹ trên bàn, đây là khố phòng chìa khóa, đông ra, ngày năm đó đối với ta có ơn chi ngộ, nhưng về sau mặc kệ tiểu lâu đến bao nhiêu gian nan hoàn cảnh ta đều không có từng sinh ra rời đi tâm tư, tại tiểu lâu làm chọn vẹn 15 năm cũng coi là trả sạch ngài kia phần ơn chi ngộ. Từ trưởng quỹ mặc dù sớm có bồi dưỡng người mới thay thế diêu đầu bếp ý tứ, nhưng dưới mắt hắn cử động này, nhưng vẫn là để hắn luống cuống quát lão diêu người làm cái gì vậy? Không có riêu đầu bếp, hắn từ lâu này xử lý tịch nghiệp vụ, một lát tìm ai tiếp nhận đi. Nhưng riêu đầu bếp lúc rời đi cũng không quay đầu lại, ta không làm, đông ra ngài thuê cao minh đi. Từ trưởng quỹ thức giận đến chụp bàn, còn nói cùng kia Khương ký hoàng mau nha đầu không có cấu kết các ngươi đây rõ ràng chính là thông đồng tốt. Riêu đầu bếp rời đi lai phúc từ lâu lúc Khương môn ý còn không biết. Nàng hiện tại còn vì lão thú tài bế môn canh yêu sầu, đến mức ngày thứ hai đi cho phong sóc đưa thuốc thiện lúc cả người đều có chút sụt. Phong sóc hỏi nàng nguyên do, biết được là hôm qua đi mời lão tú tài thuyết thư vấp phải chắc chờ sự tình, suy thư một lát sau nói, người sao không sai người đi xem hắn một chút gần đây đang làm những gì. Khương ngôn ý bị phong sóc ngần ấy cũng có điểm thể hồ quán đính. Lão tú tài nếu là thật tâm cũng không tiếp tục nguyện thuyết thư, như vậy thời gian khẳng định liền còn theo chiếc đồng dạng qua, nàng cũng liền không có phiền não cần thiết trực tiếp khóa chặt mục tiêu kế tiếp nhưng hắn nếu là có như vậy một chút dao động khả năng liền sẽ nhìn xem thoại bản luyện một chút chính mình nói sách bản sự cái này biểu thị còn có thuyết phục chỗ trống khương ngôn ý sau khi trở về để bình thiệu lại đi lão tú tài nơi đó nhìn một cái bình thiệu mãi cho đến buổi chiều mới trở về suýt nữa bỏ lỡ cơm tối khương ngôn ý hỏi như thế nào bình thiệu nói kia lão tú tài đóng lại cửa trong sân cho một đám hài đồng thuyết thư bản sự đích thật là quá cứng Hắn đỉnh lấy gió lạnh đều ngồi sổm ở người ta ngoài cửa nghe lén đến chưa đều không có bỏ được đi cố sự từ lão tú tài miệng bên trong nói ra thật sự là đặc sắc cực kỳ. Khương ngôn ý nghe xong cái này không phải có kịch. liền để bình thiệu mỗi ngày đều mang một ít bánh ngọt rượu trắng loại hình đi mời một lần lão tú tài. Nhưng Bình Thiệu là cái buồn bực miệng hồ lô, lời dễ nghe hắn cũng sẽ không nói, mỗi lần đều tại gió lạnh bên trong cách cửa sân nghe lão tú tài thuyết thư, mặc dù lạnh một chút có thể cố sự bị lão tú tài giảng được làm người say mê, hắn cảm thấy còn trách hưởng thụ. Các loại lão tú tài kể xong, hắn mới đem bánh ngọt rượu trắng phóng tới lão tú tài cổng rời đi. Liên tiếp mấy ngày đều là như thế, Bình Thiệu cái này trung thực người nghe rốt cục đà động lão tú tài ngày này hắn lần nữa mang theo rượu trắng tràn đầy phấn khởi ngồi xổm người cửa nhà chuẩn bị nghe lén lúc lão tú tài liền trực tiếp mở cửa bình thiệu cho là hắn là muốn đổi người mười phần thượng đạo buông xuống rượu trắng liền chuẩn bị tự giác rời đi lão tú tài lại gọi ở hắn nói đi thôi dẫn ta đi gặp các ngươi đông gia bình thiệu lúc này mới chú ý tới lão tú tài hôm nay đổi một thân có mảnh vá lại tắm đến sạch sẽ y phục nhìn giống như là hắn gặp khách mới xuyên Bình thiệu mặc kệ lúc nào đều là một trương mặt đơ, lão tú tài không có ở trên mặt hắn nhìn ra bất kỳ khinh bỉ nào hoặc là đồng tình cảm xúc kia giấu ở đầy người miếng vá sau tự tôn có thể bảo tồn, gầy còm lưng lại đứng thẳng lên mấy phần. Đối với lão tú tài nguyện ý rời núi, khương ngôn ý là 10 phần kinh hỉ cùng lão tú tài thỏa đàm ngồi công đường xử án công việc về sau, liền nói tới muốn nói sách bên trên. Làm đông ra, là có quyền quyết định bọn họ người kể chuyện nói cái gì cố xử mặc kệ thời đại nào, mọi người đối với thê mỹ tình yêu cố sự cảm thấy hứng thú nặng phải nhiều, Khương Ngôn Ý liền đem hồng lâu mộng trước mấy lần cố sự khẩu thuật cùng Lão Tú Tài. Lão Tú Tài muốn giấy bút lại nghe lại viết các loại Khương Ngôn Ý nói xong, hắn đã nhớ cái đại khái. Đồng ra cái này cố sự tốt tiểu lão nhân về sau dù không kể chuyện, nhưng thành Tây Châu bên trong nói cái gì cố sự, vẫn là rõ ràng, chưa từng nghe người nói qua đông ra nói cái này cố sự. Lão Tú Tài tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Khương ngôn ý nói cái này cố sự là một vị họ tào lão tiên sinh chỗ ta dù được đọc hắn sách nhưng nhận biết còn thấp mỏng, miêu tả không ra lão nhân ra ông ta câu chữ ở giữa thâm ý một hai. Lão Tú Tài vội hỏi, không biết là gì sách có cơ hội làm được đọc một phen mới là. Khương ngôn ý chỉ lắc đầu, bây giờ đã tìm không được lão nhân ra ông ta sách. Lão Tú Tài tự động lý giải thành là tiền triều người chỗ, về sau lại bị triều đình liệt vào cấm thư thiêu hủy, liền cũng chỉ đi theo tiếc hận. Hắn nói, đông ra lại nghe ta đem cố sự nói một hồi trước nhìn có hay không nhớ để lọt địa phương. Khương ngôn ý gật đầu, lão tú tài vỗ thức gõ cả người trong nháy mắt liền tiến vào trạng thái, dù là khương ngôn ý lúc trước đã tại trên TV xem qua vô số lần, nhưng vẫn là bị lão tú tài giảng nội dung hấp dẫn. Hắn khẩu tài rất cao, cảm xúc điều động cũng đúng chỗ, nghe xuống tới chỉ cảm thấy nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly. Liền hướng về phía cái này bản sự, Khương ngôn ý mở cho hắn tiền công rất đủ, nhưng lão tú tài chỉ chịu muốn một nửa. Hắn nói vong mẫu vừa đi tiểu lão nhân đời này nguyên bản không có ý định lại nói sách nhưng phí thời gian đến thanh này niên kỳ cũng chỉ còn lại cái này ba tấp nát lưỡi dễ dùng. Năm đó vong mẫu hạ táng, đều là xung quanh láng giềng giúp đỡ lấy mới xong xuôi tang sự. Tiểu lão nhân ngày nào nếu là chân vừa đạp đi. Sợ là còn phải phiền phức bọn họ, bây giờ chỉ muốn kiếm mấy cái quan tài tiền tương lai chớ cho các bạn hàng xóm thêm nhiễu mới là. Người đã già, Bình Thư nói đến không có trước kia tốt, đông ra là cái thiện tâm người ta niệm lấy đông ra tốt cái này một nửa tiền liền được rồi. Lão Tú Tài tính từ cũng vặn, Khương ngôn ý không khuyên nổi, liền để sát vách thành y phô tử Trần Nương tử làm ba thân y phục cho Lão Tú Tài thuyết thư lúc xuyên. Khương ngôn ý cửa hàng khôi phục kinh doanh một ngày trước Tây Châu Phủ Nha cấp ra phán quyết trước đó Khương ngôn ý cửa tiệm mèo chết một chuyện còn có trên phố liên quan tới trong tiệm của nàng ăn uống không sạch sẽ, người già bị đụng ba huynh đệ, đều là hồ gia giờ cho quỷ. Bố có tại Phủ Nha trước công bố trên lan can dán chỉnh một chút một ngày, không chỉ có đem tất cả ô danh rửa sạch sạch sẽ còn miễn phí cho Khương ngôn ý tiệm lầu tuyên truyền một đợt. Nhưng Lai Phúc cổ Đồng Canh vì chèn ép Khương ngôn ý cửa hàng cũng là hạ đại thù bút. Khương ngôn ý đi mã đồ tể nơi đó bán thịt dê thời điểm, mã đồ tể nói dê đều bị lai phúc Tửu lâu mua đi. Không có thịt dê, ngày mai nổi đôn nước còn thế nào bán. Khương ngôn ý bận biểu để dương thụ bình thiệu hai người đi vào trong thành cái khác hàng thịt đạt được đáp án đều là bị lai phúc Tửu lâu mua đi. Thịt dê là nhà giàu sang mới ăn đến lên, các quầy bán thịt cũng là căn cứ thị trường nhu cầu lượng đến độn thịt cho nên thịt dê trên cơ bản đều độn đến thiếu. Lai Phúc Tiểu Lâu bây giờ là Tây Châu lớn nhất cổ đồng canh cửa hàng, nhà giàu sang đồ đối phương trong tiệm ngự trù chiêu bài cũng không mua thịt dê về phủ của mình để đầu bếp làm, Cho nên Lai Phúc Tiểu Lâu ngược lại là có năng lực tại trong hai ngày đem những ngày thịt dê đều bán đi. Khương ngôn ý trong lòng ghi lại một hơi này, để Dương Tụ Bình thiệu hai người ra khỏi thành đi một chuyến cuối cùng cuối cùng từ ngoài thành một hộ nông trong tay người mới mua hai con dê trở về. Vốn cho rằng Lai Phúc tiểu lâu mua hết thành nội thịt dê cái này thao làm đã đủ tao, nào có thể đoán được khai trương ngày này Lai Phúc cổ đồng canh mới càng thêm ngang tàng diễn ra vừa ra cái gì gọi là tài đại khí thô, chỉ cần có thể cạo chết người bất kể đại giới nhà bọn hắn hôm nay cái nổi trực tiếp nửa giá bán. Khương ngôn ý cửa hàng khôi phục kinh doanh về sau, liền có chung thực khách hàng nghĩ đến Khương ngôn ý trong tiệm ăn cũng bị đối phương cái này sóng thao làm hấp dẫn tới. Đến mức Khương ngôn ý cửa hàng đến chưa còn trước cửa có thể răng lưới bắt chim theo tới phúc cổ đồng canh trước cửa náo nhiệt so ra thật sự là quạnh khỏe đến đáng thương. Làm người buồn nôn ai còn sẽ không. Khương ngôn ý trực tiếp để dương tụ đi lai phúc cổ đồng canh điểm cái cái nồi sau đó điểm chỉnh một chút bốn đầu dê thịt dê, nói là đóng gói lấy đi. Điếm tiểu nhị chống đỡ không được mau đem lai phúc tửu lâu đông ra cho kêu đi ra. Dương tụ tướng Mạo hung hãn, một thân phỉ khí, huống chi người ta cũng không nói không cho bạc là Lai Phúc cổ đồng canh mình thả ra, không lo ăn nhiều ít hết thảy nửa giá. Nhưng hắn điểm bốn đầu dê thịt dê, lại chỉ giao hai con dê tiền, số lượng thiếu thời điểm giảm phân nửa bất giác thịt đau, số lượng càng nhiều đáy lòng liền khó chịu. Lai Phúc tiểu lâu đông ra nhìn ra Dương tụ rõ ràng là muốn kiếm cơ ý đồ để tiểu lâu tay chân khuyên nhủ Dương tụ chỉ là cuối cùng đều bị khuyên trên mặt đất đi. Dương Tụ cũng bẻ mép lắm, đem người đánh ngã sau ngược lại bán được thảm đến, lớn tiếng hét lên: Ngươi lai phúc tiểu lâu như thế nào, lật lọng chính ngươi nói nửa giá bán, vì sao ta mua bốn đầu dê, ngươi liền không chịu bán? mặc dù lập tức mua nhiều như vậy thịt dê xem xét cũng không phải là người bình thường có thể làm ra sự tình nhưng nguyên bản nghe theo gió mà đến các thực khách lại bởi vì dương tụ cái này một ồn ào liền có chút do dự liền ngay cả trong tiệm đang lúc ăn thực khách cũng thay đổi mặt hỏi từ trưởng quỹ một câu các ngươi trong tiệm cái nồi đến cùng có phải hay không nửa giá à từ trưởng quỹ gấp đến độ sứt đầu mẻ chán đành phải trước chân an những cái kia thực khách là nửa giá là nửa giá hết thảy nửa giá Dương tụ vội vàng nói ta muốn thịt dê vì sao không bán. Từ trường quý khéo đưa đầy nói, tại trong tiệm ăn mới nửa giá. Dương tụ một mặt hung tướng, nha người cái này còn lâm thời thêm điều kiện đâu mọi người phân xử thử chính hắn nói hôm nay trong tiệm cái nồi nửa giá bán, bây giờ còn nói chỉ ở trong tiệm ăn mới nửa giá, một hồi có phải là còn phải nói nhất định phải buổi trưa tại trong tiệm ăn tài năng tính nửa giá à. Dương tụ một trận này miệng pháo, vừa vặn nói chúng rồi không ít đang đứng xem thực khách lo lắng, đã có không ít người lắc đầu rời đi còn có vốn là muốn đến định vị cái nổi nhân ra, vừa nghe nói đóng gói mua không phải nửa giá, lại nhìn thấy lai phúc cổ đồng canh bên này lại phải đợi như vậy lâu, liền trực tiếp hướng khương ngôn ý trong tiệm đi. Từ trưởng Quý hôm nay xuất huyết nhiều chính là vì đem Khương Ngôn ý cửa hàng chèn ép đến không hề có lực hoàn thủ, gặp một lần dưới mắt tình huống này, sợ Dương Tụ tiếp tục hung hăng càn quấy, đuổi đi hắn trong tiệm thực khách, đành phải nhịn đau đem bốn đầu dê dùng hai con dê giá tiền bán cho hắn. Dương Tụ còn chuyện đương nhiên tìm bọn hắn cho mượn xe ba gác kéo thịt dê, lại muốn lai like phúc cổ đồng canh hai tên chạy đường hỗ trợ đưa qua. Các loại từ trưởng quỹ nhìn thấy Dương tụ là đem thịt dê kéo đến Khương Ngôn Ý trong tiệm lúc tức giận đến mặt đều tái rồi, xúc động phía dưới chạy đến Khương Ngôn Ý cửa hàng trước muốn mắng một trận. Nhưng mà chẳng kịp chờ hắn nói chuyện, Khương Ngôn Ý liền cười nhẹ nhàng mở miệng, "Ai nha, hôm nay có thể phải đa tạ từ trưởng quỹ ngài, ta hôm qua đi các nhà hàng thịt, đều nói trong tiệm thịt dê bị ngài toàn mua đi rồi, ai biết ngài mua thịt lại là vì tại hôm nay đi bực này việc thiện." Tiểu Điếm dùng hai con dê tiền mua ngài 4 đầu dê, thật đúng là quái không có ý tứ. Từ trưởng quỹ sống lớn như vậy số tuổi, xem như thể hội một thanh như thế nào từng từ đâm thẳng vào tim gan. khương ngôn ý việc này làm được xác thực không quá phúc hậu, nhưng từ đại tuyên luật pháp bên trên nhìn cũng tìm không ra đến sai lầm. Hãy cùng hắn trắng trợn dập khuôn người trong cửa tiệm bày biện đồng giảng. Từ trưởng quỹ biết rõ bên đường lý luận mình cũng vớt không đến cái gì tốt ngược lại là không duyên cớ gọi người vây xem chế diễu, đành phải đầy bụi đất rời đi. Nhưng có dương tụ một màn này. Lại đi lai phúc cổ đồng canh trong tiệm ăn cơm người cũng học theo, mở miệng liền muốn một nửa hoặc cả dê đầu đàn người không phải số ít. Để Khương ngôn ý không biết nên khóc hay cười ước chừng chính là Hà Hạnh Nương, Hà Hạnh Nương lúc trước không biết nhà mình chia hoa hồng không bao gồm lai phúc cổ đồng canh cửa hàng, bây giờ nhìn thấy Khương ngôn ý dùng mua hai con dê bạc mua bốn đầu dê trở về, đem cửa hàng vừa đóng cửa cũng hấp tấp chạy tới công phu sư từ ngoạm muốn mua hai con dê dù sao mua về ăn không hết làm thành hôn thịt dê ăn tết lúc mờ tiệc chiêu đãi tân khách trên bàn bày cừu sừng xoắn ốc thịt cũng lần có mặt mũi a dễ dàng như vậy kẻ ngu mới không chiếm lai phúc cổ đồng canh xem như tự thực ác quả một lần nhiều người như vậy mua thịt dê bọn họ độn điểm này thịt dê căn bản không đáng chú ý đằng sau bất đắc dĩ tuyên bố hôm nay không nửa giá bán không có hao đến cái này dê mau người không khỏi oán thanh một mảnh Liền ngay cả nguyên bản tại trong tiệm ăn lầu thực khách trong lòng đều không thoải mái đứng lên, mặc dù cũng không phải cầm không nổi ăn lầu mấy cái này tiền, nhưng người trước kia nói nửa giá, bọn người ăn xong lại lại không nửa giá, đùa khỉ con đâu. Còn nữa, những cái kia đòi hỏi nhiều không thực hành nửa giá vậy thì thôi, nhưng một bộ phận thực khách vốn là chỉ ăn bình thường phân lượng, người ta cũng chính là hướng về phía nửa giá yêu đãi đến, người đột nhiên hủy bỏ yêu đãi, vậy nhưng phải hào hào vịn kéo vịn giật. Không có Lai like Phúc cổ đồng canh bên này ác ý tiêu phí miền ép, Khương Ngôn ý bên kia tiến hành đến liền thuận lợi nhiều. Lai like Phúc cổ đồng canh cái gì đều học nàng, cửa tiệm thả cái giá nướng thiêu đốt thịt. Nhưng Khương Ngôn ý không chỉ có thả cái thịt nướng không thịt nướng, còn đem một cái làm tốt làm nồi cũng bày tại cổng, thức ăn chay trải tại đáy nồi dưới, loại thịt trải ở cấp trên, liếc nhìn lại tất cả đều là thịt, đánh vào thị giác lực to lớn, mà là hương vị cũng theo gió bốc bay ra thật xa. Đáy nồi hạ còn có nhỏ lò ấm ăn bao lâu cũng sẽ không lạnh. Đi ngang qua người còn chưa bao giờ thấy qua dạng này mới là cái nồi, chỉ cần trong túi có tiền, 89 phần 10 đều có vào cửa hàng nếm thức ăn tươi tâm tư. Một có khách điểm làm nồi, Khương ngôn Ý cũng chỉ có thể tiến vào bếp sau đi làm việc cửa cho Dương tụ kêu gọi. Các thực khách vào cửa hàng đi sau hiện trong cửa hàng xếp đặt giải án, trên thất bày biện thức gõ còn có mấy phần hiếu kỳ, trong lòng tự nhủ cái này lớn chừng bàn tay tiểu điếm lại cũng mời tới kể chuyện. Đợi trong tiệm khách nhân ngồi đầy hơn phân nửa, lão Tú Tài khẽ vỗ thức gõ, vừa mở tiếng nói, trong tiệm liền không tự giác yên tĩnh trở lại, lão Tú Tài tiếng nói rất có lực xuyên thấu, đến đằng sau ngoài cửa tiệm đều vây không ít nghe sách người. Cũng thua thiệt lão Tú Tài cái này nói chuyện sách các thực khách tâm tư toàn đặt ở nghe cố sự lên, ăn đến chậm cái bàn không thể đưa ra đến, khương ngôn ý cũng sẽ không cần một mực chui đầu vào bếp sau xào làm nổi. Nàng bóp lấy mỏi như cái cổ đọc đi phía trước trong tiệm nhìn lên, phát hiện các thực khách ăn cái gì động tĩnh đều rất nhỏ, sợ đem lão tú tài thanh âm cho đóng quá khứ. Khương ngôn ý vừa lòng thỏa ý rời cái bàn nhỏ ngồi bên trong góc chuẩn bị đi theo nghỉ ngơi một hồi, một cái chớp mắt ấy lại phát hiện phong sóc chẳng biết lúc nào đến trong tiệm tới. Hắn tựa hồ càng yêu quý nồi đun nước một chút nồi đồng huyên náo trên bàn bày một bàn cắt gọn thịt dê phiến. Trước mặt mọi người, Khương Ngôn Ý cũng không dám trắng trợn quá khứ, hay dùng ánh mắt hỏi thăm hắn làm sao tới trong điếm. Phòng sóc cũng cho Khương Ngôn Ý một ánh mắt ánh mắt, nhưng là Khương Ngôn Ý cùng hắn nhìn nhau nửa ngày, vẫn là nhìn không hiểu hắn nghĩ biểu đạt ý tứ, xoắn xuýt đến hai đầu lông mày mau thẳng đánh nhau. Đằng sau trong tiệm khách nhân càng nhiều, Khương Ngôn Ý lại tiến vào phòng bếp bận bịu đi. Canh thịt dê nồi cùng làm nổi so sánh chỗ tốt ước chừng liền là bất kể ăn bao lâu, đều có thể một mực ăn hết. Khương ngôn ý phát hiện phong sóc từ giữa chưa ngồi ở chỗ đó, mãi cho đến trạng vạng tối đều không đi, đừng nói dương tụ cùng bình thiệu, liền ngay cả thu quỳ đều vụng trộm sơ sơ nhìn phong sóc nhiều lần, nghi nghi ngờ hắn làm sao chả chưa ăn no. Làm nổi được hoan ngênh trình độ vượt xa Khương ngôn ý thường tượng yêu cầu đóng gói cầm lại phù người cũng nhiều. Nàng trừ giữa trưa lúc ấy trộm cái nhàn, thời gian còn lại liền tất cả phòng bếp, cái nồi vung đến đằng sau, chua đến hai cánh tay đều không lắm khí lực, thu sổ sách toàn bộ nhờ Dương Thụ Bình thiệu hai người giúp đỡ. Trải qua một ngày này, Khương ngôn ý mệt mỏi đau lưng, càng phát giác nhất định phải tìm đầu bếp chuyên phụ trách làm làm nồi. Thật đáng mừng chính là, khôi phục kinh doanh sau ngày đầu tiên, sinh y y nguyên nóng này, trong tiệm mới đẩy ra làm nổi bán chạy, lão tú tài nói hồng lâu mộng cũng bị các thực khách bốn phía thuật lại, mánh lới toàn làm, Khương Ngôn Ý rất hài lòng. Phong sóc tại trong tiệm ngồi đến chưa tựa hồ có lời gì nghĩ nói với nàng, nhưng Khương Ngôn Ý đằng sau bận rộn cũng không có lo lắng hắn, bởi vậy buổi chiều dùng qua sau bữa ăn, Khương Ngôn Ý lại đi phong phủ chạy một chuyến nàng bây giờ ra vào gian phòng của hắn đã rất tùy ý tiến cơ câu nói đầu tiên là hôm nay sao đến trong tiệm ngồi đến chưa? phong sóc ngồi ở ghế bành bên trên khí thức quanh người vốn có chút u ám nghe được khương ngôn ý thanh âm kia của uất khí mới tản sạch sẽ hắn tinh xảo mặt mày nhẹ giơ lên đầu vai đắp gấm đoạn lông chim áo khoác vê vàng bạc sợi tơ mực sắc trường bào bên trên vàng bạc thêu xăm lóe u quang có loại thanh nguyệt lồng khói xuất trần cảm giác nhìn khương ngôn ý hồi lâu mới nói một câu muốn nhìn ngươi một chút Khương ngôn ý trong lòng không khỏi nhảy một cái. Nàng cưỡng chế trong lòng ý xấu hổ thầm nói, chúng ta không phải mỗi ngày gặp mặt a Trong phòng đã có chút tối, phong sóc thần sắc tại bốn hợp mộ sắc bên trong trở nên chẳng phải rõ ràng, Khương ngôn ý không quá có thể thấy rõ trong mắt của hắn thần sắc. Nàng hướng hắn bên kia đi đến, hỏi cây châm lửa ở nơi đó làm sao không đốt đèn nàng trên bàn tìm kiếm cây châm lửa thời điểm phong sóc liền quay đầu nhìn chằm chằm vào gò má của nàng nhìn thần sắc chuyên chú lại có chút cố chấp hắn tựa hồ có chuyện muốn nói nhưng cuối cùng tất cả đều kẹt tại trong cổ họng tại khương ngôn ý tìm tới cây châm lửa chuẩn bị nhóm lửa ngọn nến chớp mắt hắn đột nhiên cầm tay của nàng có lẽ là những ngày này thuốc thiện thuốc tắm nguyên nhân phong sóc tay đã không còn giống trước đó như vậy thấm lạnh nhưng khương ngôn ý vẫn là bị giật này mình quay đầu lại nhìn hắn thế nào Phong Sóc nói, người đêm nay có thể lưu lại sao? Khương ngôn ý dọa đến tóc cây đều suýt nữa dựng thẳng lên đến, một lần hoài nghi mình nghe lầm cái cái gì? Trên tay nàng lắc một cái, suýt nữa không có xuất ra cây châm lửa còn tốt Phong Sóc kịp thời tiếp nhận. Ngọn nến bị nhen lửa chớp mắt chung quanh lập tức phát sáng lên. Cũng là lúc này, Khương ngôn ý mới nhìn rõ Phong Sóc Thái Dương có một đạo chảy ra, giống như là bị cái gì mảnh vỡ vỡ toang lúc cắt đến. Dù là hắn dùng toái phát. phát che chắn, nhưng vẫn là rất rõ ràng, vết máu cũng là mới. Phong sóc hiển nhiên cũng không để ý mình thái dương tổn thương, chỉ có chút thất thần nói, sinh nhật cuối cùng mấy canh giờ, muốn theo ngươi cùng một chỗ qua. Khương ngôn ý sững sờ tại nguyên chỗ. Ngày hôm nay là hắn sinh nhật. Chuyện audio được đọc ở cổ ốc đọc chuyện.com, trường 62, ngươi ngươi đợi lát nữa. Khương ngôn ý lưu lại câu này, đột nhiên quay người liền hướng ngoài viện chạy. Mỗi lần nàng đến phong sóc bên này, hình như đều sẽ phi thường tự giác ra ngoài cùng cửa sân bọn hộ về ở một chỗ, phong sóc không có gọi đến, hắn bình thường sẽ không vào nhà. Gặp Khương ngôn ý đi lại vội vàng từ trong viện chạy đến, hình như cảm thấy dù kinh ngạc nhưng vẫn là ôm quyền làm lễ nói, Khương cô nương đây là muốn đi rồi. Khương ngôn ý lắc đầu. Không phải, ta muốn hỏi hỏi ngươi, hắn hôm nay ăn mì trường thọ sao? Cái này hắn chỉ có thể là phong sóc. Hình như trong mắt có nhàn nhạt nghi nghi ngờ, Mị trường thọ. Hình như thái độ làm cho Khương Môn Ý trong lòng có chút kỳ quái, hắn là phong sóc cận vệ cũng không biết hôm nay là phong sóc sinh nhật. Nhưng chờ không nổi Khương Môn Ý hỏi lại, phong sóc đột nhiên xuất hiện tại cửa sân, trực tiếp nói với nàng ta đưa ngươi trở về. Phong sóc bộ dạng này, rõ ràng là không muốn để cho mình hỏi quá nhiều, Khương Môn Ý liền có lại nhiều nghi nghi ngờ cũng chỉ có thể trước dần xuống đáy lòng. Nàng vốn muốn cho phong sóc trở về phòng nghỉ ngơi, nhưng nghĩ đến hắn chủ động nói ra ra muốn đưa nàng, có thể là có lời muốn trên đường cùng nàng nói, liền cũng không có cự tuyệt. Mộ sắc bao phủ thiên địa, phong sóc trên tay đèn lồng soi sáng ra một đoàn không lớn vầng sáng, hắn đi ở phía trước, đêm gió thổi đèn lồng nhẹ nhàng lay động, cái bóng chiếu trên mặt đất liền cũng biến thành lượn quanh đứng lên. Khương ngôn ý rơi xuống nửa bước cùng sau lưng hắn, một đường không nói gì tiếp qua một đạo thủy hoa môn liền phong phủ đại môn phong sóc vẫn là không có mở miệng khương ngôn ý nhịn không được hỏi hắn người sinh nhật làm sao phủ thượng người tựa hồ đều không biết hắn là một phương phiên vương hắn mừng thọ tây châu quan phủ những người này tinh làm sao có thể không tụ tập tới tặng lễ khương ngôn ý càng nghĩ càng thấy đến kỳ quái phong sóc dừng bước lại hơi nghiêng đầu nhìn nàng đôi mắt hất lên mắt phượng tại đèn lồng vầng sáng hạ yêu dã kinh người chỉ bất quá đáy mắt lộ ra tự diễu gọi giống vậy người kinh tâm Hắn đang cười là loại kia lộ ra từng tia từng tia khí lạnh cười phảng phất là rét đậm trên mặt hồ chiếu vào mặt trời dưới đáy vụn băng Bọn họ nhớ kỹ không thể là ta sinh nhật là thái tử sinh nhật Thái tử sinh nhật khương ngôn ý không hiểu hắn Tùy hoa môn chỗ một gốc hàn mai đã phun ra không ít nụ hoa Băng lãnh kiều diễm lại không kịp hắn thu vào lông mạch tới kinh diễm Thái tử nam tuần bị ám sát năm đó mẫu phi sinh ra ta Tiên hoàng không thể tiếp nhận thái tử bỏ mình sự thật một lần coi ta là thành khi còn bé thái tử, sau đó ta qua mỗi cái sinh nhật đều là tại thái tử sinh nhật ngày. Hắn nói đến Phong Khinh Vân Đạm kia đoạn hỗn loạn mà tràn ngập vẻ lo lắng ký ức tựa như kịch đèn chiếu bình thường ở trong đầu hắn từng màn lướt qua. Tiên hoàng tại Nguyên hậu sau khi chết liền ngang ngược vô thường, trong cung hàng năm thuyền tú đều là người phía dưới cầm Nguyên hậu bức họa đi tròn. Vào cung nữ tử trên thân hoặc nhiều hoặc ít đều có mấy phần Nguyên hậu cái bóng. Hắn mẫu phi cả đời này thống khổ đầu nguồn có lẽ cũng là bởi vì cùng nguyên hậu lớn chưa mặt giống nhau như đúc. Khi còn bé hắn cũng rất giống khi còn bé thái tử. Tiên hoàng tại thái tử cũng chết về sau, có một đoạn thời gian một lần lừa mình dối người, để hắn mẫu phi đóng vai nguyên hậu coi hắn là làm khi còn bé thái tử, lấy toàn tiên hoàng vợ con còn đang thử nghiệm. Cũng là từ đó trở đi thái tử sinh nhật thành hắn sinh nhật hàng năm đều là như thế. Dù là ngọc điệp trên có hắn chân chính ngày sinh tháng đẻ, nhưng người nào lại dám ngỗ nghịch tiên hoàng. Tiên hoàng nhập kịch lúc hận không thể đem vì sao trên trời đều hái cho mẹ con bọn hắn hai người. Thanh tỉnh về sau, lại cảm thấy thẹn với nguyên hậu mẹ con, đối với hắn và mẫu phi không đánh thì mắng tựa hồ chỉ có trừng trị bọn họ mới có thể để cho tiên hoàng triệt tiêu đối với nguyên hậu mẹ con ái náy. Hoàng gia xấu không người được truyền ra bên ngoài, đâm lao phải theo lao nhiều năm như vậy. Tất cả mọi người đã đem trước thái tử sinh nhật xem như hắn sinh nhật. Lúc trước nhớ kỹ hắn sinh nhật còn có mẫu phi, bây giờ mẫu phi thất thần trí, sớm đã không nhận ra hắn. Sáng nay nếu không phải phúc hỉ cho hắn chuẩn bị cái hồng bao chính hắn đều không được cái này chân chính sinh nhật ngày. Phong Sóc ngẩng đầu nhìn một cái đầy trời sơ tinh, nhẹ nhàng cười một tiếng, dùng ngưỡng hờ che giấu kia phần mình cũng nói không rõ thất lạc bất quá một cái sinh nhật thôi, cũng không phải bỏ qua năm nay, liền đợi không được sang năm, đời này còn rất dài qua bất quá lại như thế nào. Phía sau hắn không có có thể nói ra, bởi vì Khương ngôn ý từ phía sau ôm lấy hắn. Phong Sóc run lên một hồi lâu, mới trong mắt nhìn cặp kia chụp tại bên hông mình non mịn ngọc thù. Hắn đầu óc ngắn ngủi trống không một lát mới tìm về mấy phần thần trí ra vẻ chiêu thức khương ngôn ý, ngươi làm gì? Khương ngôn ý bên mặt dán phía sau lưng của hắn có chút đau lòng nói, phong sóc sinh nhật vui vẻ. Về sau chỉ cần ta vẫn còn, hàng năm sinh nhật ta đều giúp ngươi qua có được hay không? Phong sóc không nói chuyện, chỉ đột nhiên bỏ đèn lồng, nắm chặt tay của nàng một tay lấy nàng kéo tiến trong lồng ngực của mình. Hắn áo khoác rất rộng lượng đem Khương Môn Ý khỏa đi vào dư xài lạnh thấu xương gió lạnh đều bị ngăn cách ở áo khoác bên ngoài, Khương Môn Ý trong hơi thở tất cả đều là trên người hắn sạch sẽ xà phòng hương. Mặt của nàng nhẹ nhàng đặt tại hắn đầu vai cũng là lúc này, Khương Môn Ý mới phát hiện, hắn nhìn mảnh khảnh, bà vai lại rất dày rộng. Giữa thiên địa yên tĩnh không tiếng nói, cái này ôm kéo dài thật lâu. Đèn lồng rơi trên mặt đất ánh nến rất nhanh cháy đốt giấy chiếc lồng. Khương ngôn ý nhìn thấy, bận biệu muốn đi dập lửa, phong sóc ngăn ở nàng bên hông tay lại không có buông giả ý tứ. Đừng nhúc nhích, đèn lồng điểm, mà kể, ồ, ánh lửa chiếu đến ôm nhau hai người trong màn đêm một mảng lớn một mảng lớn phi tuyết chậm rãi hướng về nhân gian. Tuyết mịn rơi xuống khương ngôn ý thon dài mi mắt bên trên, trên hai gò má trên tóc nàng nhẹ nhàng nháy một cái mắt tuyết hoa tan giã thời điểm mang theo một mảnh sự lạnh lẽo thấu xương. Nàng kinh hỉ ngẩn đầu lên, phong sóc tuyết rơi. Phong sóc cũng ngẩng đầu nhìn cái này đầu mùa đông lần thứ nhất tuyết. Đúng vậy à tuyết rơi. Trong mắt lúc hắn đưa tay nhẹ nhàng bang Khương ngôn ý phủi nhẹ phát lên tuyết mịn, nhìn qua nàng như hoa lúng đồng tiền, cổ họng giật giật nghiêng thân ở nàng trên trán rơi xuống một hôn, thành kính mà trang trọng. Môi của hắn ấm áp rơi ở trên mặt tuyết mịn thấm lạnh, Khương ngôn ý mi mắt chấp đến mấy lần tim thùng thùng trực nhảy, đại não giống như cũng sẽ không suy tư. Phong sóc thối lui lúc ẩn nấp tại đêm sắc bên trong bên tai đã đỏ thấu, giọng điệu ngược lại là bình tĩnh chậm thêm chút liền muốn cấm đi lại ban đêm ta đưa ngươi trở về. Lúc trước câu kia làm cho nàng lưu lại, bất quá là nhất thời xúc động phía dưới nói ra, nàng một cái chưa xuất các nữ tử, nếu là đêm không trở về nhà, không thiếu được rơi nhân khẩu lưỡi. Lời đồn đại vô căn cứ không phải đau, lại hơn hẳn đau. Hắn sao bỏ được làm cho nàng lâm vào dạng này chỉ trích bên trong. Khương ngôn ý nhìn thoáng qua ngày sắc lập tức liền muốn tới giờ tuất canh một ba điểm là cấm đi lại ban đêm canh giờ. Nàng mấp máy môi nói, ngươi còn không có ăn mì trường thọ ta trở về làm cho ngươi bát mì trường thọ. Phong sóc suy nghĩ một chút nói, làm xong ngươi không cần đưa tới, bản vương mình quá khứ. Khương ngôn ý biết hắn đây là vì thanh danh của mình suy nghĩ thân phận của hắn tôn quý, liền bị ban đêm tuần tra quan binh đụng vào cũng không ai dám hỏi nhiều cái gì, liền gật đầu. Phong sóc một mực đưa Khương Ngôn Ý đến cửa chính, người gác cổng là cái cơ linh, gặp trên tay bọn họ không có đèn lồng, liền lại cầm một cái cho Khương Ngôn Ý. Dương Tụ Bình thiệu hai người mỗi lần đều là các loại Khương Ngôn Ý đóng cửa tiệm sau mới đợi tải cấm đi lại ban đêm trước về khách sạn, Khương Ngôn Ý sợ bọn họ nhìn thấy cái gì quay đầu liền nói cho Sở Sương Bình đi, liền không có để phong sóc lại cho. Nàng cùng phong sóc sự tình, nàng dự định mình tự mình nói với Sở Sương Bình trước đó. Không muốn gọi sở Sương Bình nghe được cái gì tiếng gió tránh khỏi hắn lo lắng suy nghĩ nhiều. Khương Ngôn Ý là lần đầu muộn như vậy từ phong phủ trở về, Dương Thụ Bình thiệu hai người tuy có chút lo lắng, nhưng Khương Ngôn Ý mới là chủ tử, nàng không nói, bọn họ làm chạy đường kiêm hộ về cũng không dám vượt qua hỏi đến, gặp Khương Ngôn Ý bình an trở về, liền về khách sạn đi. Thua Quỳ đã bang Khương Ngôn Ý trong phòng cất kỹ chậu than, nàng áo váy bên ngoài còn phủ lấy một kiện khảm bông vải so rắp xoa xoa tay hà hơi nói. Hoa hoa tuyết rơi, lạnh quá. Từ khi đi theo Khương Ngôn Ý mở tiệm về sau, thua quỷ ăn ngon, ngủ cho ngon, cả người lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được mượt mà lên. Trước đó Khương Ngôn Ý mua cho nàng trang phục mùa đông, hiện tại xuyên đều có chút quấn rồi, làm việc lúc nhỏ không tiện lắm. Quay lại ta để Trần Nương Tử làm cho ngươi kiện giày đặc điểm đông áo, mau trở lại phòng ngủ đi, sáng mai còn có bận rộn đâu. Khương Ngôn Ý nói trong phòng lục tung tìm ra một đôi cái bao đầu gối tới. Cái này, cái bao đầu gối vốn là nàng làm cho sở sương bình, hiện tại phong sóc sinh nhật, nàng cũng không kịp chuẩn bị cái gì quý giá lễ vật, chỉ có thể chịu đựng đem cái này đưa cho phong sóc, mặc dù không quý giá, nhưng tốt xấu là nàng một châm một tuyến khe hở bên trong khảm thỏ mau, mười phần giữ ấm. Hoa hoa người còn chưa ngủ sao thu quỳ ngắp một cái hỏi. Ta đem sáng mai muốn dùng canh sâu tốt người trước tiên ngủ đi. Khương ngôn ý đem cái bao đầu gối từ trong ngăn tủ nhặt ra đặt ở đầu giường. Khương ngôn ý mỗi đêm đều muốn sâu canh Thua Quỳ không nghi ngờ gì, chỉ nói, hoa hoa đem cái bao đầu gối cầm ra ngoài làm gì. Một hồi xem lửa lúc thuận tiện đem cái này còn lại hai châm khe hở xong, có chút việc làm còn có thể tỉnh một chút ngủ gật. Vậy ta ngủ trước hoa hoa ngươi đừng làm quá muộn, cần muốn giúp đỡ liền gọi ta. Đang khi nói chuyện Thua Quỳ lại ngắp một cái quay người về bản thân trong phòng. Có lẽ là có tật giật mình, Khương ngôn ý gặp Thua Quỳ rời đi, không hiểu thở dài một hơi. Bây giờ thời tiết lạnh lẽo, phòng nàng bên trong ban đêm sẽ thả chậu than tử, Khương ngôn ý liền đem vẹt bỏ vào gian phòng của mình bên trong. Cái này canh giờ vẹt đã đứng trong lồng nhỏ trên cành ngủ thiếp đi, Khương ngôn ý hướng nó ăn trong máng ném đi một hạt gạo, nó chỉ giật giật mí mắt lại tiếp tục ngủ. Nhìn thấy vẹt không khỏi liền nghĩ đến vẹt chủ nhân, Khương ngôn ý khóe miệng không tự chủ dơ lên. Nàng đem cái bao đầu gối bọc lại, phóng tới góc bàn, lúc này mới đóng cửa lại hướng phòng bếp đi bóp trước mặt khương ngôn ý trước sử dụng nồi đất nấu cái ốc khô xương sườn nấm trúc canh ốc khô tăng tươi nấm trúc làm thảo bát chân một trong mặc kệ là dinh dưỡng giá trị vẫn là thuốc dùng giá trị cũng rất cao cái này canh nấu đi ra làm mặt nước xúc tươi hương nồng ốc tư vị tất nhiên là không cần phải nói mì trường thọ sở dĩ gọi mì trường thọ bắt nguồn từ tô mì này đầu là nguyên một cây ở giữa không thể đoạn Khương ngôn ý bóp mặt công phu là tuyệt đối tốt từ độ mềm và dai đến kinh độ, luôn có thể nắm chắc đến vừa đúng, bóp mặt cái này một khối khảo cứu kiến thức cơ bản đâm không vững chắc chính là nhìn có thể hay không đem mặt trống đến cọng tóc mà như vậy mảnh. Khương ngôn ý ngược lại là có cái này tay nghề, bất quá làm bình thường ăn đầu, không cần thiết huyễn kỹ bình thường đem mặt trống đến như thế mảnh. Nấu canh cần chút canh giờ, khương ngôn ý có chút bận tâm phong sóc đến sớm không có ăn. Nàng đem sợi bún làm xong, vẫn lưu ý lấy ngoài phòng động tĩnh, nhưng bên ngoài trừ nơi xa thỉnh thoảng truyền đến một hai tiếng chó sủa cũng chỉ có ngẫu nhiên đêm tuần quan binh đi ngang qua tiếng vang. Phong sóc trước đó nói sẽ tới, đừng không phải là vì làm cho nàng nghe lời trở về, lừa gạt nàng a Khương ngôn ý nhìn trên lò nước mở ủng ụ cục nồi đất trong lúc nhất thời có chút tâm loạn. Phong phủ địa lao, một trận gió từ phía trên bên cửa thổi tới treo trên tường đèn bão dưới ánh nến hai lần. Một hắc y nhân lặng yên không một tiếng động chui vào tại giam giữ phiền nhiêu niên nhà tù trước dừng lại. Phiền nhiêu niên thụ trọng hình cả người uốn tại cây lúa trong bụi cỏ, bẩn thỉu Phát giác được nhà tù ngoài có người, hắn đầu tiên là giật mình, các loại hắc y nhân giật xuống khăn che mặt lúc thần sắc liền truyền thành cuồng hỉ, chân hắn bên trên đẫm máu một mảnh, đứng không dậy nổi, cơ hồ là bỏ hướng cửa nhà lao chỗ, nhanh cứu ta ra ngoài. Hắc Y Nhân nhìn ánh mắt của hắn phảng phất là đang nhìn một cái từ vật, phát giác được đối phương lãnh đạm, Phiền Nhiêu Niên cũng rất nhanh phát hiện là lạ, hắn đáy mắt hiện lên một vòng hoảng sợ, không không có khả năng bệ hạ còn muốn cậy vào phiền ra, hắn sẽ không giết ta. Hai tay của hắn chống đỡ thân thể nghĩ lui về sau, lại bị Hắc Y Nhân một thanh nắm lấy liễu thân bên trên xích sắt. Phiền Nhiêu Niên giống con chó chết bị Hắc Y Nhân kéo trở về, đầu kia mang theo mùi máu tươi băng lãnh xích sắt quấn lên cổ của hắn. Cứu Phiền nhiêu niên mới hô lên một chữ, hắc y nhân liền đột nhiên nắm chặt xích sắt. Phiền nhiêu niên một tay nắm lấy chỗ cổ xích sắt, một tay về sau thân, dùng sức đi bắt cào hắc y nhân. Miệng há lớn lại không phát ra được thanh đến, đáy mắt từng đợt trắng bạch cào khí lực cũng càng phát ra nhỏ. Tại một lần cuối cùng phất tay lúc đánh bậy đánh bạ lột xuống hắc y nhân trên thân một tấm lệnh bài. Đúng vào lúc này địa lao truyền ra bên ngoài đến tạp loạn tiếng bước chân, có thích khách tiềm nhập địa lao. Phiền Nhiêu Niên đã hoàn toàn không động đậy, hắc y nhân hoảng loạn ra bên ngoài nhìn thoáng qua, đưa tay thăm dò phiền Nhiêu Niên hơi thở, xác định người là thật chết rồi, lúc này mới rút lui. Những mục tốt xông vào nhà tù xem xét chỉ thấy phiền Nhiêu Niên trên cổ ghi một vòng xích sắt, người đã không còn thở. Hắc y nhân giải quyết phiền Nhiêu Niên thẳng đến phong phủ tây khóa viện. Vượt qua ngôi viện này, bên kia còn có một cái tất phải giết người. Chỉ bất qua hắc y nhân tại bước vào tây khóa viện sau liền dừng lại bước chân, nhìn ngồi ở trong lương đỉnh người, lập tức như lâm đại địch. Hắn cân nhắc một lát quay đầu liền muốn trở về chạy nhưng hình nhiều đã mang theo phù binh phong kín tất cả đường lui, liền ngay cả còn lại hai mặt đầu tường, đều đứng đầy cung tiễn thủ. Tối nay, là một cái gậy ông đập lưng ông cái bẫy. Hắc y nhân giống như là bị bước đến tuyệt cảnh thú bị nhốt, hắn ánh mắt một hận không quan tâm thẳng đến ngăn chở khương ngôn ý viện từ cùng tây khóa viện kia mặt tường mà đi Chỉ cần vượt qua kia mặt tường, cầm nã khương thị nữ, liền còn có một chút hy vọng sống. Hắn khinh công chân ở trên tường đạp một cái ngay lúc sắp lật. Tường mà qua, một viên nắp trà lại đột nhiên từ trong lương đỉnh ném ra chính giữa hắn phía sau lưng. Chén đóng khéo đưa đầy cũng không sắc bén, tại thời khắc này lại như là lợi khí bình thường phá vỡ ra thịt ngàn quân lực, để hắc y nhân cuộc sống giống như bị đánh nát cả người thẳng tắp rớt xuống, đập xuống đất phát ra một tiếng vang lớn. Tuyết rơi lớn. Một chốc lát này trên mặt đất liền đã tích một tầng mỏng tuyết hắc y nhân dưới thân tuôn ra mảng lớn máu tươi, đem trên đất tuyết động nhuộm đỏ. Phong sóc từ trong lương đỉnh chậm rãi đi ra, nhìn chết đi hắc y nhân một chút. Hình nghiêu tiến lên đưa cho phong sóc một tấm lệnh bài trù từ, người này là đại nội thị về. Hôm nay gió lạnh thổi phải có chút lâu, phong sóc che miệng thấp khục hai tiếng, có thể để phiền ra nhãn tuyến thấy rõ. Hình nhiêu gật đầu chỉ sợ giờ phút này hoàng đế phái người giết phiền nhiêu niên mật báo đã tại mang đến đường của kinh thành lên. Phong sóc nói để bọn hắn trước chó cắn chó một trận đi. Phiền nhiêu niên rơi xuống trong tay hắn tạ chi châu đã lang đang hạ ngục đột quyết vương tử những ngày này đang bị nghiêm mật đuổi bắt tân đế làm sao không hoàng. Phiền nhiêu niên nếu là đem câu kết đột quyết là tân đế sai xử sự, sự tình tung ra tân đế hoàng vị mới là thật ngồi không vững. Duy nhất biện pháp chỉ có thể là để phiền Nhiêu Niên rốt cuộc không mở ra được miệng. Tần đế nghĩ phiền Nhiêu Niên chết nhưng phiền uy đã chết ấu tử trường tử lại vừa chết hắn nhưng là không còn con trai tự nhiên sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế bảo trụ con trai mình. Để phiền uy mình người thấy là tần đế giết phiền Nhiêu Niên, hai lần mối thù giết con phiền uy còn có thể lại đối với tần đế chân thành mới là lạ. Kinh thành một loạn tân đế hoàn mỹ lại cho Tây Châu bên này làm phán tử, người của hắn cũng có thể nghĩ thừa dịp loạn đem sở gia nhân cùng Khương phu nhân mẹ con đều tiếp ra. Chờ đợi nấu canh canh giờ bên trong, Khương ngôn ý đem cái bao đầu gối cầm tới hỏa lô bên cạnh lại thêu mấy đóa tinh xảo vân vân Bên ngoài thường viện truyền ra một tiếng vang lớn lúc nàng bị giật này mình, ngừng thần lắng nghe một lát lại không có âm thanh lại truyền đến. Nàng không yên lòng bưng lấy đèn đi bên ngoài nhìn một vòng, Thu Quỳ ngủ gật luôn luôn ngủ được nặng dùng nàng mình tới nói chính là nửa đêm xét đánh đều chấn bất tỉnh nàng, bởi vậy cái này chút động tĩnh cũng không có đánh thức Thu Quỳ. Khương ngôn ý không có phát hiện cái gì dị dạng, lúc này mới lại trở về phòng bếp. Canh đã nấu đến không sai biệt lắm, Khương ngôn ý không xác định phong sóc có thể hay không tới, nhưng nhìn đến giờ tí còn có một cái nửa canh giờ, suy nghĩ một chút vẫn là tiếp tục nấu bát mì. Tới hay không là chuyện của hắn, nấu không nấu chính là tâm ý của nàng. Mặt dùng thanh thủy nấu xong về sau, vớt tiến ốc khô xương sườn nấm chúc canh đặt cơ sở bát nước lớn bên trong in dấu cây trứng trắng nằm đi lên, trải vài miếng lan qua nước rau xanh, lại giải lên một chút hành thái, một bát mì trường thọ liền làm xong. Phong sóc vẫn là không đến, Khương ngôn ý nhịn không được chạy phía trước trong tiệm, đem cửa tiệm mở một cái khe nhỏ nhìn ra phía ngoài. Có phải là phong sóc kỳ thật đã tới? chỉ bất qua hắn gõ cửa mình tại phòng bếp không nghe thấy khương ngôn ý đủ loại ý nghĩ toát ra một đống lớn cũng là lúc này nàng mới biết được nguyên lai lo lắng một người thời điểm tâm tình là như vậy không đợi được phong sóc nàng có chút thất lạc đi trở về đi ngang qua viện từ lúc đột nhiên phát hiện đầu tường giống như đứng đấy người khương ngôn ý giơ tay lên bên trên ngọn đèn xem xét đầu tường nhân thân lấy áo mãng bảo đai lưng ngọc có thể không phải liền là phong sóc phong sóc cũng không ngờ tới mình lật Tường thời điểm sẽ bị Khương Ngôn Ý động vào, hơi có chút xấu hổ, hắn từ đầu thường nhẹ nhàng linh hoạt nhảy lên, đến trên mặt đất ho nhẹ một tiếng nói, dạng này tới ẩn nấp chút. Khương Ngôn Ý liếc nhìn hắn sạch sẽ áo khoác mắt sắc mà phát hiện không phải lúc trước hắn xuyên món kia. Nàng ôm ngọn đèn, thần sắc có một chút vi diệu. Vừa rồi kia một tiếng vang lớn, chẳng lẽ hắn treo thường lúc không cẩn thận ngã xuống cho nên mới trở về đổi y phục. chương 63 tuyết càng rơi xuống càng lớn, lò sưởi bên trong lửa đuổi đi đêm tuyết bên trong hàn ý khương ngôn ý nhìn xem ngồi ở bên cạnh bàn ăn mì phong sóc ánh mắt vẫn không tự chủ được hướng trên đùi hắn nghiêng mắt nhìn, tường kia có một trượng nửa cao hắn không là té ngã cái thiếu cánh tay thiếu chân còn có thể sinh long hoạt hổ ngồi ở chỗ này ăn cái gì thật sự là mạng lớn nàng đối người không đề phòng thời điểm trong đầu suy nghĩ gì là toàn viết lên mặt phong sóc coi như nghĩ giả bộ như không biết cũng khó khăn hắn âm mặt nói ngươi đầu bên trong suốt ngày suy nghĩ cái gì khương ngôn ý thuận miệng nói nghĩ ngươi a lời này vừa nói ra trong phòng trong nháy mắt lâm vào yên tĩnh chỉ có lò sưởi bên trong củi lửa thiêu đốt lúc phát ra đôm đốt thanh khương ngôn ý cũng hậu chi hậu giác chính mình cái này trả lời quá mức ái muội nàng ho khan hai tiếng nói ý của ta là ta đang nhớ ngươi vết thương trên người Vì để tránh cho xấu hổ, nàng dùng cặp gắp than đem trôn ở nóng hôi dưới đáy khoai tây lật lên, dùng tay nhéo nhéo, thầm nói, làm sao chả không có quen. Phong sóc cho là nàng nướng khoai tây là đói bụng, đem mặt bát đưa cho nàng, người ăn chút. Khương ngôn ý phản ứng đầu tiên dĩ nhiên không có cảm thấy hắn cử động này không đúng, nghiêm túc nói, đây là mì trường thọ chuyên môn cho thọ tinh ăn. Phong sóc thần sắc hiếm thấy nghiêm túc, mặt cho ngươi ăn một nửa tuổi thọ cũng chia ngươi một nửa, không có gì không tốt. Cường ngôn ý nắm chặt cặp gắp than tay một trận, nhịp tim lại không tự chủ tăng nhanh. Gia hỏa này thật đúng là chọc người mà không biết. Nàng một bên đem khoai tây một lần nữa vùi vào nóng hôi bên trong vừa nói, nói cái gì mê sảng, ta ăn bữa tối, hiện tại vẫn chưa đói, mì trường thọ chính là đồ cái may mắn, người nếu là không ăn được liền đặt vào đi. Làm sao có thể ăn không vô, phong sóc đem mì nước đều cho uống sạch sẽ. Ốc khổ nấu đi ra canh không chỉ có tươi, còn có một tia nhàn nhạt trong veo, nấm chúc cùng xương sườn hầm đến mềm nát cảm giác thuần hương tinh tế. Thêm một chén nữa hắn cũng có thể giải quyết. Khử ngôn ý hiển nhiên không biết hắn suy nghĩ trong lòng, gặp hắn buông xuống bát về sau, liền đem theo tốt cái bao đầu gối đưa cho hắn, thời gian vội vàng, không kịp chuẩn bị lễ vật gì, chỉ làm cái cái bao đầu gối. Còn có một khắc đồng hồ mới là giờ tí, mặc dù bình thản chút nhưng cũng coi là giúp hắn qua một cái sinh nhật phong sóc tiếp nhận lòng bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve phía trên thêu xăm thấp giọng nói một câu cảm ơn thêu công tính không được nhiều tinh xảo nhưng đường may hạ đến dày đặc hiển nhiên mỗi một châm đều là dùng tâm tư có thể là lò sưởi từ lửa đốt quá vượng chút cũng có thể là là vừa rồi ăn canh sưởi ấm dạ dày phong sóc chỉ cảm thấy tim cũng ấm áp một mảnh cái này nát thấu nhân sinh tựa hồ cũng không có hắn đã từng cảm thấy như vậy không xong Ngoài phòng tuyết lớn như muối như nhứ trong phòng ánh lửa chính vượng, phong sóc nhìn xem khương ngôn ý ôn nhu bên mặt luôn luôn thanh lãnh trong mắt phượng bỗng nhiên có mấy phần hơi say rượu. Khương ngôn ý ngẩng đầu một cái, hãy cùng hẳn ánh mắt chạm thẳng vào nhau, nàng nghĩ mở ra cái khác ánh mắt nhưng ánh mắt giống như là bị cái gì xoắn lấy, nhấc không nổi mày may. Phong sóc môi áp xuống tới thời điểm, nàng vô ý thức hai mắt nhắm nghiền. Môi của hắn so với nàng trong tưởng tượng mềm mại rất nhiều, hứa là trước kia từng uống rượu, phần môi có một cỗ nhàn nhạt mùi rượu. Chuồn chuồn lướt nước vừa chạm vào liền tách ra, nhẹ nhàng đến tựa như vũ mau tại trên môi nhẹ nhàng phất qua, khương ngôn ý lấy làm kết thúc, ai ngờ môi của hắn lại lần nữa đè ép xuống. Lần này có chút thô lỗ, hồn đến không lưu loát mà giả tính cũng là lúc này, khương ngôn ý mới rõ ràng ý thức được hắn ở phương diện này thì thật rất cường thế. Đến mức nàng không có lực phản kháng chút nào thua quỳ cửa phòng kết kết một tiếng mở ra thời điểm khương ngôn ý đều không có kịp phản ứng phong sóc liền đã một đạo trưởng phong đập tới đi che lại cửa phòng bếp thua quỳ là đi tiểu đêm nàng gặp phòng bếp đèn vẫn sáng cửa lại là giam giữ không khỏi nghi nghi ngờ tiếng gọi hoa hoa người vẫn chưa ngủ sao khương ngôn ý tranh thủ thời gian lôi kéo phong sóc trốn đến phòng bếp cửa sau bên ngoài mình lại mở ra cửa phòng bếp nói canh còn không có sâu tốt ta ngại cửa mở ra suy phong lạnh liền đóng cửa lại thua quỳ rụt cổ lại Hai tay xoa xoa tay cánh tay run lẩy bẩy, hoa hoa ngươi làm xong mau mau ngủ, cái này đều giờ tí a ải hoa hoa, ngươi bờ môi làm sao sưng lên. Khương ngôn ý dùng tay sờ một chút có một chút nhói nhói môi. Có đúng không, hẳn là ta vừa rồi nếm canh thời điểm không cẩn thận bỏng đến. a có nghiêm trọng không, muốn hay không tìm thuốc thoa một chút thua quỳ một mặt lo lắng. Khương ngôn ý lương tâm có chút đau nhức nhưng vẫn là chỉ có thể tiếp tục che giấu lương tâm nói láo, không có việc gì, đã hết đau người đừng đứng bên ngoài cảm lạnh làm sao bây giờ thu quỳ lúc này mới nghĩ đến bản thân là muốn đi nhà xí tranh thủ thời gian một mặt thống khổ ôm bụng hướng nhà xí đi mắt thấy thu quỳ tiến vào nhà xí khương ngôn ý để phong sóc từ trong phòng bếp đi ra lật tường trở về bởi vì vừa mới cách kia ý động phía dưới hôn hai người hiện tại cũng có chút không được tự nhiên liền đối xem đều chưa từng khương ngôn ý vốn định cho phong sóc tìm bậc thang từ sao liệu hắn tại tường viện bên trên đạp một cái dễ dàng liền vượt lên đầu tường khương ngôn ý sợ hắn lại té xuống tranh thủ thời gian thấp giọng nhắc nhở hắn coi chừng chân trượt phong sóc hắn thật sự tuyệt không muốn biết nàng đang lo lắng cái gì mắt nhìn lấy phong sóc bóng lưng biến mất ở đầu tường khương ngôn ý mới về phòng bếp thu thập vượt vào cửa phòng một khắp này nàng trong đầu đột nhiên hiện lên một cái ý niệm trong đầu hắn cái này thật là lần đầu tiên lật nàng thường viện Ngày kế tiếp Khương Ngôn Ý ngủ đến thiên quang đại trán mới rời giường. Đẩy cửa liền gặp trong viện một mảnh trắng xóa, tường viện trên đều rơi xuống thật dày một tầng tuyết động, mái hiên nhà trên ngói buông thõng một chỉ dài băng lăng, như thủy tinh sáng long lanh, nhìn ngược lại là quái thật đẹp. Khương Ngôn Ý đem lồng chim treo ở chủ dưới mái hiên đi, xoa xoa tay hà hơi, ngày này mà thật là lạnh. Vẹt tại chiếc lồng run cánh bếp xếp thật là lạnh thật là lạnh. Thu Quỳ đã tại lò sưởi bên trong đốt tốt lửa, còn chôn mấy khỏa khoai lang tại bên cạnh nóng hôi bên trong nướng, kêu gọi để Khương ngôn ý đi vào sưởi ấm. Khương ngôn ý cho vẹt ăn trong máng thêm nước lại thả chút nát gạo, không có đi vào nhà sưởi ấm, ngược lại từ dưới đất ngắt cái xóa tung tuyết cầu. Thu Quỳ Khương ngôn ý kêu một tiếng. Thu Quỳ ngơ ngác nhìn qua, Khương ngôn ý trong tay tuyết cầu đúng lúc rơi xuống bả vai nàng bên trên, đập nàng một thân nát tuyết. Thu Quỳ sững sờ trong chốc lát khờ cười lên cũng không vây quanh ở lò sưởi từ bên cạnh sưởi ấm chạy đến trong viện cũng ngắt cái tuyết cầu hướng khương ngôn ý đập lên người tuyết đông lạnh tay nhưng khương ngôn ý cùng thua quỳ chạy tới chạy lui ra một thân mồ hôi ngược lại cũng không cảm thấy lạnh tây châu trận này tuyết rơi đến cực lớn các nàng trong viện tuyết động đều nhanh không có qua bắp chân hai người chơi mệt rồi mới vào nhà tại lò sưởi từ bên cạnh sưởi ấm từ hôi trồng bên trong móc ra khoai nướng một người một cái bưng lấy đương chiều ăn ăn Khoai nướng dòi lột ra ra, bên trong khoai lang thịt vàng cam cam, một tia liên tiếp một tia, nóng hôi hổi ăn vào trong miệng ngon ngọt lại cũng sẽ không để cho người ta cảm thấy dính. Khương ngôn ý nói, một hồi chúng ta đem trong viện tuyết sảnh ra ngoài, tại cửa ra vào trồng cái người tuyết tốt. Thua quỳ nghe xong đối với người tuyết liên tục gật đầu. Hai người tăng nhanh tốc độ gặm khoai lang, bị bỏng đến quất thẳng tới khí nhưng lại nhịn không được cười ra tiếng. Khương ngôn ý dùng sẻng sắt đem trong viện sạch sẽ tuyết động sẻng đến cái sọt bên trong, lại sách đi cổng. Bên đường nhân ra trước cửa tuyết đều đã thanh quét sạch sẽ trên đường bởi vì đi nhiều người, tuyết động bị dẫm hóa về sau trên mặt đất đã thành một mảnh vũng bùn. Lùi tới người đi đường đều nắm tay lồng tại trong tay áo cóng đến cánh cung co lại cái cổ. Khương ngôn ý làm nhiều mấy cái sọt tuyết động đến ngoài cửa, sau đó cùng thua quỳ cùng một chỗ quả cầu tuyết. Đi ngang qua người quen gặp được, không khỏi trêu chọc một câu, Khương trưởng quỹ tính trẻ con chưa mận a Mỗi lần Khương ngôn ý đều chỉ cười cười, xem như cùng đối phương lên tiếng chào. Các loại quách đại thẩm cùng Dương Tụ Bình Thiệu đến trong tiệm đến, Khương ngôn ý để quách đại thẩm đi phòng bếp cắt thịt dê phiến, hôm nay tuyết lớn, vào cửa hàng ăn nồi đôn nước người tất nhiên sẽ thêm chút. Dương Tụ bị gọi đi sảnh trong viện tuyết, Bình Thiệu thì được an bài đi đón lão tú tài. Hôm nay tuyết lớn như vậy, thành nam một đời kia lại rất khó gọi được một cỗ xe bò, khương ngôn ý sợ lão tú tài lớn tuổi, đi đứng không tiện, xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Nàng làm cái gần một người cao người tuyết, dùng hạch đào làm con mắt, số hạt sạn làm thành một cái mang cười miệng, lại tài đại khí thô mua nguyên một đem băng đường hồ lô cắm đến trên người nó làm tay. Qua đường hài đồng nhìn thấy người tuyết bên cạnh kia trình một chút một thanh đỏ chói mướt quả thèm khóc không chỉ một. Bởi vì lấy người tuyết tại cửa tiệm bên cạnh rất là chú mục phàm là qua đường người, không khỏi điều đối với Khương ngôn ý cửa hàng nhìn thêm hai mắt ngược lại là cùng hậu thế xuyên phim hoạt hình sáo trang tại cửa tiệm làm tuyên truyền có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Vừa đến giờ ngọ Khương ngôn ý cửa hàng liền bắt đầu bận rộn, dù thụ trời tuyết lớn ảnh hưởng, đến trong tiệm đến dùng cơm khách nhân không nhiều nhưng yêu cầu đóng gói đến phủ vẫn có không ít. Thịt dê cái nổi chiếm đa số, làm nổi điểm đến thiếu chút, Khương Ngôn Ý cũng vui vẻ đến thanh nhàn. Nàng ngay từ đầu marketing phương án là chỉ cần chọn món, đều sẽ miễn phí đưa một bàn thức nhắm, mùa đông thức ăn chay khó tìm, loại thịt lại quá đắt. Khương Ngôn Ý đưa đến nhiều nhất chính là đậu nha cùng đậu hũ, ngẫu nhiên cũng sẽ đưa đĩa hoa bánh ngọt. Nhưng nàng không am hiểu làm bánh ngọt trong tiệm hoa bánh ngọt trừ bánh trứng, đều là tại một nhà bánh ngọt cửa hàng mua, nhưng về sau Lai Phúc từ lâu bắt đầu bán tinh xào hơn hoa bánh ngọt về sau, trong tiệm của nàng hoa bánh ngọt cũng chỉ có bánh trứng có thể được thực khách yêu ái, chỉ bất quá nàng không đưa bánh trứng, điều này sẽ đưa đến nàng cửa hàng tại hoa bánh ngọt bên trên không chiếm ưu thế. Bài cán cái này một khối Khương Ngôn Ý xác thực so ra kém người ta những cái kia làm mấy chục năm bánh ngọt sư phụ, dùng nhiều tiền đi mua tinh xảo bánh ngọt, nàng lại cảm thấy không có lời. Càng nghĩ, Khương Ngôn Ý cảm thấy kiểu Tây bánh kem chế tác chi phí hơi thấp khẩu vị xốp lệch ngọt có lẽ có thể dựa vào mới lạ đến các quyền quý yêu ái. Nàng thử làm lúc dùng tự chế lò nướng làm phế đi 3 cái bánh gato, mới cuối cùng thành công, cái thứ nhất là nhiệt độ không đủ, không có đã nướng chín, thứ hai là nhiệt độ quá cao, bánh kem toàn rán, cái thứ ba làm lạnh sau trực tiếp rút lại. Khương ngôn ý cảm thấy kiểu tây bánh kem tại dùng liệu bên trên kỳ thật cùng truyền thống trưng bánh ngọt không sai biệt lắm, chỉ bất quá thành hình cái trước dùng nướng, một cái dùng trưng Nắm giữ tốt làm bánh kem hỏa hầu cùng các tầm phần dùng tài liệu về sau, khương môn ý sau đó làm bánh bông lan trên đều lẻ tẻ gắn chút nho khô, dạng này có thể phong phú cảm giác cấp độ, nếm đến vị ngọt cũng không chỉ một. Làm bánh bông lan so làm bánh trứng đỡ tốn thời gian công sức nhiều, sản phẩm mới đưa ra thị trường tự nhiên là trước miễn phí chào hàng một đợt mở ra thị trường lại tiến hành thua phí chế để khương ngôn ý vui mừng chính là xi si phông nho khô bánh kem làm tặng phẩm đưa đến thực khách trên bàn về sau thu hoạch nhất trí khen ngợi còn có thực khách trực tiếp muốn mua một phần nói trong nhà lão mẫu răng lợi không tốt ăn dạng này xóa tông mềm nhũn điểm tâm không có gì thích hợp bằng trong tiệm người chậm rãi nhiều hơn bên ngoài trời đông giá rét vào cửa hàng sau lại cảm thấy ấm áp hòa thuận vui vẻ chỉ vì lấy khương ngôn ý tại mỗi cái dưới đáy bàn đều xếp đặt chậu than từ chậu than bên trong đốt ngân xương than thiêu đến lâu nhưng lại một chút khói cũng không có. Vào cửa hàng thực khách chỉ cảm thấy trong tiệm khắp nơi đều an bài đến chu đáo, dùng cơm tâm tình đều vui vẻ mấy phần. Hôm nay khi nào bắt đầu kể chuyện A có hôm qua tới qua trong tiệm khách cũ nhịn không được ồn ào. Hôm qua chưa từng nghe qua thực khách không khỏi hỏi một câu, nói cái gì sách. Bảo ngươi chưa từng nghe qua, hồng lâu mỏng, đây là sách gì Lai Phúc Tửu Lâu bên kia đinh tiên sinh đều không có nói qua. Vừa nhắc tới Đinh Tiên Sinh, không khỏi có người bắt chuyện, nghe nói hôm nay Lai Phúc Cổ Đồng Canh cũng xin Đinh Tiên Sinh quá khứ, nhìn cũng không phải đang cùng bên này võ đài. Ăn uống còn bất luận, đơn thuần thuyết thư cái này thành Tây Châu bên trong, còn có cái nào có thể so sánh Đinh Tiên Sinh nói hay lắm. Vậy cũng không nhất định ta hôm qua nghe trong tiệm này thuyết thư Lão Tiên Sinh khẩu tài cũng rất cao. Các thực khách tranh luận không hiu lúc lão tú tài tại hậu viện uống một ngụm trà, cũng sửa sang lại một phen cổ áo ra bên ngoài bên cạnh trong tiệm đi. Hắn lưng thẳng tắp vẫn là cùng hôm qua đồng dạng, vỗ thước gõ vừa mở tiếng nói, liền nói đến hôm nay bình thư. Ngay từ đầu trong tiệm còn có nói âm thanh, rất nhanh liền yên lặng xuống, một chút dễ nghe bình thư lại ăn không nổi cái nổi người, liền bốc lên gió tuyết ngồi xổm ở cửa tiệm nghe. Khương ngôn ý sợ lão tú tài lạnh, để dương tụ cho lão tú tài dưới đáy bàn cũng thả cái chậu than từ Hôm nay là trong quân nghỉ mộc thời gian ấn lý thuyết lý đầu bếp hẳn là sẽ đến trong tiệm của nàng đến, nhưng mắt thấy giữa trưa đều nhanh qua, lý đầu bếp còn chưa tới, nhớ tới lý đầu bếp đau thắt lưng già mau bệnh, Khương ngôn ý không khỏi có chút bận tâm. Giữa trưa cái này một đợt đều bận bịu qua, Khương ngôn ý kêu gọi đám người lúc ăn cơm, lý đầu bếp mới mang theo một thân hàn ý tới. Khương ngôn ý bước lên phía trước đi nghênh hắn. Sư phụ về sau nếu là lại xuống lớn như vậy tuyết ngày từ Tây Châu Đại Doanh tới không tiện liền đừng tới đây trên đường đã xảy ra chuyện gì có thể làm. Ngày đông giá rét không thể so với bình thường mùa thông hướng Tây Châu Đại Doanh con đường kia đều ít có người đi. Dương tụ bình thiệu hai người đều là lần đầu gặp lý đầu bếp bởi vì lấy khương môn ý gọi hắn một tiếng sư phụ hai người đối với lý đầu bếp liền cũng kính trọng mấy phần. Lão Tú Tài cùng Lý Đầu Bếp bằng tuổi nhau, Lý Đầu Bếp xem xét hắn quần áo lại nhìn trong điện thiết dài án, liền đoán được thân phận của hắn, mắt nhìn lấy Khương Ngôn Ý đem tiệm này mở hồng hồng hòa hòa, hắn là đánh trong lòng cao hứng, đoạn đường này tới được quất khí cũng tán không ít. Hắn nói, không phải trên đường chậm trễ, là ta đi Lão Diêu trong nhà một chuyến. Khương Ngôn Ý bưng cái chậu than quá khứ cho Lý Đầu Bếp nướng tay, Diêu Sư phụ thế nào ta trước mấy ngày còn đang tiệm thợ rèn từ gặp phải hắn. Lý đầu bếp thở dài nói, hắn cùng Lai Phúc tiểu lâu Đông gia náo tách ra, bây giờ không có ở tiểu lâu làm việc. Lão già kia chính là cái thằng tính chết đầu óc. Sớm mấy năm ta liền đã nói với hắn Tửu lâu Đông gia là cái người làm ăn, để hắn đừng đem mình quá coi là người vật cùng người ta xưng huynh gọi đệ, hắn không nghe. Bây giờ người ta tiểu lâu Đông gia làm cái ngự chủ hậu nhân đến, không cần hắn kia hai thanh phá sảnh nát mốc, mặc người đem tổ truyền hắn giao phay đều cho chặt xấu, người liền nói cái này mất mặt hay không? khương ngôn ý ngày đó hỏi diêu đầu bếp có nguyện ý hay không ra đi theo mình làm diêu đầu bếp nói dạng này không tử tế nàng vốn cho rằng diêu đầu bếp còn đang lai phúc từ lâu làm việc như thế nào đột nhiên liền đi khương ngôn ý nói việc này ta biết lúc ấy ta còn vì diêu sư phụ bất bình muốn để hắn tới cùng ta cùng một chỗ mở tiệm diêu sư phụ còn nói làm như vậy không tử tế hắn đi khi nào ta còn một chút tiếng gió đều không nghe thấy Lý đầu bếp nói, Lai Phúc Tiểu Lâu tự nhiên không dám đem hắn đi rồi tin tức thả ra, nhiều năm như vậy, Lai Phúc Tiểu Lâu có bao nhiêu khách cũ là bị lão diêu tay nghề cấp dưỡng ra, hắn vừa đi, những cái kia khách cũ có thể lưu được mới là lạ. Lai Phúc Tiểu Lâu người còn có mặt mũi đi khuyên hắn trở về ta quá khứ mới đem người mắng đi. Hắn lời nói xoay chuyển, đối với Khương Ngôn Ý nói, người nhất quán là cái tâm lớn, làm đồ ăn đơn thuốc cái gì, mình vẫn là đề phòng chút. Lão Diêu nói với ta, Lai Phúc tiểu Lâu Đông ra nhìn chằm chằm vào ngươi đây, ngươi ngày đó tại tiệm thợ rèn từ cùng hắn trùng hợp đụng vào, hắn vừa trở về Lai Phúc Tửu Lâu Đông ra liền hỏi hắn ngươi đánh kia sắt lá hộp chính là dùng tới làm gì. Lão Diêu hôm nay đi lấy tu bổ lại dao phay còn nghe kia thợ rèn nói có người để hắn lại đánh mấy cái như thế sắt lá hộp thợ rèn không có chịu tiếp đơn. Khương ngôn ý dù cùng Diêu đầu bếp tiếp xúc không nhiều, nhưng đại khái cũng rõ ràng Diêu đầu bếp thì tính bất quá mọi thứ nàng cũng không quá dám khinh thường trước đó tại tiệm thợ rèn bên trong câu nói kia đơn thuần thăm dò diêu đầu bếp quay đầu liền thật cùng lai phúc tiểu lâu náo tách ra nàng không biết đây có phải hay không là lai phúc tiểu lâu đông ra trò xiếc vạn nhất đối phương là nghe hắn muốn đào người ý tứ cố ý tương kế tựu kế đâu bất quá lý đầu bếp khương ngôn ý vẫn còn tin được nàng nói kia sắt lá hộp chỉ là cái chảo nóng từ nhỏ lò che giấu cũng hầu như sẽ bị người cho phẳng phất đi thành như sư phụ ngài nói chỉ có xem trọng đơn thuốc mới được ta trong tiệm mới đẩy ra làm nổi, nhưng một người thật sự là phân thân thiếu phương pháp, muốn mời diêu sư phụ tới làm một trận, sư phụ ngài cảm thấy thế nào? Lý đầu bếp lắc đầu, lão diêu sợ là không chịu đến, lai phúc tiểu lâu đông ra vốn là cảm thấy hắn cùng ngươi trong tiệm có cái gì liên lụy, hắn như chân trước rời đi lai phúc tiểu lâu chân sau liền đến ngươi nơi này, chẳng phải là để người mượn cớ. Chính ăn cơm lão tú tài đột nhiên lắc đầu cảm khái một câu, người A cả đời này không phải là bị người bên ngoài cho bức chết, là bị mình cho bức chết. Khi còn sống, cũng không phải vì chính mình sống, là người bên ngoài miệng lưỡi sống. Khương ngôn ý cho lý đầu bếp thêm phó bát đũa, hắn cùng lão tú tài niên kỳ tương tự cũng đều là dưới gối không có con cái. Lý đầu bếp cả một đời tại hòa đầu doanh cẩn trọng, lão tú tài lúc tuổi còn trẻ nhận qua quá mức chỉ trích bây giờ ngược lại rộng rãi chút. Hai người già uống mấy lượng tiêu tử, một phen nói chuyện trời đất ngược lại là có gặp nhau hận muộn cảm giác lý đầu bếp trong bữa tiệc bị lão tú tài một phen thuyết phục quay đầu lại khuyên diêu đầu bếp đi nhưng diêu đầu bếp không qua được đáy lòng cái kia khảm nhi từ đầu đến cuối không có chịu ứng lai phúc tiểu lâu gặp một lần khương ngôn ý bên này mão đủ sức lực đào người cũng luống cuống lai phúc tiểu lâu quản sự tự mình đi diêu đầu bếp trong nhà nhiều lần bất quá diêu đầu bếp đều không có chịu gặp hắn khương ngôn ý bên này chưa kịp tiếp tục vung quốc lại bị lai phúc tiểu lâu một đợt khác thao làm cho sợ ngây người Lai Phúc Tửu Lâu phát hiện bọn họ xin Tây Châu Thuyết Thư nói đến tốt nhất Đinh Tiên Sinh đi kể chuyện vẫn không thể nào từ Khương Ngôn Ý nơi này cướp được khách hàng, một fan nghe ngóng mới biết được Khương Ngôn Ý bên này nói sách bọn họ căn bản chưa từng nghe qua. Khương Ngôn Ý trong tiệm bởi vì mỗi ngày tới nghe sách quá nhiều người, địa phương lại không đủ lớn, Lão Tú Tài đã từ trước đó mỗi ngày nói một trận đổi thành mỗi ngày nói ba trận. Buổi diễn không còn chỗ ngồi, vào cửa hàng người lại không tốt ngồi không, thường thường đều muốn một chút ăn uống, liên đới lấy trong tiệm cái nồi cũng bán được cùng tốt. Lai Phúc Tửu lâu trực tiếp phái người tới nghe bình thư, nghe xong chạy về đi tại nhà mình cổ đồng canh trong tiệm thuật lại lên hồng lâu mỏng. Trên cơ bản là Khương ngôn ý trong tiệm ngày hôm nay mới nói xong một chương cố sự, ngày mai Lai Phúc cổ đồng canh trong tiệm liền có thể nghe được. Luận đặc sắc trình độ tự nhiên là Khương Ngôn Ý bên này lão tú tài nói hay lắm, mà lại luôn có thể nghe được nhất chuyện xưa mới tiết. Có thể trở ngại Khương Ngôn Ý trong tiệm thực khách bảo mãn cổng cũng đầy áp người, một chút cao tâm cào phổi nghe không được bình thư người cũng chỉ có thể đi lai like phúc cổ đồng canh nghe. chương 64, có câu nói là tượng đất cũng có ba phần tỷ tính. Lai like phúc cổ đồng canh vô xỉ như vậy, Khương Ngôn Ý hiện tại phòng bọn họ hãy cùng tựa như đề phòng cướp. Kể chuyện tiên sinh đều muốn mặt mũi, cũng sẽ không tốt trực tiếp tới khương ngôn ý trong tiệm nghe, trên cơ bản đều là tiểu lâu gã sai vặt đi nghe, trở về thuật lại, kể chuyện tiên sinh mình đem cố sự chỉnh lý một phen sau nói lại. lại Phúc tiểu lâu đinh tiên sinh có thể đang kể chuyện cái này một khối làm được người đứng đầu vị trí, miệng lưỡi tất nhiên là rất cao, coi như gã sai vặt nghe cố sự, trở về thuật lại đến khô cần, hắn cầm cố sự dàn không mình nhuận sắc một phen, lại nói ra y nguyên đặc sắc còn nhiều một chút độc đáo lý giải, rất có đặc biệt sắc khương ngôn ý mười phần đau đầu đối với dương tụ bình thiệu hai có người nói các người lưu ý lấy chút những ngày này thường đến cửa tiệm nghe bình thư đều là lai phúc tiểu lâu gã sai vặt bọn họ như lại đến trực tiếp đem người đuổi đi được Chiều này mà vừa ra lai phúc tiểu lâu gã sai vặt cũng không ngồi xổm cửa tiệm châm chọc nghe bình thư cầm tiểu lâu đông ra cho tiền công khai vào cửa hàng bên cạnh ăn lẩu vừa nghe khương ngôn ý cũng làm cho dương tụ đem người cản lại cái này đơn sinh ý không làm cũng được Gã sai vặt ngược lại là tức giận đến nhảy lên cao ba thước. Ta vào cửa hàng ăn lẩu, các ngươi làm gì cản ta ai ai ai, đi qua đi ngang qua mọi người đều đến phân sự thử. Ta lấy tiền vào cửa hàng, cái này Khương ký lại ngăn đón không cho phép. Bây giờ Khương ngôn ý cái nồi cửa hàng theo tới phúc cổ đồng canh lôi đài thân nhau, phàm là có chút gió thổi cỏ lay đều có không ít người vây xem xem náo nhiệt. Khờ ngôn ý nghe bên ngoài lai phúc tiểu lâu gã sai vặt ồn ào âm thanh, khép lại sổ sách đi ra cửa tiệm nói, trở về nói cho các ngươi biết đông ra, hắn như tự mình tới ăn lẩu ta liền không ngăn. Hắn mở tiệm phàm là có chỗ nào chỗ không hiểu, hỏi ta cũng thành A, tất cả mọi người là một con đường làm ăn, mua bán không xả thân nghĩa tại, ta còn có thể che giấu không thành từ trường quỹ tiêu tiền để các ngươi những tiểu lâu này hạ nhân mỗi ngày hướng ta trong tiệm chạy, các ngươi học được lại không tin cái này không trắng trà đạp từ trường quỹ tiền A. Một fan kẹp thương đeo gậy nện xuống đến, người vây xem chỉ coi là nhìn cái lai phúc tửu lâu trò cười, cười vang một mảnh. Có quần chúng nói, Khương trưởng quỹ trong tiệm lại mới nấu một nhóm đồ sứ kia thạch lưu ấm, bí đỏ ngọn đều do có ý tứ không biết lai phúc tửu lâu bên kia lúc nào cũng có thể đem những này đồ sứ đốt ra. Gã sai vặt chỉ cảm thấy trên mặt nóng bỏng, cũng không dám tại Khương môn ý cửa tiệm khóc lóc om sòm, quay đầu bước đi. Khương ngôn ý vốn cho rằng dạng này liền có thể để lai like phúc từ lâu bên kia muộn mấy ngày được nghe lại nhất chuyện xưa mới, nào có thể đoán được ngày thứ hai lai like phúc Tửu lâu vẫn là thuật lại hôm nay lão tú Tài nói sách. Nàng làm sao cũng nghĩ không thông, để dương tụ đi một phen tìm hiểu, mới biết từ trưởng quỹ là trực tiếp đưa tiền, để một chút không có tiền ăn lẩu người đến trong tiệm của nàng ăn, nghe cố sự trở về thuật lại là được. Cái này cũng làm người ta khó lòng phòng bị. Đinh Tiên sinh thuyết thư nhiều năm, để giành được người nghe không ít, Những ngày này lão tú tài danh tiếng vang xa, một chút chuyện tốt hạng người không khỏi cầm lão tú tài cùng đinh tiên sinh làm sự so sánh, có nói lão tú tài giảng được tinh tế động lòng người chút, có nói đinh tiên sinh thuyết thư trắng nhạt chỗ kiến tâm ý, đem nguyên là cố sự nhuận sắc sau càng phù hợp thực tế, hơn một chút. Ngày hôm đó lão tú tài chính trong tiệm thuyết thư, một thực khách đột nhiên dùng sức đem chén trả hướng trên bàn vừa để xuống, khinh bỉ nói, giảng được dây dưa dài dòng, nửa điểm không có đinh tiên sinh ngôn từ lưu loát. Liên chút bản lãnh này còn dám múa rìu qua mắt thở. Lão Tú Tài thuyết thư nhiều năm như vậy, vẫn là lần đầu bị người nửa đường đánh gãy, hắn không để ý người kia nói tiếp. Tên kia thực khách lại không buông tha, lớn tiếng hét lên trường quỹ ở nơi đó liền cái này thuyết thư trình độ là trong cổ họng tạp đàm vẫn là khí không kịp thờ cách nên được ta cơm đều không ăn được. Hắn như nói thêm gì đi nữa tiền bữa cơm này ta coi như không cho. Lão Tú Tài bị ép đánh gãy, mặt sắc có chút ngượng ngùng. Những khác thực khách vốn là tại người này mở miệng lúc liền tâm có bất mãn, dưới mắt hắn lần nữa đánh gãy, không khỏi liền nói, ta cảm thấy nói đến rất tốt. Người này quá không giảng đạo lý, cố ý bới lông tìm vết a Có thể gọi ta mở rộng tầm mắt, trên đời lại còn có bực này vô lễ người. khương ngôn ý chính tại nhà bếp làm làm nổi, nghe dương tụ nói trong tiệm có người bới lông tìm vết cởi xuống tạp dề liền đi ra ngoài nháo sự thực khách là người đàn ông tuổi trung niên nhìn quần áo còn có chút giàu sang bắt chéo hai chân một bộ lão tử chính là thiên vương lão tử bộ dáng khương ngôn ý trên mặt duy trì lấy lễ phép ý cười nói khách quan không biết tiểu điếm nơi nào chiêu đãi đến không chu đáo Kia thực khách rũ cục lấy mí mắt uể oải vừa nhấc lột cánh mà quả quyết ném vào trong miệng, khóe miệng đại hắc nốt ruồi đi theo hắn nhấm nuốt động tác một nhúc nhích nhai xong đem từ mà tùy ý phun một cái, dùng cầm ra hiệu ngồi ở trước án lão tố tài trong tiệm mọi thứ đều tốt chính là nghe lão già này thuyết thư, trong lỗ tai cùng con ruồi tại ong ong gọi trắng trêu đến tâm phiền, không phải ăn chén cơm này liệu tuổi đã cao cũng đừng học người ta thuyết thư. Khương ngôn ý khóe miệng còn mang theo cười, đáy mắt cũng đã lạnh xuống. Nhà a người này sợ không phải cái nghề nghiệp hắc tử đi. Nàng nhìn thoáng qua bị hắn đẩy không biết như thế nào xuống đài lão tú tài, hận không thể cho người này hai cái to mồm. Nàng cho lão tú tài một cái chân an ánh mắt quay đầu hỏi trong tiệm cái khác thực khách. Chưa vì cũng là như vậy cảm thấy sao? Cái khác thực khách tất nhiên là nói không, chỉ bất qua có thể đến nơi đây ăn cơm, đều là chút người thể diện thông suốt không ra cái kia mặt mũi đi cùng bới lông tìm vết người này cãi lộn thôi. Cờ ngôn ý liền cười đối với kia bới lông tìm vết nốt ruồi thực khách nói, ngài nhìn, trong tiệm những người khác thích vị lão tiên sinh này nói bình thư đâu. Nốt ruồi thực khách loại bỏ xỉa răng, ngạo mạn nói, nào có người bên ngoài thích ta liền theo thích đạo lý ta chính là cảm thấy hắn thuyết thư bản sự không tới nơi tớ trốn, hôm nay ngươi hoặc là đem cái này thuyết thư cho ta đuổi đi, hoặc là ta liền không trả tiền. Lão Tú tại đời này nghe qua các loại tiếng mắng, nhưng bị mọi người nghi ngờ thuyết thư bản sự vẫn là lần đầu, một mặt trong lòng khó chịu hoài nghi lên tài ăn nói của mình đến, một mặt lại không muốn cho Khương ngôn ý thêm phiền phức đứng dậy chắp tay nói trưởng quỹ ta cái bản này trước hết rút lui đi. Người kể chuyện rút lui bàn xem như một hãng xỉ nhục chỉ có bị người đánh xuống đài, đông ra cũng không muốn lại thuê mới có thể rút lui bàn Cái khác thực khách nghe xong, lập tức nói giúp vào. Cái này Bình Thư đang nói hay, sao lại đột nhiên rút lui bàn. Chính nghe vào cao hứng đâu, quản loại kia nháo sự người làm gì cái này tiệm ăn cũng không phải hắn mở. Đúng đấy, nghe cái này Bình Thư lại không thu ngươi tiền, nói chuyện sao như vậy ác độc tích điểm miệng đức đi. Các thực khách ngươi một lời ta một câu kia nốt rồi thực khách ngược lại là cái da mặt dày, nửa điểm không cảm thấy xấu hổ, ngược lại bày làm ra một bộ vô lại dạng tới. Khương ngôn ý Trần An lão tố tài, hôm nay cái này Bình Thư ngài lại tiếp tục nói. Nàng quay đầu đối với kiên nốt ruồi thực khách nói, ta đã để dưới đáy chạy đường người đi mời quan phủ người tới, ngài ngồi một hồi nữa, cho tiền hay không, chúng ta lên nha môn nói rõ lý lẽ đi. Nốt ruồi thực khách phi một tiếng, phun ra trong miệng cây tăm, làm gì tại ngươi khương ký cổ đồng canh ăn một bữa cơm, nói không chừng nửa câu không tốt bằng không thì liền phải báo quan A ngươi làm ăn này làm được không khỏi quá bá đạo chút. Đối mặt hắn cái này quái gở lời nói. Khương ngôn ý trên mặt nửa điểm giận sắc không hiện, chỉ nói, khách quan ngài lời này coi như oan ủa người, ngài không có nói là ta trong tiệm này cái nồi không thể ăn a ta bán chính là cái nồi, không phải bình thư. Nốt rồi thực khách không ngờ tới khương ngôn ý là cái mồm mép lợi hại, lúc này chép chép miệng nói, người cái này cái nồi cũng so ra kém người ta lai like phúc cổ đồng canh. Cường ngôn ý tốt tính nói, ngài đến Lai Phúc tiểu lâu đi điểm cái đồ ăn, nói so ra kém kinh thành trong tiểu lâu làm, ngài nhìn Lai Phúc tiểu lâu có thể hay không không thu ngài tiền. Cái này chế nhạo, để trong tiệm thực khách đều phốc phốc cười ra tiếng. Nốt rồi thực khách vốn định lại nói chút lời khó nghe, nhưng khương ngôn ý ánh mắt đã hoàn toàn lạnh xuống, nơi cửa dương tụ bình thiệu đều ôm cánh tay đứng đấy, cánh tay bên trên khối cơ thịt cách quần áo mùa đông hình dạng cũng hết sức rõ ràng, nhìn ánh mắt của hắn phá lệ bất thiện, hắn không dám nữa tiếp tục tìm cha nhi. Kết liễu sổ sách đi ra cửa tiệm, mới hung hăng phi một cái thối. Kỹ nữ mở tiệm nấu cái nồi đều là một cỗ tao thanh vị Đứng tại cửa ra vào dương tụ cùng bình thiệu liếc nhau, bình thiệu ngầm hiểu theo đuôi kia nốt ruồi thực khách đi ra. Nốt ruồi thực khách một đường đi dạo chơi, ngoặt vào một đầu hẻm nhỏ lúc đầu tường đột nhiên rơi kế tiếp sỏ chúc đem hắn quay đầu bao lại theo sát lấy vô số quyền cước liền mời đến trên người hắn quyền quyền đến thịt nhưng lại tránh đi tất cả chỗ yếu. Nốt ruồi thực khách bị đánh cho kêu cha gọi mẹ. Anh hùng tha mạng, anh hùng tha mạng, không ai để ý tới hắn, nắm đấm vẫn là như hạt mưa rơi xuống nốt ruồi thực khách trên thân. Các loại đi ngang qua người đi đường trải qua hẻm nhỏ lúc phát hiện dựa vào tường nằm cái đầu che đậy giỏ chúc người, còn tưởng rằng phát sinh hung án, tranh thủ thời gian báo quan, quan phủ người tới, mới phát hiện người này ngược lại là không chết, chỉ bất quá miệng đầy răng đều bị đánh rớt, mặt cũng sưng thành cái đầu heo, đau mất đi. Từ trường quỹ gần đây có chút hồng quang đầy mặt từ khi hắn trong tiệm đinh tiên sinh cũng nói lên hồng lâu mộng về sau. Không quan tâm là cổ đồng canh cửa hàng vẫn là từ lâu, sinh ý đều so trước kia tốt hơn nhiều, liền ngay cả từ trường quỹ mình trong lúc rảnh rỗi, đều tại quầy hàng chỗ chống đỡ cái cằm nghe bình thư. Buổi chiều này hắn cũng là như vậy, phù thượng hạ nhân lại vội vàng chạy tới trong tiệm thần sắc hoảng loạn nói, đại gia nhị ra bị người đánh. Từ trường quỹ tại làm ăn bên trên có phần có sơ thành, hắn bào đệ lại là cái bất thành khí, suốt ngày chỉ biết hướng sòng bà kỹ viện bên trong chui. Từ trưởng quỹ nghe được hạ nhân, phản ứng đầu tiên là hắn đánh bạc lại bị sòng bạc đòi nợ hoặc là xuồng xã kỹ cùng người lên xung đột, hắn không nhịn được nói, hắn bao lớn người, mỗi lần gây phiền toái đều phải ta đi cấp hắn xoa cái mông. Hạ nhân do dự một chút nói, nhị ra miệng đầy răng đều bị người cho đánh rớt nghe nhị ra chính mình nói tám thành là khương ký cổ đồng canh người làm ra. Từ trưởng quỹ nghe xong cùng khương ký có quan hệ, mặt sắc biến đổi. Ngày nọ buổi chiều Lão Tú Tài mặc dù đem phần sau trận bình thư nói xong, nhưng trạng thái rõ ràng không tốt lắm. Đợi đến dùng bữa tối thời điểm, Lão Tú Tài thậm chí cơm cũng chưa ăn hai cái tâm sự nặng nề bộ dáng. Khương ngôn ý biết hắn tất nhiên là kiên nốt rồi thực khách cảnh hưởng tới. Nàng nói, người kia là cố ý, ngài đừng để trong lòng. Lão Tú Tài gật gật đầu, nhưng đũa vẫn là cầm lấy lại buông xuống, tinh thần đầu cũng không có ngày xưa tốt đợi đến ngày thứ hai sắp đến chưa rồi lão tú tài còn chưa tới trong tiệm đến khương ngôn ý để bình thiệu đi thành nam lão tú tài nhà xem xét mới biết được lão tú tài bệnh nguyên lai lão tú tài đêm qua nghĩ luyện thuyết thư nhà mình quanh mình đều là hàng xóm hắn vừa mở tiếng nói cả cái đại viện người đều có thể nghe thấy lão tú tài sợ quay giày các bạn hàng xóm nghỉ ngơi liền đi vùng hoang vu luyện cuống học, đêm hôm khuya khoát lấy lạnh sáng nay bệnh đến giường đều hạ không được cuống họng cũng câm đến lời nói đều nói không nên lời Ngày này tràn đầy phấn khởi đến trong tiệm nghe lão tú tài thuyết thư người, biết được lão tú tài hôm nay không đến, không khỏi có chút mất hứng. Thậm chí có tiến vào cửa hàng, lại trực tiếp đứng dậy đi, đã nghe không được mới nhất hiệp còn không bằng đi lên phúc cổ đồng canh lại nghe một lần hôm qua, đinh tiên sinh nói đến cũng không kém. Thu quỳ tức giận đến đem đũa đều bẻ gãy một cây, hoa hoa, bọn họ sao có thể dạng này. Khương ngôn ý sờ sờ đầu của nàng, không khí chúng ta tìm cách chính là ngày hôm nay sinh ý dù không có lão tú tài thuyết thư lúc như vậy náo nhiệt nhưng cũng không tính được quá quạnh quẽ khương ngôn ý trong tiệm ăn uống hương vị quá cứng người khác phòng chế cũng không bắt trước được vẫn có một nhóm trung thực khách hàng một vị mối khách cũ đi vào cửa đều không cần ngôn ngữ khương ngôn ý liền có thể cười hỏi một câu vẫn là như cũ sao tên kia thực khách hàm xúc cười một tiếng Gật gật đầu, nhấc chân thường ngày chỗ ngồi đi đến lúc nhớ tới bên ngoài nghe được lời đồn, vẫn là không nhịn được nói, Khương trưởng quỹ, nghe nói ngài gọi người đánh trong tiệm thực khách. Khương ngôn ý không hiểu ra sao, lời này bắt đầu nói từ đâu. Thực khách nói, nghe nói có thực khách hôm qua đến ngươi trong tiệm điểm cái nổi, cảm thấy không hợp khẩu vị, kết xong sổ sách trên đường trở về, liền bị người đánh, miệng đầy răng rơi xuống sạch sẽ. Cơ ngôn ý trong nháy mắt liền nghĩ đến hôm qua tên kia nốt rồi thực khách nàng nói thua thiệt hôm qua ta trong tiệm còn có những khác thực khách tại rõ ràng là kia thực khách đốt đốt bức người trải qua mờ miệng nhục mạ ta trong tiệm kể chuyện thiên sinh cuối cùng còn nghĩ không tính tiền liền rời đi. Nhiều như vậy ánh mắt nhìn xem hắn đi ra ta cửa tiệm sao bị người đánh còn đem bộ ỉa hướng trên đầu ta chụp. Đang bận rộn dương thụ bình thiệu hai người nghe được nàng lời này không khỏi trột giả. Hôm nay đến trong tiệm cái khác thực khách cũng có hôm qua ở đây, rồn dập phụ họa Khương Ngôn Ý. Còn lại người không biết chuyện cũng biết cái này là cô ý bôi đen, cảm thấy Khương Ngôn Ý một giới nữ lưu trống lên như thế đánh cái cửa hàng, vẫn phải nhịn thụ mấy lời đồn đại nhảm nhí này, không khỏi đối nàng đồng tình mấy phần. Khương Ngôn Ý đối với người ngoài tuy là nói như vậy, trong lòng vẫn có số. Mắt thấy không có khách nhân lại đến trong tiệm lúc nàng nhìn Dương Thụ Bình thiệu hai người một chút hướng hậu viện đi. Hai người tự giác đuổi theo, đến hậu viện, không đợi Khương Môn Ý cha hỏi, Bình Thiệu nhân tiện nói, trường quý, là ta tự tác chủ trương đánh kia ba ba tôn, miệng hắn không sạch sẽ. Dương Tụ bận bịu nói, là ta để Bình Thiệu đi, chưa từng nghĩ cho trường quý thêm phiền toái, quay đầu ta liền hướng tam gia lãnh phạt. Khương ngôn Ý nói, bây giờ không phải là nói những này thời điểm, các ngươi có thể biết rõ thân phận của người kia. Bình Thiệu gật đầu, người kia lai phúc tửu lâu đông ra bảo đệ, ngày bình thường chính là cái tên đần khương ngôn ý nghe xong lại là Lai Phúc Tửu Lâu trong lòng nén giận cực kỳ, nói Lai Phúc Tửu Lâu đã còn có mặt mũi ác nhân cáo trạng trước vậy chúng ta liền đem cái này bồn nước bẩn cho hắn ta trở về. Các người thuê một số người cũng đi Lai Phúc Cổ Đồng Canh náo nhất thiết phải đem Lai Phúc Tửu Lâu làm ra những này chuyện buồn nôn nháo đến mọi người đều biết. Dương tụ trực tiếp đi một chuyến khách sạn đem sở sương bình cái khác người thân toàn gọi đi qua, một đoàn người cải trang một phen, xâm nhập vào Lai Phúc Cổ Đồng Canh. Lai phúc cổ đồng canh người đã nhìn quen mắt dương tụ, hắn liền chưa đi đến cửa hàng đi, chỉ cùng cái khác ăn không nổi cái nổi người cùng một chỗ đứng tại cửa ra vào nghe bình thư. Đinh tiên sinh tuyết thư thời điểm, sở sương bình người thân cố ý lớn tiếng nói cái này nói đều là thứ gì, nửa điểm không có khương ký cổ đồng canh bên kia giảng được tinh tế. Trên đài đinh tiên sinh mặt sắc hơi cương từ lúc hắn ngồi lên Tây Châu kể chuyện thanh thứ nhất ghế xếp còn không người nói qua hắn bình thư nói không được. Hắn vốn định không nhìn, nói tiếp sách làm sao rất nhanh lại có tiếng âm vang lên, nếu không phải hôm nay Khương ký bên kia kể chuyện tiên sinh bệnh, không tới nói sách ai đến bên này a? Không chừng là bị người cho khí bệnh, hôm qua thì có người ở bên kia nháo sự, luôn miệng nói người trong cửa tiệm kể chuyện tiên sinh nói đến không bằng đinh tiên sinh tốt người lúc đó là không có ở hiện trường, người kia nói đến lời nói, một câu thi đấu một câu khó nghe ăn cái nổi còn nghĩ không trả tiền. Cùng cái vô lại không khác nhau lắm. Vị huynh đài này nói ta biết hôm qua tại Khương Ký nháo sự có thể gọi không cần mặt mũi, nghe nói còn là cái này tiểu lâu đông ra bảo để Rõ ràng là người ta lão tiên sinh bên kia trước tiên nói cố sự, hắn ngược lại tốt mở miệng một tiếng người ta lão tiên sinh không xứng tuyết thư, đinh tiên sinh nói cố nhiên tốt có thể cái này không phải cũng là thuật lại người ta lão tiên sinh nói sao. Nhà à cái này có ý tứ, bên này không phải nói, là Khương Ký bên kia không thèm nói đạo lý đánh thực khách a nguyên lai kia thực khách là từ trưởng quỹ bảo để Xem ra liền là quá khứ nháo sự, người khác trong tiệm bày cái gì, bán cái gì, bên này lập tức học theo. Bây giờ liền bình thư đều dập khuôn người khác cũng không ngại mất mặt. Trên đài đinh thiên sinh lúng túng hơn chút cải, đinh mỗ thuật đều là đinh mỗ mình chỗ câu tứ. Hắn nói chính là từ ngữ trao chuốt, người kể chuyện nói cố sự đều cơ bản giống nhau thủ thắng liền tại từ ngữ trao chuốt cùng cảm xúc điều động. Đứng tại cửa ra vào dương tụ lập tức lớn tiếng nói, đã là đinh tiên sinh mình chỗ câu tứ kia đinh tiên sinh lại nói nói cái này hồng lâu mộng tiếp theo về là cố sự là cái gì cũng đừng mỗi lần đều chờ người ta khương ký bên kia nói xong, người bên này mới giảng a Cái này cái này đinh tiên sinh nói không nên lời cái như thế về sau. Thích nghe hắn nói sách thực khách không khỏi nói, dưới gầm trời này cố sự còn không đều những cái kia đầu nào luật pháp quy định kể chuyện không thể nói cùng một cái cố sự. Dương tụ liếc người kia một chút người ngược lại là nói một chút người còn ở nơi nào nghe qua hồng lâu mộng sao có người ra mặt dày so tường thành đâu dùng người khác cố sự quay đầu còn mắng người ta nói không được quả nhiên là bưng lên bát ăn cơm, buông xuống bát chửi mẻ. Người khoan hãy nói ta tại khương ký cổng nghe một đoạn bình thư quay đầu tùy tiện đi đâu cái tiệm mì tử ngồi xuống sợ là cũng có thể làm cái kể chuyện tiên sinh. Đối diện với mấy cái này châm chọc khiêu khích đinh tiên sinh trên mặt không nhịn được chống ra quạt xếp cản trở mặt vội vàng rời đi. Nghe tiếng mà đến từ trường quỹ gặp hắn dùng cây quạt cản trở mặt bước nhanh rời đi, mau đuổi theo, đinh tiên sinh, ngài đây là đi chỗ nào? Đinh tiên sinh hướng về phía từ trường quỹ làm cái vái chào nói, trường quỹ, ngài mời cao minh khác đi. Nói xong liền chạy bình thường đi, từ trường quỹ thức giận tới mức phất tay áo. Lai phúc cổ đồng canh trong tiệm có thực khách gặp Đinh Tiên Sinh đi rồi, nghe được một nửa cố sự cũng mất, không khỏi đối vừa rồi kẻ sướng người họa mở miệng mấy người phát cáu, Khương Ký bên kia như thế nào làm chúng ta chuyện gì các ngươi tức giận bỏ đi Đinh Tiên Sinh, chúng ta đi chỗ nào nghe bình thư đi. Dương Tụ nói, bọn họ khí bệnh Khương Ký kể chuyện Tiên Sinh, người ta bên kia không nói hạ một hiệp ngươi nghe cái rắm. Muốn oán liền oán khí bệnh Khương Ký kể chuyện Tiên Sinh người đi. Người nói chuyện bị oán đến Á khẩu không trả lời được. Khi bệnh Khương ký kể chuyện tiên sinh người có thể không phải liền là từ trưởng quỹ bảo đệ a Tuy nói đều biết người làm ăn sẽ đùa nghịch chút thủ đoạn, nhưng Lai Phúc Tửu Lâu hôm nay một màn này, đích thật là làm người khinh thường, đến mức Lai Phúc Tửu Lâu danh tiếng cũng giảm xuống rất nhiều. Quay đầu phong sóc nghe nói việc này lúc nhìn xem ghé vào trên bàn luyện chữ thiếp Khương ngôn ý trong mắt có chút không khỏi cảm xúc gặp chuyện như vậy, vì gì khác biệt ta nói. Khương ngôn ý lực chú ý tất cả vận dụng ngòi bút bên trên, nghe phong sóc lại đề lên việc này, hiển nhiên đã không có để trong lòng, chỉ nói, làm ăn luôn có thể đụng tới đủ loại phiền phức. Chính ta không học đi ứng phó những này, mỗi lần đều muốn mượn người thế, đường đi đến càng thuận tương lai gặp được cái khảm nhi, ngã đến liền càng hung ác. Phong sóc đem trong tay quyển sách lật ra một tờ người có thể nghĩ như vậy cũng không tệ ta khi còn sống, tất nhiên là sẽ không để cho người tổn thương ngươi mài may. Nhưng nếu có một ngày ta đã chết ta hy vọng người có năng lực tự bảo vệ mình có thể hào hào sống sót. Nghe thấy cái kia từ chữ khương ngôn ý tay run một cái, luyện một nửa một tờ chữ cứ như vậy bị mực nước làm bỏ ra. Có thể là bởi vì nàng cuộc sống bây giờ cách nguyên sách kịch bản quá xa, nàng đều quên phong sóc cuối cùng là sẽ chết. Đột nhiên nghe hắn kiểu nói này, nàng đáy lòng không khỏi vì đó một trận hoảng loạn. Nàng đem mao bút gác lại, mất hứng nói, người liền không thể nói điểm may mắn. Phong sóc nhíu mày nói, bây giờ đều có tính khí. Khương ngôn ý tức giận nhìn hắn chằm chằm, đẩy ra tự thiếp tay đau, không luyện. Phong sóc thả ra trong tay quyển sách buồn cười nói, là ai nói chữ của mình xấu, muốn tìm ta từ có thể thay thế cho nhau thiếp luyện chữ ngươi lúc này mới viết vài trang. Khương ngôn ý phản bác ta mới không nói chữ của ta xấu, là không dễ nhìn. Không dễ nhìn cùng xấu có thể giống nhau sao? Phong sóc mặc một giây, có khác nhau sao? Khương ngôn ý cái này yêu đương quả nhiên là không có cách nào nói chuyện nàng đứng dậy muốn đi lại bị phong sóc cánh tay dài duỗi ra liền dễ dàng vây ở hắn lồng ngực cùng bàn ở giữa cũng không phải là ôm thư thế hắn tựa hồ chỉ là vì dạy nàng luyện chữ cầm lấy mao bút đưa cho nàng tiếng nói bên trong mang theo mấy phần bất đắc dĩ ý cười ngươi a có thể là hắn âm cuối bên trong kia phần cưng chiều quá mức chọc người khương ngôn ý trong lòng điểm này vi diệu buồn bực ý đột nhiên liền tiêu tan Nàng cầm cắn bút, hắn cầm tay của nàng, mang theo nàng nhất bút nhất họa trên giấy vung mực, tiếng nói thấp thuần cầm bút giảng cứu áp áp câu cách chống đỡ năm chữ, người bút đều nắm bất ổn, viết ra chữ tự nhiên không dễ nhìn. Hắn một sợi tóc dài rủ xuống, thỉnh thoảng đào qua Khương Ngôn Ý tai dực mang theo một trận hơi lạnh ngứa ý. Khương Ngôn Ý ân một tiếng, tay kia lại không được tự nhiên gãi gãi mình lỗ tai. Phong Sóc nhìn xem nàng nguyên bản trắng muốt lỗ tai đỏ thấu, ánh mắt hơi sâu, đột nhiên cúi người khẽ cắn một chút. Không thương, nhưng trong nháy mắt đó toàn thân như bị điện giật khương ngôn ý sai sững sờ quay đầu nhìn hắn. Kẻ đầu tiêu vẫn còn có thể sử dụng một bộ phu tử giáo huấn học sinh giọng điệu nói với nàng, chuyên tâm. Nếu không phải hắn tiếng nói câm, nàng thật đúng là tin chuyện hoang đường của hắn. Bởi vì lão tú tài thiệt cốt không được tốt trận này phong hàn liên tiếp 3 năm ngày cũng chưa tới khương môn ý trong tiệm, muốn nghe bình thư người cao tâm cao phổi, ngay từ đầu vẫn không cảm giác được có cái gì, đến cuối cùng lại càng thêm oán trách đứng lên phúc cổ đồng canh tới phong sóc đằng sau đi trong tiệm lúc viết một thiên vịnh cổ đồng canh phú tán dương khương Môn ý cửa hàng lão tố tài không ở mấy ngày nay khương ngôn ý trong tiệm sinh ý lại một chút cũng không bị ảnh hưởng không ít văn nhân mặc khách đều mộ danh mà đến qua ba lần rượu tìm khương ngôn ý muốn giấy bút ngâm thơ làm phú lại quan sát một phen phong sóc bút tích thực cũng là lúc này, Khương Ngôn Ý mới biết được Phong Sóc thư pháp vậy mà tại toàn bộ triều đại Tuyên rất thụ truy phùng, thậm chí có phú thương ném thiên kim muốn mua Phong Sóc làm thiên kia phú, Khương Ngôn Ý thịt đau thật lâu, vẫn là không có bỏ được bán. Nàng trực tiếp đem cái kia trương phu phiếu đứng lên, treo ở trong tiệm làm sống chiêu bài. Cái khác bộ danh mà đến tài tử, Khương Ngôn Ý cũng đem bọn hắn sờ tác tán dương mình tiệm lầu thi từ phiếu lên, trong vô hình ngược lại thành một cái cổ đại nổi tiếng trên mạng võng hồng mỹ thực cửa hàng. Có phong sóc bản này Phú, Khương ngôn ý cửa hàng cũng có đầy đủ mánh lới, có thể trực tiếp so sánh Lai like Phúc cổ đồng canh ngự trù chiêu bài, không cần lại bị Lai like Phúc tiểu lâu ép một đầu. So với Khương ký cổ đồng canh phát triển không ngừng, Lai like Phúc từ lâu cùng cổ đồng canh sinh ý đều kém xa trước đây, từ trưởng quý hận không thể làm thịt trong nhà cái kia thành sự không đủ bại sự có thừa bào để. Hắn đảo khoản ba một tiếng khép lại quát tử lâu bên này lại tiếp tục như thế không phải cái biện pháp hôm trước lư viên ngoại đều nói tiểu lâu bàn tiệc tiêu chuẩn kém xa trước đây. diêu đầu bếp bên kia thế nào? tiểu lâu quản sự đáp lễ không chịu thu ta đi nhà hắn hai lần cũng không chịu gặp người. Từ trưởng quỹ phiền muộn nói mấy cái này thối làm đồ ăn đều quen thuộc đem mình làm cái nhân vật hắn cũng không nguyện trở về liền không cần lại đi tìm hắn ta cũng không tin ta cầm tiền còn tìm không thấy tốt hơn đầu bếp. Tiểu lâu quản sự xác nhận, nhớ tới đinh tiên sinh bởi vì lúc trước bị mất mặt, không muốn lại cùng bọn hắn tiểu lâu hợp tác rồi, lại hỏi câu, đông ra, vậy chúng ta lâu bên trong kể chuyện tiên sinh, lại mời, mời người nào. Từ trưởng quỷ nguyết hắn một cái, còn ngại không đủ mất mặt ngươi cho rằng người trong cửa tiệm thiên kia cổ đồng canh phú thật là đang khen người đây là vương phủ vị kia tại sao sơn chấn hổ đâu. Mặc dù trước đó thì có lời đồn nói Khương Ký Trưởng Quỹ cùng Liêu Nam Vương sợ là có cái gì đầu đuôi, nhưng một cái trợ búa nữ tử, một cái thiên hoàng quý tộc từ Trưởng Quỹ chỉ coi là người bên ngoài bịa đặt dù sao kia Khương Ký Trưởng Quỹ thật muốn trèo lên Liêu Nam Vương căn này cành cây cao cớ gì còn làm những này ném đầu lộ mặt kiếm sống. Nhưng hôm nay Liêu Nam Vương bản này phú, nhưng lại không thể không để hắn nghĩ sâu xa. Lai Phúc Tiểu Lâu xem như an phận, cũng đừng tiệm ăn không có cái kia nhãn lực kình, còn đang học trước đó Lai Phúc Tửu Lâu mời người thuật lại khương ngôn ý trong tiệm bình thư. Nhưng bọn hắn mời kể chuyện tiên sinh trên cơ bản đều không ra gì thuật lại ra cố sự buồn tẻ vô vị, một chút tỉ mỉ tình tiết hoặc là tóm tắt hoặc là giảng sai rồi, đi trong tiệm thực khách căn bản không cổ động đều không cần khương ngôn ý phiền lòng. Nàng cửa hàng mánh lưới đủ, ăn uống mới là độc đáo, hương vị lại tốt bởi vì cửa hàng tiểu, đến mức hẹn trước ăn lầu người, thường xuyên trong 3 ngày hào đều là xếp hàng xong, Khương ngôn ý tính toán một cái của cải của nhà mình, suy nghĩ có thể mở chi nhánh. Đáng tiếc nàng kế hoạch này còn chưa kịp áp dụng, liền bị kinh thành tin tức truyền đến cho đánh loạn. Phiền uy phản tập tân đế ngàn vạn sùng ái vào một thân tích tần mệnh tăng phiền hoàng quý phi chi thủ tân đế nộ sát phiền hoàng quý phi, phiền uy dẫn đầu phản quân liên tục bại lui, bây giờ chính trốn hướng dĩnh đô. Khương ngôn ý nhìn qua nguyên sách tự nhiên rõ ràng nữ chính Khương ngôn tích không chết chết là chiếu cố nàng công nữ, chỉ sợ Khương ngôn tích giờ phút này chính trước khi đến Tây Châu trên đường, dù sao nam hai lục lâm viễn ở đây. chương 65 Chiến sự tuy là từ kinh thành bên kia truyền đến, khoảng cách Tây Châu ngàn dặm xa, nhưng tiểu lâu quán trà bên trong đều đang nghị luận việc này. khương ngôn ý trong tiệm, lão Tú Tài cũng không nói hồng lâu mộng cho các thực khách giảng phiền uy tạo phản sau là thế nào một đường giết tới dĩnh đô. Qua cái gì quan trảm cái gì tướng, trải qua vô số há mồm truyền đến bên này cùng chân thực tình hình chiến đấu sớm kém cách xa vạn dặm, nhưng chỉ cần kết cục không sai, ở giữa chuyện phát sinh truyền đi lại không hợp thói thường cũng có người nghe. Cùng lúc đó, mấy ngày nay phong sóc phụ tá nhóm thường thường sáng sớm đến phủ thượng trao đổi đến trời tối mới rời phủ Bởi vì thường xuyên nghị sự trì hoãn, phong phủ phòng bếp cũng nắm không tốt các chủ từ ăn cơm canh giờ 8 chín phần 10 đều là sớm làm xong đồ ăn các loại phụ tá nhóm nghị xong việc đồ ăn sớm đã thả lạnh. Đằng sau vương phủ quản gia đi thẳng đến khương ngôn ý trong tiệm mua cái nồi cho phụ tá nhóm ăn mới xem như giải quyết cái này một nạn đề. Dược thiện Khương Ngôn Ý mỗi ngày vẫn như cũ cho phong sóc chịu đựng, chỉ bất qua hắn suốt ngày đều tại thư phòng bên kia bận biểu, Khương Ngôn Ý cũng tìm không được cơ hội gì gặp hắn, Dược thiện trên cơ bản là hình như hỗ trợ chuyển giao. Sở xương Bình cũng cùng phong sóc phụ tá nhóm cùng một chỗ nghị sự, ngẫu nhiên tới gặp Khương Ngôn Ý cũng là cơm cũng chưa ăn xong liền lại phải vội vàng rời đi. Ngày này hắn tới ăn ăn chưa lúc đã là giờ thân, trong tiệm bận biểu qua đã nhàn rỗi khương ngôn ý muốn cho hắn làm cái nồi đôn nước sở Sương Bình nói thẳng thời gian không kịp tùy tiện ăn một chút no bụng là được. Vừa vặn nàng hôm nay làm cho phong sóc sự thiện là hấp thịt dê từ dược học góc độ tới nói món ăn này kiện tì dài cơ đối với thể hư sợ lạnh người rất có ích lợi. Khương ngôn ý muốn cho nhà mình canh thịt dê nổi làm cái dưỡng sinh đặc biệt sắc liền cố ý nấu một đại nồi, nhà giàu sang thường thường nặng nhất dưỡng sinh, phần này dự thiện bán được so khương ngôn ý trong tưởng tượng còn tốt hơn, nguyên bản kế hoạch bán một ngày mới có thể bán xong, đến bây giờ trong nồi đã không có thừa nhiều ít khương ngôn ý liền đem còn lại hấp thịt dê toàn bưng cho sở xương bình ăn. Sở sương bình nhìn thấy bưng lên bàn hấp thịt dê, nhớ tới tại phong sóc thư phòng lúc nghe được dự thiện vị, hắn cầm một đũa tay có chút dừng lại, nhớ tới trước đó dương tụ bẩm báo cho mình tin tức nhìn Khương ngôn ý một chút trần chờ mở miệng à ý cái này thịt dê. Khương ngôn ý cho hắn múc một chén canh phóng tới trước mặt. Thế nào, sở xương bình lời ra đến khóe miệng lại nuốt trở vào chỉ nói cái này thịt dê, hấp hơi không tệ Hắn muốn hỏi nàng cùng liêu nam vương lại là chuyện gì xảy ra. Có thể cái này chuyện giữa nam nữ, hắn một cái làm cữu cữu cũng không biết nên từ đâu hỏi càng nghĩ cảm thấy hay là chờ Khương Phu Nhân đến Tây Châu, để Khương Phu Nhân hỏi tương đối tốt. Hắn cái này làm cữu cữu, duy nhất có thể làm cũng liền là mau chóng tráng thế lực lớn, thật muốn gặp gỡ cái gì sự tình, hắn tài năng cho Khương ngôn ý chỗ dựa. Trước đó vài ngày loay hoay chân không chạm đất xem như bang phong sóc làm mấy món xinh đẹp việc phải làm cũng hướng phong sóc dưới chướng một bang hổ tướng chứng minh mình tuyệt không phải là hư danh hạng người. Hắn xuất ra bản sự tới, phong sóc phát cấp ngựa tài năng phục chúng. Sở xương Bình tâm sự nặng nề, bữa cơm này cũng ăn được gấp, Khương Ngôn Ý cơ hồ không gặp hắn làm sao nhấm nuốt liền nuốt xuống, lo lắng nói thời gian eo hẹp ngài làm gì chạy chuyến này, có chuyện gì để cho người ta truyền lời cho ta cũng thành a. Sở xương Bình hai cái bới xong trong chén cơm, tiếp nhận Dương Tụ đưa tới áo khoác phù thêm, lại từ trong ngực móc ra một thanh ngân phiếu khế đất đưa cho Khương Ngôn Ý. Đây là một vạn lượng ngân phiếu cùng hồ gia khế đất ngươi tốt sinh thu. Hồ gia bị tịch thu về sau kia phiến tòa nhà ta ra mua à ý ngươi nếu là rảnh rỗi, dẫn người tới đem tòa nhà thu thập một phen, những này ngân phiếu ngươi nhìn xem dùng, tòa nhà bên kia muốn thêm những thứ gì mình mua là được. Tạ Chi Châu thông đồng địch quốc thả đột quyết vương tử tiến vào thành Tây Châu, hiểm hộ đột quyết vương tử chính là hồ gia thương đội, tạ Chi Châu lang đang vào tù về sau, hồ gia cũng không thể thoát khỏi liên quan, bây giờ danh nghĩa tất cả sản nghiệp đều bị quan phủ niêm phong. Hồ gia tòa kia tòa nhà là ba tiến, khu vực cũng tốt, giá tiền có thể không rẻ. Khương ngôn ý sai sững sở nói, cữu cữu làm sao đột nhiên mua tòa nhà. Sở Sương Bình nói, trước kia liền định mua bây giờ phiền uy trái ngược kinh đô lớn loạn vũ châu tín dương vương cũng đi theo nâng cờ sở Sương bình nói đến đây dừng một chút nghĩ đến khương ngôn ý cũng không hiểu những này triều đình chính sự liền đánh ngừng câu chuyện chỉ nói kinh thành hào thân nhóm hiện tại cũng toàn ra chạy nhân cơ hội này ta vừa vặn có thể trở về đem mẫu thân ngươi cùng ngươi ngoại tổ mẫu các nàng đều tiếp đến tây châu sở gia nhân một nhà lão tiểu đều tới xác thực đến mua cái tòa nhà lớn mới ở đến hạ khương ngôn ý vội hỏi kia cứu cứu ngươi khi nào khởi hành Sở Xương Bình nói, đã truyền tin trở lại kinh thành sở ra bên kia các loại bố trí tốt Tây Châu hết thảy liền lên đường, cũng liền hai ngày này sự tình. Ngoài cửa người thân đang thúc giục gấp rút, Sở Xương Bình lại dặn dò một câu tiệm này ngươi mở ra tạm thời cho là lấy cái thú giết thời gian, đừng hao phí quá nhiều tâm thần, khổ chính mình. Khương Ngôn Ý biết hắn ước chừng là nghe nói trước đó nàng cùng Lai Phúc Tửu lâu khập khiễng, Không nỡ nàng vất vả, nàng nói ta tránh khỏi, ngài không cần lo lắng cho ta tòa nhà bên kia ta được không liền đi qua thu thập xong, các loại mẫu hôn các nàng thoáng qua một cái đến, liền có thể trực tiếp ở người. Đưa tiễn sở xương bình về sau, mắt nhìn lấy khoảng thời gian này trong tiệm không có khách nhân nào, khương môn ý liền để quách đại thẩm cùng thu quỳ trong tiệm, mình thì mang theo dương thụ bình thiệu hai người đi trên đường, dự định mua chút thịt làm thành thịt khô loại hình ăn uống, để sở xương bình dẫn đường bên trên ăn. Dương tụ bình thiệu hai người đều là theo chân sở Sương Bình từng vào sinh ra từ nhiều năm, biết phàm là đi đường, đó chính là mỗi ngày chỉ có gặm lương khô phần, đi ra ngoài bên ngoài sợ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, chỉ cần trên thân lương khô còn không ăn xong, khách sạn đồ vật bọn họ đều rất ít ăn. Mã đồ tề hàng thịt sinh ý tốt thường xuyên là một đến xế chiều thịt ngon liền bán xong, khương ngôn ý muốn làm thịt khô, không nhìn chúng còn lại những cái kia cạnh góc thịt chỉ có thể đi những khác hàng thịt đi dạo ven đường đi ngang qua chuyên bán thịt khô cửa hàng khương ngôn ý thuận tiện hỏi xuống giá tiền ôi khương trưởng quỹ toàn bộ thành tây châu liền tìm không ra so với ta trong tiệm này hương vị tốt hơn thịt khô tất cả đều là chân giò dê làm ngài là khách quý ít gặp ấn một tiền hai cân giá bán cho ngài ngày bình thường ta đều là bán một tiền năm 10 tiền mới giá trị một lượng bạc tính như vậy xuống tới hắn cái này hong khô thịt dê làm một cân đến bán 50 mươi văn Khương ngôn ý trong tiệm mình mỗi ngày đều đến mua vào mấy dê đầu đàn, đối với mới mẻ thịt dê giá tiền lại quá là rõ ràng, mã đồ tể nơi đó thượng phẩm thịt dê cũng mới 20 văn một cân, làm thành thịt khô giá cả tăng lên gấp đôi nhiều, lão bản này cũng là không tính hố chính mình. Khương ngôn ý nói ta nghĩ nếm cái vị lại nhìn có mua hay không? Ngài cứ việc nếm, ta cái này thịt dê bảo ngài tìm không ra nửa điểm không tốt đến. Lão bản lòng tin tràn đầy, nói hay dùng đao tại dài đến một xích khối thịt bên trên cắt xuống một khối nhỏ đưa cho Khương Ngôn Ý. Bởi vì những này thịt là tự nhiên hong khô, gia vị cũng chỉ tăng thêm muối cửa vào khô cứng, rất là khảo nghiệm răng lợi, bất quá giữ thịt dê nguyên chấp nguyên vị, cũng có một phong vị khác. Lão bản rất là nhiệt tình, Khương Ngôn Ý nếm người trong cửa tiệm đồ vật cũng không tốt tay không đi, suy nghĩ một chút nói, cho ta đến hai cân đi. Thành Lão bản rất nhanh cân xong thịt khô cất vào giấy dầu bên trong lúc hắn nhiều thả một khối ngón trỏ lớn nhỏ thịt khô đi vào cười ha hả nói, đây là tặng cho ngài. Đa tạ khương ngôn ý cho tiền. Lão bản một bao tốt sau lưng nàng dương tụ liền tiến lên một bước cầm qua. Cách đó không xa hoa quả khô cửa hàng bên trong đột nhiên truyền đến tranh chấp thanh. Cái này hải sâm cồn cắt đều hỏng, nghe cũng một cỗ thổ mùi thanh, lấy về làm đồ ăn ai ăn như thế nào mua đến lúc trước trong tiệm cũng là tiến dạng này hải sâm diêu đại sư phụ, ngài nếu là có khí trở về tìm đông ra vung đi đừng hướng ta nổi giận đông ra cho tiền chỉ đủ mua thứ phẩm hải sâm ngài muốn mua thượng phẩm hải sâm liền tự mình xuất tiền túi bổ sung nãi nãi cái chân lão từ không ở các ngươi tiểu lâu làm vẫn không được dùng bực này thấp kém đồ vật làm đồ ăn bại lão từ thanh danh tranh chấp chính là diêu đầu bếp cùng một cái lạ mặt gã sai vặt khương ngôn ý lông mày lồng lên kia là diêu sư phụ thành tây châu nổi danh đầu bếp liền mấy cái như vậy thịt khô cửa hàng lão bản cũng nhận ra diêu đầu bếp nghe xong khương ngôn ý nhân tiện nói liền là trước kia tại lai phúc tiểu lâu làm đồ ăn diêu sư phụ không biết sao hiện tại hay không tại lai phúc tiểu lâu làm việc trước đó không lâu mới đi thái hòa lâu nguyên bản có không ít thích diêu sư phụ tay nghề người, người cũng đi theo thái hòa lâu nếm thức ăn tươi nhưng nếm qua đều nói diêu sư phụ làm đồ ăn tiêu chuẩn kém xa trước đây diêu đầu bếp một mực không có chịu đáp lời Khương Ngôn Ý trong tiệm đến, vì không làm cho người ngại, Khương Ngôn Ý cũng một hồi lâu không có để cho người ta đi diêu đầu bếp bên kia, gần nhất lại bận bịu còn không biết hắn đã đến Thái Hòa từ lâu làm việc. diêu đầu bếp bị Thái Hòa lâu gã sai và tức giận đến phất tay áo liền rời đi, nhất truyền mặt nhìn thấy đứng tại đối với đường phố Khương Ngôn Ý thần sắc có chút mất tự nhiên lên tiếng chào, Khương trưởng quỹ. Hai người tại bên đường tùy ý tìm cái quán trà ngồi uống bát trà. Khương ngôn ý nhìn ra diêu đầu bếp câu nệ, dẫn đầu nói, nghe nói diêu sư phụ bây giờ tại Thái Hòa lâu cao liền. Diêu đầu bếp thở dài nói cũng không phải mở to mắt đều dẫm trong hầm phân đi. Lúc trước Khương ngôn ý vì mời hắn đi trong tiệm, không chỉ có để lý đầu bếp tới làm qua thuyết khách trước trước sau sau cũng hướng trong nhà hắn đưa không ít lễ. Diêu đầu bếp bởi vì sợ lai phúc tiểu lâu bên kia bàn lộng thị phi, một mực không có chịu ứng. Hắn bây giờ đi những khác tử lâu làm việc bên đường gặp được Khương Ngôn Ý cảm thấy khó tránh khỏi xấu hổ lại cảm thấy thẹn với. Khương Ngôn Ý ngược lại là biểu hiện được tự nhiên hào phóng tựa hồ cũng không bởi vì hắn không có đi cổ đồng canh cửa hàng mà sinh ra nửa điểm khúc mắc hỏi chỉ giáo cho diêu đầu bếp nói, Thái Hòa lâu đông ra muốn dùng ta thức ăn cầm tay làm chiêu bài, có thể lâu bên trong chọn mua nguyên liệu nấu ăn, liền không có giống nhau là thấy qua mắt dùng loại kém nguyên liệu nấu ăn làm ra đồ ăn, những cái này quan lại quyền quý đầu lưỡi kén ăn đây, thật coi người ta nếm không ra. Không sợ ngài cảm thấy ta lão diêu khoe khoang, bản thân đến Thái Hòa lâu, không ít khách quen đều tới cổ động, có thể dùng hắn trong tiệm những cái kia nguyên liệu nấu ăn đốt ra đồ ăn, chính ta đều cảm thấy mất mặt. Phần này công việc không cần cũng được ta lão Diêu làm nhiều năm như vậy đồ ăn cũng không thể tại thanh này số tuổi còn đem thanh danh làm ném đi. Không ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu là làm một cái đầu bếp nguyên tắc. Khương ngôn ý nghe hắn lần này gặp gỡ, nói Diêu sư phụ ta vẫn là câu cách ngôn kia, ngài như nguyện ý đến ta cái này tiểu điếm giúp đỡ ta cho ngài trước đó tại Lai Phúc Tiểu Lâu gấp đôi tiền công. Diêu đầu bếp rời đi Lai Phúc Tiểu Lâu về sau. Tìm tới cửa người mời hắn cũng không ít, hắn nghĩ sâu tính kỹ mới quyết định đi danh khí gần với Lai Phúc Tửu Lâu Thái Hòa Lâu, sao liệu nơi này bên ngoài nhìn xem ngăn nắp bếp sau lại là loạn cực kỳ. Những khác tiệm ăn liền cái ngăn nắp sát ngoài đều không có, bếp sau còn không biết là như thế nào. khương ngôn ý mình cũng đã làm đầu bếp một chuyến này, tại làm đồ ăn bên trên không buôn bán được người như vậy nhiều đầu cơ trục lợi tâm tư, tại trong tiệm của nàng làm đồ ăn nhất định là chân tài thực học không hội ngộ bên trên bực này sốt ruột sự tình. Nàng không phải lần đầu tiên đã nói như vậy, thành ý đã lại rõ ràng bất quá, diêu đầu bếp cảm thấy cảm kích có thể lại sợ tại lai phúc từ lâu bên kia để người mượn cớ, do dự nói, đa tạ Khương trưởng quỹ nâng đỡ ta trở về hào hào suy nghĩ một chút quay đầu lại cho Khương trưởng quỹ ngài trả lời chắc chắn đi. Mấy lần trước hắn đều nói trực tiếp cự tuyệt Khương môn ý nghe xong, liền biết có hy vọng, nàng cười nói, chúng ta tin tức của ngài. diêu đầu bếp về nhà một lần, cách cửa sân chỉ nghe thấy bên trong hài đồng tê tâm liệt phế tiếng khóc. Hắn đẩy cửa đi vào, một chút liền nhìn thấy ngồi ở nhà chính Lai Phúc Tửu Lâu Quản sự, hắn vở cả cô nệ ngồi ở một bên, Lai Phúc Tửu Lâu Quản sự mang lấy chân bắt chéo, đánh giá cái này keo kiệt phòng, đáy mắt đều là khinh miệt Diêu nương từ gặp một lần trượng phu trở về, liền đứng lên nói ta đi hầu hạ mẫu thân uống thuốc, đại lang ngươi cùng Tửu Lâu Quản sự ngồi xuống nói chuyện nói đi. Diêu đầu bếp gật đầu một cái. Diêu Nương từ một đi ra khỏi phòng tiểu lâu quản sự nhân tiện nói: Diêu sư phụ a, ngài tại Thái Hòa lâu sự tình Đông gia cũng nghe người ta nói, ngài còn thật sự cho rằng tùy tiện một cái tiểu lâu cũng có thể làm đến phúc như vậy. Bây giờ phía Nam đánh cầm từng nhà đều nắm vuốt bạc căng thẳng sinh hoạt tiểu lâu sinh ý cũng không có lúc trước tốt làm. Nhưng Đông gia là cái nhớ tình bạn cũng người để cho ta tới xin ngài trở về. Hắn giọng điệu thế nào nghe cung kính, có thể đáy mắt tất cả đều là khinh mạn, tư thái cũng rất có vài phần cao cao tại thượng ngươi cái này mang nhà mang người, trên có 80 lão mẫu, dưới có mấy tuổi trẻ con, ngươi không trở về tiểu lâu làm việc lấy cái gì nuôi cái này cả một nhà người. Hắn vỗ vỗ diêu đầu bếp bả vai, cười đứng dậy, lời nói ta là dẫn tới, diêu sư phụ chính ngài hào hào ngẫm lại. Các loại tiểu lâu quản sự vừa đi, diêu đầu bếp khí muộn dùng sức vỗ bàn một cái. Diêu nương từ từ phòng chính ra, trên tay ôm vừa hống tốt tiểu như từ. Gặp hắn tức giận chụp bàn, lặng lẽ nói, đại phu mờ thuốc hôm nay là cuối cùng một bộ, vải gạo cũng mau hết sạch ta một ngày làm theo thùa, bóp châm đem 10 cái đầu món tay bóp phế đi cũng kiếm không được mấy đồng tiền. Diêu đầu bếp nhiều năm như vậy tại Lai Phúc tiểu lâu làm việc tiền công, đại bộ phận đều tiêu vào mẹ già ăn thuốc xem bệnh bên trên còn lại tỉnh lấy chút hoa cũng đủ người một nhà chi tiêu. Bây giờ nhà ruột còn gặp mưa, mẫu thân hắn bệnh nặng, mời đại phu bắt thuốc cơ hồ là móc rỗng vốn liếng. Đối mặt vợ cả trách móc nặng nề, siêu đầu bếp trong lòng ái náy, nhớ tới quản sự bộ khiêm miệng, nhưng lại càng thêm phiền muộn, chỉ nói, ngươi chuyên tâm mang đứa bé, đừng làm theo, bạc sự tình ta sẽ nghĩ biện pháp. Khương ngôn ý trở về lúc còn mua hơn 10 cân mới mẻ thịt heo. Nàng cảm thấy bên ngoài bán thịt khô quá mức khô cứng chút làm đặc biệt sắc quả vặt là không sai, nhưng dựa vào cái này bao ăn no, liền có chút khảo nghiệm răng lợi. Vào lúc ban đêm cái nồi bán xong về sau, Khương ngôn ý ngay tại trong phòng bếp làm lên thịt khô. Nàng đem mua về thịt heo cùng trong tiệm thừa tươi thịt dê rửa sạch sẽ, để thua quỳ đốt lớn nhất cái nồi kia trong nồi nước sôi sau gia nhập gừng, hoa tiêu, hồi hương, đem thầy qua thịt đều bỏ vào trong nồi chác nước đi tanh. Quách đại Thẩm lực tay lớn, đang giúp nàng dùng thạch múc đảo một hồi làm kho liệu hoa tiêu thù du, bát giác, hồi hương những hương liệu này. Khương ngôn ý đem chắc qua nước thịt vớt lên bỏ vào rổ bên trong, các loại thả lạnh dùng đao theo thịt đường vân phương hướng đem thịt cắt thành sơ lược dày thịt. Làm thịt khô, không theo thịt đường vân cắt, đằng sau rất dễ dàng tản mất, không tiện mang theo. Thịt heo chất thịt không như châu thịt căng đầy, nàng cắt lúc liền thở dài một hơi, đáng tiếc trên thị trường không có bán thịt bò. Bằng không thì dùng thịt bò khô làm lương khô ăn càng bao ăn no. Thua quỳ tại lò sưởi từ đằng sau bưng lấy mặt hỏi thịt bò càng ăn ngon hơn sao. triều đại tuyên giết châu phạm pháp trừ một chút quyền quý có thể nếm từ cái tươi sống, dân nghèo bách tính là không có cái miệng này phúc. Khương ngôn ý về suy nghĩ một chút trong trí nhớ thịt bò hương vị, đập đi miệng nói quá hương. Đỏ nồi đun nước từ xuyến mau bụng càng là nhân gian món ăn ngon. Nàng tại phong phủ hoa phòng bồi dưỡng quả ớt mầm bây giờ đã nở hoa rồi, lại không lâu nữa, nàng có thể liền có thể làm cái đỏ canh nổi lầu qua đã nghiền. Mau bụng là cái gì thua quỳ hỏi? Chính là dạ dày bò trâu xuống nước. Khương ngôn ý ngoài miệng về, động tác trên tay lại nửa điểm không chậm. Thời đại này có người người ta đều khinh thường ăn nước, quách đại thầm ngay từ đầu nghe Khương ngôn ý nói thịt bò, còn tưởng rằng là nàng lúc trước tại Khương gia nếm qua, dưới mắt lại nghe nàng nói trâu xuống nước, trong lòng không khỏi có chút nghi nghi ngờ, nhưng nàng cũng không lên tiếng. Thua quỳ hỏi cái vấn đề bảo bảo giống như, hoa hoa nói qua canh có mao canh, nãi canh, nước dùng ba loại, kia đỏ canh lại là cái gì? Tất cả thịt đều đã cắt xong, Khương Ngôn Ý đem quách đại thẩm đập nát kho liệu bỏ vào trong nồi điều kho nước, lại đem cắt gọn thịt đổ vào tiểu hòa chậm nấu, một bước này là vì kho ngon miệng. Phổ thông thịt khô kho tốt về sau, hong khô liền có thể ăn, mười phần nhịn thả, muốn tại sở xương bình rời đi Tây Châu trước các loại những này thịt tự nhiên hong khô là không còn kịp rồi, bất quá Khương Ngôn Ý có lò nướng, đem trong thịt trình độ nướng ra đến một chút liền có thể cất giữ càng lâu. Nàng một bên bận rộn vừa nói, người có thể hiểu thành xúc cay, chờ sau này ta làm được ngươi liền biết là dạng gì. Thịt kho lên, Khương ngôn ý đem trước đó lưu một khối heo lui lại thịt cắt ra, đi phiêu, loại bỏ gân, chặt mặt khối này thịt nàng muốn dùng tới làm thịt heo khô ép miếng. Thịt heo khô ép miếng chế tác quá trình do thịt khô phức tạp rất nhiều, có phần tốn sức mà lại cũng tương đối có nhai kình cho nên Khương ngôn ý đem đại bộ phận thịt đều làm thành thịt khô. Làm kho liệu hương liệu không dùng hết khương ngôn ý trộn lẫn tiến thịt băm bên trong, để lên muối cùng một chút khương thủy tỏi nước ấn thuận kim đồng hồ quấy. Thêm gừng tỏi nước mục đích là vì đi tanh. Làm thịt heo khô ép miếng trọng yếu nhất một mực gia vị là nước mắm tại nàng nguyên lai sinh hoạt thế giới. Trong lịch sử ngũ đại thập quốc thời kỳ liền có người dùng, chỉ bất quá khi đó gọi cá tương, nhiều tại duyên hài một vùng sẽ dùng vị này gia vị. Nhưng Khương ngôn Ý hôm nay tại chợ bên trên không thấy được có bán nước mắm, có thể là thế giới này còn không người dùng vị này gia vị, cũng có thể là Tây Châu cách biển quá xa tại cái này giao thông không tiện, vận chuyển hàng hóa cũng không phát đạt chiều đại, không thể từ duyên hải một vùng chuyển tới. Khương ngôn Ý không biết không thêm nước mắm, đối với làm da thịt heo khô ép miếng cảm giác ảnh hưởng có thể hay không lớn, nàng dự định trước làm một chút thử một chút. Nếu như hương vị vẫn được liền toàn làm ra thịt heo khô ép miếng, hương vị một lời khó nói hết đem còn lại thịt băm lấy ra rót lạp xưởng cũng không tính lãng phí. Bởi vì trong tiệm muốn nướng bánh trứng, xấy khô bánh kem loại hình, Khương môn ý trước đó liền đi thợ rèn nơi đó đánh mấy cái bằng sắt khay. Nàng tại trên thất hiện lên một tầng giấy dầu, đào bên trên một cục thịt nhân bánh nhào tới, lại đắp lên một tầng giấy dầu, đem thịt băm đè cho bằng về sau, dùng chày cán bột nhào kỹ mỏng, xé mở thượng tầng giấy dầu sau dài lên một tầng mè trắng. Quách đại thẩm liền chưa thấy qua quái dị như vậy chế thịt phương pháp nghi nghi ngờ nói trưởng quỹ, ngài đây là tại thử làm món ăn mới phẩm. Cái này trải qua hậu thế cải tiến qua thịt khô tại thời cổ còn không có ai như vậy dày vò làm qua. Khương ngôn ý liền gật gật đầu, nhìn làm được hiệu quả thế nào nếu như vẫn được tiệm chúng ta bên trong đặc biệt sắp đồ ăn về sau liền lại thêm đồng dạng. Trưởng quỹ chính là dự định nướng vẫn là hôn. Quách đại thầm cảm thấy cái này nhanh thịt băng binh làm được hương vị khả năng cùng xúc xích nướng phiến không sai biệt lắm. Giấy khô chế, Khương ngôn ý cho bên ngoài lò nướng bên trong sinh lửa chờ thêm bên cạnh lò bên trong đốt nóng lên mới đem khay bỏ vào. Quá sớm bỏ vào củi lửa đốt nóng không thể so với hậu thế điện dùng lò nướng, bên trong nhiệt độ thăng được chậm, nếu như quá sớm đem thịt khô bỏ vào, nhiệt độ không đủ sẽ để cho chất thịt trở nên mềm mại khó nhai. Thịt nướng cùng mật ong là tuyệt phối, dù sao là làm đến chính mình ăn, khương ngôn ý hiện tại cũng không không thiếu tiền, nàng hào khí đào một muỗng mật ong đổi thành nước mật ong, các loại nướng một khắc đồng hồ đợi đem khay lấy ra. Trước đó thịt băng mà đã biến thành tông màu đỏ nguyên một khối, trong không khí nồng đậm mùi thịt hòa với chi ma hương, dư vị vô tận. Thua quỳ kinh hô thơm quá, nhìn xem cũng ăn thật ngon. Quách đại thẩm cũng không ngờ tới thịt này nhân bánh chải bằng nướng ra đến hương vị cùng với nàng trong tưởng tượng đại tướng đình kính, không khỏi đối với Khương ngôn ý bội phục hơn chút, vẫn là trưởng quỷ ý thưởng nhiều. Người trước trồng cây người sau hái quả thôi. Khương ngôn ý thiếu đáp một câu. Quách Đại Thẩm cho là nàng nói là tài nấu nướng của nàng đều là lý đầu bếp dậy, thật cũng không suy nghĩ nhiều khương ngôn ý lời này. Thua Quỳ vốn cho rằng thịt khô đã có thể ăn, đã thấy khương ngôn ý cầm lấy tự chế bàn chải nhỏ nhúng lên nước mật ong cho nướng đến kim hoàng thịt heo khô ép miếng hai mặt đều quét một tầng, lại đưa vào lò nướng bên trong. Khương ngôn ý vừa quay đầu nhìn thấy nàng trông mong dáng vẻ buồn cười nói, lại nướng một hồi tài năng tốt. Thua Quỳ nhìn thoáng qua ngày sắc đối với Quách Đại Thẩm nói thầm thầm. Không còn sớm nữa, ngài không quay lại đi, liền không thể tại cấm đi lại ban đêm trước chạy về nhà. Lò nướng bên trong mùi thịt bốn phía, quách đại thẩm tìm cái bàn, ghế tọa hạ ta đi đứng lưu loát, trong nhà ở đến cũng gần, không nóng này. Cuối cùng ra lò lúc nghe được kia một trận nồng đậm mùi thịt khương ngôn ý liền biết cái này thịt heo mứt làm được rất thành công. Nàng dùng ẩm ướt khăn che chờ tay đem khay lấy ra, dùng cán dao thịt khô cắt khối cho thu quỳ cùng quách đại thầm một người đưa một khối, mình cũng nhặt được khối nếm. Bởi vì lấy là dùng thịt nát nghiền thành khối nguyên nhân, chất thịt rất căng, bên trong gia vị dùng đến phong phú, càng nhai càng thơm, hàm tân bên trong lại có mật ong nhàn nhạt trong veo. Là trong trí nhớ thịt heo khô ép miếng hương vị. Đêm đó quách đại thẩm dẫm lên cấm đi lại ban đêm canh giờ sau khi trở về, Khương Ngôn Ý cùng Thu Quỳ lại bận việc một trận mới đem tất cả thịt khô đều làm tốt. Khương Ngôn Ý còn muốn sâu canh, không thể ngủ, Thu Quỳ chịu không được, Khương Ngôn Ý liền làm cho nàng về phòng trước ngủ. Cường ngôn ý ngồi ở lòng bếp tử về sau ôm đầu gối nhìn chằm chằm run run ngọn lửa suốt thần. Chiến hòa khoảng cách Tây Châu mặc dù còn rất xa xôi, nhưng nàng trong lòng vẫn có rất nhiều bất an. Nàng tại Tây Châu tin tức bế tắc kinh thành bên kia như thế nào, nàng hoàn toàn không biết trong nguyên thư trước hết nhất loạn chính là thành Tây Châu, bây giờ lại trở thành kinh thành. Theo nguyên sách kịch bản phát triển, nữ chính rời đi Hoàng Cung về sau, đến Tây Châu sẽ trước cùng Nam hai lục lâm viễn ngược một đợt, sau đó bị đột quyết vương tử vốt đi thảo nguyên làm vương phi, hoàng đế giận dữ, hai nước khai chiến, đoạt lại nữ chính trên đường lại bị ám toán toàn quân bị diệt, chỉ có hoàng đế cùng nữ chính vẫn còn sống, hai người tại quan ngoại một cái trong làng dưỡng thương lúc tình cảm đột nhiên tăng mạnh. Cầu huyết liền cầu huyết tải, nam nữ chủ dưỡng thương cái thôn kia tất cả đều là chung với tiền triều người của hoàng thất bọn họ ẩn núp tại tái ngoại nghỉ ngơi lấy lại sức chậm đợi thời cơ phục quốc. Giai đoạn trước nam nữ chủ giấu giếm thân phận không có gọi người trong thôn phát giác. Thẳng đến nữ chính có thai thân thể không đúng lúc trong thôn thần y vì nàng bắt mạch thấy được nàng trên tay bớt mới nhận ra nữ chính chính là tiền triều công chúa. Mà lúc này triều đại tuyên trên dưới đều coi là hoàng đế chết rồi, các thân vương vì tranh đoạt hoàng vị rồn dập nâng cờ thừa dịp cái này một đợt bên trong hao tổn, nam cảnh minh Hàn Quốc lần nữa xâm phạm, bắc biên đột quyết vương đình cũng không yên ổn. Các chư hầu vì bảo tồn binh lực, ai cũng không muốn chống cự ngoại địch liền kết liễu minh, cũng mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được. Sơn Hà đem nghiêng lúc hoàng đế mang theo nữ chính trở lại kinh thành ổn định thời cuộc nữ chính tại quan ngoại thôn xóm liền biết rồi thân phận chân thật của mình chỉ là không thể tin được từ khương thượng thư trong miệng sau khi xác nhận biết được cha mẹ mình đều là bị thiên hoàng giết nhà nàng hoàng vị cũng là thiên hoàng cướp đi lập tức hỏng mất Phong hậu đại điển đêm đó, nữ chính tại mình miệng son bên trên bôi kịch độc hoàng đế độc phát về sau, nàng dưng dưng bảo hắn biết hết thảy nói tận tuyệt tình, ở tiền triều nghĩa sĩ dưới sự che chở rời đi kinh thành, nhưng vẫn là bị cấm quân tầng tầng vây giết thời khắc nguy cơ, khương thượng thư dẫn người đi thương trợ, vì bảo hộ nữ chính mà chết. Trên đời người thân nhất cùng yêu nhất người, một cái vì cứu mình mà chết, một cái bị mình giết chết, đại thù cũng đã đến báo, nữ chính vạn niệm đều không, cũng không còn quan tâm thiên hạ này cuối cùng sẽ rơi xuống người nào trong tay tìm cái Phật tự quy ẩn tu hành. Hoàng đế bằng vào nhân vật chính quang hoàn không chết thành, nhưng toàn bộ triều đại tuyên là triệt để luôn hãm bắc có đột quyết khí thế hung hung, Nam có Minh Hàn Quốc trắng trận xâm lược các lộ chư hầu lại chiến lại hàng. Cuối cùng tại đột quyết cùng Minh Hàn Quốc trực đảo đế kinh xung quanh chư tiểu nước cũng đi theo vây quanh kiếm một chén canh lúc triều đại tuyên phá thành mảnh nhỏ đâu còn có thể một trận chiến. Hoàng đế đành phải rời đô phòng thủ mà không chiến, bảo tồn thực lực. Trong nguyên thư chỉ ở Hoàng đế tưởng niệm nữ chính lúc thông qua hầu cận hướng Hoàng đế bẩm báo tin tức đề một câu, Liêu Nam Vương chết rồi. Chết như thế nào, chết ở nơi nào, hơn nửa dư chữ đều không có. Khương ngôn ý nghĩ đến những này, chỉ cảm thấy tim tắc nghẽn đến hoảng. Nàng năng lực có hạn, có thể việc làm quá ít, dù là biết nguyên sách kịch bản, cũng không có chỗ xuống tay đi thay đổi cái này bánh răng vận mệnh quỹ tích Nàng ngồi sổm ở bếp lò đằng sau than thờ thời điểm, đỉnh đầu đột nhiên truyền đến một đạo thanh lãnh tiếng nói. Vì sao thở dài? Thường ngôn ý ngẩn đầu một cái liền thấy phong sóc cái kia trương tinh xảo tuấn giật gương mặt, hắn không biết là khi nào tới được nàng thậm chí ngay cả tiếng bước chân đều chưa từng nghe tới. Nhớ tới trong nguyên thư liên quan tới hắn sơ lược chết đi, nàng mũi không khỏi vì đó có chút mỏi như. Không có gì chính là không thích đánh trận thôi. Vừa xuyên qua lúc cảm thấy mình lấy không một cái mạng, không ràng buộc làm sao tùy tiện sống thế nào. Bây giờ nhớ mong đồ vật càng nhiều, ngược lại là càng tiếc mệnh thật dài thật lâu tuế tuế niên nhiên, nàng hiện tại mới hiểu được hai cái này từ đáng ngưỡng mộ. Chiến hòa khoảng cách Tây Châu ngàn tám trăm dặm, người giờ cái gì phong sóc ngoài miệng nói như vậy, nhưng thấy nàng hốc mắt phím hồng, lông mày vẫn là không tự giác vạn. Khương ngôn ý không có cách nào nói với hắn sự lo lắng của chính mình, nói tránh đi, hôm nay làm sao có rảnh tới. Phong sóc có ý riêng nói, không đến sợ người nào đó khóc nhẹ Khương ngôn ý vốn trong lòng còn có một tia thương cảm, bị hắn kiểu nói này, cũng chỉ thừa giận, nhịn không được nguyết hắn một cái. Phòng sóc cái này mới nói, người yên tâm, Tây Châu loạn không được. Các loại cựu cữu người tiếp ứng mẫu thân ngươi cùng ngoại tổ đến đây, ta liền mời bà mối tới cửa cầu hôn. Hắn không phải lần đầu nói với nàng việc hôn nhân sự tình, nhưng chỉ có lần này, Khương ngôn ý trong lòng không có hoảng loạn. Nàng hỏi ra khốn nghi ngờ mình đã lâu vấn đề kia, người thích ta cái gì? Phong sóc nhíu mày, làm sao đột nhiên hỏi cái này. Khương ngôn ý hai tay đặt ở đầu gối trước nói, vẫn luôn muốn hỏi, chỉ là hiện tại mới hỏi ra lời thôi. Luận dung mạo ta cũng không phải là tuyệt sắc luận tài tình ta thi từ đều không có đọc qua mấy quyền, luận ra thế ta tại Khương gia bây giờ còn là một người chết, tại sở gia chỉ là cái biểu cô nương, đối ngươi bá nghiệp nửa điểm trợ lực không có. Người vì sao cảm thấy bản vương là bởi vì những cái kia coi trọng ngươi phong sóc đánh gãy nàng, trên mặt thần sắc vẫn như cũ, nhưng vẫn là có thể nghe ra hắn trong giọng nói không vui tới. Khương ngôn ý trầm mặc một hồi, có chút mê mang nâng lên mắt nói, chẳng lẽ lại là bởi vì ta biết làm cơm. Phong sóc, hắn sợ là sớm muộn đến bị nàng tức chết. Hắn cắn cắn răng hàm nói, vậy trên đời này phàm là biết làm cơm đầu bếp nữ ta có phải là đều phải cưới trở về. Khương ngôn ý nghiêm túc nghĩ một hồi giúp hắn phủ định còn phải dáng dấp thật đẹp phong sóc, bị thức trước khi chết hắn vẫn là trước bóp chết nàng đi hắn một thanh bóp lấy hai gò má của nàng khương ngôn ý trên mặt lúc đầu không thịt lại bởi vì cái này tư thế hai má bị bóp nâng lên nhạt màu hồng môi cũng đi theo tít lên tựa như một con rời đi nước cá nóc ngô ngươi làm gì nàng trợn tròn một đôi mắt gian nan lên tiếng bởi vì là ngươi cho nên thích rõ chưa chuyện audio được đọc ở cổ Úc đọc chuyện .com Trường 66, Khương ngôn ý đẩy ra tay của hắn, đem mặt mình giải cứu ra, biết rồi. Sau đó một giây sau, nàng liền lại nhiễu khẩu lệnh giống như hỏi tại sao là ta à. Phong sóc nhìn chằm chằm nàng nửa ngày, yếu ớt nói, bản vương nhất thời mắt què nhìn chúng ngươi, được sao? Khương ngôn ý, nàng tức giận nhìn hắn chằm chằm, xin hỏi vương ra cái này mắt què mau bệnh khi nào có thể tốt? Ngoài phòng gió tuyết nghẹn ngào, gió lạnh từ rộng mở đại môn thổi vào gợi lên phong sóc rủ xuống đầu vai tóc dài, khỏa ra hắn thon dài thân hình, hắn nhìn xem nàng biệt khuất bộ dáng, giữa lông mày rút đi ngày thường lăng lệ, nhiễm lên một chút ý cười, đời này đều không lành được. khương ngôn ý nhịp tim nhanh nửa nhịp ngươi chừng nào thì cũng biến thành như vậy miệng lưỡi trơn tru. Phong sóc đi ra gấp. Không có khoác áo khoác, thổi gió cổ hỏng chui lên một cỗ ngứa ý, hắn che miệng ho hai tiếng nói, ngoại trừ ngươi, bản vương đời này không có hống qua người khác. Khương ngôn ý khóe môi vểnh lên, vậy sau này đâu? Về sau khả năng còn phải lại hống một lượng tiểu cô nương. Vẫn còn muốn tìm tiểu cô nương. Khương ngôn ý trong nháy mắt thay đổi mặt sắc vương ra vẫn là hiện tại liền đi tìm tiểu cô nương đi. Phong sóc lại cười nói, không có ngươi, bản vương với ai sinh tiểu cô nương? Khương ngôn ý nháo cái đại hồng mặt, người hạ lưu, phong sóc cười cười cũng không lại trả lời. Cái này nếu để cho hạ lưu, hắn đối nàng tâm thư hạ lưu có thể nhiều lắm đấy. Bên ngoài phố dài bên ngoài vang lên gõ cái mõ thanh âm, phong sóc nhìn thoáng qua nàng trong nồi lăn lộn canh, hỏi, ngươi mỗi đêm đều muốn bận đến cái này canh giờ. Liền nay ngày mà thôi, lúc trước làm thịt khô chậm trễ một trận. Cường ngôn ý nhìn trong nồi canh sâu đến không sai biệt lắm, nàng cho lò bên trong thêm cuối cùng một que củi, các loại đống củi này đốt hết lò bên trong hơi nóng cũng có thể tiếp tục nướng lấy trong nồi canh loãng, đợi đến sáng mai sớm, liền có thể trực tiếp dùng. Phong sóc ánh mắt đảo qua bếp lò, nhìn thấy nàng chứa ở rổ bên trong còn chưa kịp thu vào trong tủ quầy táo màu đỏ thịt khô, hắn nhặt lên một khối nếm nếm thịt khô trải qua đôn như sau khô giáo qua chất thịt trôi mất đại lượng trình độ, không bằng thịt tươi tính chất mềm non, nhưng cảm giác căng đầy nhai đứng lên lại không tính phí sức lỗ trừ lúc mùi thơm tựa hồ toàn bị khóa ở trong thịt càng nhai dư vị càng dày đặc bên cạnh còn có cắt thành điều trạng thịt khô nhan sắc càng xinh đẹp chút bất quá rất mỏng phía trên phủ xuống mè trắng ra tại ánh nến hạ hoàng trong vắt ong ánh nhìn là dầu cầm lấy một khối mới phát hiện che ở thịt khô ra không phải dầu kia gỗ nhàn nhạt trong veo thuộc về mật ong phong sóc cắn một cái thịt khô đây là trong tiệm muốn bán món ăn mới cứu cữu muốn trở lại kinh thành tiếp mẫu thân cùng ngoại tổ mẫu các nàng đây là ta cho cứu cữu trên đường chuẩn bị lương khô phong sóc nói bản vương cũng muốn ra ngoài mấy ngày Khương ngôn ý sững sờ trong chốc lát mới tỉnh táo lại phong sóc nói lời này ý tứ. Hắn đây là để cho mình cũng chuẩn bị cho hắn lương khô. Khương ngôn ý hồ nghi nói, ngày như vậy lạnh, trên người ngươi bệnh cũ chưa khỏi hẳn, ngươi đi đâu vậy? Thảo nguyên hạ tuyết lớn, dê bò đoạn mất lương, đột quyết tại bắt đầu mùa đông trước không thể cướp được đầy đủ lương thực đi đến tuyệt sử thế tất sẽ để mắt tới quan nội. Bản vương lâu không đi trong quân thế tất sẽ để cho đột quyết đại hãn sinh nghi. Lúc trước Phiền Nhiêu Niên đã sai sự tại Chi Châu trộm thả Đột Quyết Vương tử vào thành, khẳng định cũng đem hắn bệnh cũ một chuyện cáo chi đột quyết cao tầng, Đột Quyết Vương tử vào thành, một là vì thăm dò hư thực, hai là thuận tiện công thành lúc cùng Đột Quyết đại quân nội ứng ngoại hợp. Phiền Nhiêu Niên nhìn tính vạn tính, chỉ tính lọt sở xương bình bị hắn chọn hạ vách núi sau không chết còn đem hắn chui vào Tây Châu tin tức mang cho Phong Sóc, Phong Sóc lúc này mới thuận dây leo sờ dưa, đem Phiền Nhiêu Niên tại Chi Châu, hồ ra toàn bộ nhổ tận gốc. Chỉ có đột quyết vương tử thân chúng một mũi tên sau lại giống bốc hơi khỏi nhân gian, phong sóc phong tỏa toàn thành nhiều ngày, cũng từng nhà tìm kiếm qua, nhưng Thủy Trung không có phát hiện tung tích của hắn. Trước mắt xấu nhất phỏng đoán chính là đột quyết vương tử đã nghĩ biện pháp ra thành Tây Châu. Hắn nếu không thể xuất chiến, đôi này nhìn chằm chằm nhìn chằm chằm Tây Châu người đột quyết tới nói, đây là một cái tiến công tuyệt hảo cơ hội cho nên hắn nhất định phải đi trong quân, thậm chí còn đến luyện binh diễn võ chí tại ngoài sáng bên trên đối với người đột quyết là một cái uy hiếp. Khương ngôn ý nhớ kỹ chỉ thanh nói qua, phong sóc bệnh cũ sự tình không có mấy người biết được, không khỏi nói người đột quyết làm sao biết người vết thương trên người tại ngày đông giá rét phát tác sự tình, phong sóc đáy mắt hiện lên một vòng mỉa mai, tất nhiên là bái trong cung vị kia ban tặng. Năm đó hắn bị thương, nhiều lần đều là nửa chân đạp đến tiến quỷ môn quan cho hắn trị liệu quân y đều lắc đầu nói, liền có thể còn sống sót, tương lai chỉ sợ cũng phải ốm đau quấn thân. Về sau hắn khóa cứng liên quan tới thương thế kia tin tức cho quân y một số tiền lớn tài, để hắn đem bí mật này nát đến trong bụng trở về quê hương dưỡng lão. Sau đó vì ngăn ngừa gọi người phát hiện mánh khóe, hắn bắt mạch xem bệnh đều chỉ dùng phù của mình đại phu. Vốn cho rằng việc này sẽ không lại gọi người biết được sao liệu hắn tại dùng đại phu một chuyện bên trên quá mức cẩn thận phản để hoàng đế lên lòng nghi ngờ. Hắn thẩm vấn phiền nhiêu niên lúc mới từ phiền nhiêu niên miệng bên trong biết được hoàng đế sai người tìm tới tên kia quân y, dùng hình bức hỏi hắn bệnh cũ sự tình. Những này phong sóc không muốn nhiều lời tránh khỏi gọi khương môn ý bình phí công lo lắng, hắn dừng lại câu chuyện nói canh làm xong ngươi sớm đi nghỉ ngơi khương ngôn ý xem như nghe rõ, hắn tối nay tới chỉ yếu là vì chỉ sẽ tự mình một tiếng, đằng sau mấy ngày không cần nấu dược thiện dù sao hắn không ở phủ thượng. Trong lòng nàng có lại nhiều lo lắng, tại những sự tình này bên trên nhưng cũng không giúp được hắn cái gì, chỉ bất quá nữ chính như tại đến Tây Châu trên đường ấn lý thuyết, đột quyết vương tử hẳn là cũng tại Tây Châu, những ngày này thành Tây Châu một mực nghiêm tra có thể phong sóc chính là đang tra đột quyết vương tử. Việc quan hệ quân cơ, phong sóc không nói, nàng cũng không tốt hỏi thăm. Nhưng nếu như có thể cầm nã đột quyết vương tử, đột quyết đại hãn vì con trai, nhất định không dám hành động thiếu suy nghĩ. Khương ngôn ý mất máy môi thử thăm dò nói, gần đây cử thành bên kia đều chỉ được phép vào, không cho phép ra, có phải là tại bắt người nào? Phong sóc nói, có cái đột quyết mật thám ẩn vào tới. Cũng là tên nữ tử sao Khương ngôn ý hỏi. Trước đó tại Tây Châu đại doanh thời điểm, doanh kỹ bên trong liền xâm nhập vào đột quyết mật thám, trong lời nói của nàng vậy chữ ngược lại là tìm không ra sai lầm. Chỉ bất quá khương ngôn ý nói như vậy, lại không chỉ là đơn thuần hiếu kỳ. Tại trong nguyên thư, nữ chính lần thứ nhất nhìn thấy đột quyết vương tử lúc đột quyết vương tử vì tránh né điều tra chính là một thân nữ trang. Phong sóc lắc đầu một cái, là đột quyết vương tử, chỉ bất quá khương ngôn ý đến cùng còn là cho hắn một chút mạch suy nghĩ, dưới tay hắn người cha khắp cả thành Tây Châu bên trong tất cả nam tử đều không tìm được đột quyết vương tử, vạn nhất đột quyết vương tử thật đóng vai thành nữ nhân đâu nghĩ đến đây chỗ phong sóc mặt mày trong nháy mắt lạnh bốt lên hắn nói ngươi sớm đi nghỉ ngơi ta đi bên ngoài gió tuyết lớn khương môn ý gặp trên người hắn cũng không khoác áo khoác áo choàng loại hình nhớ tới hắn còn có một cái gấm chuột ra áo choàng tại mình nơi này liền đứng dậy bước nhanh hướng gian phòng của mình đi đến ngươi chờ một chút phong sóc tại nguyên chỗ đứng đó một lúc lâu liền gặp khương môn ý bưng lấy một kiện áo choàng tới là hắn tại quân doanh cho nàng món kia ngươi một mực giữ lại phong sóc đôi mắt óng ánh Khương ngôn ý gật đầu một cái. Tốt như vậy nguyên liệu nàng còn có thể ném đi không thành, nàng lại không ngốc. Nhưng hiển nhiên phong sóc đối với Khương ngôn ý một mực giữ lại cái này áo choàng hết sức cao hứng, trong mắt ý cười đều sâu hơn mấy phần. Khương ngôn ý nhớ tới ban đầu ở Tây Châu đại doanh đủ loại, trong thoáng chốc dĩ nhiên cũng cảm thấy phảng phất là đời trước chuyện. Khi đó nàng nhiều chán ghét hắn a, ai có thể nghĩ tới lại sẽ cùng hắn đi đến một bước này. Khương ngôn ý mình bên môi cũng dương lên một vòng cười. Ánh nến hạ nàng môi sắc đỏ bừng, một đôi xinh đẹp nước mắt mùa thu trong mắt giống như đựng đầy ánh sáng, nhỏ vụn tóc mai dài rác ở bên mặt, không nói ra được ôn nhu. phong sóc đưa tay giúp nàng đem kia vốt toái phát phật đến sau tay, đốt ngón tay như gần như sa chạm đến da thịt trên mặt nàng. Nhìn qua nàng nở nang môi, hắn bỗng nhiên hỏi, ngươi hôm nay dùng cái gì miệng son? khương ngôn ý không có hiểu hắn vì sao đột nhiên như vậy hỏi, đáp nói, là ngươi lúc trước đưa miệng của ta son, hoa sơn trà hương. Phong sóc cúi người tại môi nàng cạn mổ một chút lần nữa dương mắt lúc giống con trộm được thanh mèo, đích thật là hoa sơn trà mùi thơm. Khương ngôn ý sững sờ theo sát lấy đỏ mặt cách triệt để. Người này làm sao dạng này. Phong sóc gặp nàng e lệ, đáy mắt tan ra nụ cười thản nhiên, lần này thật đi. Khương ngôn ý gật đầu, mắt thấy phong sóc quá khứ, lúc này mới vào nhà đem làm tốt thịt khô thịt khô đều thu vào trong tù quầy trở về phòng nghỉ ngơi. Khương ngôn ý tiệm lẩu giống nhau thường ngày bận rộn phía nam đánh trận, đối với một chút cùng phía nam có sinh ý vãng lai thương nhân là có chút ảnh hưởng, nhưng bởi vì giao thông hạn chế mậu dịch phạm vi, dẫn đến nam bắc tiền tệ cũng không phát đạt ảnh hưởng cũng liền cực kỳ bé nhỏ. Bách Tính lần đầu nghe thấy chiến sự, sợ hãi hai ngày, cũng liền nên làm gì làm cái đó, thời gian vẫn là như thường lệ qua. Giá gạo giá thịt bởi vì có quan phủ quản chế, chỉ biên độ nhỏ tăng lên một chút, rất nhanh liền ổn định lại thuận theo thời cuộc bây giờ tiểu lâu quán trà bên trong không chỉ có nói về phía nam chiến sự một chút các hướng các đời giả sử cũng thành bách tính nói chuyện say xưa chủ đề kể chuyện các tiên sinh đều nói về liên quan tới gia quốc chiến chuyện vở đến hồng lâu mộng không có như vậy được hoan nghênh khương ngôn ý liền đem mặt khác một bàn có tên tam quốc diễn nghĩa rời ra trong tiệm lần nữa thực khách bạo mãn khương ngôn ý loay hoay hận không thể có cái ba đầu sáu tay lúc này diêu đầu bếp đến xem như làm cho nàng thở phào Có lẽ là được chứng kiến Thái Hòa lâu cùng Lai Phúc Tửu Lâu thái độ, bây giờ diêu đầu bếp tâm tính cũng bình hòa không ít tiền công hắn thậm chí không có chịu muốn Khương Ngôn Ý mở gấp đôi, tại Lai Phúc Tửu Lâu trước kia cho hắn tiền công bên trên còn giảm 2 tiền, để Khương Ngôn Ý cho số này là được. Khương Ngôn Ý biết mình trong tiệm bận bịu làm việc cũng không nhẹ lòng, nàng cho người phía dưới mở tiền công đều cao tự nhiên cũng không có khả năng thiệt thòi diêu đầu bếp. Nàng thích cùng thẳng tính từ người liên hệ, giải quyết dứt khoát quyết định mỗi tháng cho riêu đầu bếp tiền công, liền mang theo riêu đầu bếp tiến phòng bếp, làm làm nồi các loại thịt phẩm đều là nàng sớm xử lý tốt thực khách điểm cái gì, hỗn hợp món ăn mặn thức ăn chay vào nồi xào là được. Nhưng dầu hương liệu bạo hương một bước này, không phải trên lò lão thủ liền đem nắm không tốt cái kia độ, hương ngôn ý làm mẫu một lần, riêu đầu bếp liền hoàn toàn có thể đảm nhiệm. Hắn làm xào rau công phu rất cao, mặc kệ là đối hỏa hầu đem khống vẫn là đối với da nổi thời gian đánh giá đều vừa đúng. Khương ngôn ý nếm một khối hắn làm làm nổi cánh nhọn bởi vì thể lực bên trên tranh lệch diêu đầu bếp mặc kệ là điên nổi vẫn là lật xào động tác đều càng lưu loát chút ra vị ngon miệng cũng càng đều đều. Khương ngôn ý ăn liên tục gật đầu yên tâm đi làm nổi giao cho diêu đầu bếp làm nàng đang chuẩn bị đi bên ngoài trên quầy lúc chính dựng cái ghế đứng tại lò sưởi từ phía trên cắt lạp xưởng quách đại thẩm lại đột nhiên kêu một tiếng trưởng quý chúng ta phòng bếp sợ là tiến vào chuột ngươi nhìn một cái cái này đoạn lạp xưởng bị gặm thành cái dạng gì khương ngôn ý bận biệu quá khứ nhìn quách đại thẩm trên tay kia đoạn lạp xưởng có thể không phải liền là chuột gặm nàng nói tím ngươi nhìn nhìn lại cái khác thịt có hay không bị cắn qua quách đại thẩm đẩy ra treo cùng một chỗ thịt khô nhìn kỹ một chút Còn có hai cây lạp xưởng cũng bị gặm thịt không ngược lại là không nhúc nhích. Khương Ngôn Ý nói, đem bị chuột cắn qua toàn lấy xuống, những này lạp xưởng không thể nhận. Nàng làm lạp xưởng lúc thả hương liệu tương đối nhiều, lạp xưởng nghe đứng lên càng hương chút thịt khô thì chỉ dùng đại lượng muối ướp gia vị, mặn đến hầu, đoán chừng chuột lúc này mới chỉ tuyển lạp xưởng ra tay. Khương Ngôn Ý nhìn qua bị cắn qua vài đoạn lạp xưởng, lại đau lòng lại sinh khí. Là nàng bất cần rồi, bởi vì một mực không có ở phòng bếp phát hiện chuột tung tích nàng còn tưởng rằng trong nhà không có chuột sao liệu lạp xưởng đều bị gặm. Nàng nói ta buổi chiều liền đi đem nuôi dưỡng ở sát vách mèo toàn ôm tới. Vì lâu như vậy mèo, mèo cái hiện tại đã không bài xích nàng, những con mèo nhỏ trưởng thành chút cũng có thể khắp nơi chạy. Mỗi lần nàng đi phong sóc trong viện, trong vườn hoa tùng lá văn trúc bên trong, trên đầu tường, thậm chí phong sóc án thư dưới đáy, đều có thể mọc ra một con mèo tới. Nàng hiện tại lo lắng duy nhất chính là những con mèo nhỏ còn không có dạy tốt mang tới nếu là bốn phía đảo loạn nàng phòng bếp gặp nạn. Lúc này phong sóc trong thư phòng, một đám phụ tá đang tại vì muốn hay không mở ra thành Tây Châu cửa náo ồn ào không hiu. Cửa thành một ngày lại quan xuống dưới, bách tính liền một ngày hoảng loạn. Từ phía nam chạy nạn bách tính cũng đều bị cự tuyệt ở ngoài cửa cái này có hại vương gia hiền danh. Đột quyết vương tử còn không tìm được nếu là mở cửa thành chẳng phải là thả hổ về rừng. Đào sâu ba thức đều không có tìm được người, vậy khẳng định là không có trong thành. Đốc thúc việc này chính là tống lục sự, điều tra bất lực, làm chất vấn tống lục sự. Phụ tá nhóm một phen cãi lộn, phong sóc bực bội nhíu nhíu mày lại, trách mắng, đủ rồi. Trong thư phòng lúc này mới yên tĩnh trở lại, hắn trầm giọng nói tống lục sự ở đâu. Có thi trước tống lục sự trước kia là võ tướng, bất quá về sau đi theo văn chức, thân hình so với bình thường văn nhân càng kiên cường hơn chút. Tạ chi châu rơi đài về sau. Bây giờ toàn bộ Tây Châu phủ nha hắn tại tiếp quản. Đột quyết vương tử cho tới nay chưa điều tra đến, người dù sao cũng phải cho bản vương một cái công đạo Phong Sóc nói, Tống Lục Sự Thái Dương rủ xuống mồ hôi lạnh đến toàn bộ Tây Châu hắn những ngày này đều đã lật tung rồi, vẫn là không có tìm được người kia đột quyết vương tử quả thực giống như là hư không tiêu thất. Hắn quỳ xuống nói, là ti chức vô năng. Đứng sau lưng hắn lục lâm viễn nhéo nhéo trong lòng bàn tay, nói, vương gia thành Tây Châu bên trong nam tử chúng ta đều đã điều tra qua, hạ quan coi là chúng ta làm điều tra thêm thành Tây Châu bên trong nữ tử. Hắn hôm nay dù có thể đứng ở chỗ này, lại vẫn không nói gì phần, dưới mắt tuy tiện lên tiếng, không ít người đều kinh ngạc hướng hắn trông lại. Lục lâm viễn đem phía sau lưng thẳng tắp đây là hắn cơ hội lập công, sở Sương Bình đều đã đến phong sóc trọng dụng, hắn nhất định phải cũng phải mau chóng để phong sóc nhìn thấy năng lực của mình, bằng không thì ngày sau liền có lại nhiều trả thù trên tay không có nhiều quyền lợi cũng không thể nào thi triển. Ở kiếp trước đột quyết vương tử chính là lấy thân phận của cô gái tiềm phục tại Khương Ngôn Tích bên người, suýt nữa đem hắn cũng lừa gạt. Phong sóc đêm qua nghe Khương ngôn ý về sau, trong đêm liền để hình nhiêu dẫn người đi điều tra, Tây Châu bản địa nữ từ hộ tịch ngoại lai nữ từ lộ dẫn đều tại từng cái thẩm tra đối chiếu bên trong, nhưng thành Tây Châu nói nhanh chân lớn, nói nhỏ không nhỏ, một lát cũng cha không ra kết quả. Dưới mắt cha hỏi, vốn là muốn để tống lục sự cũng xuống dưới cha rõ thành Tây Châu bên trong nữ tử, sao liệu lục lâm viễn đột nhiên sách ra, hắn đè xuống nghi ngờ trong lòng, hỏi cớ gì nói ra lời ấy. Lục lâm viễn nói, thành Tây Châu phong tỏa mấy ngày, chỉ cần đột quyết vương tử không có mọc cánh cũng không sẽ đào động, liền nhất định còn trong thành. Nghe đồn đột quyết vương tử tướng Mạo Âm Nhu, nghĩ đến chỉ có nam giả nữ trang một loại khả năng. Nam giả nữ trang, sao mà hoang đường, chúng phụ tá thần sắc khác nhau, cũng chờ phong sóc quyết đoán. Phong sóc nói, theo lời ngươi nói đi thăm dò. Lục lâm viễn thần sắc có chút kích động, vội vàng thở dài, hạ quan lĩnh mệnh. Đã đến buổi trưa, phong sóc đối với trong thư phòng chúng nhân nói, chư vị tất cả đi xuống dùng bữa đi. Phụ tá nhóm lục tục ngo ngoe ra ngoài phòng. Quản gia phúc hỷ bưng phòng bếp chuẩn bị tốt đồ ăn tiến đến. Vương ra, ngài cũng nên dùng bữa. Ngày xưa hắn dược thiện đều là do Khương Ngôn Ý làm, nhưng những ngày này nàng nhìn Khương Ngôn Ý loay hoay chân không chạm đất thật sự là không đành lòng nàng vất vả. Vừa vặn hắn cũng chuẩn bị đi quân doanh một đoạn thời gian, liền không có lại để cho nàng vì chính mình nấu dược thiện. Nhìn xem trước người bốc hơi nóng canh thang, phong sóc lại nửa điểm muốn ăn cũng không có. Hắn nhớ tới tại Tây Châu Đại Doanh lúc Đinh Gia Thôn bị tập kích là khương ngôn ý cho bọn hắn thấu lộ tiếng gió. Đêm qua khương ngôn ý câu nói kia cũng trong lúc vô tình đề tỉnh hắn đột quyết vương từ khả năng đóng vai làm nữ nhân trốn ở thành Tây Châu bên trong. Mà lục lâm viễn không chỉ có cũng sự tình biết trước Đinh Gia Thôn khả năng bị tập kích hiện tại cũng đưa ra đột quyết vương từ có lẽ nam giả nữ trang trốn đi. Nhìn tự hồ cũng là trùng hợp nhưng nghĩ lại, không khỏi liền quá phận trùng hợp chút. Giống như bọn họ đều trước đó biết những này sẽ chuyện phát sinh chỉ là tại thích hợp thời cơ dùng một cái thích hợp lý do nói ra. chương 67, buổi chiều Khương Ngôn Ý mang theo cái giỏ trúc tử đi phong phù bắt mèo. Phong sóc cùng phụ tá nhóm tại thư phòng nghị sự, nàng trực tiếp đi hắn trong viện cửa sân hộ vệ hẳn là bị phong sóc đã thông báo, liền phong sóc không ở trong viện cũng tất cung tất kính thả Khương Ngôn Ý tiến vào. Khương ngôn ý đem dẫn đi thịt khô cùng thịt khô phóng tới buồng trong trên bàn, đối đứng tại cổng gã sai vặt nói, những ngày là cho vương ra, làm phiền truyền cáo vương ra một tiếng. Tối hôm qua phong sóc khó được mở một lần kim khẩu còn chỉ là vì yếu điểm ăn vặt ăn, Khương ngôn ý sao có thể không nhìn, nàng khi đi tới, liền đem thịt khô cùng thịt khô dùng giấy dầu các bao hết chút. Gã sai vật biết phong sóc đối với Khương ngôn ý coi trọng trình độ cười dạng dỡ nói, Khương cô nương yên tâm, các loại vương gia vừa về đến tiểu nhân liền truyền cáo vương gia. Khương ngôn ý bị gã sai vật thân thiện thái độ làm đến không có ý thức cật đầu nói câu đa tạ liền đi đi tùng lá văn chúc chỗ di truyền ổ mèo. Trời lạnh đến kịch liệt dù là có địa long sưởi ấm, ngoài tường văn chúc trên đỉnh đều đè ép một tầng mỏng tuyết ổ mèo trên đỉnh phong sóc dùng mệnh người dùng tấm ngăn chặn lúc này mới không rơi xuống tuyết đỏng. Tuyết ngày không dễ dàng tìm tới đồ ăn, tăng thêm khương ngôn ý mỗi ngày đều tới đầu uy, mèo cái hiện tại cũng không ngoài ra, mỗi ngày đều uốn tại ổ mèo bên trong chuyên tâm mớm những con mèo nhỏ. Khương ngôn ý đem mèo cái ôm lúc thức dậy, mèo cái cũng chỉ dịu dàng ngoan ngoãn gọi hai tiếng, nửa điểm không có trước đó địch ký Mèo cái ăn ngon, nãi thùy thúc những con mèo nhỏ từng cái cũng bị uy đến mập mạp tròn vo cùng cái nhỏ nhung cầu giống như... Ủ mèo bên trong chỉ có bốn con mèo nhỏ còn có một con nãi quyết sắc không biết tránh đi nơi nào. Nàng tại bên ngoài trong viện tìm một vòng không có tìm được phong sóc trong phòng nàng cũng nhìn qua vẫn là không có nhìn thấy. Bánh dày, người ở chỗ nào? Bánh dày, bánh dày là khương ngôn ý cho con kia béo con quyết lấy danh nhi. Nàng đem những con mèo nhỏ thường xuyên chỗ chơi đùa đều tìm một lần, vẫn là không tìm được béo quýt không khỏi có chút bận tâm béo con quýt có phải là ham chơi tại trong tuyết đông lạnh lâu không có người phát hiện cuối cùng bị tuyết lớn cho che giấu. Trời lạnh như vậy còn không phải tươi sống chết góng. Khương ngôn ý càng nghĩ càng lo lắng. Đúng vào lúc này cửa sân đột nhiên truyền đến hộ vệ thanh âm, vương gia khương ngôn ý quay đầu liền gặp phong sóc nhanh chân từ cửa sân đi tới hắn thân mang bàn kim diệt lụa hoa cầm bào mái tóc đen nhánh dùng lũ kim như ý quan buộc lên uy nghi bất phàm hình như bàn cùng sau lưng phong sóc thấy khương ngôn ý trong sân liền tự giác đợi ở cửa sân phong sóc gặp khương ngôn ý còn có mấy phần ngoài ý muốn trông thấy bị nàng cất vào lồng bên trong mèo trong mắt lập tức hiểu rõ muốn đem mèo dẫn đi sao khương ngôn ý gật đầu trong phòng bếp treo lạp xưởng đưa tới chuột nàng có chút uể oải nói nhưng là bánh giày không thấy phong sóc lông mày nhẹ trao lại suy nghĩ trong chốc lát mới nhớ tới bánh giày là con kia quýt sắc mèo con hắn hỏi trong phòng đều nhìn qua án thư dưới đáy ngăn tủ dưới đáy còn có gầm giường ta đều tìm phong sóc không biết nhớ ra cái gì đó thần sắc có mấy phần quái dị hắn nói ngươi đợi lát nữa hắn vào phòng, khương ngôn ý đi theo vào, chỉ thấy hắn từ góc giường tìm ra một đôi ở trong phòng xuyên sạch sẽ bông vải dày, từ một con trong ống giày đổ ra một con đang ngủ ngon nhỏ quýt mèo. nhỏ quýt mèo đột nhiên từ ấm áp giày bên trong bị đổ ra, ngồi trên mặt đất mượt mà lăn cái vòng, lúc này mới giật giật còn buồn ngủ mí mắt nãi thanh nãi khí kêu hai tiếng, nện bước nhỏ chân ngắn lại muốn nằm xuống lại giày bên trong ngủ tiếp. Khương ngôn ý giờ khóc giờ cười đi qua đem béo con quýt cầm lên đến bánh dày ngươi cái tiểu phôi đàn bảo ngươi lâu như vậy ngươi cũng không trả lời một tiếng béo con quýt trên tay nàng meo hai tiếng phảng phất là đang làm nũng Khương ngôn ý đem mèo con cũng bỏ vào giỏ trúc bên trong lúc này mới cười đối với Phong sóc nói nguyên lai nó chui ngươi trong ống giày đi ta nói làm sao tìm được không đến Phong sóc nhất quán mặt lạnh lấy tựa hồ không muốn phản ứng những vật nhỏ này chọc người ghét tiểu xúc sinh. Khờ ngôn ý biết người nào đó cũng liền ngoài miệng nói như vậy dứt lời, nàng gặp qua chỗ hắn lý chính vụ lúc mèo con bò lên trên chác người già bị đụng bình thường nằm đến hắn chính nhìn công văn bên trên. Hắn đem mèo sách mở, một giây sau kia nhung cầu lại mình nện bước nhỏ chân ngắn chạy tới tiếp tục nằm xuống. Hắn lặng lẽ chừng mắt mèo con, mèo con nãi thanh nãi khí về hắn một trận miêu miêu gọi cuối cùng hắn cũng chỉ có thể bất đắc dĩ đổi một bản công văn nhìn khương ngôn ý không có vạch trần hắn cầm lên lồng chúc tử nhếch cười nói vậy ta liền đi về trước phong sóc nhẹ gật đầu nhìn qua nàng mắt sắc so ngày thường tĩnh mịch mấy phần tại khương ngôn ý lái xe cổng lúc hắn đột nhiên gọi lại nàng khương ngôn ý Vân khương ngôn ý nghe tiếng quay đầu hắn luôn luôn liền tên mang họ bảo nàng phảng phất là muốn thông qua cái tên này đưa nàng từ ngàn vạn người bên trong phân chia ra đến có loại nói không rõ tình cảm ở bên trong Gió lạnh vòng quanh tuyết mịn từ cổng thổi vào, gợi lên khương ngôn ý trên thân hải đường sắc quần áo, nàng giữa lông mày là còn không có thu lại ý cười, xinh đẹp lại sinh động. Phòng sóc đứng trong phòng bóng đen bên trong, nàng vừa vặn lập tại cửa vầng sáng bên trong, một đen một trắng tựa như hai cái vĩnh không tương giao thế giới. Phòng sóc hỏi, người lúc trước nói, người che giấu ta rất nhiều chuyện, như vậy hiện tại đâu? Khương ngôn ý giật mình, nghĩ đến bản thân bất quá là đến từ dị thế một sợi cô hồn, ánh mắt hơi sẫm, chỉ có một việc là liên quan tới ta lúc trước các loại ta cảm thấy là lúc này rồi, liền không giữ lại chút nào nói cho ngươi, vừa vặn rất tốt. Phong sóc giật một chút khóe môi, nói, được. Đạt được câu trả lời của hắn, Khương ngôn ý ôm xếp vào một tổ mèo giỏ chúc đi ra ngoài, không có lại quay đầu, chỉ khẽ thở dài một hơi. Nàng biết phong sóc đối với tâm tư của nàng, nhưng nàng còn không xác định hắn phần này tình cảm nặng bao nhiêu. Người xưa kính sợ quỷ thần, nàng như hướng hắn thẳng thắn thân phận thật sự, hắn có thể tiếp nhận sao? Khương ngôn ý cảm thấy mình tựa như là liêu trai bên trong yêu chỉ bất qua tương đối may mắn chính là nàng như mình không mở miệng liền không có ai có thể nhìn thấu thân phận của nàng. Nhưng nàng nếu là nhất thời xúc động bạo lộ mình, nàng không dám tưởng tượng đợi chờ mình sẽ là cái gì có lẽ nàng bây giờ có được hết thảy đều sẽ mất đi mặc kệ là thân nhân người yêu vẫn là bằng hữu đều sẽ ngại nàng rời xa nàng thậm chí sẽ nghĩ thiêu chết nàng chấm dứt hậu hoạn sở xương bình đối nàng rất tốt có thể phần này được không là cho nàng là cho hắn chân chính cháu gái khương ngôn ý khát vọng thân tình nhưng cũng rất thanh tình nàng đem nguyên thân thân nhân làm thân nhân mình đối đãi đồng thời cũng bắt bọn hắn làm ân nhân nguyên thân thân nhân cho nàng nhiều ít nàng đều hết sức trở về quý Đây cũng là sở sương bình làm cho nàng làm về thiên kim đại tiểu thư, nhưng nàng vẫn là nghĩ mình mở tiệm kiếm tiền nguyên nhân, một mực hưởng thụ lấy nguyên thân thân phận mang tới tốt lắm chỗ, sẽ để cho nàng cảm thấy mình như cái khóc lóc van nài tên trộm. Nếu như nàng ích kỳ một chút nói chung có thể lừa gạt phong sóc cả một đời, im miệng không đề cập tới mình là một sợi dị thế cô hồn. Nhưng nàng qua không được trong lòng mình lằn danh kia nếu là quyết định muốn dắt tay cùng qua một đời người, liền không nên có chỗ lừa gạt. Nói cùng không nói, là nàng đối với phần này tình cảm thái độ tiếp nhận cùng không tiếp thụ nhưng là phong sóc nên có lựa chọn quyền lợi. Hiện tại còn không phải lúc chính nàng cũng còn đang do dự bên trong, nàng cần phải suy nghĩ kỹ tìm một cái thời cơ thích hợp lại hướng phong sóc thẳng thắn đây hết thầy. Sáng sớm mới quét dọn qua đình viện, đã lại hiện lên một tầng tuyết đỏng, khương ngôn ý dấu chân rơi vào trên mặt tuyết thâm thâm thiền thiền, lan tràn hướng nơi xa nàng không biết phong sóc ngồi trong phòng nhìn chằm chằm vào bóng lưng của nàng ánh mắt thâm trầm mà cố chấp hình Nhiêu mới ôm một chồng danh sách tiến đến chủ từ dây tra xét một đêm các đường phố các phường đều đã tra được không sai biệt lắm chỉ còn thành nam bên kia còn đang từng nhà tìm kiếm thành nam một vùng nhà nghèo khổ chiếm đa số các loại tam giáo cửu lưu người đều tụ tập ở bên kia hắc hổ cũng không ít nghĩ tìm người có chút khó khăn phong sóc liễm mắt sắc hỏi lục lâm viễn từ nơi nào tra được hình nhiêu nói thành nam Cái này liền đúng dịp, Tây Châu trừ Thành Nam còn có mấy chỗ phường cũng là ngư long hỗn tạp người của hắn dùng một đêm mới đem địa phương khác điều tra rõ, khóa chặt Thành Nam, Lục Lâm viễn lại trực tiếp từ Thành Nam tra được. Không bài trừ Lục Lâm viễn dựa vào trực giác cho rằng Thành Nam dễ dàng hơn giấu người khả năng, nhưng phong sóc trong lòng có một tia lo nghĩ, lại có bất kỳ gió thổi cỏ lay kia phần lo nghĩ liền chỉ biết bị thả lớn mấy lần. Hắn nói, phái người âm thầm nhìn chằm chằm lục lâm viễn, nhìn hắn từ thành nam đầu nào đường phố bắt đầu tìm kiếm. Hình nhiều lĩnh mệnh liền muốn lui ra, phong sóc đột nhiên gọi lại nàng, người đem lúc trước cha, liên quan tới khương gia đích nữ thư tín tìm ra. Hắn lúc trước chỉ cường điệu nhìn nàng cùng lục lâm viễn bộ phận còn lại còn chưa xem xong. Hình Nhiêu dù không hiểu chủ tử vì sao lại muốn điều tra khương ngôn ý, nhưng vẫn là rất mau đánh mở hắn tủ sách hốc tối từ một đống chỉnh lý có thứ tự trong phong thư tìm ra phong sóc cần kia một chồng tới. Hắn phóng tới phong sóc trên bàn, phong sóc nhưng lại không nhúc nhích dựa vào thành ghế, lũng lông mày thầm nghĩ, lui ra đi. Hình Nhiêu cung kính lui ra, phòng lớn như thế chỉ còn phong sóc một người, hắn nhìn qua án giác kia trồng chất thư tín, ánh mắt sâu cạn khó lường đã đáp ứng khương ngôn ý các loại chính nàng nguyện ý lúc nói lại nói cho hắn biết như vậy hắn liền không nên lại ngầm cha nàng quá khứ nhưng là đáy lòng kia chút bất an như bóng với hình thúc giục vẻ lo lắng sinh trưởng hắn như cái đi đến cùng đường mặt lộ dân cờ bạc mà đây là một trận hắn tuyệt đối thua không nổi đánh cược khương ngôn ý mang theo một tổ mèo trở lại trong viện tạm thời đem ổ mèo gắn ở kho củi Những con mèo nhỏ vừa tới địa phương mới, có chút sợ hãi, cũng không dám bốn phí hoạt động, núp ở mèo cái bên người phá lệ nhu thuận khương nguồn ý là một bàn thức ăn cho mèo bưng quá khứ, mèo cây ăn thời điểm, những con mèo nhỏ lá gan mới chậm rãi lớn, có hai con mèo nhỏ đã tại học mèo cây ăn thịt canh, chỉ bất quá bởi vì không có nắm giữ tốt kỹ xảo, dán mình một mặt nước canh, mèo con quăng một chút mặt lại đem trên mặt nước canh vứt cho bên cạnh huynh để tỉ mũi trời lạnh khương ngôn ý không dám cho những con mèo nhỏ tắm rửa bất quá sau bữa ăn mèo cái rất kiên nhẫn cho những con mèo nhỏ liếm mau khương ngôn ý cũng liền không có lại thao mẹ già trái tim hiện tại phòng bếp có diêu đầu bếp cùng quách đại thầm cầm giữ nàng xem như triệt để tháo xuống gánh nặng làm toàn chức trưởng quỹ một mực trên quầy khoản trong tiệm khách quen nghe nói diêu đầu bếp đến nàng nơi này trước kia hưởng qua diêu đầu bếp làm xào rau không khỏi hỏi mấy đạo diêu đầu bếp tại lai phúc tiểu lâu sở trường thức ăn ngon nơi này nhưng có bán Rượu đầu bếp hôm nay mới tới, Khương Ngôn Ý còn chưa kịp chuẩn bị những này, chỉ từ chối nói còn đang an bài bên trong. Các loại đến tối muộn làm xong, trong tiệm người vây quanh ăn thịt dê nổi lúc Khương Ngôn Ý liền nói một chút việc này. Nàng lúc trước ngược lại là không có ý định bán rượu đầu bếp thức ăn cầm tay, một cái là trong tiệm chủ đánh bán các loại cái nổi, thứ hai là mỗi ngày định làm nổi người đã rất nhiều, lại xào thức nhắm, nàng sợ diêu đầu bếp bận không qua nổi. Nhưng có thực khách như vậy hỏi, nàng cảm thấy vẫn là trương cầu một chút diêu đầu bếp mình ý nghĩ, dù sao những cái kia đồ ăn là hắn chiêu bài của mình, Khương ngôn ý cũng không nghĩ nhân tài không được trọng dụng. diêu đầu bếp là cái người sảng khoái, Khương ngôn ý nói chuyện, hắn nhân tiện nói, nào có thực khách điểm danh muốn ăn, đầu bếp không làm đạo lý, Khương trưởng quỹ ngài mở cho ta cao như vậy tiền công, ta lão diêu lại thế nào cũng phải đem giữ nhà bản sự đều lấy ra. Khương ngôn ý nói ta nguyên là lo lắng ngài tại trên lò bẩn không qua nổi, bây giờ đã phải làm xào rau, vậy ta cho ngươi thêm tìm cái giúp việc bếp núc trợ thủ. Diêu đầu bếp liên tục khoát tay, điểm ấy sống tính là gì, trưởng quỹ có thể đừng xem thường ta lão diêu. Ngài lại mời giúp việc bếp núc tiền, còn không bằng giữ lại cho trong tiệm mua chút rượu ngon. Diêu đầu bếp đều nói như vậy, Khương ngôn ý cũng không có lại kiên trì đêm đó định ra rồi thực đơn, diêu đầu bếp đem nguyên liệu nấu ăn ra vị nói khương ngôn ý từng cái ghi lại để dương tụ bình thiệu hai người sáng mai buổi sáng khi đi tới thuận đường đem diêu đầu bếp muốn nguyên liệu nấu ăn mua được, gia vị nàng trong phòng bếp đầy đủ mọi thứ không cần lại mua. diêu đầu bếp ngược lại là lại đề một cái yêu cầu trưởng quỹ ta có thể lại đánh mấy cái dao a cái khác không nói dao dóc xương, chạm cốt đao, răng cưa đao dù sao cũng phải các chuẩn bị một thanh. Khương ngôn ý xấu hổ, bởi vì trong tiệm của nàng chủ yếu bán cái nồi, đối với các loại nguyên liệu nấu ăn cắt pháp cũng không thế nào giảng cứu, cho nên nàng tại đao cụ phân phối bên trên tương đối thủy ý, một thanh cắt miếng đao một thanh chảm cắt đao liền đủ nàng dùng. Dưới mắt riêu đầu bếp một nói ra, Khương ngôn ý liền liên thanh nói, mua, ngày mai sẽ mua. Riêu đầu bếp nói ta nhiều một câu miệng, trưởng quỹ đừng chê ta phiền trên thị trường bán đao không bằng mình tìm thợ rèn đánh tốt thành tây la thợ rèn tay nghề tại thành tây châu bên trong xem như đỉnh tốt trưởng quỹ nếu là tin được ta có thể tìm la thợ rèn đánh mấy cái đao thành tây la thợ rèn có thể không phải liền là cho mình đánh lò cái kia thợ rèn a khương ngôn ý đối với kia thợ rèn ấn tượng không tệ nói diêu sư phụ đừng nói như vậy ta ở phương diện này kinh nghiệm không đủ còn cần ngài nói thêm điểm mới là ngày mai ta liền đi thành tây tìm la thợ rèn Một bữa cơm cứ như vậy quá khứ, dương tụ hai người trở về lúc Khương ngôn ý đem tối hôm qua làm tốt thịt khô thịt khô cầm cho bọn hắn, để bọn hắn mang cho sở sương bình. Lão tú tài cùng bọn hắn tiện đường từ khi tuyết rơi, Khương ngôn ý sợ lão tú tài đi đường một mình bên trên xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, mỗi lần đều để bọn hắn đưa lão tú tài một đoạn tối nay cũng là như thế. Dương tụ bình thiệu các loại lão tú tài tiến vào cửa sân, mới quay người đi trở về. Thành Nam một vùng hôm nay khắp nơi là từng nhà điều tra quan binh, Dương Thụ Bình thiệu hai người một đi ngang qua lúc đến đều bị quan binh chất vấn nhiều lần. Từ lão tú tại nhà đi ra không bao lâu, lại có một đội quan binh cản bọn họ lại, hỏi thăm bọn họ thân phận, đồng thời muốn nhìn trên người có không có thương tồn, hai người vẫn như cũ phối hợp. Bọn họ bây giờ mặc dù cùng sở xương bình cái khác thân vệ ngụ cùng chỗ, nhưng một số bí mật tiến hành nhiệm vụ không được hướng bên ngoài thấu lộ đây là quy củ bởi vì hai người này cũng không biết thành nam bên này là đang tra cái gì. Chỉ ở mặc quần áo tử tế sau quay đầu nhìn kia đội quan binh một chút nói thầm vài câu. Cũng là lần này đầu, bình thiệu phát hiện lão tú tài trong nhà đèn vẫn sáng. Cái này liền có chút khác thường hắn cùng dương tụ không phải lần đầu tiên đưa lão tú tài về nhà lão tú tài bởi vì trước đây ít năm nghèo rất mùng tơi liền dầu thắp cũng mua không nổi tại nhà mình sớm sờ đen quen thuộc sau đi tới khương môn ý trong tiệm làm việc dù là có tiền ban đêm vẫn là không có điểm qua đèn bình thiệu mặc dù trầm mặc ít nói lại là cái thận trọng hắn liền nói ngay lão tú tài chưa từng đốt đèn có phải là xảy ra chuyện gì chương 68, hai người một phen tổng cộng lại đi lão tú tài nhà tiến đến Vừa mới cha bọn họ kia đội quan binh vừa vặn cũng đến lão tú tại chỗ ở chỗ kia đại viện tướng môn vỗ vang động trời quan phủ tra án mau mau mở cửa. Trong viện các nơi ốc xá lục tục ngo ngoe sáng lên đèn, nam nữ già trẻ đều vội vàng mặc quần áo ra trẻ con không biết đã xảy ra chuyện gì, dọa đến khóc lớn tuổi trẻ phu phụ sợ gây chuyện, vội vàng hông an ủi đứa bé, hài đồng mới ngưng được khóc nghỉ non. Quan gia không biết đã xảy ra chuyện gì một hán từ mở miệng hỏi tuân. Quan sai một bộ lãnh sát gương mặt bên hông đeo một thanh thâm hàn đại đao quát quan phủ tra án còn cần muốn nói với người thanh ngọn nguồn sao nam nhân toàn bộ đem áo thoát. Nữ nhân là người địa phương xuất gia hộ tịch đến, không phải người địa phương đem lộ dẫn lấy ra. Người trong viện câm như hến tất cả đều làm theo quan sai phát hiện một gia đình trong phòng đèn sáng, lại không người ra, không khỏi tiến lên gõ cửa, mở cửa mở cửa. Bên trong không ai ứng thanh. Quan sai dùng đao chỉ vào trong viện người hỏi, bên trong ở là người phương nào. Trước đó cha hỏi hán tử đáp nói, là vị lão tú tài, sớm mấy năm tại Lai Phúc Tiểu Lâu Thuyết Thư, bây giờ tại Khương Ký Cổ Đồng Canh Thuyết Thư. Quan sai tiếp tục gõ cửa, bên trong vẫn là không có đáp lại, hắn đang chuẩn bị phá cửa mà hợp thời, bên trong truyền đến lão tú tài thanh âm khàn khàn, ai đang quay cửa khụ khụ tới rồi. Cửa phòng từ bên trong mở ra, lão tú tài thân hình còng xuống đến kịch liệt có lẽ là sợ lạnh, hắn không chỉ có trên đầu đeo đỉnh mũ mềm, trên cổ còn vây quanh đầu phía phẩm khăn quàng cổ cả khuôn mặt cơ hồ đều bị vây khăn bao lên, ho khan không ngừng, giống như là cảm nhiễm phong hàn. Xung quanh hàng xóm gặp hắn bệnh thành dạng này, không khỏi quan tâm nói, lão tú tài, ngươi đây là sao? Cảm lạnh khụ khụ lão tú tài còng lưng thân thề một trận ho khan, tiếng nói khàn giọng đến căn bản phân biệt không ra hắn nguyên lai âm sắc Đám quan sai cũng sẽ không đồng tình người, lạnh lẽo cưng rắn mở miệng tiểu lão nhân họ gì tên gì, hộ tịch lấy ra. Người khác vừa nghe đến muốn hộ tịch đều phải trở về phòng đi tìm kiếm, lão tố tài lại trực tiếp từ trong ngực sờ ra, run rẩy đưa tới, trên tay hắn nứt ra hóa mù, dùng dây vải cuốn một vòng lại một vòng, chỉ lộ ra mấy cái bẩn thiểu đầu ngón tay. Hắn ho khan liên tục phẳng phất là cái ho lao quỷ, bên trên chủ yếu để tra thành Tây Châu bên trong nữ nhân, một cái khả năng trên người có bệnh lão già họm hẹm đám quan sai cũng không muốn cùng hắn tiếp xúc nhiều thẩm tra đối chiếu không sai sau liền đem hộ tịch văn thư trả lại cho lão tú tài. Phòng ngừa ngoài ý muốn, mấy người vẫn là vào nhà nhìn thoáng qua, phòng đơn sơ đến đáng thương, cái gì đều là rách dưới, đồ dùng trong nhà cũng không có hai loại, duy nhất có thể giấu người trong ngăn tù ngược lại là nhét không ít chăn bông. Quan sai đem chăn bông lấy ra mấy phía sau giường, phát hiện dưới đáy vẫn chỉ là một chút có mảnh vá phá ga giường. Quan sai không có tiếp tục lật tâm tư, chỉ nói câu, người lão đầu từ này trong nhà nghèo đến đinh đương vang, ngược lại là còn có tiền mua nhiều như vậy điểm chăn. Lão tú tài một trận ho mãnh liệt lời nói đều nói không nên lời. Vẫn là hàng xóm sợ quan sai khó xử lão tú tài, nói giúp vào, lão tú tài bây giờ tại khương ký cổ đồng canh thuyết thư, khương ký đông gia là cái thiện tâm, lão tú tài kia mấy thân thể mặt y phục còn có cái này qua mùa đông chăn bông đều là khương ký đông gia mua. Quan sai lúc này mới coi như thôi, cha xong cái này một sân người, hắn cùng người phía dưới đang chuẩn bị đi nơi khác lúc dương tụ đột nhiên xông vào. Quan sai quát lớn, lại là ngươi. Dương tụ nhìn còng lưng eo lão Tú Tài một chút cười cùng quan sai giải thích nói, đông ra để cho ta đem những này ăn uống đưa cho lão tiên sinh, nhìn ta cái này tính truyền bước liền đã quên. Dương tụ nói đi vào mấy bước muốn đem xếp vào thịt khô thịt khô hai cái lớn bọc giấy đưa cho lão Tú Tài, đây là đông ra cho ngài. Lão Tú Tài vươn tay ra tiếp, làm phiền khụ khụ. Dương Tụ mắt sắc biến đổi thịt này làm rõ ràng là khương ngôn ý để bọn hắn mang cho sở sương bình, lão tú tài không có khả năng không biết trên đường trở về lão tú tài còn cùng bọn hắn chuyện trò vui vẻ, làm sao quay đầu cuống họng liền câm thành như vậy. Tuyệt đối có mờ ám tài lão tú tài nhanh cầm tới bọc giấy lúc hắn bóp chặt lão tú tài tay dùng sức vén lên, đồng thời đá ra một cái tảo đường thối. Lão tú tài không sẵn sàng, bị đánh lén vừa vặn cả người bị dương Tụ một cước kia quét ngã xuống đất. Tất cả mọi người bị cái này đột nhiên tới biến cố sợ ngây người. Lão Tú Tài buông tha đại môn, đứng lên liền hướng cửa sau phóng đi, eo không cong, đọc không còng, thân hình vô cùng mạnh mẽ. Dương tụ hét lớn một tiếng, hắn không phải Lão Tú Tài. Ở đây quan binh cái này mới hồi phục tinh thần lại, như ong vỡ tổ đuổi theo. Lão Tú Tài dùng thân thể đụng nát cửa sổ, vừa lật ra đi, một thanh sáng như thuyết đại đao liền gác ở trên cổ hắn. Đã sớm ở phía sau cửa sổ ôm cây đợi thò Bình Thiệu hướng trong phòng hô một tiếng, người bắt lấy. Lão Tú Tài không nghĩ ra là nơi nào bạo lộ mình, ánh mắt một hận thân hình về sau hướng lên tránh đi lưỡi đao, dưới chân phát lực đá chúng Bình Thiệu lồng ngực liền muốn chạy. Bình Thiệu bị đá đến một hơi suýt nữa không có trở lại bình thường, chờ tay một đao đọc chụp tới Lão Tú Tài trên thân. Lão Tú Tài trên thân có lẽ là có tổn thương, bị cái vỗ này trực tiếp thổ huyết nằm sấp ngã xuống đất. Lúc này dương tụ cùng mấy tên quan sai cũng chạy tới. Quan sai nắm chặt lên lão tú tạch giật xuống hắn che khuất nửa gương mặt khăn quàng cổ, lộ ra một chương thư hùng chứa phân biệt mặt tới. Tóc bởi vì lâu dài đâm bím tóc mà có chút quan xoắn, trên thân còn có một chỗ bởi vì đánh nhau mà bị vỡ ra chúng tên. Những ngày đặc thù đều phù hợp bên trên để bọn hắn đuổi bắt nam từ đặc thù đám quan sai vui mừng quá đỗi mau đem người cho trói lại hướng dương tụ bình thiệu hai người chắp tay đa tạ hai vị tráng sĩ tương trợ dương tụ bình thiệu hai người ôm quyền đáp lễ dương tụ khi đi tới đã đem lão tú tài trong nhà có thể chỗ giấu người đều tìm khắp cả vẫn là không có phát hiện lão tú tài lo lắng lão tú tài xảy ra ngoài ý muốn hắn hai ba câu cùng quan sai nói rõ tình huống liền một thanh nắm lại giả trang lão tú tài người uy hiếp nói trong phòng lão nhân bị ngươi giấu đi nơi nào giết Đột quyết vương tử ô cổ tư đan khóe miệng mang theo máu, cười lạnh nói. Bình thiệu trực tiếp một quyền nện ở trên mặt hắn, nói thật. Ổ cổ tư đan trên mặt ý cười không giảm, đây chính là lời nói thật. Tin hay không lão tử làm thịt ngươi bình thiệu hận không thể trực tiếp một đao kết liễu hắn. Ổ cổ tư đan hướng hắn phun một ngụm máu mạt mỉm cười nói các ngươi chậm rãi tìm, luôn có thể tìm được. Cầu nương dưỡng. Dương tụ mắng âm thanh tay trực tiếp dùng sức đào vào hắn tới gần hắn trên ngực trái phương mũi tên khổng chỗ, nói hay không? Ô cổ tư đan đau đến cả người đều kinh, luyên, bất đắc dĩ mở miệng tại trong ngăn tù. Người chơi lão từ đâu? Trong ngăn tủ lão từ xem sớm qua, dương tụ vào nhà tìm người thời điểm, đem trong ngăn tù còn lại phế phẩm điểm chăn đều lật ra tới, dưới đấy chỉ còn lại một chút thả tạp loạn vô chương của quần áo, chồng như vậy cạn một tầng, sao có thể giấu người? Ta không có lừa ngươi ta đánh cho bất tỉnh hắn, đem người phóng tới trong ngăn tủ nằm ngang, lúc này mới trồng lên quần áo chăn bông. Ổ cổ tư đan đau đến chịu không nổi, mồ hôi lạnh một đám một đám rơi xuống. Lão tú tài trong ngăn tủ bên cạnh không có tấm ngăn, là đả thông, người khác vừa gầy, bị người thả trong ngăn tủ dùng quần áo một che đậy thật đúng là khó gọi người phát giác dương tụ cùng bình thiệu liếc nhau bình thiệu vội vàng từ sau cửa sổ lật vào nhà bên trong hai ba lần đào lên ngăn tủ dưới đáy tầm kia quần áo quả thật phát hiện bị người bóc đi áo ngoài chỉ còn một thân áo mỏng lão tú tài bình thiệu tranh thủ thời gian thăm dò lão tú tài hơi thở phát hiện còn có hô hấp mới thở dài một hơi hướng ngoài phòng dương tụ hô người tìm được còn sống thua thiệt ô cổ tư đan chân trước mới đem lão tú tài giấu trong ngăn tủ quan sai chân sau liền tiến đến đồng thời mở ra ngăn tủ cầm xuống phía trên chất đống đại bộ phận chăn bông dương tụ tìm người lúc lại đem trong ngăn tủ còn lại đồ vật đều lật ra ra chỉ còn một chút cũ áo trải ở phía trên lão tú tài lúc này mới không có bị nín chết bình thiệu bóp lão tú tài người trong lão tú tài chỉ là bị đánh ngất xỉu không bị những khác tổn thương mí mắt run rẩy cuối cùng là tỉnh lại thấy hai người Hắn chưa tỉnh hồn nói, trong phòng tiến vào tạc nhân. Lão tiên sinh yên tâm, tạc nhân đã gọi quan phủ bắt được. Bình thiệu nói, lão tú tài lúc này mới thở dài một hơi. Hắn cùng dương tụ bình thiệu hai người cùng nhau khi trở về, trên đường liền bị quan binh kiểm tra nhiều lần, hắn liền lại ngu dốt cũng hiểu được quan phủ tất nhiên là đang tìm cái gì người. Dương Tụ bình thiệu nhất quán là đem hắn đưa đến cửa sân liền trở về, lão tú tài vào nhà về sau, liền bị người dùng đau bắt đối phương muốn hắn hộ tịch, lão tú tài trong lòng biết không ổn, nói yếu điểm đèn tìm, hắn trong phòng này bao nhiêu năm không có điểm qua đèn, hắn chỉ mong lấy có người có thể phát hiện mánh khóe mới tốt. Đối phương cầm hộ tịch, hắn phía sau cổ đau xót liền đã mất đi chi giác đối với về sau sự tình căn bản không biết. Dương Tụ vào nhà nghe Lão Tú Tài nói sự tình ngọn nguồn, than thờ cũng là vạn hạnh kia tặc nhân nghĩ ẩn thân, không dám tùy tiện giết người, nếu không trong phòng có mùi máu tươi, sẽ gọi quan binh phát giác cho nên mới chỉ đánh ngất xỉu ngài. Lão Tú Tài nghe Dương Tụ nói như vậy, trong lòng cũng là một sợ hãi khôn cùng. Các loại Lão Tú Tài suýt nữa ngộ hại tin tức truyền đến Khương Ngôn Ý trong tai, đã là ngày hôm sau buổi sáng. Mới vừa buổi sáng công phu, đêm qua phát sinh ở thành Nam sự tình đã truyền đi nhốn nháo. Khương ngôn ý vừa mở cửa tiệm, xung quanh hàng xóm láng giềng đều vây quanh hỏi nàng lão tú tài như thế nào. Khương ngôn ý một mê mang lão tú tài thế nào? Những người này gặp Khương ngôn ý tựa hồ cái gì cũng không biết mới lao nhau đem tối hôm qua thành nam chuyện bên kia nói. Các loại dương tụ bình thiệu hai người khi đi tới trên tay trừ hôm qua Khương ngôn ý phân phó bọn họ mua nguyên liệu nấu ăn, còn có bầy quán nhỏ đám lái buôn tặng bánh bao nhân thịt bánh bao lớn, băng đường hồ lô trên cổ tỏi đều treo mấy xuyên. Trên đường bách tính thấy bọn họ đều tại khen anh hùng có vì binh vực kẻ yếu trượng nghĩa dũng vì loại hình, dương thụ bình thiệu nơi nào thấy qua trường hợp như vậy, một cái so một cái không được tự nhiên, đến khương ngôn ý trong tiệm hai người mới tính thở dài một hơi khương ngôn ý bưng khay từ giữa bên cạnh đi tới khay bên trong là hai bát nóng hôi hồi thịt dê ngâm bánh bao không nhân treo một đêm canh loãng tươi nồng vô cùng thịt dê lỗ trừ đến mềm nát trong chèo tô mì bên trên nồi lơ lửng nhỏ vụn váng dầu liệu vị thuần hậu hương nồng mê người vài đoạn xanh mơn mờn rau thơm tô điểm ở phía trên dương tụ bình thiệu hai người cùng nhau nuốt một ngụm nước bọt khương ngôn ý cười tuồng tìm nói mau ăn đây là chuẩn bị cho các ngươi đồ ăn sáng Hai người liếc nhau, đều từ lẫn nhau trong mắt nhìn ra điểm hạnh phúc tới quá đột nhiên mê mang cảm giác liền đeo trên cổ tỏi xuyên cũng không kịp gỡ xuống, liền quỷ chết đói đầu thai giống như bưng lên bát bắt đầu ăn như hổ đói. Khương ngôn ý tiệm lầu giữa trưa mới kinh doanh, bởi vậy cũng mặc kệ bọn hắn điểm tâm, thường ngày bọn họ đều là tại đặt chân trong khách sạn muốn hai cái màn thầu ăn xong việc thậm chí vì chống đi bụng buổi chiều cùng ban đêm ăn nhiều chút đồ ăn ngon, bọn họ còn không muốn ăn điểm tâm. Rõ ràng đều là những cái kia nguyên liệu nấu ăn, bọn họ cũng không biết Khương ngôn ý là làm sao làm chén này thịt dê ngâm bánh bao không nhân cùng trong tiệm bán thịt dê cái nồi hương vị đại tướng đỉnh kính. Có lẽ là lẩu chính là tươi thịt dê, hương vị thắng ở tươi bên trên. Làm ngâm bánh bao không nhân nhưng là hầm bằng lửa nhỏ lỗ trừ qua kho thịt dê tư vị càng thuần hương chút. Khương ngôn ý nói, nghe nói các ngươi đêm qua cứu được lão tú tài, hắn bây giờ thế nào? Không có gì đáng ngại, một hồi đoán chừng liền có thể đến trong tiệm. Dương tụ một bên hồ ăn biển nhét vừa nói. Bọn họ hiện tại trong lòng chỉ có một cái ý nghĩ, lấy hậu thiên ngày thấy việc nghĩa hăng hái làm, trừ bạo an dân tốt. Các loại hai người ăn xong, Khương ngôn ý để bình thiệu cho lão Tú Tài mang theo chút thuốc bổ quá khứ, để lão Tú Tài nghỉ ngơi cho tốt. Hôm nay liền không cần đến trong điếm, ai ngờ lão Tú Tài vẫn là tới. Vào cửa hàng thực khách đều ương lấy để lão tú tài giảng đêm qua sự tình khương ngôn ý sợ tối hôm qua cho lão tú tài lưu lại ám ảnh trong lòng, mà lại quan phủ bắt được 89 phần 10 là đột quyết vương tử truyền đi quá nhiều chi tiết như bị đột quyết vương tử người nghe được tiếng gió, vạn vừa quay đầu lại trả thù bọn họ khó lòng phòng bị liền một nói từ chối. Mặc dù như thế, hôm nay trong tiệm của nàng sinh ý vẫn là trước nay chưa từng có tốt, không ít thực khách đều nói nàng tiệm này cửa nhỏ chút có thể cân nhắc thay cái lớn một chút cửa hàng. Đột quyết vương từ bị bắt Tây Châu hẳn là loạn không nổi. Khương ngôn ý gần nhất cũng đang tính toán, đến cùng là mở chi nhánh, vẫn là mở rộng hiện hữu cửa hàng, bất quá mặc kệ bên nào, đều không phải hạng tiểu công trình, sợ là đến kéo tới năm sau đi. Sở Sương Bình vừa đi, nàng rút sạch liền đi bố trí mới mua tòa nhà. Nàng không biết sở gia nhân yêu thích liền dựa theo Tây Châu nhà giàu phong cách đi bố trí bọn họ viện tử. Nguyên thân mẫu thân cùng đệ đệ yêu thích Khương Ngôn Ý vẫn nhớ, nhưng bọn hắn yêu thích một chút bình hoa đồ vật quá mức quý giá, Khương Ngôn Ý không dám vung tay quá chán dùng tiền, liền chỉ ở kinh tế nhất lợi ích thực tế dưới điều kiện đi bày biển. Phòng sóc đi quân doanh, liên tiếp mấy ngày đều không có truyền tin tức trở về, Khương Ngôn Ý có đôi khi sẽ nhìn qua kia mặt thường viện ngẩn người. Nàng cũng không biết chuyện gì xảy ra, rõ ràng bên kia trong viện chỉ là thiếu đi người mà thôi, nhưng tự hồ nơi nào đều theo trước không đồng giảng. kinh thành màu son thành cung đầu tường rơi xuống sương tuyết một cây hồng mai tại xa vời một mảnh bạch trung lộ ra lẻ loi trơ trọi ngày xưa xa hoa tàng kiểu điện bây giờ công nhân đã bị phái sạch sẽ đỉnh sâu tịch liêu bóng người trống trơn nội điện cửa mở rộng gió xoáy lấy tuyết mịn thổi tới trong điện lãnh ý lại thắng nhất trọng tần đế tóc tai bù xù ngồi ở dài ra như ý đoàn hoa cầm gấm trên bậc thang long bào nếp uốn một thân mùi rượu trên cằm một mảnh thanh sắc gốc sâu cầm càng lộ vẻ đổi phế Trong điện ương đặt lấy một cái quan tài, trong quan tài nữ tử hiển nhiên đã xem chết đi nhiều ngày, chỉ bất quá bởi vì thời tiết giá lạnh nguyên nhân, thi thể bại hoại đến cũng không lợi hại, trên mặt nửa khối thi ban không có thần sắc an tường. Trên người nàng xuyên, lại là biểu tượng hoàng hậu chi vị phượng bào. Người rốt cục không cùng chấm ẩm ý tần đế nhìn cách đó không xa quan tài đáy mắt tất cả đều là tơ máu đau đớn cùng tuyệt vọng trong mắt hắn xen lẫn bầu rượu từ trong tay hắn trượt xuống theo bậc thang một đường lăn xuống dưới rượu vãi đầy mặt đất dính ướt hắn áo bào, hắn cũng không để ý chút nào người không phải nói thích nhất trời tuyết rơi a tuyết rơi ta mang ngươi ra ngoài nhìn tuyết vừa vặn rất tốt không đãng đãng trong đại điện không người đáp lại hắn yên tĩnh như chết tần đế ngồi trong chốc lát đột nhiên nổi giận đem mình bên chân bầu rượu đá văng ra Hai mắt tinh hồng giống như một đầu thú bị nhốt. Hắn lảo đảo đứng lên, đi đến quan tài trước lại giống là sợ hù đến nàng, thu liễm mình tất cả nộ khí, chỉ không hề chớp mắt nhìn chằm chằm năm người ở bên trong, phảng phất là muốn đem nàng mỗi một tấc mặt mày đều nhớ ở trong lòng. Nói tiếc ngươi lại cùng chậm nói câu nào có được hay không? Chưa hề tại bất luận cái gì người trước mặt yếu thế qua tân đế, lại tại lúc này dùng khẩn cầu giọng điệu cùng một người chết nói chuyện nhiều ít tự phụ cùng tự phụ đều tại thời khắc này vỡ nát tim giống như là phá cái lỗ thủng cái này ba chín đông hàn lạnh tất cả đều hội tụ ở hắn trong tâm khảm tần đế dùng tay che ở mắt dưới lòng bàn tay là một mảnh ẩm ướt ý đại trưởng công chúa mang người đi vào đại điện lúc nhìn thấy một thân chật vật tần đế lông mày hung hăng nhíu một cái lệ thanh quát ngươi nhìn xem chính ngươi hiện tại giống kiểu gì tần đế không nói Nhìn thấy trong quan tài người lấy phượng bào, đại trưởng công chúa trên mặt tức giận càng sâu, hoang đường. Hoàng hậu còn tại nhân thế, người lấy mũ phượng mộ táng nàng, kêu thiên hạ người như thế nào đối đãi hoàng hậu. Tần đế rốt cục mở miệng, thái độ cường ngạnh, nàng khi còn sống trẫm chưa thể cho nàng, sau khi chết làm tiếp tế nàng. Đại trưởng công chúa khí cười. Phiền uy phản tín dương vương tự lập làm hoàng, người không bắt tay bình loạn sự tình còn ở nơi này vì một người chết muốn chết muốn sống, người đây là bị hạ cái gì hàng đầu. Nàng phân phó sau lưng công nhân, đem trên người nàng phượng bào cho ta lột xuống. Còn có hay không lễ pháp, công nhân nhóm sợ hãi rụt rè không dám động thủ, đại trưởng công chúa thấy thế cười lạnh một tiếng, mình liền muốn tiến lên đi. Bên người lão ma ma bận bịu ngăn cản nàng, công chúa, suối quậy cực kỳ, ngài đừng đi đụng Tân đế đầy người âm vụ, cô cô như còn nhận chậm đưa cháu này, liền bỏ qua nàng đi. Đại trưởng công chúa có chút khó có thể tin nhìn xem tần đế, người bây giờ vì một cái chết đi nữ nhân, liền cô cô đều không nhận ngươi nói cho cô cô, nữ nhân này đến tột cùng có chỗ nào tốt. tần đế nhắm lại mắt nàng chính là quá thuần dễ dàng, mới có thể rơi vào kết cục như thế. Hắn tại âm mưu quy quyệt bên trong lớn lên, cho tới bây giờ chưa thấy qua làm như vậy tịnh một đôi trong mắt nhìn người lúc vĩnh viễn không chứa nửa điểm tạp chất tựa như trong rừng hương. Cái này hầu cung nữ nhân, mỗi cái đều tại vì mình hoặc lợi ích của gia tộc liều mạng trèo lên trên, chỉ có nàng, cho tới bây giờ không tranh không đoạt một lòng chỉ muốn chạy trốn. Đại trưởng công chúa tức giận đến hận không thể cho hắn một cái tát cưỡng chế lấy tức giận trong lòng hỏi thuần thiện ta lại hỏi ngươi cái này hoàng vị ngươi còn cần hay không bây giờ các phương thân vương ngon ngoe muốn độc, ngươi còn muốn cho một cái tần lấy phượng bào hạ táng, ngươi cho rằng ngươi nhục nhã chính là ai là hoàng hậu cùng thái hậu. Là cữu cữu ngươi một nhà, ngươi bây giờ còn có bao nhiêu người có thể dùng không có ngươi cữu cữu trong tay binh mã, ngươi lấy cái gì đi cùng phản tạc đấu. Tần đế trầm mặc không nói, thần sắc u ám những vật này từ nhỏ đã là hắn mẫu hậu dùng để ép ở trên người hắn một tòa núi lớn, hắn đến bây giờ cũng còn đến bị những vật này đè ép. Đại trưởng công chúa gặp hắn giống như có lẽ đã phân rõ sự tình nặng nhẹ, phân phó công nhân, cho tích tần nặng đổi một bộ tang phục. Công nhân nhóm lúc này mới nơm nấp lo sợ tiến lên. Chết đi nhiều ngày người tứ chi sớm đã cứng ngắc công nhân nhóm có phần phí đi chút khí lực mới đem trong quan tài người nguyên bản trùng điệp thả trước người tay đẩy ra. Đại trưởng công chúa trong lúc vô tình nhìn sang, phát hiện tích tần trên tay thì ban rõ ràng, nhưng trên mặt lại nửa cái điểm lấm tấm không có. Đại trưởng công chúa tự hồ ý thức được cái gì ánh mắt khẽ biến, đối với Tân đế nói, bệ hạ đã không vào chiều nhiều ngày, trước hết mời an quốc công, trung vũ hầu tống thừa tướng bọn người đến ngự thư phòng nghị sự đi. Tần đế phảng phất là nhận mệnh, hết thảy nghe cô cô an bài. Đại trưởng công chúa nhân tiện nói, người tới, đưa bệ hạ về tầm cung rửa mặt cởi áo tổng quản thái giám bận bịu dẫn tân đế đi ra ngoài. đi tới cổng lúc một cho tích tần thay y phục tiểu cung nữ tựa hồ thấy được vật gì đáng sợ đột nhiên dọa đến quát to một tiếng. đại trưởng công chúa trong nháy mắt đỏ ánh mắt giống như là hận không thể ăn tên kia cung nữ kêu cái gì trước điện thất lễ mang xuống chém cung nữ bận bịu dập đầu xin tha, nhưng lúc đó cũng làm cho tần đế ý thức được cái gì, hắn bước nhanh quay trở lại quan tài trước thình lình phát hiện trong quan mộc nữ từ bên gáy ra bởi vì thi thể trình độ sói mòn, nhách lên đến một khối. Phần cổ trở xuống ra thịt che kín ti ban, phần cổ trở lên lại trắng nõn như ngọc. Bộ phận này ra rõ ràng không thuộc về cỗ thi thể này. Tần đế đưa tay, đem khối kia bên gáy ra một thanh xé xuống, đứng tại quan tài chung quanh công nhân đều mặt lộ hoảng sợ, nhát gan chút cũng nhọn kêu ra tiếng. Tích tần dưới cổ khối kia ra một mực liên tiếp cả khuôn mặt là một chương làm thuê 10 phần tinh xảo Nhìn xem trong quan mộc cái kia trương thuộc về thàng kiều điện đại cung nữ mặt tần đế ánh mắt trong khoảnh khắc đó thâm hàn vô cùng tốt. Rất tốt, trên người hắn chán nản tại trong khoảnh khắc rút đi chỉ còn vô biên lệ khí. Khương Kinh An ở nơi đó, hắn tơ máu dày đặc đáy mắt tất cả đều là giữ tợn cùng điên cuồng. Khương phu nhân mẹ con cùng sở gia nhân vừa ngồi lên ra khỏi thành xe ngựa, những ngày này kinh thành hỗn loạn không chịu nổi, ra khỏi thành thương nhân cũng nhiều, chỗ cử thành phàm là làm chút bạc đều sẽ không quá nhiều khó xử. Sở gia chung quanh một mực có cấm quân trông coi, gia phó đi ra ngoài mua thức ăn đều sẽ có xuyên thường trang cấm quân theo đuôi. Bọn họ gửi ra ngoài thư sẽ bị chặn đường, từ nơi khác gửi đến thư cũng sẽ bị cắt ra, trên cơ bản cùng ngoại giới đã mất đi liên hệ. Phòng sóc người vì tiếp sở gia nhân ra. Mua sở ra sát vách tòa nhà, lại đả thông hai nhà tường Việt lúc này mới có thể dùng xe ngựa đem sở gia nhân cùng Khương Phu nhân mẹ con từ sát vách tiếp đi. Nhưng bởi vì sở gia các nơi cửa hàng đều có người nhìn chằm chằm, tiền trang bên trong tiền khoản khẽ động cũng sẽ bị báo lên, sở gia nhân trốn đi chỉ lấy trong nhà một chút giữ lại ngày bình thường quay vòng dùng ngân phiếu còn có đáng tiền đồ trang sức đồ vật. Khương phu nhân những ngày này tại sở gia cũng không dễ vượt qua, sở gia hoành bị này khó, nhị tầu sợ rước họa vào thân, trước đó vài ngày liền muốn một phong hòa ly sách tự thỉnh hạ đường, hiện tại nhị ca thấy được nàng, hãy cùng nhìn thấy giống như cửu nhân. Đại ca chế nhạo hắn, đại tầu nói chuyện âm dương quái khí ăn nhờ ở đậu Khương phu nhân cũng không thiện nói gì. Còn cái bất tài, cha mẹ chi tội. Nhưng con gái làm danh kỹ con trai gãy chân, Khương Phu Nhân không nỡ lại trách các nàng, chỉ hận chính mình lúc trước không có dạy tốt mới cho nhà mang đến lớn như vậy tai họa Sở ra nhị lão tất nhiên là không có nhẫn tâm trách nàng, có thể lòng bàn tay mờ u, bàn tay đều là thịt cũng không thể tất cả cho hắn đi trách cứ hai đứa con trai. Lên xe ngựa trước Khương Phu Nhân nhìn thấy đại tàu kia tràn đầy một bao kim ngọc đồ trang sức trong lòng hiện đắng, bị đâm vài câu cũng không trả miệng. Nàng lúc ấy rời đi Khương gia đi rất gấp, trên thân cái gì cũng không mang. Bây giờ rời đi kinh thành tương lai chân của con trai xem bệnh còn phải là một số lớn tiêu xài, một nhà ba người cũng không thể già ngại ngùng mặt cầu sở ra tiếp tế, nàng cũng không đành lòng nhìn cha mẹ khó làm. Giờ phút này ngồi ở ra khỏi thành trên xe ngựa Khương phu nhân càng nghĩ càng nóng lòng. Mắt nhìn lấy phía trước xếp hàng ra khỏi thành xe ngựa chặn lại nhanh một con đường, nàng nhéo nhéo trong lòng bàn tay cuối cùng vẫn hà quyết tâm, đối với trong xe ngựa khương ngôn quy mà nói con a nương về khương phủ một chuyến, lấy chút tiền bạc rất nhanh liền trở về. Nàng đồ cưới tất cả khương ra, những cái kia khế đất cửa hàng nàng không có ý định muốn ngân phiếu cái gì, nàng nhất định phải mang đi. Khương Ngôn Quy tuy chỉ là cái choai choai thiếu niên, nhưng những ngày này nhiều như vậy biến cố, đã để hắn cực nhanh thành thục, hắn lúc này kéo lại Khương Phu nhân tay, mẫu thân, đừng đi. Chúng ta trước ra khỏi thành. Cường phu nhân rơi lệ, nương trên thân không có tiền, liền cái đáng tiền đồ trang sức cũng không có, đến Tây Châu, sống thế nào thì tỷ ngươi lúc trước tại tin nói nàng tại thành Tây Châu mở cái tiệm ăn, nàng mười ngón không dính nước mùa xuân, nấu cái cháo cũng không biết, mở quán từ có thể bán cái gì bất quá là sợ chúng ta lo lắng nói bừa nói xong nương phải trở về lấy tiền, có tiền, đến Tây Châu mới sẽ không để các ngươi chịu khổ. Khương Phu Nhân nói những này cũng cùng đao nhọn giống như đâm tại Khương Ngôn Quy trong lòng, nhưng hắn vẫn là không có chịu buông tay, mắt đỏ vành mắt nói, mẫu thân, hết thầy các loại ra khỏi thành lại nghĩ biện pháp có được hay không cữu cữu sẽ không mặc kệ chúng ta. Sở gia có ba con trai, nhất tiền đồ chính là sở sương bình, sở sương bình đối với các nàng tỷ địa tốt Khương Ngôn Quy cùng Khương Ngôn Ý đều gọi sở sương bình cữu cữu mà không phải tam cữu. Khương phu nhân sờ một chút Khương ngôn quy đầu, nói cứu cứu ngươi cũng có hắn khó xử, về sau chúng ta nương tam nhi sao có thể toàn bộ nhờ hắn sống qua nương chỉ là trở về lấy tiền, sẽ mang lên hai tên hộ vệ, ngươi đừng lo lắng. Sở phu nhân quay thân liền xuống xe ngựa mang theo hai tên hộ vệ vội vàng hướng Khương phủ tiến đến. chương 69 Khương Ngôn Quy ngồi ở trong xe, nhìn không thấy Khương Phu Nhân ra xe ngựa, đã là mặt mũi tràn đầy nước mắt, nàng đi xa mới quay đầu nhìn Khương Ngôn Quy chỗ xe ngựa một chút, chỉ có thể nhìn như thế một chút, lập tức nghĩa vô phản cố đâm vào trong đám người. Khương Ngôn Quy sợ làm người khác chú ý, không dám lớn tiếng kêu la, chỉ có thể cách cửa xe ngựa trơ mắt nhìn xem Khương Phu Nhân đi xa tức giận tới mức đánh mình cặp kia phế chân. Lái xe mã phu là sở gia hộ viện, Khương Phu Nhân là chủ tử, bọn họ không dám ngăn trở. Khương Ngôn Quy trong xe ngựa khô tọa chỉ chốc lát thật sự là lòng nóng như lửa đốt chắn tại phía trước xe ngựa đã bắt đầu chậm rãi hướng về phía trước xe dịch, hắn đối mã phu nói, người đi nói cho đại cữu nhị cữu, nói mẫu thân của ta về Khương Phủ lấy tiền đi. Sở ra hết thảy bốn cỗ xe ngựa, nhị lão xe ngựa tại phía trước nhất, tiếp theo là sở nhị ra, xe ngựa của bọn hắn xếp hạng thứ ba chiếc cuối cùng bên cạnh là sở đại gia xe ngựa. Nhưng vì để tránh cho quan binh kiểm tra, xe ngựa của bọn hắn cùng thành nội một nhà phú thương hỗn lại với nhau, ra khỏi thành lộ dẫn cũng là mượn dùng kia hộ phú thương kéo người kéo hàng hỗn cùng một chỗ, nhìn có hơn 20 chiếc. Sở đại gia người một nhà ngồi ở trong xe ngựa, sở đại gia treo lên bàn xe lúc vừa hay nhìn thấy Khương Phu Nhân mang theo hai tên hộ vệ bóng lưng rời đi, hắn phiền chán nói cái này muốn mạng trước mắt, nàng mang người là muốn đi đâu. Hắn vờ cả Lưu thị liếc qua, đập lấy hạt dưa nói, có lẽ là gặp xe ngựa chắn trên đường, muốn đi mua chút trên đường ăn ăn vặt đi. Sở đại gia trong nháy mắt càng tâm phiền chút cái này mấu chốt còn băn khoăn ăn. Nghĩ lại, tựa hồ lại không đúng, hắn nói, nàng từ Khương gia khi trở về chút xu bạc không mang, lấy tiền ở đâu? Lưu thị lườm hắn một cái, ngươi lại còn coi trong nhà nhị lão sẽ không vụng trộm cho a nghĩ tới bảo bối nhi lệch đến không biên giới sở gia nhị lão sở đại gia liền nổi giận trong bụng bọn họ đem người quen đến còn chưa đủ a từ nhỏ đã làm việc liền không có phân tấc mình thành ra dạy dỗ đứa bé từng cái gọi thứ gì nếu không phải tam đệ cắm tay quan tâm nàng kia bất tài nữ sự tình chúng ta hôm nay làm sao đến mức này liều thì cũng có một bụng bất mãn ta cũng chưa từng thấy qua nhà ai xuất giá cô nãi nãi giống nhà ngươi như vậy. Khương gia thả vợ sách một mực không cho ta nhìn nhị lão tương lai còn có ý đem ra sản cũng chia cho chúng ta cái này cô nãi nãi một phần. Khương gia đem chúng ta làm hại như vậy thảm, hóa ra chúng ta còn phải giúp người khác dưỡng nhi dục nữ. Sở đại gia không có lên tiếng, nhưng hiển nhiên trên mặt nộ khí càng sâu. Các loại khương ngôn quy chiếc xe kim mã phu tới cao chi khương phu nhân là về khương phủ lúc lưu thị trực tiếp xuất mồ hôi lạnh cả người, nàng điên rồi phải không? Sở đại gia đứng ngồi không yên, ngươi không phải nói nàng mua ăn vặt đi a vừa rồi ngăn lại nàng còn kịp ngươi nói làm sao bây giờ. Liêu thị nói ta cũng là đoán mỏ chính nàng muốn trở về, chân dài ở trên người nàng, sao còn oán lên ta. Ngươi buổi sáng không đề cập tới nàng đồ cưới sự tình, nàng có thể xúc động phía dưới trở về. Sở Khánh Bình ta xem nhưng nhìn rõ ràng, ngày thường nói cô muội muội này không tốt tất cả đều là ngươi thật muốn đã xảy ra chuyện gì, người liền toàn do trên đầu ta tới đúng không nàng lớn như vậy người là không có đầu óc a Sở Đại ra bên kia còn đang ẩm ý không hiu, sở nhị ra nghe nói việc này cơ hồ là nổi trận lôi đỉnh cái này sao quả tạ. Nàng muốn chết lại muốn kéo lấy cái này cả một nhà người. Tức thì tức nhưng sở nhị ra vẫn là để gã sai vặt nhanh đi tìm liêu nam vương phái tới tiếp ứng bọn hắn người. Xe ngựa chung quanh đứng quá nhiều người sẽ làm người sinh nghi, những người kia đều là phân tán đứng ra, ngẫu nhiên có tửu lâu trên lầu ngồi uống trà thực khách nói không chừng chính là nhìn chằm chằm nơi xa Động Tĩnh chạm gác ngầm, bọn họ gặp thời khắc chú ý đến Hoàng Cung cùng sở ra bên kia Động Tĩnh tới gần xe ngựa nhưng là sở ra hộ vệ của mình. Tiếp ứng đầu mục biết được Khương Phu Nhân trở về Khương Phủ, My Tâm gần như sắp phản thành một cái ưu cục hắn điểm một đợt người tiến đến Khương Phủ tiếp ứng còn lại thì giữ nguyên kế hoạch ra khỏi thành Khương gia chết một vị công phi, bây giờ từ trên xuống dưới nhà họ Khương đều vẫn là một mảnh đồ trắng. Khương phu nhân phát hiện Khương gia đại môn treo lụa trắng còn sửng sốt một chút tưởng rằng Khương thượng thư không có. Hai cái sở gia hộ vệ những ngày này giống như nàng không được xuất phủ cũng không biết bên ngoài là cái tình huống như thế nào. Khương phu nhân không thông minh nhưng vẫn có chút đầu óc không dám trắng trợn từ cửa chính đi vào, vây quanh cửa sau. Nàng vỗ cửa, mở cửa chính là phù thượng bà tử, nhìn thấy Khương phu nhân rất là lấy làm kinh hãi, phu phu nhân ngài tại sao trở lại. Đối mặt Khương phủ nô bộc, Khương phu nhân khí diễm vẫn là ở, nàng lúc này lạnh hừ một tiếng, thế nào, bản phu nhân về không thể có. Bà tử liên tục chịu tội, lão nô lão nô không phải ý thứ này. Khương phu nhân không rảnh cùng với nàng viện kéo quá nhiều, gặp nàng xuyên một thân tố y, hỏi, Khương kinh an chết. Bà tử thần sắc xấu hổ. Không là, là trong công tích tần nương nương không có. Khương phu nhân hận cái kia thứ trưởng nữ hơn 10 năm, nhưng giờ phút này nghe nàng tin chết lại chỉ là hoảng hốt một chút trong lòng cũng không có cảm thấy có bao nhiêu vui vẻ. Năm đó sở ra nói với Khương ra hôn lúc bà mối nói Khương thượng thư trong nhà liền cái thông phòng nha đầu đều không có, giữ mình trong sạch cực kỳ. Nàng từng tại trên yến hội gặp qua Khương thượng thư một mặt đối phương khiêm tốn Hữu lễ tài hoa nổi bật nàng liền vui vui vẻ vẻ đồng ý cửa hôn sự này. Sau cưới khương thượng thư ít cùng nàng ngôn ngữ, phần lớn thời gian đều lấy cớ nghỉ ở thư phòng. Nàng dù cảm thấy là Trượng phu có tâm xa cách nhưng phù thượng cũng không có những khác di nương, hắn tại thư phòng đích thật là đang dụng công đọc sách nàng liền cũng đè xuống lòng nghi ngờ chỉ coi hắn chính là cái lãnh đạm tính từ. Nhưng lại tại nàng có thai một năm kia, Khương thượng thư từ bên ngoài mang về một cái bé gái, nói là lúc trước phù thượng có cái thông phòng nha đầu, vì cưới nàng mới đem người đuổi rồi, sao liệu nha hoàn kia có bầu tại sinh sản lúc đi chỉ trừ một cái bé gái. Khương phu nhân xem như biết Khương thượng thư đãi nàng xa lánh là vì sao trong lòng của hắn nguyên lai đã sớm có người. Khi đó nàng trẻ tuổi nóng tính, lớn bụng đều không quan tâm chạy về nhà ngoại đi. Nhưng ván đã đóng thuyền trong bụng của nàng cũng có một cái, còn có thể như thế nào chỉ có thể nắm lỗ mũi đem thứ nữ nhận hạ Chỉ bất quá Khương Thượng Thư đối với hai cái con gái thái độ có thể nói là ngày đêm khác biệt, nàng làm sao không hận, làm sao không oán. Tại một đôi nữ xảy ra chuyện về sau, Khương Thượng Thư hờ hững thái độ, rốt cục bảo nàng thấy rõ người này là như thế nào một bộ gương mặt. Khương Kính An người này, đại khái là không có tâm. Bằng không thì đến cùng là nhiều lạnh lẽo cưng rắn tâm địa tài năng thấy mình tự mình cốt nhục bị như vậy đối đãi còn thờ ơ. Nàng đời này tất cả phúc đều tại làm cô nương lúc hưởng xong từ nàng lấy chồng bắt đầu chính là hết thải sai lầm đầu nguồn. Hai tên hộ vệ võ nghệ cao cường, Khương phu nhân chỉ mang hai người bọn họ đến, sớm làm xong mình không thể quay về chuẩn bị, chỉ cần bọn họ có thể đem nàng giấu ngân phiếu đều mang đi ra ngoài là được. Sở ra bây giờ bị bước đến một bước này, anh trai và chị dâu đều oán ghét nàng cùng nàng một đôi nhi nữ, cha mẹ kẹp ở giữa tình thế khó xử, gừng phu nhân biết mình đời này, mặc kệ là người con cái, vẫn là làm cha làm mẹ, làm được đều thất bại chút. Tại sở ra biết được mình và con gái cho sở ra đưa tới lớn như vậy mầm tai vạ thời điểm, nàng liền không mặt mũi đợi tiếp nữa, chỉ bất quá khi đó cấm quân phong phủ, nàng ra không được. Những ngày này anh trai và chị dâu mặc dù thỉnh thoảng âm dương quái khí vài câu, Khương Phu Nhân trong lòng khó chịu nhưng biết rõ bọn họ nói đều là sự thật. Liền đến Tây Châu lại như thế nào bọn hắn một nhà ba miệng tiếp tục phụ thuộc sống qua A nàng A ý bị anh trai và chị dâu oán trách ghét bỏ cha già mẹ già mỗi ngày vì chuyện của các nàng thao tâm. Hết thảy dù sao vẫn cần một cái kết thúc thời điểm. Khương Phu Nhân thu hồi suy nghĩ. Nàng cho một người trong đó một ánh mắt hộ vệ lập tức một tay đao chặt hôn mê mở cửa ba tử. Khương phu nhân mang lấy bọn hắn bước nhanh hướng viện tử của mình đi đến, nàng bị giam lại kia đoạn thời gian, trong viện thứ đáng giá đều bị dọn đi, trên tay trường quản việc bếp núc quyền cũng bị chiếm. Nhưng nàng tại Khương gia nhiều năm như vậy, vẫn có mình giấu tiền địa phương. Lần trước Dương mẹ mẹ tới đón nàng xuất phủ kia ngày thời gian khẩn cấp nàng quan tâm con gái phương thốn lớn loạn tăng thêm không nghĩ tới vừa đi ra ngoài liền lại cũng không về được căn bản không có quan tâm cầm ngân phiếu. Khương phu nhân đối với Khương gia địa thế rất quen thuộc dọc theo con đường này tận lực tránh đi người đi, phàm là gặp được cái hạ nhân cũng đều bị hai tên hộ vệ đánh cho bất tỉnh Khương phu nhân trước kia ở viện tử trên cơ bản đã để đó không dùng, liền cái vẩy nước quét nhà hạ nhân đều không có, nàng tiến vào phòng ngủ, để hai tên hộ vệ cậy mở gạch từ địa động bên trong ra một cái hộp gấm tới. Trong hộp gấm toàn là năm đó Khương phu nhân đồ cưới bên trong ngân phiếu, nàng cách khác đồ cưới bây giờ đều bị khóa ở Khương gia trong khố phòng, không lấy ra được. Nhưng có những này ngân phiếu, Khương phu nhân tin tưởng cũng có thể làm cho mình một đôi nữ hảo hảo sống qua. Nàng để hai tên hộ vệ đem ngân phiếu toàn dấu đến trên thân, hai tên hộ vệ dù nghi nghi ngờ Khương phu nhân vì sao để bọn hắn làm như vậy, nhưng thời gian eo hẹp cũng không hỏi nhiều cất kỹ ngân phiếu liền vụng trộm sờ sờ đi ra ngoài. Nhưng các nàng trước đó đánh ngất xỉu hạ nhân, bị đi ngang qua những người ở khác nhìn thấy về sau tưởng rằng trong phủ tiến vào tặc cuối cùng vẫn kinh động đến Khương thượng thư. Tần đế liên tiếp nhiều ngày không vào chiều, Khương thượng thư nhàn rỗi ở nhà. Hắn được hạ nhân, bước nhanh bên này, nhìn thấy Khương Phu Nhân lông mày hung hăng nhíu một cái câu nói đầu tiên là, ngươi trở về làm gì? Khương Phu Nhân nhìn xem cái này cùng giường chung gối hơn 10 năm nam nhân, trong mắt đã không có lúc trước buồn vui, nói tất nhiên là đến đòi một phần hòa ly sách cầm lại ta đồ cưới. Sở ra bị cấm quân vây quanh, Khương Phu Nhân là như thế nào tới nơi này? Khương Thượng Thư Hơi làm suy nghĩ, đoán cái đại khái quát các ngươi sở ra muốn làm cái gì ta không sen vào nhưng phải thất yếu đem ngôn quy cho ta trả lại. Khương Phu Nhân bị nhốt sở ra, hắn một mực không có viết kia phong thả vợ sách đến cùng vẫn là qua không được mình lương chi một cửa ải kia. Mười mấy năm qua, hắn cùng Khương Phu Nhân dù là một đôi oán lữ, nhưng không thể phủ nhận sớm mấy năm sở ra đã từng tại hoạn lộ bên trên đã giúp hắn, hắn cũng không thể bỏ đá xuống giếng nhưng hôm nay sở ra phải làm là chu cừu tộc đại tội nghe hắn nói khởi nhi từ khương phu nhân nhớ tới khương ngôn quy chân trong lòng liền nộ khí kho nén ngôn quy là trên người ta rơi xuống một miếng thịt ta sẽ không lại để hắn về khương gia người để tay lên ngực tự hỏi lòng hắn đã lớn như vậy người ôm qua hắn mấy lần lại với hắn hào hào nói qua mấy câu hắn bây giờ một đôi chân biến thành dạng này lại là bái ai ban tặng khương thượng thư gầm thét các ngươi sở ra muốn chịu chết đừng lôi kéo ta khương gia Chỉ cần Khương Ngôn Quy một ngày còn đang ta Khương gia tộc phổ bên trên, hắn như đi theo sở gia, sở gia phạm vào tất cả chịu tội đều sẽ liên lụy đến ta Khương gia, người tâm địa sao như vậy ác độc. Ta ác độc Khương phu nhân chất vấn, Khương kinh an, người sờ sờ lương tâm của mình. Đến cùng là ai ác độc? Mình con gái ruột được đưa đi quân doanh làm kỹ, người không cứu nàng thì cũng thôi đi, còn không cho ta đi cứu người đối ngoại tuyên bố ta điên rồi, đem ta khóa trong sân. Luận ác độc ai cùng ngươi a Những này chuyện cũ năm xưa bị lật ra đến, Khương Thượng Thư mặt sắc không dễ nhìn, hắn quát. Ta còn không phải là vì lấy đại cục làm trọng Nàng nếu không sinh ra những cái kia ác độc tâm tư, có thể bày ra chuyện như vậy sở xương bình kia vũ phu nếu là không có vụng trộm đi cho nàng nhặt xác sở ra sẽ rơi xuống hôm nay lần này hoàn cảnh vì cứu cái kia bất tài nữ, liền phải đem tất cả mọi người tính mệnh đều dựng vào liền con gái của ngươi là ngươi tâm đầu nhục hoành gặp kiếp nan gia tộc bàng chi bọn họ cũng không cần sống. Khương phu nhân chỉ cảm thấy Khương thượng thư bộ này sắc mặt buồn nôn vừa xa lạ, nàng xì một tiếng khinh miệt ta không có đọc qua vài cuốn sách còn biết là quân vương bất nhân của người đọc đủ thứ thi thư, lại còn ở nơi này lừa mình dối người, nữ nhi của ta cố nhiên có lỗi, nhưng cũng tội không đến tận đây. Người thiếu cho nàng tạt nước bẩn, nàng không muốn lại cùng Khương thượng thư nhiều lời, nói, hòa ly viết cho ta, người như sợ gây chuyện thân trên, đem ngôn quy ngôn ý đều từ Khương gia tộc phổ bên trên xóa tên là được. Ta hôm nay rời đi, về sau cùng ngươi khương gia lại không liên quan. Khương Thượng thư bản còn muốn nói điều gì, đã thấy một tên sai vặt lộn nhào từ ngoài phòng chạy tới, "Lão gia." "Không xong." Ngự Lâm quân vây quanh toàn phủ, bệ bệ hạ đích thân tới. Khương Thượng thư chỉ cảm thấy hai đầu gối như nhũn ra, Khương phu nhân cả người cũng như bị sét đánh nhanh như vậy liền bị phát hiện. Toàn cả gia tộc Trầm Luân đều tại trong nháy mắt Khương Thượng Thư nhìn Khương Phu Nhân một chút cơ hồ không chút suy nghĩ liền làm ra lựa chọn hòa ly sách ta viết cho ngươi. Chuẩn bị giấy bút, cứ việc đã sớm thấy rõ người này nắm tính, giờ khắp này Khương Phu Nhân vẫn là cảm giác ra mấy phần bi thương. Nàng hiện tại trong đầu một mảnh hỗn độn, nàng làm cả đời thâm trạch phụ nhân, mỗi ngày trừ vây quanh trượng phu truyền chính là ngóng trông con trai thành tài con gái có thể gả người tốt nhà, đời này làm qua lớn nhất mộng đẹp ước chừng chính là mình làm tới cáo mệnh phu nhân. Hết thầy trước mắt sớm nằm ngoài dự đoán của nàng, hoàng đế vì sao lại tới, sở ra những người khác có phải là đã bị bắt, mình có phải là lại tự cho là thông minh hại người nhà. Khương phu nhân hiện tại đầu óc đều là mộc tay chân lạnh bút suy nghĩ rất chậm chạp. Hai tên hộ vệ là sở xương Bình lưu lại, đối với sở gia rất chân thành, bọn họ chỉ là hạ nhân, bị bắt sau hẳn là bị bán ra, chỉ cần bọn họ cơ linh chút những số tiền kia liền còn có cơ hội đưa đến mình quan ngoại tay của nữ nhi bên trên. Nghĩ tới đây, Khương phu nhân bờ môi giật giật im lặng nói với bọn họ cái gì, hai tên hộ vệ mặt sắc trầm thống. Khương thượng thư đã viết xong hòa ly sách thậm chí để cho người ta mang tới gia phả, đem Khương ngôn quy tên Khương ngôn ý đều vạch tới. Nhìn xem cái kia chương bị vạch rơi danh tự ra phả, Khương Phu Nhân không cảm thấy khổ sở chỉ là đột nhiên cảm thấy, gả cho Khương Thượng Thư vài chục năm tựa như một giấc chiêm bao chỉ bất quá bây giờ tỉnh mộng. Từ nay về sau, nàng cùng một đôi nữ cùng người đàn ông trước mắt này đều không có nửa phần dây dưa. Khương Thượng Thư đem hòa ly sách đưa cho nàng, đáy mắt là nàng xem không hiểu thần sắc trong thoáng chốc hắn cũng là khổ sở, hoặc là, là khó xử nhiều chút. Hắn thanh cao nhiều năm như vậy. Lại tại dạng này trước mắt ném đi tất cả lễ nghĩa liêm sỉ chỉ vì mức độ lớn nhất bảo cả gia tộc. Khương phu nhân tiếp nhận hòa ly sách thô sơ giản lực nhìn thoáng qua, liền thu vào trong lòng. Khương thượng thư nói với nàng, đi thôi. Hắn coi là tân đế là sở gia sự mà tới. Khương phu nhân đi ra mấy bước đột nhiên không quan tâm tìm đầu đạo liền chạy đi theo khương thượng thư cùng nhau tới được bọn hộ viện bận bịu đuổi theo. Khương Thượng thư tức giận đến giận sôi lên cấm quân bao vây toàn bộ Khương Phủ, ngươi cho rằng ngươi trốn được. chung quanh hộ viện thiếu hơn phân nửa kia hai cái sở ra hộ vệ thừa dịp loạn chia ra liền chạy. Đây chính là Khương Phu Nhân trước đó bàn giao hai tên hộ vệ, nếu như có thể chạy liền nhất định phải chạy đi, Khương Phu Nhân cố ý làm ra chạy trốn giả tượng vốn là vì cho bọn hắn chế tạo cơ hội nàng rất nhanh bị phù thượng hộ viện đuổi kịp khương thượng thư mặt sắc âm trầm ngươi bây giờ là nhất định phải lôi kéo toàn bộ khương gia cùng ngươi sở ra chết a không đợi khương phu nhân đáp lời thủy hoa môn truyền ra bên ngoài đến thái giám sắc nhọn tiếng nói bệ hạ giá lâm khương thượng thư kinh hãi mất sắc bận bịu quỳ xuống đón lấy vi thần tham gia bệ hạ khương ái khanh có thể gọi trẫm một phen đợi thật lâu tần đế trong mắt trời u ám trẫm còn tưởng rằng ái khanh chạy án nữa nha Khương thượng thư dập đầu nói, thần đối với bệ hạ chân thành, nhật nguyệt chứng giám. Hôm nay sở thị nữ tới cửa đến, chỉ vì muốn hòa ly sách một phong, cầm lại đồ cưới, thần đã xem người chụp xuống, mặc cho bệ hạ xử lý. Tay hắn gắt gao keo kiệt ngồi trên mặt đất, như không phải là vì toàn cả gia tộc, hắn cũng không muốn làm như vậy tiểu nhân. Tần đế cái này mới nhìn rõ bị hai cái bà tử đè lại Khương Phu Nhân, Khương Phu Nhân cái này một thân xuyên được là tại là mộc mạc, nếu không phải Khương Thượng Thư nói, hắn cơ hồ đều không nhận ra đây là đường đường quan to tam phẩm Phu Nhân. Hắn con ngươi nhíu lại, sở ra không phải là bị cấm quân canh chừng sao, nàng như thế nào cũng ở chỗ này. câu nói này để Khương Phu Nhân cùng Khương Thượng Thư đều là giật mình. Tần đế cũng không biết sở ra toàn ra trốn đi một chuyện. Sở ra ngược lại là cũng cho chẫm một phần kinh hỉ. Tần đế ánh mắt âm tàn, Khương phu nhân nghe nói như thế, nguyên bản vô thần ánh mắt nhưng trong nháy mắt kiên định đứng lên. Chỉ cần những ngân phiếu kia đưa ra ngoài, nàng một đôi nữ đều có thể sinh hoạt rất khá, nàng cho gia tộc mang đến như vậy lớn mầm tai vạ, nàng cũng sớm không mặt mũi tại cái kia nhà tiếp tục chờ đợi, chỉ mong lấy nàng chết rồi, anh trai và chị dâu không có như vậy oán hận, nàng một đôi nữ có thể trôi qua rất nhiều. Khương phu nhân trong lòng nửa điểm e ngại cũng không có, nàng mắng cầu hoàng đế. Người đang làm thì trời đang nhìn, người ngu ngốc vô đạo Người lòng vị sớm muộn đến bị người chiếm Tất cả mọi người sợ ngây người, cho tới bây giờ không ai gan dám như thế nhục mạ một khi đế vương Đẻ ép Khương phu nhân hai cái bà tử cũng đang kinh hãi phía dưới nới lỏng mấy phần lực đạo Khương phu nhân bỗng nhiên tránh thoát các nàng ôm quyết tâm quyết từ đụng đầu vào trên núi đá giả Ngăn lại nàng, nhưng mà thì đã trễ, Khương phu nhân đụng cái đầu rơi máu chảy Bệ hạ Có hai tên tặc tử trốn đi, một chết bởi cấm quân trong tay, một bị tiếp ứng chạy trốn. Một cấm quân vào lúc này vội vàng chạy vào trong nội viện bẩm báo nói. Máu tê mơ hồ ánh mắt, nghe được có một người chạy ra ngoài, khương phu nhân cong cong khóe miệng an tường hai mắt nhắm nghiền, Ngã xuống đất lúc tué lên tuyết mặt rơi vào trên người tựa hồ tuyệt không lạnh trong thoáng chốc nàng chỉ là 15 tuổi năm đó tại trong tuyết ham chơi ngã một phát. Cha mẹ lại muốn cổ trách nàng không có nữ nhi ra dáng vẻ, bất quá còn có tam ca sẽ thay nàng câu tình. Cả đời này tựa như một giấc chiêm bao tỉnh ngù, ngù tỉnh, nàng đã không phân rõ, không phải hiện thực, không phải mộng cảnh. Nàng cũng không nghĩ phân rõ, lại ngủ mất đi. Trong thoáng chốc có người tại gọi nàng sở thứ kia là nàng làm cô nương lúc nhũ danh, nàng lần theo thanh âm kia đuổi theo, càng chạy càng xa. Tây Châu Khương ngôn ý đang tại làm đồ ăn sáng, nồi đất bên trong hương cô thịt gà cháo đã nấu đến lại hương lại nồng, nàng một bên cầm chén mốc cháo một bên hô tại ngoài viện quét tuyết Thu Quỳ, Thu Quỳ ăn cơm. Thu Quỳ rất nhanh bạch bạch bạch chạy vào phòng, Khương ngôn ý đem thịnh cháo ngon bát đưa cho nàng. Lại cho ta đưa cái bát, Thu Quỳ từ trong thủ quầy cầm một cái bát đưa tới. Giao tiếp thời điểm, nàng buông tay quá sớm, Khương ngôn ý không có nhận ở. Loảng xoảng một tiếng vang giòn, như ý xăm xứ men bát xứ rơi trên mặt đất ngã nát bấy. Khương ngôn ý nhíu nhíu mày thua quỳ lại có chút luống cuống, thật xin lỗi, hoa hoa ta cho là ngươi đã cầm chắc. Không có việc gì, vỡ nát bình an. Khương ngôn ý ngồi xổm người xuống đi chuẩn bị đem đĩa mảnh vỡ nhặt lên, đầu ngón tay lại bị mảnh xứ vỡ đâm ra một cái lỗ hổng lớn, trong nháy mắt tràn ra đỏ thắm huyết châu, trong đó một giọt rơi vào bạch từ mảnh vụn bên trên, nhìn thấy mà giật mình. Thế hệ trước đều nói sáng sớm ngã nát đồ vật điểm xấu, khương ngôn ý dù không mê tin những này, vừa ý đầu vẫn là không hiểu bất an. Sở xương bình hồi kinh đã đã mấy ngày, phong sóc đi Tây Châu Đại Doanh sau liền không có tin tức nàng lo lắng kinh thành bên kia có phải là đã xảy ra chuyện gì hay không, lại lo lắng phong sóc tổn thương. Chỉ mong lấy đây không phải cái gì báo hiệu mới tốt lo lắng lại qua bốn năm ngày mới mua tòa nhà khương môn ý cũng thu thập đến không sai biệt lắm rốt cuộc đã đợi được sở xương bình tiếp sở gia nhân đến tây châu tin tức sở xương bình người thân thoáng qua một cái đến truyền lời nàng ném trong tiệm sự vụ mang lên trước đó mua xong quà tặng vội vàng tiến đến nhà mới trên đường nàng hỏi đánh xe người thân khương phu nhân cùng khương ngôn quy như thế nào người thân trong lúc nhất thời tựa hồ không biết trả lời thế nào nàng chỉ nói biểu tiểu thư ngài đi thì biết Khương ngôn ý từ hắn trong lời nói nghe ra một chút không ổn tới. Chờ đến nhà mới, nàng tiến viện từ lại vừa vặn gặp lúc trước sảnh ra sở xương bình. So với đi kinh thành trước, sở xương bình tựa hồ gầy gò đi không ít. Hai má đều gầy đến có chút lõm đi xuống, hai tóc mai có rõ ràng tóc trắng. Cửu cứu! Khương ngôn ý gọi hắn. Ai? Sở xương bình ứng tiếng, lại nói người ngoại tùa mẫu cùng ngoại tùa phụ bọn họ đều ở bên trong tiến đi xem bọn họ một chút đi. Khương ngôn ý trong lòng cảm giác không ổn càng ngày càng nặng hỏi cữu cữu có phải là trên đường đã xảy ra chuyện gì. Sở sương bình lắc đầu, lại nhịn không được đỏ cả vành mắt, hắn nói, mẹ ngươi, không có. Khương ngôn ý đại não có một nháy mắt trống không, một hồi lâu mới trở lại bình thường. Nàng có nguyên thân ký ức nhưng còn chưa kịp cùng Khương phu nhân thành lập được tình cảm ràng buộc. Luận bi thương, nàng cùng Khương phu nhân còn mặt đều chưa thấy qua, chưa nói tới có bao nhiêu bi thương. Với ý miệng vẫn là buồn bực đến hoảng, đây là thuộc về cỗ thân thể này nghe được trí thân qua đời bản năng phản ứng. Sở xương bình rũi ra quạt hương bồ bàn tay vỗ vỗ vai của nàng. Muốn khóc ngay ở chỗ này khóc đi, vào nhà sau liền đừng khóc, đoạn đường này ngươi ngoại tổ mẫu nước mắt liền không ngừng qua, ngất nhiều lần, nàng lớn tuổi thương tâm ghê gớm. khương ngôn ý gật gật đầu, sở xương bình sau khi rời đi, nàng một người tại ngoài phòng đứng trong chốc lát mới nhấc chân vào nhà nàng tiếng bước chân nhẹ đi vào lại vừa vặn đứng tại cửa trước chỗ trong phòng trong lúc nhất thời lại không có người phát hiện nàng. sở lão phu nhân ngồi ở giường la hán bên trên sau lưng đệm lên mấy cái gối mềm một cái trung niên mỹ phụ nhân đang tại hầu hạ nàng dùng thuốc chung quanh còn ngồi vây quanh lấy mấy cái cô nương trẻ tuổi khương ngôn ý nhận ra kia phụ nhân chính là sở đại gia vợ cả lưu thị bên cạnh ba cái cô nương tướng mạo cùng lưu thị giống như hai cái liền đại phòng cô nương nhìn tuổi còn nhỏ chút cái kia là nhị phòng. Mẫu thân, ngài lại uống một ngụm đi, không ăn cái gì làm sao thành lưu thị ấm giọng an ủi. Sở lão phu nhân xoay qua mặt khóe mắt lại trượt xuống nước mắt đến ta ăn không vô ta cùng ta kia đáng thương bình nhi cùng nhau đi được rồi. Các ngươi những này làm anh trai và chị dâu, làm sao lại dung không được nàng, như không phải là các ngươi mỗi ngày cho nàng mặt sắc nhìn, nói một câu cũng kẹp thương đeo gậy, nàng tội gì vì cầm bạc về khương phủ đi, không công đưa tính mệnh. Ngồi ở một bên sở đại gia nghe xong nàng nói lên những này, không khỏi tức giận, mẫu thân, cái này bộ ỉa ngươi cũng đừng hướng trên đầu con trai chụp. Từ nhỏ đến lớn, nàng cho nhà gây họa bưng còn chưa đủ à nếu không phải ngài cùng tam đệ một mực nuông chiều nàng, nàng về phần làm mẹ người vẫn được sự tình không có phân tắc dạy dỗ nhi nữ cũng là một cái so một cái có thể gặp sắc rối. Chúng ta toàn ra đầy bụi đất rời đến Tây châu cái này đến, là bái ai ban tặng ngài đừng quên, ngươi nghịch từ. Sở lão phu nhân tức giận đến trái tim đau, sở đại gia phát tác xong liền nổi giận đùng đùng đi ra ngoài, tại cửa trước chỗ gặp được Khương Ngôn Ý, bước chân dừng một chút, một câu không nói, vượt qua nàng liền đi ra. Cũng là lúc này, phòng người mới phát hiện Khương Ngôn Ý đứng ở nơi đó. Liêu thị đang giúp sở lão phu nhân hài lòng miệng, nhìn thấy Khương Ngôn Ý thần sắc có chút xấu hổ, nhưng rất nhanh liền cười mở à ý tới, ngươi đừng nghe đại cữu ngươi nói bậy, hắn ngày bình thường chính là cái tên đần. Sở lão phu nhân nghe xong Khương Ngôn Ý tại, bận bịu dương mắt nhìn về bên này đến, trông thấy Khương Ngôn Ý lúc trong nháy mắt vừa khóc thành cái nước mắt người, à ý, nhanh đến ngoại tổ mẫu nơi này tới. Khương Ngôn Ý tiến lên, Sở lão phu nhân ôm nàng hung hăng khóc một trận. Mẹ ngươi số khổ a, nàng tâm tâm niệm niệm ngóng trông tới gặp ngươi, kết quả vẫn là không thấy. Lưu thì cũng dùng khăn dính một hồi khóe mắt khuyên nhủ, mẫu thân, nhanh đừng khóc ngài khóc một đường, lại khóc xuống dưới con mắt đến hỏng. Khương Ngôn Ý không biết an ủi ra sao Sở lão phu nhân, nhưng giờ khắc này bị Sở lão phu nhân cảm xúc lây nhiễm, nàng là thật sự cảm thấy khổ sở trong lòng, hốc mắt dần dần có chút ướt át, ngoại tổ mẫu. Nàng vừa khóc Sở lão phu nhân ngược lại luống cuống, "A ý không khóc, A ý còn có ngoại tổ mẫu, sau này nếu ai dám khinh bạc ngươi nhóm tỷ đệ hai, trừ phi là ngoại tổ mẫu hai chân vừa đạp cũng theo mẫu thân ngươi đi." Một bên Lưu Thị nghe Sở lão phu nhân nói như vậy, trong mắt lóe lên một vòng không vui. Nàng gặp sở lão phu nhân không có lại rơi lệ, liền cầm trên tay canh thang đưa cho Khương ngôn ý, mẫu thân không chịu ăn cái gì, người tốt sinh khuyên nàng ăn chút đi. Khương ngôn ý gật đầu ta tránh khỏi, đại cữu mẫu. Liêu thị biết sở lão phu nhân tất nhiên muốn theo Khương ngôn ý nói riêng, nàng nói, mẫu thân, con dâu liền đi xuống trước, có chuyện gì, ngài sai người gọi ta một tiếng. Sở lão phu nhân tựa hồ còn đang nổi nóng, không có phản ứng nàng. Lưu thị thần sắc cứng đờ, nàng sau khi đi, nàng hai cái con gái cùng Sở Nhị gia độc nữ Sở gia bảo liền cũng đi theo ra, chỉ bất quá Sở gia bảo tựa hồ đối với Khương Ngôn Ý địch ý khá lớn, trước khi đi còn oán hận chừng nàng một chút. Khương Ngôn Ý đã nhận ra, nhưng không lên tiếng các loại trong phòng chỉ còn tổ tôn hai người, sở lão phu nhân lại nhịn không được nước mắt sướt mướt, mẹ ngươi hồ đồ a, lão đại lão nhị lại ép buộc nàng lại như thế nào? chỉ cần ta còn đứng thẳng, sở ra còn có thể thiếu đi các ngươi nương ba đũa không thành, nàng đây là tội gì a? ngươi nói đứa nhỏ này làm sao lại như thế bướng bỉnh, nàng đây là muốn ta tươi sống khổ sở chết a? ngoại tổ mẫu chớ có lại muốn những thứ này. Cường ngôn ý hít sâu một hơi che đậy quyết tâm bên trong trận kia chát chát ý, mốc một muỗng canh đốt cho sở lão phu nhân, ngài một mực không ăn cái gì sao được ta cùng ngôn quy cũng còn trông cậy vào ngài sống lâu trăm tuổi. Sở lão phu nhân dùng khăn lụa che che đậy khóe mắt lau nước mắt ăn, làm sao không ăn ta còn phải thay nàng nhìn cho thật kỹ các người tỷ đệ hai người. Ta là nhớ tới kia nhẫn tâm bình nha đầu cái này tim hãy cùng đao tại cắt đồng giảng. Khương ngôn ý vừa dỗ vừa lừa, xem như để sở lão phu nhân uống xong chén kia canh thang, lão nhân ra một đường đi xe mệt mỏi, đã sớm mệt mỏi không chịu nổi, khương ngôn ý hống lão nhân ra ngủ thiếp đi mới rời khỏi. Đi ra viện từ lúc nàng khẽ thở dài một hơi. Người đầu bạc tiễn người đầu xanh, nhân gian đại bi cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Đi ngang qua nguyên bản chuẩn bị cho Khương phu nhân viện từ lúc nhìn thấy bên trong không đáng đãng Khương ngôn ý trong lòng có chút nặng lại cũng chỉ có thể cảm khái một câu thế sự vô thường. Nhớ tới cách kia còn chưa chính thức gặp mặt đệ đệ, Khương ngôn ý đi sát vách viện tử. Khương ngôn quy chân không thể xuống đất, hắn ngồi ở trên giường, hai mắt trống trơn nhìn qua phía trước ra sắc là một loại ôm yếu tái nhợt tinh xảo giữa lông mày âm u đầy tử khí. Trong phòng hầu hạ chính là từ kinh thành sở ra theo tới hộ vệ, dọc theo con đường này ước chừng là một mực hầu hạ Khương Ngôn Quy, bây giờ đã sờ thanh hắn tỉ tính, bưng trà đổ nước lúc phát ra thanh âm đều cực kỳ nhỏ bé. Khương Ngôn Ý vào cửa thời gian, hộ vệ tiếng gọi biểu tiểu thư, liền kho người lui xuống. Khương Ngôn Ý ở giường trước theo đôn ngồi xuống, nhìn xem nằm ở trên giường cái kia lòng như cho ngụy thiếu niên, trong lòng có phần cảm giác khó chịu Ngôn Quy khương ngôn quy con mắt lúc này mới giật giật hắn nhìn qua hai mắt tối như mực lại nửa phần thần thái không có a tỷ. khương ngôn ý cầm tay của hắn ta tải, chúng ta không có mẹ lúc nói lời này hắn khoe mắt trượt xuống một đạo vết nước vừa nhanh vừa vội khương ngôn ý cúi người ôm lấy cái này cái choai choai thiếu niên đừng khóc nương vẫn luôn tại nàng ở trên trời Khương Ngôn quy từ trong ngực xuất ra một thanh ngân phiếu, một đôi đen nhánh lại đôi mắt vô thần bên trong không ngừng trượt xuống đầm nước, đây là nương dùng mệnh đi đổi lại. Hôm đó đi theo Khương phu nhân đi Khương gia sở gia hộ vệ, chỉ trở về một cái, mang về những này ngân phiếu. Bức gần cấm quân, phô thiên cái địa mưa tên, cỗ kia bị cấm quân dựng lên băng lãnh thi thể, dung trời giết giống, dần dần khép lại cử thành ngày đó hết thảy, đều biến thành vô số ban đêm tra tấn hắn ác mộng. Khương ngôn quy thống khổ nhắm mắt lại, toàn thân ngăn không được run dày. Nếu như hắn không phải một phế nhân liền tốt dạng này mẫu thân liền sẽ không vì tiền phát sầu, sẽ không quay trở lại Khương phủ, sẽ không chết tại cấm quân trên tay. Hắn lẩm bẩm nói, người đáng chết là ta ta một tên phế nhân, cái gì đều không làm được chết thiệt rõ ràng là ta. Hắn bộ này điên cuồng thất thần dáng vẻ thấy Khương ngôn ý lại đau lòng lại khổ sở, nhẫn tâm cho hắn một cái tát. Khương ngôn quy mặt bị đánh cho nghiêng qua một bên. Khương ngôn ý nói, người cho ta hào hào còn sống. Sống ra người dạng đến, người chết có làm được cái gì có thể đem mẫu thân đổi lại sao còn là có thể để hại chết người của mẫu thân đền mạng? A thì ta thật hận, thật hận, Khương ngôn quy rốt cục sụp đổ khóc lớn lên, nắm đấm bóp đến xít sao, móng tay lõm vào trong thịt lại không cảm thấy đau. Vì cái gì, vì cái gì hắn sẽ có như thế một cái phụ thân. Ngày đó trở về hộ vệ nói, mẫu thân hắn bản có thể trở về là bị Khương Thượng Thư kéo lại. Hắn thật sự thật hận nha. khương ngôn ý nhìn xem hắn tê tâm liệt phế khóc lớn, chính nàng khóe mắt thấm ra nước mắt thời điểm, nàng nâng tay gạt đi quan sát thiên đạo, hận liền phải càng thêm hào hào còn sống a người đem mình làm cho càng không chịu nổi, những cái kia muốn hủy đi ngươi người liền càng cao hứng. Còn sống, nên báo thù mới có cơ hội báo chết liền không còn có cái gì nữa. Nàng không biết chính là nàng hôm nay lời này, để thiếu niên ở trước mắt tại tương lai dùng hết quỷ kế, ngồi lên rồi dưới một người trên vạn người vị trí. Rời đi sở ra nhà mới về sau, Khương môn ý không có vội vã về tiệm. Ngỗng mau tuyết lớn bay là tả nàng tại trắng xóa trong thiên địa chẳng có mục đích đi tới. Đi ngang qua một hổ quan trọng cửa tiệm nhân ra dưới mái hiên thời điểm, nàng đột nhiên không muốn đi, ngay tại người ta cửa tiệm bậc thang chỗ tọa hạ xuống tới, hai tay ôm đầu gối, cái cầm đặt trên cánh tay, nhìn qua bay đầy trời tuyết xuất thần. Người nghĩ đông lạnh bệnh a khờ ngôn ý không biết mình ở nơi đó ngồi bao lâu, bị người kéo lên một cái đến khỏa tiến một cái ấm áp ôm ấp thời điểm, nghe được quen thuộc xà phòng vị, nàng đột nhiên mũi mỏi như, không biết làm sao lại rơi xuống nước mắt. Phòng sóc cảm giác được bả vai nàng đang run dày hắn khẽ vuốt nàng phía sau lưng trầm mặc một lát sau nói thật xin lỗi hắn một nhận được tin tức đã biết đại sự không ổn từ tây châu đại doanh chạy tới người của hắn nếu là lúc ấy bố trí càng nghiêm mật một chút không có chỉ làm cho sở gia hộ vệ tại chỗ gần trông coi xe ngựa có lẽ khương phu nhân liền không có cơ hội rời đi xe ngựa đối mặt hắn xin lỗi khương ngôn ý lắc đầu nước mắt cũng không dừng lại xuống tới những này nước mắt bên trong có bao nhiêu là cỗ thân thể này bản năng cảm xúc lại có bao nhiêu là thuộc về sự bi thương của nàng nàng không phân rõ chỉ là nghe được sở lão phu nhân cùng đại cựu nói những lời kia nàng tựa hồ có thể rõ ràng gừng phu nhân vì sao phải làm ra quyết định như vậy sở đại gia cùng sở nhị gia đến bây giờ đều còn tại trách nàng cảm thấy là nàng cho sở gia đưa tới những ngày mầm tai vạ khương phu nhân mỗi ngày kẹp ở cha mẹ hòa huynh tẩu nhóm ở giữa đoán chừng cũng là tự trách Nàng có lẽ trước kia liền định dùng cái chết của mình, đổi nhà mẹ đẻ anh trai và chị dâu thoải mái, đồng thời cũng đổi lấy sở gia nhị lão đối nàng cùng Khương Ngôn Quy tuyệt đối bất công cùng yêu thương. Khương Phu Nhân vẫn còn, sở gia nhân giúp bọn hắn cũng chỉ là tình cảm. Khương Phu Nhân không có ở đây, nàng cùng Khương Ngôn Quy liền cơ khổ không nơi nương tựa, mà kệ là sở Sương Bình vẫn là sở gia nhị lão, nể tình chết đi Khương Phu Nhân phần bên trên đều chỉ sẽ không tận đền bù bọn họ. Khương phu nhân ích kỳ cả một đời, tất cả vô tư, đều để lại cho nhi nữ. Có thể nàng nhưng lại không biết, nàng chân chính con gái chết sớm, bây giờ ở bộ này thể xác bên trong chỉ là một cái dị thế cô hồn, Khương ngôn ý cảm thấy ái náy. Nàng khóc đến quất thẳng tới nghẹt, phong sóc chân mày nhíu chặt hơn chút. Đừng khóc, hắn không sẽ an ủi người, gió tuyết tầm cốt lạnh, câu này không giống lời an ủi cũng đã đã dùng hết hắn suốt đời ôn nhu. Hắn sống hơn 20 năm. Đến hôm nay mới biết nguyên lai nhìn một người khóc tim thật sự sẽ đau. chương 70, Khương ngôn ý khóc đủ rồi, hít mũi một cái, mới nhớ tới hỏi hắn, người tại sao cũng tới. Phong sóc nhìn xem nàng khóc đỏ chóp mũi, che đầy hạ đáy mắt một màn kia thương yêu, nói, nghe nói sở ra sự tại cổ đồng canh cửa hàng không thấy được ngươi liền đã tìm tới. Hắn nghiêng đầu nhìn thoáng qua tuyết trời u ám đường đi, hỏi, nghĩ cưỡi ngựa sao khương ngôn ý lúc này mới phát hiện hắn đúng là cưỡi ngựa tới được hắn kia thớt toàn thân đen nhánh chiến mã đứng ở cách đó không xa mặc dù không có buộc dây thừng nhưng mười phần thông nhân tính không có loạn chạy tuyết lớn rơi vào bờm ngựa bên trên con ngựa thỉnh thoảng đập mạnh đập mạnh móng ngựa chấn động rớt xuống trên thân tuyết đọng khương ngôn ý còn không có cưỡi qua ngựa hiện tại tâm tình nặng nề xác thực muốn chạy một vòng dài sâu một chút nhưng nhìn kia so cả người đều cao một nửa ngựa nàng dầu dĩ nói ta không biết cưỡi ngựa phong sóc liếp nàng một cái Tự nhiên là ta mang ngươi. khương ngôn ý còn nhớ phong sóc vết thương trên người, người bệnh cũ sợ lạnh vẫn là từ bỏ. Phong sóc trực tiếp lôi kéo tay của nàng hướng chiến mã đi đến, đã tại Tây Châu Đại Doanh thổi nhiều ngày như vậy gió lạnh, không kém chờ ngươi một vòng công phu. Trước kia hắn đất phong tại Nam Phương, trong ngày mùa đông bệnh cũ tai họa ngầm không rõ ràng. Đầu năm nay đến Tây Châu, nơi này trời đông giá rét, trên lưng cái kia đạo vết thương cũ mới lặp đi lặp lại đau, dùng dược thiện thuốc tắm điều dưỡng lâu như vậy, thân thể của hắn nội tình tốt lên sắc rất rõ ràng. Trước đó ở trong phòng còn tay chân lạnh bút, bây giờ hắn cầm Khương Ngôn Ý cái tay kia tại trong gió tuyết cũng là ấm áp. Phòng sóc chờ mình lên ngựa hướng về Khương Ngôn Ý vươn tay. Khương ngôn ý do dự trong chốc lát mới đưa tay cho hắn, trong nháy mắt chỉ cảm thấy cả người bị đại lực đi lên kéo một cái thân thể liền đằng không, vững vàng rơi xuống trên lưng ngựa lúc phong sóc đã xem nàng cực kỳ chặt chẽ khỏa tiến ấm áp áo lông trồn áo choàng bên trong. Đi, hắn mát lạnh tiếng nói cơ hồ là dán Khương ngôn ý tai rực truyền ra. Có lẽ là thời tiết quá lạnh, hắn nói chuyện lúc thở ra hơi nóng rơi vào trên da thịt nàng lúc xúc cảm phá lệ rõ ràng. Hắn thúc vào bụng ngựa chiến mã vông ra bốn vó liền hướng không có một ai phố dài chạy tới. Con đường này nguyên bản đều là hồ gia sản nghiệp, bây giờ hồ gia bị tịch thu, bên đường cửa hàng đều đóng chặt cửa trên đường cũng không thấy người đi đường, trên mặt đất thuyết động đều che kín thật dày một tầng, móng ngựa dẫm đạp ở giữa sơ lên một mảnh thuyết mạt khương ngôn ý bởi vì con ngựa chạy quen tính thân thể ngửa ra sau, nàng phía sau lưng vừa vặn dán bộ ngực của hắn, hai tay của hắn lôi kéo dây cưng, hai tay tự nhiên hình thành một cái vòng bảo hộ giống như trời sập xuống, tại này đôi cánh tay phạm vi bên trong, hắn đều có thể hộ nàng chu toàn. Hướng mặt thổi tới gió băng lãnh thấu xương, phong sóc không có để ngựa chạy quá nhanh, lạnh gió thổi vào mặt cũng không cảm thấy đau, nhưng quanh quẩn dưới đáy lòng kia của uất khí tựa hồ bị cái này quất vào mặt thấm lạnh mang đi hơn phân nửa San sát nối tiếp nhau ốc xá rút lui bình thường nhanh chóng về sau bỏ bớt đi, dưới mái hiên băng lăng tại thần hy bên trong hiện ra ánh sáng, nơi xa dãy núi rơi xuống tuyết động hiện ra một loại khói lồng giống như hôi lục sắc. Một đóa hoa tuyết rơi vào khương ngôn ý mi mắt bên trên, nàng nhẹ nhàng nháy một cái mắt hoa tuyết hòa tan biến thành nhỏ nát bọt nước nhỏ treo ở nàng mi mắt bên trên, nàng trong con người phản chiếu lấy chỗ gần phố dài cùng nơi xa dãy núi tựa như một ngụm hồ bạc. Phong sóc trực tiếp giá ngựa ra khỏi thành quan đạo hai bên trùng trùng điệp điệp, đè ép mỏng tuyết cỏ khô đổ dạp tại ven đường, lãnh tịch lại thêm mấy phần tiêu điều. Khương ngôn ý nghe đạp đạp tiếng vó ngựa, nhìn trước mắt trời đất mênh mông, nỗi lòng chậm rãi bình tĩnh trở lại. Cuối cùng phong sóc ngựa ngựa dừng lại thời điểm, nàng nói một câu cảm ơn. Phong sóc nói, người ta ở giữa còn cần nói cảm ơn a các loại đầu xuân, thời tiết không có như vậy lạnh thời điểm ta dạy cho ngươi cưỡi ngựa. Nàng nói, được. Phong sóc tiếp tục nói, người khí lực quá nhỏ, sợ là kéo không ra cung tiễn, bất quá có thể học dùng. Đào muốn làm sao vùng, kiếm hướng nơi nào đâm tài năng giết chết người ta đều nhất nhất dạy ngươi. Ta tại thời điểm, ngươi có thể cái gì cũng không biết. Nhưng ta không ở bên người ngươi lúc ngươi phải có năng lực tự bảo vệ mình. Đây cũng là vì sao hắn biết rõ nàng mở tiệm vất vả, nhưng cũng không ngăn cản nàng nguyên nhân. Hắn tôn trọng nàng hết thảy quyết định một câu vì muốn tốt cho ngươi cũng không phải là tùy ý bẻ gãy đối phương cánh chim lý do, hắn nguyện ý chờ đợi nàng từ chim non lột xác thành hùng ưng. Khương ngôn ý bởi vì hắn lời này, hốc mắt ẩn ẩn phím hồng, nàng hỏi, phong sóc ngươi tại sao muốn đối với ta tốt như vậy? Ngươi là ta chưa quá môn phu nhân, ta không tốt với ngươi, đối tốt với ai? Hắn dùng ngón tay phủi nhẹ khóe mắt nàng nước mắt ta nguyên bản định các loại mẫu thân ngươi các nàng đến Tây Châu liền tới nhà sách thân Phía sau hắn không có lại nói, chỉ nhẹ nhàng ôm nàng, không muốn hồ nghĩ loạn nghĩ, cũng không cần sợ, mặc kệ đã xảy ra chuyện gì, người cũng còn có ta. Tuyết lớn rất lạnh, cái này ôm ấp rất ấm. Đến cái này dị thế lâu như vậy, Khương ngôn ý lần thứ nhất biết nguyên lai hoàn toàn ỉ lại tín nhiệm một người, là cảm giác như vậy. Từ đây buồn vui lo hoan đều có người kể ra. Khương phu nhân dù táng ở kinh thành, nhưng tang kỳ vẫn là phải phục. Sở lão phu nhân cảm xúc không ổn định, một ngày ba bữa đều phải Khương Ngôn Ý khuyên mới ăn, nàng chỉ có thể ở tại sở ra mới mua trong nhà, không lò nổi trong tiệm cũng may trên lò có diêu đầu bếp ra không là cái gì loạn từ trên chương mục lão tú tài cũng có thể giúp đỡ nhìn xem, dương tụ mỗi đêm lại đem sổ sách mang về cho Khương Ngôn Ý xem qua là được. Sở Xương Bình cho lúc trước nàng kia một vạn lượng ngân phiếu, nàng tiêu đến tiết kiệm, bố trí xong toàn bộ phủ chạy còn dư 8000 lượng, nàng còn cho Sở Xương Bình, Sở Xương Bình làm cho nàng bản thân thu. Khương Ngôn Ý không có chịu muốn, đêm đó liền đem ngân phiếu giao cho Sở lão phu nhân. Để Khương Ngôn Ý tương đối quan tâm vẫn là Khương Ngôn quy trên đùi tổn thương, có câu nói là thương cân động cốt 100 ngày. Không biết có phải hay không trước khi đến Tây Châu trên đường quá mức sốc này va chạm qua, Khương Ngôn Ý nhiều lần trông thấy hắn đau đến mặt sắc trắng bạch toàn thân mồ hôi đầm đìa. Rõ ràng thoa ngoài ra thuốc mỗi ngày đều tại đổi, uống thuốc thuốc cũng ngừng lại đều đang ăn, Khương Ngôn Ý không nghĩ ra là chỗ đó có vấn đề. Nàng không yên lòng, ngày thứ hai liền mời Tây Châu nổi danh đại phu đến cho Khương Ngôn quy nhìn tổn thương. Trước đó khương ngôn ý còn chưa thấy qua khương ngôn quy trên đùi vết thương, mỗi lần nàng đến xem hắn lúc hắn cũng đã làm cho hạ nhân giúp hắn thay xong thuốc lần này đại phu vì kiểm tra vết thương, để lộ chân hắn bên trên quấn băng gạc khương ngôn ý mới phát hiện vết thương của hắn đã sinh mù, vết thương bên ngoài còn có một tầng thịt thối. Đại phu thấy thẳng lắc đầu, vết thương lại như thế nát giữa xuống dưới không thể được đến đem những này thịt thối cho móc xuống. Khương ngôn ý tim nắm chặt làm một đoàn. Khương Ngôn quy mặt sắc tái nhật nằm ở trên giường yếu ớt giống như một kiện dễ nát đồ sứ, lại còn đối với nàng nói a tỷ, ngươi đừng nhìn quái buồn nôn. Khương Ngôn ý nhịn không được đỏ mắt chân ngươi bên trên tổn thương chuyển biến xấu, ngươi tại sao không nói? Nàng quay thân vừa muốn đi ra gọi ngày bình thường hầu hạ Khương Ngôn quy sinh hoạt thường ngày tên hộ vệ kia sở chung. A tỷ, không trách Trung Thúc là ta không cho Trung Thúc nói, ngoại tổ mẫu gần đây vốn là thân thể không được tốt ta không nghĩ lại để cho nàng lão nhân ra phí công Dù sao là đầu phế chân, lại xấu xuống dưới cũng cứ như vậy, đại phu đào thịt thối còn không phải như vậy sẽ sinh mù. Khương Ngôn quy nụ cười tái nhợt nói, bây giờ là ngày đông giá rét trên đùi hắn tổn thương bao quá chặt chẽ bên trong dễ dàng sinh mù, nhưng nếu là không bao chặt chẽ, vết thương sinh nứt ra càng khó làm hơn. Chân của hắn ở kinh thành thời điểm liền đã hóa qua một lần mù, đại phu trà sát thịt nhão bây giờ vẫn là như vậy, Khương Ngôn Quy đã đối với đầu này phế chân không báo bất luận cái gì kỳ vọng. Khương Ngôn ý vừa vội vừa tức, đau lòng đến không có biết hay không nói cái gì cho phải. Người có biết hay không, thương thế kia nếu là hủ hóa quá nghiêm trọng, khả năng đến sinh sinh đem ngươi hai cái đùi chặt đứt tài năng bảo mệnh. Người xưa không hiểu các khái niệm, nàng chỉ có thể dạng này cho Khương Ngôn Quy nói hậu quả. Khương ngôn ý gặp bào đệ thần sắc sững sờ tự hồ căn bản không biết vết thương truyền biến xấu hậu quả trong lòng không đành lòng, quay đầu đối với đại phu nói, làm phiền ngài đem trên đùi hắn thịt thối cho móc xuống. Đại phu lại ngay cả liền khoát tay, trực tiếp thu hồi thuốc dương đi ra ngoài, ta y thuật không đủ, không dám mạo hiểm như vậy. Cô nương a loại này hủ hóa ngoại thương, ngài vẫn là sai người đi quân doanh hỏi một chút đi, trong quân doanh quân y nhóm am hiểu nhất xử lý những thứ này. Đại Phu vừa đi, Khương Ngôn ý nhìn xem nằm ở trên giường Khương Ngôn Quy, nói, người cứ như vậy nghĩ giày vò chết mình vẫn là nghĩ tức chết ta. Khương Ngôn Quy dù trải qua nhiều như vậy biến cô tâm trí thành thục chút nhưng Trung Quy chỉ có 14 tuổi, một chút trước kia không có tiếp xúc qua tri thức hắn cũng không hiểu. Tại Khương Ngôn Quy nói chân của hắn tiếp tục xấu xuống dưới có thể sẽ mất mạng lúc đáy mắt mới lộ ra mấy phần yếu ớt cùng thống khổ a thì chúng ta Trung Quy là họ Khương, không họ sở. Ta không muốn lại cho ngoại tổ một nhà thêm phiền toái, như không phải là vì ta này đôi phế chân, mẫu thân làm sao đến mức ném đi tính mạnh. Hắn sợ khương ngôn ý khổ sở, không có nói cho nàng, ở kinh thành lúc đại phu mở cho hắn thuốc bên trong vốn có một mực giảm đau thuốc hoàn, nhưng quá mức đắt đỏ, đại cữ mẫu nghe nói kia thuốc chỉ là giảm đau dùng, liền không có để hạ nhân mua. Khương phu nhân từng cầu đến đại cựu mẫu trước mặt đi, lại bị đại cựu mẫu chế nhạo trở về, nói gần nói xa đều nói là xem bệnh cho hắn, sở ra đã thiếp không ít tiền tiến đi. Tương tự như vậy tất cả mọi chuyện lớn nhỏ ở kinh thành đã từng xảy ra không ít như không phải là bởi vì những này, khương phu nhân làm sao đến mức xuất hiện ở thành lúc còn bí quá hóa liều. Sở ra tai họa là hắn nhóm đưa tới, đại cữu mẫu trưởng nữ bởi vậy không có hôn sự, nhị cữu mẫu sợ bị liên lụy lựa chọn hòa ly, khương ngôn quy biết đại cữu nhị cữu đều hận bọn hắn, cũng không muốn quản hắn cái này vướng víu. Hắn không có tư cách hận bọn hắn, nhưng nghĩ đến mẫu thân chết, hắn tâm khẩu liền co lại co lại đau, hận không thể thay vào đó, vì sao hắn dạng này một tên phế nhân hết lần này tới lần khác còn sống được thật tốt. Còn sống tiếp tục bị người ghét bỏ, liên lụy hắn A tỷ. Khương ngôn ý biết Khương ngôn quy có thể nói ra mấy câu nói như vậy, lại liên tưởng sở ra hai vị kia cựu cựu thái độ cũng đoán được hắn cùng Khương phu nhân ở kinh thành thời điểm khả năng liền thụ không ít khí, nàng nhìn xem trên giường cắn răng rơi lệ không ngừng thiếu niên, đau lòng nói, ngươi cũng biết mẫu thân không có ở đây. Ngôn quy ta ở trên đời này thân nhân, chỉ có ngươi. Ngươi nếu là có cái gì tốt xấu, ngươi bảo ta làm sao xử lý. A tỷ Khương ngôn quy hai vai run rẩy khóc đến im ắng. Khương ngôn ý nắm chặt tay của hắn nói, ngươi coi như là vì A tỷ, vì chết đi mẫu thân cũng phải hào hào còn sống, biết sao không có cái gì so còn sống quan trọng hơn. Ngươi nếu là không muốn lại ở tại sở gia, ta tại đô hộ phủ đường cái kê một tòa tòa nhà còn có một gian phòng là không, chờ ngươi thương thế rất nhiều chúng ta liền rời đi qua ở A tỷ mở nhà cổ đồng canh cửa hàng, đủ chúng ta thường ngày tiêu xài. Nàng nhớ kỹ Khương Ngôn Quy trên đùi tổn thương, hoán hạ nhân mau tới cấp cho hắn trước thay mới thảo thuốc băng bó kỹ, sở sương bình không ở nhà, nàng đành phải tự mình đi một chuyến phong phủ. Phong sóc trở về Tây Châu Đại Doanh, nhưng quản gia Phúc hỉ nghe nói nàng muốn mời quân y, bận rộn sai khiến người cưỡi ngựa đi Tây Châu Đại Doanh truyền tin, sợ nàng chờ đến gấp lại đem phong phủ lang chung cho mượn nàng, làm cho nàng mang tới trước cho Khương Ngôn Quy nhìn tổn thương. Phong phủ Lang Trung am hiểu hơn nội thiết điều trị, dù sao phong sóc bị thương thời điểm ít, liền có vết đao kiếm thương loại hình, chính hắn liền xử lý, để Lang Trung hỗ trợ xử lý ngoại thương thời điểm cơ hồ không có. Lang Trung nhìn Khương Ngôn Quy tổn thương, lại cho hắn trần mạch xem hết Khương Ngôn Quy hiện tại ăn thuốc đơn thuốc về sau, cau mày nói thương thế như vậy, phối cái này thuốc phương, đến phục dụng hoàng cầm chấn thống hoàn tài năng thấy hiệu quả, bằng không thì vết thương của hắn một mực nhiễm trùng, như thế nào quá tốt rồi. Khương ngôn ý vội hỏi, Hoàng cầm chấn thống hoàn nơi nào có thể mua được ta cái này sai người đi mua. Khương ngôn quy nghe được Hoàng cầm chấn thống hoàn mấy chữ, một đôi tối như mực đôi mắt bên trong lại giật mình sửng sốt một chút, chỉ bất quá Khương ngôn ý hiện đang bận bịu hỏi lang chung, không có chú ý tới hắn thần sắc biến hóa. Lang chung lắc đầu kia là kinh thành hạnh Lâm y quán mới có thuốc tây châu đất này dưới nơi nào bán bất quá lão phu ngược lại là có thể làm cái này thuốc hoàn, chỉ là đến phí chút thời gian, bên trong có mấy vị thuốc khó tìm đa tạ đại phu khương ngôn ý vội vàng nói cảm ơn lang trung nhìn thoáng qua khương ngôn ý sinh mù chân nói mấy ngày nay ta trước mở một đạo những khắc thuốc phương tạm thời rán cho lệnh đệ ăn các loại hoàng cầm trấn thống hoàn chế ra đổi lại về cái này thuốc phương Hắn không am hiểu xử lý ngoại thương, khương ngôn quy trên đùi thịt thối cuối cùng là bị từ quân doanh chạy đến hồ quân y móc xuống, hồ quân y tại xử lý dạng này ngoại thương bên trên là một tay hào thủ chỉ dùng chút ít ma phí tán, khương ngôn quy cơ hồ không có cảm giác đến đau, miệng vết thương thịt thối nước mù liền đã bị thanh lý đi. Hồ Quân Y cho Khương Ngôn Quy một lần nữa lên thuốc lại dặn dò một chút ngày bình thường ẩm thực bên trên phải chú ý, đối với Khương Ngôn ý từ một cái doanh kỹ lắc mình biến hóa thành sở ra biểu tiểu thư, hắn trừ ngay từ đầu có chút khiếp sợ, đằng sau ngược lại là nửa điểm không có biểu hiện ra hiếu kỳ. Sống đến bọn họ thanh này số tuổi, gió to sóng lớn gì đều gặp, nên nói cái gì, không nên nói cái gì, nên tò mò cái gì, không nên tò mò cái gì, trong lòng đều nắm chắc. Đưa tiễn hai vị đại phu Khương Ngôn Ý lại trấn an Khương Ngôn Quy vài câu, mới đi phòng bếp cho hắn nấu thuốc. Khương Ngôn Ý nằm ở trên giường, thần sắc nhìn như bình tĩnh, dấu đang đệm chăn ngọn nguồn hả thủ lại gắt gao bóp thành nắm đấm, một đôi mắt u ám thâm trầm không nhìn thấy đáy sở đại gia vợ cả lưu thị nghe nói khương ngôn ý xin ba cái đại phu đến cho khương ngôn quy xem bệnh trong phòng tức giận đến vỗ bàn nàng thật đúng là không quản lý việc nhà không biết củi gạo dầu muối quý lập tức mời ba cái đại phu nàng còn làm đây là tại kinh thành đâu lấy ở đâu như vậy mọi người ngọn nguồn cho nàng bại hợp lấy ta sở ra liền thiếu nàng khương gia Lưu thị đại nữ nhi sở thục bảo ở một bên làm theo thùa, nghe vậy nói, mẫu thân, người bớt tranh cãi ta hôm qua đi xem ngôn quy biểu để, phát hiện hắn khí sắc không tốt lắm, có thể là chân tổn thương vừa nặng, ngôn ý biểu muội cũng là lo lắng. Người một nhà nhặt được cái mạng mới chạy trốn tới Tây Châu, làm giúp đỡ lẫn nhau lấy qua mới là, ngài còn nói những thứ này. Lưu thị bị đại nữ nhi tức giận đến không nhẹ, nàng làm hại ngươi cẩn thận một việc hôn sự cũng bị mất ngươi còn giúp nàng nói chuyện. Sở thục bảo ném theo thùa nói kia việc hôn sự nơi nào tốt kia khang nhị lang một không có công danh hai không có nhân phẩm trong nhà thông phòng nha hoàn thiếp thất cộng lại đều năm sáu cái. Ngài còn nói với ta cửa hôn sự này tốt ngài là ta mẹ ruột a Liêu thị cả giận nói, người cái mắt cao hơn đầu, đại bá người ta là thị lang bộ hộ, hộ bộ kia là nhiều mập kém phụ thân ngươi một giới bạch thân, ngươi còn cho là mình có cái kia mệnh gà tiến công hầu nhà. Sở thục bảo thầm nói, tại hộ bộ làm việc là đại bá của hắn, cũng không phải hắn ta tam thúc mấy năm trước vẫn là Vân Châu Tổng Binh đâu. Quan giai cao hơn hắn nhiều, người cũng biết kia là mấy năm trước. Vừa nhắc tới cái này Lưu thị lại hối hận ruột đều thanh, sớm mấy năm sở xương Bình là Vân Châu Tổng Binh lúc ấy, nàng kết giao quan gia phụ nhân cũng đều là có mặt mũi, nếu là tại thời điểm này liền đem việc hôn nhân định ra rồi, làm sao đến mức về sau tại người lùn bên trong cất cao cái nói lên sở xương bình lưu thị cũng là một bụng oán khí người suốt ngày tam thúc dài ba thúc ngắn người có biết hay không cái này toàn ra người đều suýt nữa bởi vì người tam thúc xen vào việc của người khác mất mạng sở thục bảo không vui nói tam thúc nói qua sẽ chỉ ở huynh đệ thì muội ở giữa ra vẻ ta đây gọi là gia đình bạo ngược dám đối với người ngoài hôm đó mới là chân uy gió sở ra phàm là có huynh đệ thì muội bị khi phụ chúng ta liền phải nhất trí đối ngoại Liêu thì càng cùng con gái nói chuyện càng bực bội, nha đầu ngốc này nếu là lại bị sở xương bình dậy xuống dưới, sợ là có một ngày bị người bán còn phải băng kiếm tiền, nàng tức giận đến dùng ngón tay dùng sức chọc chọc sở thục bảo cái chán, người tam thúc nói cái gì ngươi liền tin cái gì ta dạy cho ngươi ngươi làm sao cũng nghe không lọt ta làm sao lại sinh ra ngươi như thế cái không có đầu óc. Trong nội tâm nàng thật sự là đồ đắc hoảng, trực tiếp kêu lên quản sự bà tử đi ra ngoài, tần mụ mụ ngươi cùng ta một đạo tới xem xem, khương gia nha đầu kia nếu là mua một đống nhân xâm lộc nhung loại hình bổ thuốc, bạc đi công sổ sách ta cũng không nhận. Quản sự bà tử thần sắc xấu hổ nói, là biểu cô nương mình cho bạc, không có từ công chương mục chi tiền. Lưu thị lúc này mới thư thản mấy phần, nhưng nghĩ đến khương ngôn ý sảng khoái như vậy kết liễu cho khương ngôn quy mời đại phu bạc nguyên do, nàng lại không mau dậy đi, nghe nói tam đệ mua xuống tòa nhà này cho nàng một vạn lượng ngân phiếu làm cho nàng bố trí. Nàng quét trong phòng bầy biện đồng dạng, sẹp xẹp miệng, cái này trong phòng keo kiệt thành cái dạng gì, liền không có giống nhau là thấy qua mắt cái này một vạn lượng ngân phiếu, nàng trong túi không biết lưu lại bao nhiêu sở thục bảo liếc mắt mẫu thân còn lại tám ngàn lượng ngân phiếu môn ý biểu muội tối hôm qua liền lấy cho tổ mẫu người thường ngày một mực nói cô cô sẽ không làm người ta nhìn ngài cái này tính từ cùng cô cô tám cân tám lượng lưu thị vừa muốn nổi giận nàng liền đứng dậy đi ra ngoài cửa ta đi xem môn quy biểu đệ lưu thị thức giận tới mức run rẩy chỉ vào sở thục bảo bóng lưng đối với quản sự bà tử nói nàng là ta con gái ruột a Quản sự bà tử nói, cái này đại tiểu thư làm sao không phải phu nhân ngài thân sinh năm đó ngài sinh sản, lão nô ở bên cạnh nhìn xem đây này, bà đỡ nha hoàn đều không có động thủ chân. Lưu thị Trừng quản sự bà tử một chút, nàng cảm thấy mình ngày hôm nay sợ là đến bị tươi sống khí chết ở chỗ này. Phần 3 tới đây là hết. chuyện audio được chia sẻ ở truyện.com